Chương 1005 đưa vào từ điệu tìm đường sống, chương 1005 đưa vào từ điệu tìm đường sống. Mà đến từ hỗn loạn đại đạo một lần lại một lần có rơi, cho dù là ba sen ra hết, cũng vô pháp ngăn lại mấy lần. Dù sao hỗn loạn đại đạo thế, nhưng là từ đại đạo trong sinh sinh tháo rời ra, luận đẳng cấp, không biết so thứ ba đạo cao hơn bao nhiêu. Không bao lâu, ba màu vòng sáng cũng đã xuất hiện từng đạo vết dạng, có thể Lý Thanh Liên hoàn toàn không quan tâm, tiếng gầm giận dữ vang lên không ngừng, dù vậy, một bước kia, như cũng chưa từng bước ra đi. "Giống, đạo này người khác không làm được, ta Lý Thanh Liên có thể, nhất định phải có thể." Nhất định có thể. Phá cho ta a. Phá a. Hắn khàn cả giọng giống giận, thậm chí đã cảm giác không thấy thân thể của mình, thế gian hết thể hết thảy đều cách mình xa đi tới, duy trì có chỉ còn một điểm kia sáng, không biết mệt mỏi gọi thuộc về hắn mình đại đạo cửa, một lần lại một lần. Răng rắc. Ba đóa hoa sen hình thành vòng sáng hoàn toàn tan vỡ, thân sen ẩm đạm, trên đó thậm chí hiện đầy lít nha lít nhít khẽ hở, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát. Đây chính là mở trời uy lực đều chưa từng đem hủy diệt chí bảo, lại bị rút ra vết rạn, có thể thấy được kia đến từ ở loạn đại đạo quốc giơi năng đến cùng kinh khủng đến cỡ nào theo ba màu vòng sáng vỡ nát, Lý Thanh Liên cuối cùng rồi sẽ mình hết thể thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành sáng tỏ toàn bộ bất chu thậm chí cả ngôi sao này khoảng không kia sáng, triệt để tiêu tán làm hư vô. Liền ngay cả khí tức cũng không dư thừa mảy may, trên đời không còn có thuộc về hắn chút điểm vết tích, tựa như chưa từng tồn tại. Ba đóa sen hoa cũng đã chìm đáy biển, không có chút nào chấn động, ngược lại để không ít người nổi ngắc ngẽ tư tưởng, vừa muốn động tác thời điểm, hôn loạn thần ma sắc chết ánh mắt lại giống như kiếm sắc một hướng phía bọn hắn chống lại, oang khí càng nặng. Giải quyết Lý Thanh Liên, hắn oang khí chưa tiêu, tự nhiên đưa ánh mắt rơi vào trên người bọn họ. Trong một chớp mắt, Vây Xem đáng người sắc mặt trắng bệch, hai chân tựa như không nghe sai khiến, làm sao đều không động được, Lý Thanh Liên đều bị hắn rút thành này hư vô, huống chi bọn hắn. Nhưng đúng lúc này, tự do với trong trời đất hỗn tạp lực lượng ở một cố cường đại ý chí lực dẫn dắt phía dưới dần dần hội tụ, cô ý chí này lực cường đại đến trời động đất rung động, hư không mật mẻo, là đủ để trong lòng bất kỳ ai phát run. Cuối cùng hỗn tạp lực lượng hóa thành một sợi sợi tóc nhỏ hỗn từng điểm thanh âm nói tự trong đó ra truyền đến, còn chưa từng đánh xong, sao mu đi. Nghe thanh kia, chính là Lý Thanh Liên, giờ phút này cầm trong tay thế hồng hoàng tiên tranh ngao quảng một mặt trấn kinh. Hắn lại không chết. Làm sao có thể? Thân thể đều bị rút thành này hư vô, hết thể hết thảy đều thiêu đốt hầu như không còn, lại tân hỏa cũng chưa từng sống lại, Lý Thanh Liên làm sao có thể còn chưa có chết? Có thể kia đến từ ở hỗn độn khí bên trong khí tức, chính là thuộc về l Lý Thanh Liên. Không phải giả. Chỉ thấy một tia đó hỗn độn khí tập quanh người vạn vật mẫu khí, điên cùng lớn mạnh, phun trào ra hóa thành nhân hình, chính là ở đó thân áo bảo trắng Lý Thanh Liên. Cũng rốt cuộc không phải ở đó phó dần dần đi bộ dáng, mà là khôi phục lúc còn trẻ tuấn lãng khuôn mặt, sắc mặt hùng nhuận không tường cùng vừa mới bộ dáng tựa như hai người. Chố Mỹ Tâm, một đóa màu vàng sáng tân hỏa chính ăn tĩnh tiêu đốt, một cô cực kỳ khủng bố đạo vận tự thân trong cơ thể tản ra. Đem bất chu giới mây khói thành hàng khoảng không, tại cố này đại thế phía dưới, một khắc trước còn sóng cả mãnh liệt đông hải một cái chấp mắt liền bị ép giống như gương sáng, phản chiếu lấy xanh thảm bầu trời. Hai con mắt của hắn không tiếp tục la mắt, liếc nhìn lại, tựa như trong đó phản chiếu chính là mênh mông bao la hỗn độn thế giới, tại cặp kia trong mắt, tựa như có thể tìm đến thế gian tất cả vấn đề án. Sau đầu, một đạo quang luân không tự chủ được hiện ra, nơi đó vô tận đạo chính là tự trong đó tản ra. Lý Thanh Liên cuối cùng vẫn là ở một khắc cuối cùng, dốc hết sở hữu đạp ra một bước kia, tự Hỗn Nguyên Minh Đạo, bước vào hôn Nguyên Chứng Đạo cảnh giới. Sinh mệnh cấp độ đã lột xác, thân thể của hắn thậm chí đã không tiếp tục câu nệ tại thân thể máu thịt hình thức. Thiên hạ vạn vật đều có thể là thân thể. Hết thảy đều lộ ra như vậy nước chảy thành sông, kỳ thật Lý Thanh Liên sớm đã có năng lực bước ra một bước này. Sở Dĩ kẹt ở chỗ này chậm chạp chưa từng bước ra, vẹn vẹn bởi vì tim hắn còn chưa từng chuẩn bị kỹ càng. Hắn còn không có làm được bỏ qua hết thảy đến tin tưởng mình sở hành đạo. Lần này kết thúc, xem ra cần phải hảo hảo cảm ơn Tuyết Liên, nếu không phải nàng kịp thời đem mình điệp tỉnh, Có lẽ bây giờ Dương Thần đạo thân đã không tồn tại nữa. Bất quá đây đều là nói sau, bây giờ còn có cái đại phiền toái chưa từng giải quyết đâu, cho dù là đạp ra một bước này, đối mặt cái này trước mắt quái vật khổng lồ, hắn cũng chưa từng có được niềm tin tuyệt đối. Hôn loạn thần ma sắc quay đầu, cho dù là hắn kia oán khí nơi che đậy trong hai mắt cũng hiện ra một vệt ngạc nề nhìn đến, ai có thể muốn Lý Thanh Liên lại vẫn không chết. Tuy ý thì tức giận lên đầu, triệt để bị oán khí bầy thay thế, trong tay hỗn loạn đại đạo biến thành roi rải điện cuồn cuộn, những nơi đi qua, hết thảy đều hóa làm vô, hung hăng hướng phía Lý Thanh Liên rút đi. Nhưng đối mặt bực này công kích, Lý Thanh Liên cũng không có dư thừa động tác, vẻn vẹn vươn ra mình một cái tay thôi, thậm chí đều chưa từng điều động ba đóa hoa sen. Nhìn bộ dáng hắn, lại là muốn lấy tay đi bắt hỗn loạn đại đạo, mà cái đồ chơi này, là ai không có thể bắt sao? Coi như tất cả mọi người coi là Lý Thanh Liên bị đánh ngu ngốc, khó thoát lại một lần nữa bị hóa thành cho buổi kết cục thời điểm, chỉ nghe đùng một tiếng, kia cực tốc mà đến roi dài vô cùng đột ngột đứng im tại giữa hư không, lại thật bị Lý Thanh Liên một phát bắt được, chưa từng hù dọa mấy may gió. Chỉ thấy bàn tay của hắn mặc dù vẫn là năm ngón tay hình, nhưng lại hiện lên màu xám, liền giống như bị độ cao ngưng thực hốt đột khí. Vô tận hỗn loạn đại đạo giống như hồng thủy mãnh thú đồng dạng xuyên tấu qua đại đạo An Mẫn Lý Thanh Liên thân thể, nhưng lại không thể đối với hắn tạo thành nửa phần ảnh hưởng, đều bị bao phủ tại hắn trong tay, thân thể của hắn giờ phút này liền giống như hoàn toàn không có đái động, tùy ý cắn nuốt đây hết thảy. Bây giờ, liền coi như được là công bằng, ngươi đoán, nghĩ phát tiết, ta liền cùng ngươi chiến thống khoái, đánh cái tận hứng. Lý Thanh Liên lầm bẩm nói, tùy ý thì nắm lấy hỗn loạn đại đạo tay hung kéo một phát, nhìn như động tác đơn giản, trên thực tế lại vô số đạo quy tắc phối hợp lẫn nhau tác dụng kết quả diễn sinh vô tận lực lớn, càng đem hỗn loạn thần ma sát chết kéo một cái lão đạo, hướng phía Lý Thanh Liên vị trí ngã đi. Đúng lúc này, chỉ thấy Lý Thanh Liên sau đầu đạo vòng kia sáng chói loại thế gian, tia sáng chiếu đến, thiên địa vạn vật đều hóa thành hỗn độn, tùy ý thì nổi điên đồng dạng hướng phía thân thể của hắn vào tới. Ở đó nhỏ bé giống như hạt bụi nhỏ đồng dạng thân thể trong nháy mắt phóng đại, trong nháy mắt cũng đã đầu đội trời, chân đạp đông hải, bả vai thậm chí đã xuyên phá bầu trời, đầu lâu bại lộ tại dưới trời sao. Thân thể cao lớn hoàn toàn do ngưng thực đến cực hạn hỗn độn khí tạo thành, tuy là hình người, nhưng lại nhìn không rõ ngũ quan khuôn mặt. Trong đó mỗi một hạt hạt bụi nhỏ khắp mà ra đều có thể hóa thành mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, ở trong đó đến tột cùng ẩn chứa như thế nào kinh thiên lực lượng, không ai biết. Hắn thân thể cao lớn thậm chí so không đầu hỗn loạn thần ma sắc còn muốn lớn hơn một vòng. Tuy ý thì hắn động, thân thể nghiêng về phía trước, chân trái nhảy tới, thân eo bé nhỏ xoáy, kia đủ che trời lớn quyền hiện lên màu xám, khóa mang theo dày nặng hỗn đột khí, hung hăng hướng phía ngã tới hỗn loạn thần ma sắc đập tới, động tác ở giữa, thư không đều sụp đổ. Trước 1006 thân diễn hỗn độn đã thành đạo, chương 1006 thân diễn độn đã thành đạo. Một quyền này, là như thế hành văn giống như nước chảy, tựa như diễn luyện ngàn vạn lần. Quyển phong dày nặng, bọc mang theo vô tận hỗn độn khí, một quyền đệ xuống, là tốt giống như toàn bộ hỗn độn thế giới hướng hắn đập tới. Tựa như trên đời này đã không có bất luận cái gì ngôn ngữ có thể hình dung một quyền này thế. Chỉ thấy hỗn loạn thần ma sát chết bản năng giao nhau hai tay, để ngăn trở cái này thế đại lực trầm một quyền, đây là tới từ ở bản năng nhất phản ứng, hắn tại một quyền này bên trong cảm nhận được thật sâu uy hiếp. Ẩm. Nương theo lấy một tiếng lột ngạt tựa như sấm âm tiếng rung động nhân trái tim đều đi theo phát run, chỉ thấy hỗn loạn thần ma sát chết hai tay lại bị một quyền này sinh sinh gãy, hiện lên một cái quỷ dị góc độ và méo. Mã Lý Thanh Liên biến thành hỗn độn bóng người nơi đập ra một quyền phá vỡ chói buộc, hung hăng vung chúng hắn ở nơi ngực. Chỉ thấy hắn cái kia khổng lồ thân thể lại bị một quyền này đập bay lên, chợt vặn lật ra mấy cái té ngã mới khó khăn lắm rơi vào đồng hải, nhắc lên vô tận sóng lớn. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, tình huống như thế nào? Một quyền đem hình dáng cực lớn đến không tưởng nổi hỗn loạn thần ma sát chết ném ra mấy cái té ngã. Cái này Lý Thanh Liên điên cùng sao? Một quyền này uy năng đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Nứt giới diệt tinh cũng không đáng kể. Không tận mắt nhìn đến, Vĩnh Viễn cũng vô pháp trải nghiệm một màn này, cùng lại là cỡ nào rung động. Mà cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi, chỉ thấy hôn loạn thần ma xác chết nửa nằm ở trong biển, ngực đã hoàn toàn lỏng xuống dưới, mảnh xương lộ ra ngoài, tựa như thêm ít sức mạnh, liền muốn nổ ra một cái thông tấu máu. Cho dù không có đầu lâu, có thể hắn như cũ có thể cảm giác được phân bố toàn thân đau đớn, như thế lại càng thêm kích phát hán đoán khí cùng hung tính, đang muốn dễ dàng lấy đứng dậy. Nhưng giờ phút này vừa mới thu hồi nắm đấm Lý Thanh Liên lại nhảy lên một cái, không lồ hỗn độn thân thể che khuất bầu trời, bỏ ra mạng lớn bóng ma, gần phân nửa bất chu giống như lọt vào trong đêm tối. Chỉ thấy còn chưa chờ hỗn loạn ma xác chết đứng dậy, Lý Thanh Liên cũng đã cơi ở hắn trên người đem hoàn toàn ép đến mặt biển ở dưới, mặc cho hắn tay chân điên cuồng giãy giụa, cũng vô pháp dung chuyển Lý Thanh Liên bây giờ hỗn độn thân thể. Ngươi ở hoàn cái gì? Từ xưa đến nay, ngươi lại khi nào thắng qua ta? Cho dù là chết rồi, cũng không đổi được ngươi tính bướng bỉnh phải không? Lý Thanh Liên gầm thét một tiếng, hai tay thành quyền, từng quyền từng quyền đệm xuống, mỗi một quyền uy năng đều còn thắng lúc trước, Rơi quyền như mưa. Hai người quanh người sớm đã vỡ nát là hỗn độn, mỗi một quyền rơi xuống, liền nhấc lên nói đạo kinh khủng sóng biển, phát ra đinh thai nhức bạo, một lần lại một lần. Nơi bao phủ lên kình thậm chí đem không gian cắt thành vài rách. Toàn qua quảng ra mặt đều biến hình, không mở ra được hai mắt, hóa thành thân rồng mới có thể ngăn cản. Nhìn đến chém giết hai người, trong lòng của hắn rung động phi thường, hắn đã không biết bao lâu chưa từng thấy qua như thế mở ra mặt khắc cảnh tượng hoành tráng. Hắn biết, một bước kia Lý Thanh Liên phóng ra đi. Lý Thanh Liên liền giống như một đại không biết mọi mệt máy móc, một lần lại một lần huy quyền, quyền phong phía trên đã dính đầy máu tươi. Thân thể của hắn đang run rẩy, có lẽ liền ngay cả chính hắn đều chưa từng phát hiện, hắn thậm chí hận mình vì sao như thế vô tình, sao liền xuống lấy đi tay. Không ai biết, hắn mỗi một quyền tung ra, trong lòng tụt cùng lại là như thế nào một loại khổ sở, một loại đau buồn của hắn, vốn không nên vung hướng người một nhà, nhưng lại không thể không như thế. Đời này sự tình lại có thể nào vừa lòng được ý? Chỉ thấy giờ khắc này, Lý Thanh Liên hai tay tướng gõ, thân thể kéo, liền giống như một trường bị kéo thành chăng tròn cường cung, giơ cao hai quyền hung hăng rơi xuống. Một quyền này, toàn bộ bất chu giới đều đi theo hung hăng lu lên, không biết làm vỡ nát bao nhiêu núi xanh, ngang khoảng thậm chí một lần hoài nghi đông hải đáy biển đều bị hắn một quyền cho đánh xuê thùng. Như thế công kích máy liệt, liền xem như hỗn loạn thần ma chết cũng không được đi. Đang lúc đám người coi là Lý Thanh Liên như vậy lật bản thời điểm, Chỉ thấy kia hỗn loạn nắm trong tay hỗn loạn đại đạo giờ phút này lại nứt là khắp thiên địa mang, đều hòa vào thần ma thân thể trong. Một cố kinh khủng hơn lực lượng dâng lên, như muốn đem trọn phiến bất chu luật tung lực lượng, màu nâu xanh nắm đấm phá biển mà ra, sóng phá lý thanh liên phóng tỏa, hung hăng đện ở hắn trên mặt. Quần trong bao hàm hỗn loạn đại đạo là đủ hỗn loạn thế gian hết thảy. Chỉ thấy lý thanh liên biến thành hỗn độn bóng người đầu lâu tại chỗ bị đánh bạo, nứt là vô tận hỗn độn khí, một lực lớn thiết ra, thừa dịp cơ hội này, loạn thần ma chết xoay người mà lên, đổ đặt ở lý thanh liên người. Ma xung quanh độn khí tụ, lý thanh bạo đầu lâu đảo mắt liền đi ra. Hai người tại trong Đông Hải đánh nhau ở cùng một chỗ. Người một quyền, ta một chân, mênh mông Đông Hải đối với hai người tới nói càng giống là một mảnh vũ ngũ nhỏ, tuy nói bất nhã, có thể cái này nhìn như không có kết cấu gì trong công kích trận chứa vi năng lại không cách nào tưởng tượng. Trong lúc phát tay phá diệt hết thảy, đừng nói tham dự trong đó, bây giờ coi như là bình thường kim tiên cũng đừng nghĩ ở hai người chiến đấu trong dư âm không tốn sức chút nào sống sót. Chỉ có quyền quyền đến thịt, mới là có thể nhất biểu đạt trong lòng oán khí phương thức. Nương theo lấy một tiếng tựa như khai thiên tích địa tiếng vang, Liên thân thể cao lớn lại bị phát cuồng thần ma xác sinh sinh nề vỡ nát là vô tận hỗn Phải biết, hắn bây giờ lấy Hồng Mông Thái Sơ khí diễn biến thay đổi hỗn độn thế giới, lại lấy hỗn độn thế giới hóa thành đạo thân, mà lại bị hắn sinh sinh luyện bạo. Nói cách khác, hắn quả thực là lấy một đôi thiết quyền tán vỡ hỗn độn thế giới, tuy nói Lý Thanh Liên nơi diễn biến thay đổi mà ra vẹn vẹn một hình thức ban đầu, còn có rất dáng dấp đường muốn đi, nhưng lại không phải có thể bị tùy tiện phá mất tồn tại. Cái này hỗn loạn dù chết, nhưng hôm nay hỗn loạn đại đạo chư thân, thực lực như cũng rất kinh khủng. Có thể Lý Thanh Liên lại không thể lại điều này cũng làm cho hắn túng đi xuống, vẹn vẹn hai người chiến, tiếp tục mười ngày lâu dài, chết bao nhiêu sinh linh, dứt khoát số không đến không nói trước đối với cái này phàm trần chúng sinh ảnh hưởng, chính là đại đạo, đều bởi vì hôn loạn thần ma sát cử động mà trở nên không tiếp tục hoàn chỉnh, bị bóc ra một đạo, mà có người có lẽ sẽ nghĩ, vẹn vẹn một đạo mà thôi, bị tách ra lại như thế nào? Đại đạo 3000 làm sao dừng 3000, há trên lệch đạo này rồi. Lại chính là đạo này, để hoàn toàn không có thiếu tưởng có khẽ hở, mà cái này khe hở liền trở thành thai hoàng âm. Để hắn có tùy thời nổ tung khả năng. Đạo này, còn cần trả lại đại đạo mới là, tuyệt đối không cho phép xuất hiện nửa điểm sai lầm. Huynh đệ, có lỗi với, đừng trách ca, ca tâm ta hung hắc." Lý Liên cắn nói, giờ khắc này Tim hắn so ngàn vạn đao nhọn trên thân còn muốn đau nhức trên vô số lần. Nếu như khả năng, hắn không nghĩ như thế, bây giờ Lý Thanh Liên không được chọn, nếu như thế, kia dốc tất cả quả đắng, liền do một mình ta nhận là được. Chỉ thấy Lý Thanh Liên bị một quyền đánh nát, lại chưa từng lại ngừng, không phải là không thể, mà là không muốn. Hỗn loạn thần ma cũng không có đến đây dừng tay, bởi vì hắn biết, Lý Thanh Liên không chết, khắp các nơi đều có thể cảm nhận được cô kia vung đi không được khí tức, càng thêm dày nặng tâm trầm. Thiên địa tựa như đột nhiên tối xuống, hỗn độn khí trở nên càng thêm nồng lên, thiên địa vật, đạo pháp đạo quy tắc, hết thảy hết thảy tựa hồ tất cả rời người nhóm đi xa. Cuối cùng, tất cả đồ vật tất cả đều không có ý nghĩa, liền ngay cả không gian cùng thời gian đều mất đi tồn tại, hết thể đều thuộc về tại hốn độn. Một phương mênh mông bao la hốn độn thế giới hạ xuống, bao phủ toàn bộ bất chu, vô tận man hoang. Thậm chí cả cái này phương mênh mông tính không. Trước 1007 há miệng muốn nói lại không nói, trước 1007 há miệng muốn nói lại không nói. Hốn độn khí cuồn cuộn, tích liêu, im ắng. Nơi này là hết thể điểm xuất phát, đồng dạng cũng sẽ là hết thể điểm cuối cùng. Giờ khắc này, bất chu vạn linh đều bị cái này hốn độn bao phủ. Đây là Lý Thanh Liên lấy Hỗn Ngông Thái Sơ khí nơi diễn biến thay đổi hỗn độn thế giới. Nơi này là thế giới của hắn. Bây giờ, cái này hỗn độn chính là Lý Thanh Liên thân thể, bao hàm vạn vật, có dung nạp mới lớn. Giờ phút này, tại Bất Chu Vạn Linh tất cả cảm nhận được đến từ Hỗn độn mênh mông cùng mênh mông, còn có kia đến từ ở sâu trong linh hồn cô tịch, thiên địa ban đầu, hết thảy mãn muôn. Ma thân ở tại hỗn độn thế giới bên trong, một khắc trước còn điên cuồng tấn công vượt quá hỗn loạn thần ma sát chết lại đột nhiên an lại. Thân ở ở trong độn, để hắn có loại về nhà đồng dạng cảm giác, trong lòng ngán khí cũng là bị tách ra một chút, chỗ ngực trong hai mắt xuất hiện có chút mông lung. Vào thời khắc này, cái này tịch Liêu Hỗn Độn bên trong, một giọt màu đỏ sẫm máu tươi chậm dai phiêu đãng mà đến, tự trong đó lộ ra một cỗ cường đại, công chính, dày nặng khí tức. Mà cố khí tức này đột ngột vừa xuất hiện, vô số sinh linh trong lòng liền mạc tranh sinh ra một vệ kính sợ cảm giác. Chính là bản cổ trong lòng máu. Chỉ thấy giọt kia đỏ thấm máu tươi lộ ra giống như bạo thạch đồng dạng óng ánh, vô tận hỗn độn khí phun trào ra, lại tại cái này hỗn độn trong thế giới hóa thành nhân hình. Giọt máu kia phiêu đãng tin tức ở hình người nơi bù tim. Phù phù. Phù, phù. Phù, phù phù, phù Hình như có nhịp tim tiếng vọng ở bên tai, càng ngày càng rõ ràng chỉ thấy hỗn độn bóng người ở máu tươi tác dụng dưới, chảy xuôi tại thân thể tứ chi, khí tức càng thêm dày nặng. Hàng cổ, man hoang, hắn hình dáng vô hạn cao lớn, giống như toàn bộ hỗn độn cũng mặt không xuống thân thể của hắn, là đủ chống lên phiến thiên địa này, chống lên hết thảy. Thân thể của hắn cũng là vĩnh hằng. Giờ phút này, Ngao Quảng mở to hai mắt nhìn không nháy một cái nhìn chằm chằm hỗn độn bóng người, trong mắt đều là rung động, trong miệng không khỏi lầm bấm nói, bản cổ phụ thần. Chiến công của hắn đáng giá đời này mà tất cả mọi người đi khác. Hỗn độn thứ nhất thần ma, một búa bổ ra hỗn độn, sáng lập tiên địa, hàm dưỡng chúng sinh tồn tại, đối với đạo này hình dáng Mặc dù chỉ có ý của hắn, thế nhưng là đủ để cho người ta kính sợ. Nhìn không rõ khuôn mặt, vẹn vẹn một bóng người, nhưng lại không có người không rõ ràng, đó chính là bản Cổ Phụ Thần. Chỉ thấy giờ phút này hắn bước chân trước đạp, một đóa màu xanh hoa sen diễn sinh mà ra, hóa thành đại sen, gánh chịu thân, tay trái một trào, tạo hóa ngọc điệp tại tay, hộ quanh thân. Tay phải dơ cao. Trên đó ánh sáng lưu chuyển, một cái lưỡi búa chậm rãi phơi bày ra, tên hắn không cần nhiều lời, chính là Dịu Khai Thiên không thể nghi ngờ. Lưng búa như đất dày, lưỡi búa cao ngang trời, giờ phút này lại cao cao tất cả các đầu. Một cỗ là đủ phá vỡ hết thảy trở ngại cổ đại ý chí phảng phất mờ cống hồng thủy đồng dạng tùy ý chảy xuôi. Mà giờ khắc này, hai con mắt của hắn lại chậm rãi hướng về hỗn loạn thần ma sát chết, kia đến tụt cùng là như thế nào một đôi mắt a. Trong đó mang theo không cam lòng vẫn nộ, cùng bí thường, quyết tuyệt, khi hắn giơ lên lưới bướm một khắc này, dòng suy nghĩ của hắn là bực nào phức tạp, giơ lên cao cao dịu khai thiên từ đầu đến cuối chưa từng rơi xuống. Hắn cứ như vậy yên tĩnh nhìn đến hôn loạn thần ma sát chết, chỉ thấy hỗn loạn thần ma sát chết động, cho dù trong mắt vẫn là loán khí cùng e ngại, có thể như cũ từng bước từng bước hướng phía bản cổ hư ảnh bước đến. Theo động tác của nó, Nó trái tim chỗ một điểm xanh biết rằng rõ, thuận hắn quanh thân huyết mạch rót vào hắn toàn thân, để khống chế lại hành động của nó. Có thể hết thể đều là phi công, cho dù một thân cơ bắp đều đang cực lực ngăn cản, nhưng như cũng không thể khống chế hắn động tác, cơ bắp ở xe rách, vết thương trên người ở chảy lấy máu tươi. Nhưng thủy chung không cách nào ngăn cản hỗn loạn thần ma sát chết bức về phía bàn cổ hư ảnh bộ pháp. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi đến bàn cổ hư ảnh trước người, thân thể cao lớn chậm rãi quỳ xuống dưới chân nàng, quỳ một chân trên đất. Toàn bộ hỗn độn đều là đi theo chuyển động. Sớm đã không có đầu lâu cái cổ vườn về trước, cái kia hai tay chậm rãi giữ chặt bàn cổ hư ảnh cánh tay. Tự hồ ở nói cho hắn biết, chém xuống đến. Phân bụng biến thành miệng dùng cổ xưa nói ngôn ngữ một lần lại một lần lẩm bầm, chém ta. "Chém ta, chém ta, chém ta." Giờ khắc này, muôn đời trước đó phát sinh ở hỗn độn bên trong một màn lần nữa tái diễn. Phải, Tiên Tiên Hỗn Độn Thần Ma hỗn loạn đầu lâu chính là bản cổ tự tay chém hạ, không chỉ vẹn vẹn hỗn loạn. Hiện đại bộ phận Tiên Tiên Hỗn Độn Thần Ma cũng không phải là tự ở thiên đạo trong tay, mà là tử ở bàn cổ đổ xuống. Bọn hắn cả đám đều như hôm nay hỗn loạn, quỳ gối bản cổ trước người, mời chém. Cái này một đứa chém đi xuống A. Không hề nghi ngờ Tại muôn đời năm tháng trước cũng đã chém đi xuống, hỗn loạn hiển chính ra tính mệnh, hiển chính ra đại đạo, tất cả sở hữu, vô luận bao nhiêu lần, hắn như cũ sẽ như vậy lựa chọn. Thậm chí đã thật sâu lạc cấn tại trong thân thể, cho dù đã mất đi đầu lâu, lâu, thân thể của hắn tại đối mặt cái này một đũa lúc, như cũ mở chém. Giờ khắc này, bàn cổ hư ảnh khỏe mắt có từng điểm bóng ánh chợt xuống, một đũa chém xuống. Lại sát hắn đã không có vật gì cái cổ chỗ chém xuống. Hắn chống ngực xanh biết kia đạo hướng thanh sụp Xa cuối chân trời lăng miệng lớn máu, trong miệng mảng to, lại không nhìn thấy được Lý Thanh liên biến thành hỗn Tự nhiên cũng không biết trong đó đến tột cùng phát sinh cái gì. Một đũa rơi xuống, bàn cổ hư ảnh không tiếp tục, khí tức tiêu tán, bóng người diễn biến thay đổi ở giữa, lại hóa thành Lý Thanh Liên bộ dáng, bản cổ sớm đã không ở, vừa mới chém ra ở đó bữa cũng không phải là bản cổ hư ảnh, mà là Lý Thanh Liên. Ở đó dọn phiêu đáng máu tươi cũng rơi vào gương mặt của hắn phía trên, giờ khác này hắn rốt cục hiểu rõ năm đó hắn đại ca bản cổ rơi xuống cái này một đũa lúc, trong lòng tột cùng lại là cỡ nào cảm thụ. Cho dù là một đũa rơi xuống, hỗn loạn thần ma xác chết như cũ quỷ xuống đất không dậy, trong mắt toán khí tiêu tán một chút, hiện ra ra có chút thanh minh. Giờ khắc này Lý Thanh Liên chậm rãi tiến lên, run run giãy hai tay muốn đem đỡ dậy thần đến, nhưng lại bị hỗn loạn một cái hất ra. Tại sao lại bại? Hắn sao có thể bại? Người nói cho ta, hắn sao có thể ngã xuống? Hôn loạn giờ phút này, dùng hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên, một thân toán khí tái khởi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết, hắn một thân đoán khí muôn đời không tiêu tan, đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào. Hắn nhận sở hữu minh Hưng đệ tính mệnh cùng đại đạo, tất cả sở hữu tại một thân, hắn là hỗn độn hy vọng, có thể nào ngã xuống? Vì sao vẫn không thấy sáng sủa căn Chúng ta 3000 thần ma, chết vô ích sao? Hỗn loạn trong mắt Thanh Minh dần dần đi, hoán khí một lần lại một lần đánh thẳng vào lý trí của hắn. Trời nếu không chết, hắn vĩnh viễn không nhắm mắt. Cái này đoán khí cũng hầu như sẽ không tiêu tán. Lý Thanh Liên há miệng muốn nói, nhưng lại một câu cũng nói không lối ra, lại nghĩ đến mình ba tuổi thời điểm, thức tỉnh thần trí thời điểm nơi chất vấn lời nói. Hắn lời nói đồng dạng là, có thể nào nga xuống? Chỉ vì, ban cổ quả thật gánh chịu hỗn độn tất cả mọi người hy vọng, cũng là khoảng cách một bước kia gần nhất tồn tại, nếu nói có người có thể siêu thoát, hỗn độn bên trong ngoại trừ bản cổ, không, có người nào nữa. Lý Thanh Liên ban đầu làm sao đều không muốn tin tưởng, chạy tới một bước kia bản cổ lại bắt lại nga xuống, cho nên mới có câu hỏi này. Hắn tự nhiên minh bạch hỗn loạn đoán từ lâu đến, mà cùng nhau đi tới, hắn cũng hiểu được, bị xem như hy vọng cho đến giờ đều không phải là hắn đại ca bản cổ, mà là mình. Trước 1008 chỉ tiếp tâm tịch máu đã lạnh, chương 1008 chỉ tiếp tâm tịch máu đã lạnh. Cái này dám can đảm dùng tự thân tính mệnh tướng đánh cực tín nhiệm, là bực nào nặng nghề. Nếu như tự đối với lúc nào tới nói là một loại nặng nghề, vậy đối với người sống tới nói, chính là đau đớn. Bản cổ trên thân gánh chịu 3000 hỗn thần ma tính mệnh, gánh chịu tất cả hy vọng, mang theo tất cả mọi người chờ mong, nhìn theo bước ra một bước kia, Nhưng kết quả, hắn lại vĩnh viên đổ xuống, thân hóa hừng hằng, lưu xuống vô tận đố lửa. Lý Thanh Liên biết rõ, gánh chịu tất cả mọi người hy vọng bản cổ tuyệt sẽ không bại, tất nhiên có thể thành. Lại không biết tại sao lại ngã xuống, đã tới tay thắng lợi vì sao chưa từng bắt lấy, cứ như vậy bỏ mặc hắn từ đầu ngón tay trôi qua. Ngược lại là lựa chọn mình làm hạt giống của hy vọng, gánh chịu xuống dưới, cái này một thân gánh nặng tự bản cổ sau khi chết, liền rơi vào hắn trên người. Hắn chẳng biết tại sao bàn cổ lựa chọn mình, làm trong lòng máu chiếu xuống Thanh Liên phía trên lúc, đọ sức với trời trách nhiệm cũng liền giao ở Lý Thanh Liên trên người. Không chỉ vẹn vẹn bản cổ, Liễu Ngay cả Tạo hóa Ngọc Điệp cũng là chủ tính môn đời, chỉ có hắn mơ mơ màng màng, hắn từ trên người mình tìm không thấy mảy may có thể gánh vác trách nhiệm điều kiện. Bây giờ, cũng chính còn lại, chỉ có thể chính là đi làm chuyện này. Nghĩ được như vậy, Lý Thanh Liên trong lòng không khỏi cười khổ nói, đại ca, anh hay, các ngươi ngược lại là dễ dàng, lại khổ ta. Bây giờ gánh chịu cái này 3000 thần ma tính mệnh không còn là bản cổ, mà là hắn Lý Thanh Liên. Đối mặt đến từ hỗn loạn thần ma chất vấn, Lý Thanh Liên không biết nên nói chút cái gì tốt, lại chậm nói, bản cổ đã chết. Từng trải qua hết thể đã hóa thành lượn lờ mây khói, cũng không còn cách nào đi cải biến cái gì. Bây giờ chính là hiện thực, mêng mông là thế, thiên đạo bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Chúng ta có lỗi với các vị huynh đệ chờ đợi, để các người thất vọng. Giờ khác này Lý Thanh Liên chưa từng cãi lại, cứ như vậy hướng phía hỗn loạn thần ma chậm rãi quy xuống, chưa từng vốn lượn sống lưng cũng theo đó con xuống tới. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, nhưng hôm nay lại nên được như thế. Hắn hỗn loạn đáng giá Lý Thanh Liên túi đầu. Thấy Lý Thanh Liên lễ xuống, loạn thần ma lại không nhận, mà là tránh đi cái nải tối đầu. Hắn còn chưa có tư cách đi nhận, tử với hắn mà nói càng giống là một loại trốn tránh. Mà bây giờ nói không có cái gì dùng, đầu của hắn sẽ không lại trở về, bây giờ khống chế thần ma thân thể chính là đến từ sâu trong nội tâm bản năng. Hôn loạn mặc dù không có nhận, có thể Lý Thanh Liên cái này túi đầu lại lệ trong chú, hắn lại không chỉ vẹn vẹn hỗn loạn, càng là tử ở bản cổ đũa dưới đông đảo thần ma. Cái quỷ này là thay bàn cổ quỷ, chưa từng thực hiện đám người chờ đợi, có lỗi với. Chỉ thấy Lý Thanh Liên chậm nói, ta không cầu ngươi tiêu tán trong lòng toán không biết trời nếu không chết, ngươi toán sẽ không tiêu tán. Một trận chiến này, còn lâu mới có được kết thúc. Mà thời đại này cũng chưa từng kết thúc, định từ một bên chết tuyệt mới có thể kết thúc thời đại này. Nếu là ta, hoặc là trời, hoặc là thiên mệnh, vô luận như thế nào, ta Lý Thanh Liên lại một đỏ sức số dưới, tiến đến rốt cuộc chiến bất động ngày đó, chiến đến máu hoàn toàn hồn tán một khắc này. Ta tin tưởng vững chắc, thế gian này cuối cùng rồi sẽ nên đón sáng sủa càn khôn, tất cả mọi người sẽ có được bước lên đỉnh cao tư cách, tất cả mọi người có thể có được vô hạn khả năng. Ta ý chí, cho dù vạn vật rơi diện, dòng sông thời gian sông đánh gãy cũng sẽ không tiêu tán. Giờ khắc này, nghe nói Lệ Liên lời nói, hỗn loạn thần ma trờm mạc, Rất rất lâu mới nói, ngươi dựa vào cái gì đi đọ sức, ngươi bây giờ, thậm chí ngay cả ta thi thể đều không thể bại rơi. Lấy gì đọ sức với trời? Hắn vẫn là không tin. Đối với bạn cổ, hắn cam nguyện chặt đầu, mà Lý Thanh Liên, với hắn trong lòng còn chưa đủ tư cách, dù là giờ khắc này đứng tại trước người hắn chính là hôn độn sen xanh. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên chậm rãi đứng dậy, đỏ như máu hai con ngươi nhìn thẳng hỗn loạn thần ma hai mắt, cắn răng nói, ngươi tìm ta. Kia trong mắt, đến tuột cùng ẩn chứa chính là như thế nào quyết tuyệt a, để hỗn loạn thần ma toàn thân chấn động, trong lòng không khỏi lẩm nói, a. Ánh mắt này là quen thuộc như vậy. Nhưng lại so trong trí nhớ quyết tuyệt quá nhiều, bởi vì thời đại sớm đã khác biệt, hai lần đỏ sức với trời, bọn hắn tua sạch hết thảy, Lý Thanh Liên lại không đường lui có thể nói. Một trận chiến này, cuối cùng là hướng đi trung yên. Hai người đối mặt đã lâu dài, tại Lý Thanh Liên trong mắt thần, hắn thấy được quá nhiều đồ vật. Giờ khắc này, hỗn loạn thần ma tự phần bụng nước mở rộng miệng lại câu lên một vẻ đường cong, càng cái nói, nhìn đến bây giờ ngươi, ta chưa hề có một khác, hy vọng trái tim của ta vẫn như cũng là nhảy nhót, chỉ tiếc, không thể tùy đánh một trận. cổ đã tin ngươi, ta liền cũng tin ngươi, nhìn ta cái này một thân đoản khí, cuối cùng cũng có tiêu tán một ngày. Ta tự đại đạo mang tới đồ vật, liền trả lại đi, thay ta hướng đạo mâu nói tiếng có lôi với. Nói xong, hán ngực bụng phía trên hiển hóa ra khuôn mặt chậm dãi biến mất, một thân đoán khí ngút trời rút về, đều vắng lặng tại thần ma thân thể bên trong, trời bất diệt, đoán khí không tiêu tan. Hôn đột bên trong tựa hồ có thản nhiên đạo âm quen quẩn, thân ta là hôn loạn, hòa thế loạn, trô đến cũng là tử vong, nhưng cũng mang đến sinh cơ, lần này đi. Liền không trở về nữa. Nguyện cái này càng khôn sáng sủa Thân thể của nó trung bình là chậm rãi đổ vào Lý Thanh Liên trước người, không còn chút nào nữa khi tức tàn ra, triệt để biến mất hẳn xuống dưới. Kia xám xanh sắc hỗn loạn đại đạo từ đầu đến cuối quay quanh cái này hắn thi thể, không muốn cơ tốc, giống như mang theo một vết lưu luyến. Lý Thanh Liên nhắm mắt ngựa đầu hướng lên trời, giống như như thế nước mắt mới sẽ không chảy ra, có thể nhàn nhà tấm áp như cũ tích chứa tại hốc mắt, chớp mũi trôi chua sót càng làm cho hắn khó chịu gấp. Đi thôi, đi thôi, hết thảy có ta. Lý Thanh Liên lẩm bẩm, giống như ở hướng hỗn loạn cáo biệt, vung tay lên, kia bao phủ toàn bộ bất chu giới cùng sùng quanh đạo giới hỗn độn cuối cùng là tan đi. Cái này hỗn độn, che đậy thế nhân ánh mắt, có một số việc vốn là chìm tại đáy cốc, lại lận ra tới, không, có chỗ tốt, có khi, bị mơ mơ màng màng cũng là một niềm hạnh phúc. Hôn độn tan đi, vô số đạo ánh mắt tất cả hướng phía giữa sân con tới, chỉ muốn nhìn một chút kết quả đến tuột cùng vì sao, quả nhiên không tầm thường xuất xứ liệu. Lý Thanh Liên chắp tay đứng ở trên mặt biển, mà hôn loạn thần ma sát chết cũng đã vinh viên nga xuống. Ngao Quảng thật dài ra một hơi, cả người tinh thần đều bông lỏng xuống, hắn biết, Lý Thanh Liên thắng, Long tộc lớn uy, cũng coi là sống qua tới. Quả nhiên không tầm thường ra lão thái ra sở liệu, hắn như nghi hộ, liền có thể bảo vệ Thình thế hồng hoang tiên tranh sốt lên, vô số sinh linh tự trong đó phóng ra, như cũng một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng, thấy gió sóng gió qua, đều hướng phía Lý Thanh Liên lễ xuống. Trong miệng một lời, tạ Thanh Liên cổ tôn đại ân đại đức, bại thần ma, hộ thương sinh, cứu chúng sinh tại nước lựa bên trong, nguyện cổ tôn muôn đời trường thành, hồng phúc nan trời. Từng tiếng cảm tạ nguồn gốc từ tại mi tâm, vang dội tiếng hò hét quanh quần tại hư không, kéo dài không dứt. Mắt Trần có thể thấy công đức lực lượng hướng Lý thanh Liên hội đi, vào trong thân bên trong, làm như thế, cũng coi là lớn công đức một việc. Có thể cái này vang dội tiếng quát, lại không vào được Lý Thanh Liên hai đứng giờ phút này, cứ như vậy đứng tại chỗ, đầu lâu buông xuống, giống như đang vì hỗn loạn tiến đưa, tốc trực bên linh cữu đồng dạng. Chương 1009 Thần Thông diễn thế hồi cảm tú, trước 1009 Thần Thông diễn thế hồi cảm tú. Trong mắt thế nhân nó vì bừa bãi chúng sinh ác mà, nhưng ở trong mắt Lý Thanh Liên, nó lại bảo vệ mình còn sót lại nguyện vọng. Lý Thanh Liên liền như là một pho tượng đá đứng ở nơi đó, ngoa quảng cùng đông đảo lòng tộc cũng là như thế. Theo lý thuyết, phong ba vừa qua khỏi, một mảnh hỗn độn, đông hải càng là loạn không chịu nổi, còn có vậy phiền mắt biện chưa từng xử lý. Đầu tiên liền muốn trấn an lòng người, thu thập cục diện rồi rằng mới là Dù sao nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không phải số nhưng Ngao Quảng lại không từng hạ lệnh, suốt một đám Long tộc đứng ở trên mặt biển, Lý Thanh Liên bất động, hắn cũng bất động. Một ngày qua sau, cuối cùng có người nhẫn nhịn không được mở miệng nói, "Tộc trưởng, chúng ta còn muốn đứng ở thời điểm nào?" Trong biển rối loạn, sớm đã lửa thiêu lông mày rồi. Vương lão cũng nói, "Ngài nhìn cái này." Xong Ngao Quảng lại phẫn nộ quát, "Tất cả im miệng cho ta, đi theo đứng vững, trông coi là được." Ngao Ngọc Kinh trong mắt nổi lên một vòng khó hiểu nói, "Tha thứ vãn bối ngu rốt, chúng ta đến tận cùng ở thủ cái gì?" Ngao Quảng nói, "Vì hỗn loạn thần ma thú linh, Ngao Ngọc Kinh trong mắt dâng lên một vòng ngạc nhiên, không khỏi nổi giận từ trong lòng sinh, không cam lòng nói, vì sao? Nó thế nhưng là diệt đi tộc ta tộc nhân không biết bao nhiêu, một trận chiến này, chết bao nhiêu đồng bào. Hắn chính là là một kiếp này kẻ cầm đầu, vì sao muốn vì nó thủ linh? Chúng ta vô số đồng bào linh là ai đối thủ? Nói chỗ này, trong mắt của hắn dâng lên một vòng ngẩn ý, ngay tiếp theo nhìn về phía Lý Thanh Liên ánh mắt cũng đi theo không vừa mắt. Ngươi lại biết cái đế gì? Ngươi chỉ biết nó bây giờ làm. Xong ngươi làm sao biết, nó vì trời đất này, thế gian này bỏ ra cái gì? Dốc hết tất cả. Bực này ý chí không phải ai đều có thể có đáng ra chúng ta đến thủ đồng bào cái chết tâm ta rất buồn nhưng cái này Linh cần chúng ta đến thủ thân là tổ long về sau càng ứng như thế Ngao còn nói lão Thái ra không ở hắn bởi vì Long tộc Liên lụy mà chưa từng hoàn thành sứ mệnh bây giờ liền kéo dài cho long tộc vì đó nỗ lực ra trọn vẹn qua ba ngày Đông Hải thế không ngừng, sóng giữ cao ngất, mặt biển lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng gọn Duyên Hải địa phương sớm đã lũ lột liên tục cái này tàn tạ khắp nơi đất trời cũng không thấy chút nào khôi phục khắp nơi đều là h độ vết nước không gian từng đạo từng đạo bao chùm ngàn vạn giảm quân lớn vếtếm đem mảnh này đất trời làm phá thành mảnh nhỏ. Nhìn qua cái này kinh khủng chiến đấu vết tích, liền có thể liên tưởng đến, giữa hai người chiến đấu đến tuột cùng có bao nhiêu sao kinh khủng, kịch liệt. Chỉ thấy giờ phút này, Lý Thanh Liên cuối cùng là chậm rãi ngẩng đầu. Tay nắm triệt để hóa thành hỗn độn, có thể nạp vật đạo, một thanh hướng về nơi đó hỗn loạn lớn đạo nhất bắt. Cho dù là lại không nguyện rời đi, nhưng vẫn bị Lý Thanh Liên ôm đổm trong tay, giờ khắc này, vô số nhân vọng hướng Lý Thanh Liên trong tay hỗn loạn đại đạo, con mắt đều dần dần lên. Đây chính là tự đại đạo trong tháo rời ra đầy đủ nhất loạn đại đạo, nếu là có được, một thân thành tựu không thể so với nơi đó hỗn loạn thần ma lần đi đến nơi nào chính là đất trời trong nhất là vô thượng chí bảo. Nhưng Lý Thanh Liên lại nắm lấy hướng về trong hư vô hung hăng ném một cái, màu nâu xanh hỗn loạn đại đạo sát na đi sa, về tới nguyên bản liền thuộc về chính nó vị trí bên trên đi. Giờ khắc này, đại đạo viên mãn, duy nhất khe hở bị kết hợp lại, lại không thai hoàng ầm. Hắn để cho ta muốn nói với người âm thanh xin lỗi. Đạm Mẫu a đạm mẫu, liên tha thứ hắn cuối cùng nhất tùy hướng đi. Lý Thanh Liên lầm bẩm nói. Không ít người cũng vì đó đáng tiếc, bực này vô thượng chí bảo, sợ không có cái thứ hai, liền như thể ném, thật đúng là để vô số người hận hàm Thật sâu hút một hơi. Cú đầu nhìn về phía lấy tàn tạ khắp nơi đất trời, chỉ thấy Lý Thanh Liên vung tay lên, vô cùng vô tận hỗn độn khí diễn sinh mà ra, phân bố cái người nơi hẻo lánh, lập tức bắt đầu diễn hóa, vỡ vụn núi xanh, bức hơi dòng sông, đều bị hôn độn khí diễn sinh ra đến, hết thể hết thể đều đang chậm rãi khôi phục trạng thái như cũ. Liền ngay cả có người gãy tay gãy chân, ở hỗn độn khí đền bù phía dưới cũng sinh ra mới tới. Thế gian vạn vật tất cả đều nguồn gốc từ hỗn độn, đã khỏa hóa sinh với độn, cũng có thể từ độn hóa sinh mà ra. Trong ngày mắt, toàn bộ bất chu lần nữa khôi phục lúc trước bộ dáng không nhìn thấy mảy may chiến đấu vết tích, tựa như hết thẻ hết thẻ đều không từng phát sinh qua, hắn đền bù hết thể mình có khả năng bù đắp độ vật. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Lý Thanh Liên, cuối cùng là cỡ nào thủ đoạn? Gần như với sáng thế thần thông, hắn đến tuột cùng đi tới một bước nào. Chỉ thấy giờ khác này, Lý Thanh Liên ánh mắt băng lạnh, chắp tay đứng ở trên miện đồng, không khỏi lạnh lùng nói, "Lăng Lam, Người ta sổ sách, ngày sau chậm rãi tính." Lần này, hiển nhiên là đến từ với Lăng Lam chủ tính, hắn nhìn ra Long tộc cùng Lý Thanh Liên ở giữa mập mờ, mờ, mặc dù không thể xác định, có thể đem uy hiếp boss chết với trong chứng nước là hắn nhất quản phong cách. Sở Dĩ mới ra cái này việc sự tình, Lý Thanh Liên một lần bị buộc đến tới cảnh, Dương Thần thân thể kém chút liền ngã xuống với đây, cũng may kịp thời bước ra hắn một bước. Lăng Lam chủ tính, ngược lại thành Lý Thanh Liên đá đật chân, chỉ bất quá một bước này đạp quả thực quá mức với nặng nghệ. Chỉ thấy tự Lý Thanh Liên trong thân thể, ba đóa hoa sen tách ra, tính cả âm thần cùng một chỗ hóa thành ánh sáng lung linh đi xa, khi thế của hắn cũng như quả cầu ra xỉ hơi mạnh mẽ rơi. Âm Dương cùng thể mới xem như hoàn chỉnh, mà khi đó, cũng sẽ là Lý Thanh Liên tổn cùng nhất trạng thái, chỉ chẳng qua hiện nay đô quảng còn cần hắn đi thủ. Nương theo lấy hắn phá đến hôn nguyên chứng đạo cảnh, âm thần thân là bảo thực lực đã cũng đi theo nước lên thì thủy lên, ứng phó đô quản sự tỉnh, tự nhiên là thành thạo điều luyện. Cho dù khí thế hạ xuống, hắn phát tán ra khí tức như cũng không dám để cho người nhìn thẳng, nơi đó để cho người ta hít thở không thông y nghiêm thực sự quá mức với hương lực, động tác ở giữa liền như đại đạo đích thần tới. Đó là hắn chính lý thanh liên đạo. Cho dù vừa mới chứng đạo, nhưng thực lực của hắn dĩ nhiên đã có thể nhảy vọt đến cái này 3000 giới trong đỉnh phong trong một đám người. Chỉ vì hắn đạo chính là sáng thế đạo. Lấy hồng nông thái sơ diễn hóa hỗn độn vẹn vẹn bước đầu tiên mà thôi mà vẹn vẹn một bước này, lại không biết muốn để bao nhiêu người ngắm mà lùi bước. Hành đạo tuy khó, nhưng hắn đạo lại vô định đạo, cũng là Lý Thanh Liên trong miệng một mực lẩm bẩm vô hạn khả năng. Đạo này, có lẽ có thể siêu thoát ra ngoài cũng khó nói, không từng đi đến điểm cuối cùng, hết thể đều là ẩn số. Bất quá cái này đã để hắn rất thỏa mãn, chí ít bây giờ xem ra uy lực không kém. Đất trời mặc dù khôi phục yên tĩnh thường hòa, nhưng cái này Đông Hải lại cùng cái này không khí không hợp nhau, càng thêm cùng nổi lên đến, vốn nên hiển thị rõ không thể nghi ngờ, chỗ nhấc lên đầu sóng thậm chí có thể đập tới trời sao bên trong đi. Nhìn qua nơi đó mắt biển, Lý Thanh Liên cũng là nhức đầu không thôi. Lão thái gia vĩnh biệt coi đời, vàng đỉnh với mắt biển lại không tác dụng, lại không có cái gì đồ vật có thể lại trấn áp lại. Nếu là bỏ mặc, không nói trước vô số sinh linh biết bởi vì Đông Hải chết bởi bỏ mạng, liền ngay cả xung quanh thế lực lớn nhỏ cũng không thể chơi, nhất định phải đến gây sự với Long tộc. Chiến dịch này qua sau, Long tộc có thể nói nguyên khí đại thường, chín con của rồng đều đã chết hai người, tộc nhân càng là giảm phân nửa, đối với Long tộc sinh sôi năng lực thấp đến đáng thương Long tộc tới nói, không thể nghi ngờ là cái đả kích nặng nề. Hay là tận lực giảm xung đột không cần thiết mới là, dù sao Long tộc bây giờ nói đến, cũng coi như được đúng với người mình cũng coi là Lý Thanh Liên với Bất Chu phóng ra thứ nhất bước. Đông Hải một chuyện, vẫn là phải giải quyết thích đáng mới được, song cái này mắt biển lại cũng không là như vậy đơn giản. Chương 1010 không rõ sự tình sao mà nhiều, chương 1010 không rõ sự tình sao mà nhiều. Thuấn mắt biển nhìn lại, nơi nhìn đến chỉ có vô tận cuồn bạo lực lượng bơ bãi, thân thức tìm tòi nhập trong đó, liền bị vô tình xé rách, cho dù Lý Thanh Liên cũng không chút nào ngoại lệ. Mà hắn ở cái này xông ra mắt biển cuồng bạo lực lượng trong lại cảm nhận được một cỗ hư vô, với đại đạo bên ngoài, không ở trong vũ Loại khí tức này, hắn ở nơi đó đạo ngoại thú tăng áp trên thân đồng dạng cảm nhận được qua. Cho nên mới nói cái này mắt biển không đơn giản. Vẫy tay một cái, liền đem nơi đó hỗn loạn thần ma thi thể thu nhập linh hư bên trong, nếu là bỏ mặc không quan tâm, sợ là sẽ còn bị người hưu tâm lợi dụng. Quay đầu nhìn, Ngao Quảng đám Đông Hải vạn linh như cũ đứng ở trên mặt biển, nhưng trong mắt chỗ lộ ra lo lắng lại làm không phải giả vờ, chỉ thấy Lý Thanh Liên khàn khàn nói, "Mà tôi nên làm cái gì liền làm, cái gì đi thôi." Như thế Ngao Quảng mới nuối lòng một hơi, khiến vạn linh thu thập Đông Hải tàn cuộc, đáng giết giết, nên lưu lưu, ra tay nhất định phải quả quyết mới là. Đảo mắt liền lại qua 3 tháng. Lý Thanh Liên cùng Hỗn Độn Thần Ma sắc một trận chiến sớm đã chuyển khắp 3000 giới, lúc ấy ở đây không biết bao nhiêu người thấy tận mắt một trận chiến này. Miễn là còn sống đi ra Đông Hải, liền cuối cùng nhất bọn hắn thổi cả đời, quá trình chiến đấu thậm chí bị thu thành ảnh lưu niệm châu, trong lúc nhất thời thành trạm tay có thể bóng chất bảo, bán ra ra cao. Lý Thanh Liên thực lực lại một lần nữa chấn kinh thế nhân, dùng đã đạp đến đỉnh phong cũng không đủ. Không đến vạn 5 thời gian, Lý Thanh Liên liền như sao trời qua khởi, một đường hắt vang đến nay. Cuối cùng bước ra nơi đó cực kỳ trọng yếu một bước, cư trú với rừng cổ giả. Đời này của hắn trải qua, là đủ dùng truyền kỳ hai chữ để hình dung thậm chí bị tập kết cố sự, lưu chuyển với thế gian, nghe nhiều nên thuộc, bị thế nhân chớ ghi khắc. Giờ này khắp này Lý Thanh Liên không cần ở cạnh ai, chính hắn, chính là lớn nhất chỗ dựa. Che trời Đạo Minh danh tiếng cũng theo Lý Thanh Liên một trận chiến này mà danh khí lớn tăng, với đô quảng giới bên ngoài cả ngày gọi hàng quần tiên cuối cùng là không có thanh âm, xám xịt rời đi. Bởi vì lại không đi, sợ Lý Thanh Liên như tàn sát gà chẻ bọn hắn. Hắn có thực lực này, dù sao mục đích đã đạt tới, cũng nên đi. Đạo Minh bên trong chỗ giấy lên từng điểm lửa hoang cũng theo một trận chiến này mà triệt để dập tắt. Chỉ cần Lý Thanh Liên còn tại một ngày, Liên trấn ở che trời Lã Minh. Cùng lúc đó, theo Lý Thanh Liên bởi vì một trận chiến này mà cơ hội, liền ngay cả trời sao chiến trường bên kia, còn có dịch nhân chỗ điều khiển kế hoạch cũng thuận lợi rất rất nhiều. Duy nhất chỗ xấu chính là Lý Thanh Liên tất cả át chủ bài cơ hồ đều bại lộ với trong mắt thế nhân, không còn chút nào nữa ẩn tàng khả năng. Bất quá bại lộ mặc dù bại lộ, lại có thể thế nào? Liên xem như biết, trên đời này lại có mấy người có thể đỡ nổi. Lại thêm Lý Thanh Liên đi vào hôn Nguyên chứng đạo cảnh, thực lực tăng nhiều. Đến nay còn không từng toàn lực xuất thủ, không ai biết hắn đến tột cùng đạt đến trình độ nào, người bởi vì không biết mà e ngại. Cái kia Hỗn Nguyên Chứng Đạo tu vi chính là bây giờ lớn nhất lực uy hiếp. Trải qua 3 tháng tu trình, Long tộc đã khôi phục một chút nguyên khí, Vạn Linh cũng an định lại, Đông Hải Long Vương cung trùng kiến công việc cũng ở có thứ tự tiến hành. Bất quá hết thảy trung tâm như cũng đặt ở đối với mắt biển ức chế phía trên, 33 phương đại chu thiên ngôi sao tiên cấm giờ phút này đem mắt biển tầng tầng bao bọc. Nhưng như cũng không cách nào ức chế cuồng bạo lực lượng thẩm thấu, chỉ bất quá đem so với trước Đông Hải bình tĩnh rất rất nhiều. Duyên Hải Chỗ, cũng có Long tộc đi quản lý lũ lụt, ngược lại là sơ bộ khống chế được Đông thế, chỉ bất quá lấy một ngày lên cao một mặt biển tình thế xem ra, lại có một tháng liền không cách nào ức chế Đông Hải tình thế, hóa thành vô tận lũ lụt làm hại thiên hạ. 33 tầng đại chu thiên ngôi sao tiên cầm phía dưới chất đầy đếm không rõ linh tinh linh tụ. Mỗi một cái hô hấp tiêu hao tài nguyên đều là một cái tuyệt đối không cách nào tưởng tượng số lượng. Cho dù là Ngao Quảng cũng đau lòng phi thường, nhưng lại không còn cách nào khác. Mà ngoài trận, càng là thủ lấy ngàn long tộc, mỗi một cái đều có 8 bước hoặc trên đó tu vi, lấy tự thân pháp lực ổn định tiên trận. Con như Lý Thanh Liên cùng Ngao Quảng đã với trong trận 3 tháng có thừa, có thể theo như bây giờ tình thế đến xem, như cũng không có chút nào tiến thêm. Bây giờ trong trận lại duy còn lại Ngao Quảng một người. Đập vào mặt cuồng bạo lực lượng sông nó không thể không hóa thành thân rồng năng cản, nhưng như cũ sông nó một thân vậy rồng vang lên ào ào, đau đớn khó nhịn. Giờ phút này hai con ngươi nhắm lại, nhìn chòng trọc vào mắt biển, ẩn chứa trong đó một vòng lo lắng. Chỉ thấy giờ phút này mắt biển một trận, vô cùng vô tận cuồng bạo lực lượng như núi lửa bộc phát, tới một lần dâng trào thức bộc phát, đem ngao quảng cái kia khổng lồ thân thể hùng hăng sông vào phía trên tiến trận, miệng lớn phun máu, trong mắt mang theo một vòng tinh hãi. Một bóng người thuận cuồng bạo lực lượng bắn ra, chính là Lý Thanh Liên, chỉ thấy cả người chật vật, với tay một cái linh hư mãnh liệt, một ba cự định bị tóm vào trong tay trững về mắt biển móc ngược mà xuống. Chỉ nghe bên một tiếng, toàn bộ Đông Hải tựa như đều bị lệnh chấn động, đỉnh kia chính là đỉnh Càn Khôn. Mặc dù không có đỉnh linh, nhưng lại là đủ ngăn chặn nơi đó mắt biển, nhưng cái này xa xa chưa từng kết thúc, Lý Thanh Liên thân thể hùng hăng đạp ở thân đỉnh phía trên. Một thân hỗn độn lực lượng tựa như núi lửa bộc phát hướng về đỉnh Càn Khôn làm mà đi, thân đỉnh phía trên chỗ khắc họa vô số đạo đường vân tất cả đều sáng rõ. Nhưng như cũ có cùng bạo lực lượng tuận hở tiêu tán mà ra, chỉ thấy giờ phút này Lý Thanh Liên mặt bệnh, khóe miệng mang theo một vòng đỏ tươi, khí tức cực kỳ ổn. To lớn đỉnh Càn Khôn có thể chấn vạn giới. Song bây giờ nhưng vẫn bị sông lắc lư không chịu đổi, ẩn ẩn hình như có chói thai khảo thanh âm tự trong nóc đỉnh truyền đến. Chói thai đến từ điểm, như dùng móng tay cào sắt lá thanh âm, để cho người ta nghe liền không khỏi dậy một thân nổi da gà. Thời khắc này Ngao Quảng trong mắt đều là kinh hãi, chẳng lẽ lại cái này trong mắt biển còn có cái gì đồ vật tồn tại không thành, có thể để cho Lý Thanh Liên trật vật như thế, nếu không phải như thế, nơi đó cạo thanh âm. Lý Thanh Liên cái trán chố gân xanh nổi lên, hiển nhiên đã dốc hết toàn lực ráp chế nơi đó mắt biển, Ngao Quảng thật vất vả chậm tới một hơi, cưỡng chế trong lòng kinh hãi không khỏi nói, trong mắt biển, đến cùng có cái gì? Hắn thế nào cũng không nghĩ tới chính là Lý Thanh Liên lại đỡ lấy nơi đó cuồng bạo lực lượng xâm nhập trong mắt biển tìm tỏi hư thực, từ xưa đến nay Lý Thanh Liên sợ là người thứ nhất, quả nhiên là nghệ cao nhân gà lớn. Chỉ thấy Lý Thanh Liên trong mắt có tinh quang cực nhanh, run dậy thanh âm nói: "Tin tưởng ta, người tuyệt đối sẽ không muốn biết. Vừa mới vào tới mắt biển, hắn cái gì đều không cảm giác được, có khả năng cảm nhận được chỉ có vô tận cuồng bạo lực lượng, vừa mới bắt đầu lấy hắn hỗn độn thân thể còn có thể ngăn cản, nhưng theo càng tấu triện, cuồng bạo lực lượng cũng càng thêm mấy liệt, thậm chí đã đạt đến đem hắn độn thân thể sẽ trình độ, mà coi như Lý Thanh Liên tìm tỏi hư thực thời điểm, liền bị cái này cuồng bạo đến cực hạn lực lượng xông ra mắt biển, hắn thậm chí còn không tới kịp thấy rõ nơi đó yên lặng với trong mắt biển đổ vật đến tuột cùng là cái gì. Loại cảm giác này cùng hắn lúc trước gặp được đạo ngoại thú tăng ác cảm giác là như thế tương tự, mà bây giờ lúc này vang với bên thai khảo thanh âm liền là đủ chứng minh hết thảy. Lại là một tôn đạo ngoại thú, so nơi đó tăng ác còn kinh khủng hơn, cho dù đã bước vào chứng đạo cảnh lý thanh liên cũng không từng là hắn một phù hợp bị thủ. Chương 1011 định hải thần châm diễn nguyên quả, chương 1011 định hải thần châm diễn nguyên quả. Lý Thanh Liên vốn cho rằng theo thực lực mình tăng trưởng Đối với thế giới này hiểu rõ cũng sẽ càng thấu triệt, mà bây giờ, hắn ngược lại là cảm thấy mình không hiểu đồ vật càng ngày càng nhiều. Cái này đạo ngoại thú chính là một cái trong số đó, hắn thực lực vì sao như thế Ni Tiên, thậm chí không thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Vì sao mà tồn tại với trên đời này? Mục đích lại vì sao? Hết thể hết thể hắn cũng không biết, có lẽ Lao thái ra lúc trước lựa chọn Đông Hải, dùng một phương đỉnh vàng trấn áp cái này mắt biển, càng lớn dụng ý sợ là dùng để trấn áp trong mắt biển đồ vật đi. Theo đỉnh vàng xốc lên, hết thảy đều nổi lên mặt nước. Rất rất lâu, nơi đó khảo thanh âm cuối cùng dần dần biến mất cũng nói là cũng không có sông phá đỉnh cản khôn trói buộc, càng giống là bản thân nó liền không muốn rời đi mắt biển. Không phải, nếu là động dậy thật lời nói, Lý Thanh Liên cũng không cho rằng cái này một không có đỉnh linh đỉnh cản khôn có thể trấn trụ vật kia. Hung hăng nuối lòng một hơi, đã không có muốn ra ý tứ, liền cũng không cần bỏ qua Đông Hải, không phải cái này lòng tộc thật đúng là muốn ly biệt quê hương. Lý Thanh Liên nhưng không cảm thấy hắn bây giờ có xử lý trong mắt biển đạo ngoại thú bản sự, cho dù lấy hắn bây giờ tu vi, lần nữa đối mặt tăng ác, cũng sẽ không có chút nào phần thắng. Hùng chi, mắt biển phía dưới cái này càng khủng bố hơn. Mắt biển vì sao mà tồn tại Cái này đúng hải, thương hại lại là thế nào hình thành? Lý Thanh Liên trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Bất quá dưới mắt hay là đừng quá mức với tìm tòi nghiên cứu vi diệu, nhìn qua Nga Quảng, Lý Thanh Liên hay là quyết định không đem việc này nói cho hắn biết, không phải cái này lao già sợ là muốn lên trên lửa miệng đầy dậy lớn ngâm mới là. Dù sao bây giờ Long tộc liền tương đương với ở tại ác thú trong Miêu A. Nơi đó đỉnh vàng, tìm được sao? Lý Thanh Liên ý hỏi nói, lấy thân thể ngồi xếp bằng với móc ngược đỉnh cản khôn phía trên, trấn áp mắt biển, quả nhiên, nơi đó 33 tầng tiền trận thừa nhận áp lực nhỏ không ít. Ngao Quảng đầu nói, đã tìm được bị sông đến Tây Lương Châu Khánh thăng trong mạch núi, lập tức liền có thể trở về Đông Hải. Lý Thanh Liên nhẹ gật đầu, Ngao Quảng lại như cũng nhịn không được hỏi, nơi đó cổ tôn, xin hỏi cái này mắt biển còn có thể có biện pháp chật lại sao? Nếu là Niêm Phong không ngừng lời nói, cái này Đông Hải sợ là thật muốn bỏ qua rơi mất, Long tộc với thế này sinh sôi vạn cổ, cũng coi là tổ địa, tự nhiên không đỡ được. Lý Thanh Liên gật đầu nói, giải quyết triệt để sợ là vọng tưởng, chỉ ít bây giờ ta không có biện pháp nào, bất qua chặn lại lại không thành vấn đề. Tổ Long lấy tự thân đạo làm đỉnh vàng, Chấn áp mắt biển vạn cổ, bây giờ Tổ Long đã đi, đỉnh vàng bên trong lại không nói liền đem ta đạo làm trong đem chi trấn áp liền có thể. Tuy nói vẫn có không bằng, thế nhưng đầy đủ dùng. Lý Thanh Liên tử từ, từ nói đến. Hán đạo mặc dù vừa mới bước vào chứng đạo cảnh, xa xa không từng chứng được bản thân, nhưng đạo mạnh, cổ kim không có, dùng để chấn áp mắt biện đầy đủ dùng. Đương nhiên là ở vật kia chưa hề đi ra ý tứ tình huống dưới. Ngao Quảng nghe nói, cũng coi là nuối lòng một hơi, như thế thứ nhất liền không cần bỏ qua tổ địa, đây đối với với Long tộc tới nói, cũng đã là tin tức vô cùng tốt. 2 ngày sau, một phương đỉnh vàng từ 88 đầu rồng lớn gánh chịu, từng bước từng bước đi tới. Nạo Áp đám miệng rồng thở mạnh, mồ hôi rơi như mưa, một thân cơ bắp nổi lên, nhưng như cũng run rẩy không thôi, hiển nhiên đoạn đường này đến, không cho mà chết. Long tộc từ trước đến nay lấy thân thể cường hãn lấy rừng, lực lượng càng là có thể xưng biến thái, bây giờ một phương này đỉnh vàng, 88 đầu rồng lớn hợp lực mới cho nhấc đến, có thể nghĩ mà biết hắn đến toột cùng nặng bao nhiêu. Lý Thanh Liên hướng về nơi đó đỉnh vàng nhẹ nhàng vây tay một cái, to lớn đỉnh vàng liền rơi với trong tay, áp cánh tay của hắn có chút chìm xuống, nhìn đông đảo tê liệt trên mặt đất thanh long miệng mở lớn. Cái này, đây con mẹ nó liền như thế một cái tay bắt rồi. Cuối cùng là sức mạnh cơ nào? chỉ thấy hắn trong trường tâm có vô tận hỗn độn khí diễn sinh mà ra, trong khoảnh khắc liền đem đỉnh vàng bao vây lại. Chỉ nghe kẹt két. Tẹt kim loại biến hình thanh âm truyền đến, nơi đó đỉnh vàng với hỗn độn khí đè ép phía dưới lại chậm rãi biến hình, hòa tan. Trên đó vô tận đạo văn ngay tại từng chút từng chút ma diệt. Một phương đỉnh vàng với trong tay liền như nhào nặn một nắm bùn nhẹ nhàng thoải mái. Nhìn qua một màn này, liền ngay cả Ngao Quảng cũng lưu luyến không thôi, cái này đỉnh vàng rầu gì cũng là vũ hóa tiên kim tạo thành, cứng rắn vô cùng, vạn cổ bất hủ, nhưng tại Lý Thanh Liên trong tay lại mềm như bùn A. Trong tay tiên kim đang không ngừng bị luyện, trong quá trình này Lý Thanh Liên cũng đem chính mình đạo rốt vào trong đó. Bắt hồi lâu, vốn là hình kim tự tháp hình dáng đỉnh vàng bị Lý Thanh Liên dung luyện nhỏ quá nhiều, hóa thành trưởng côn hình. Cuối cùng cảm thấy không sai biệt lắm, lại một thanh nhét vào đỉnh cản không trong. Vì đó rót vào tiên thiên khí, cứ thế đem nó chế tạo thành một tiên thiên bảo. Cuối cùng, ở ngao qua ánh mắt mong chờ dưới, một cây ánh vàng lấp loé châm nhỏ bị Lý Thanh Liên tự đỉnh cản không trong rút ra. Thân châm phía trên, đạo văn vô tận, có hỗn độn khí lự Phóng với lòng bàn tay, càng lộ vẻ nhỏ bé, nhưng liếc nhìn lại, lại cảm thấy cũng không tiếp tục là châm, mà là một cây có thể định đất trời thần côn, vô tận thô vô tận cao, rất khó tưởng tượng, một phương đỉnh vàng cuối cùng lại bị dung luyện thành nhỏ bé như vậy kim Trâm. Cổ Tôn, vật này làm gì dùng? Ngao Quảng nhìn qua nơi đó, Lý Thanh Liên trong trượng tâm kim châm cao mày nói. Lý Thanh Liên cười nói, tự nhiên là dùng để chặn lại mắt biển, trấn áp cái này Đông Hải. Chỉ thấy cầm trong tay kim châm hướng về nơi đó mắt biển hất lên, xoay tròn kim châm với ánh mắt mọi người bên trong vô hạn không đại, hóa thành một cây kim quang lóng lánh đại đồng, thẳng tắc cắm vào trong mắt biển. Trên đó vô tận đạo văn rộ thần quang, nặng nghề hỗn khí với trong khoảnh khắc tán đến toàn bộ Đông Hải. Một cây kim châm trấn mắt biển chỉ thấy nơi đó mắt biển trung quy là bình ổn lại, bị Lý Thanh Liên tự thân đạo tráo áp, Lý Thanh Liên bất tử. Đạo không dữ. Nếu là không rút ra căn này kim Trâm. trong mắt biển cuồng bạo lực lượng không còn có tràn ra khả năng. Không có cuồng bạo lực lượng cái nhiễu, lớn như vậy đông hải cuối cùng bình ổn lại, vén đến tinh không sóng lớn cũng với trong khoảnh khắc tiêu tán, mạnh liệt đông hải trung quy với bình tĩnh. Chỉ thấy Lý Thanh Liên nhẹ nhàng rút ve nơi đó cắm với trong mắt biển kim châm cười, như thế, còn đi. Thời khắc này ngao quảng trong lòng vẻ lo lắng cũng là giết hết, nhìn qua cái này kim châm nói, đỉnh vàng danh tiếng đã tới vô dụng, không biết vật này lại vì sao tên. Lý Thanh Liên trầm tư một lát, lầm bầm nói, nếu là làm định hại tất dụng, liền cứ gọi là định hải thần châm mà thôi. Vũ Vô cây cột, hiển nhiên đối với cái tên này rất là hài lòng, giờ khác này định hại thần châm phía trên ánh vàng đại phóng, lại có nhưng bị thế nhân ghi khắc danh tự. Nhưng vào lúc này, lông mày của hắn lại hơi nhíu lên, trong lúc Lơ đãng lại phát hiện, ngay tại vừa mới lạc danh sau một khắc, một cây thô to đến cực điểm tơ nhân quả tự định hải thần châm phía trên diễn sinh mà ra. Với tương lai sao? Ôi. Lý Thanh Liên một tiếng cười khẽ, nhưng cũng không từng để ý, giải quyết mắt biện vấn đề, còn có một đống sự tình muốn đi xử lý đâu. Chương 1012 đại thế đã định muốn trọng sinh, chương 1012 đại thế đã định muốn trọng sinh. Đông Hải mắt biển bị Định Hải Thần châm chỗ chấn, lũ lụt cuối cùng là bị Hữu Kinh vô hiểm hóa giải mất, tăng cao mặt biển rút về vì trạng thái như cũ, lộ ra bị nước biển bao phủ mặt đất. Đây đất hải cốt bên trong, đồng thời cũng chôn giấu không ít trấn bảo, có không ít tu sĩ đến đây tầm bảo, náo nhiệt phi thường, mà vậy cũng là đúng với đến từ với Đông Hải quả thật đi. Mà những này tầm bảo người trong, không thiếu có các thế lực lớn phái tới nghe ngóng tin tức tồn tại, dù sao Đông Hải đại kiếp vừa qua khỏi, ai ngờ lòng tộc bây giờ đến cùng là cái cái gì tình trạng. Lại lần này Long tộc lão thái gia chưa từng hiện thân, lại thêm trước đó đạm hành tăng ca, là đủ nói rõ rất nhiều thứ, đó chính là Lao thái gia đã không ở nhân thế, Long tộc rốt cuộc không nơi tổ. tựa. Nương tựa theo hiện tại Long tộc có thể thủ được Đông Hải mảnh này cơ nghiệp. Xung quanh thế nhưng là đàn sói vây quần đâu, lại chính là ở loại này tình trạng phía dưới, lại không một người dám xông vào Đông Hải. Lao thái gia mặc dù không có ở đây, nhưng còn có Lý Thanh Liên, lần này Đông Hải tiếp Lý Thanh Liên vì Long tộc ra mặt liền là đủ nói rõ hết thảy. Vẹn vẹn Lý Thanh Liên cái này ba chữ, cũng đã đầy đủ để cho người ta kiêng kỵ, bây giờ Long tộc cùng che trời đạo minh quan hệ mập Mặc dù không từng nói rõ, nhưng ai trong lòng không có số. Như Động Long tộc, liền tương đương với Động Lý Thanh Liên tay chân. Ai cũng không có lá gan này đụng lông mày của hắn. Dù sao vừa mới đại bại Hỗn Độn thần ma, danh tiếng chính được. đang lo không có gà có thể giết, ai cũng không muốn làm cái kia bị hố rơi gà, sở dĩ cho dù bây giờ lòng tộc thế lực tồn hao nhiều, nhưng như cũ với bất chu bình an vô sự, hết thảy hết thảy đều bởi vì Lý Thanh Liên cái này ba chữ. Xong cứ tiếp như thế, lại cũng không là chuyện, Đông Hải Long Vương cung trồng, Ngao Quảng đã sớm định ra xét lược. Sinh sôi vị thứ nhất chuyện quan trọng tạo trẻ con mới là quan trọng nhất, nhà rỗi không chuyện gì đều trở lại động phủ cho ta tạo trẻ con đi. Thị vượng long tộc nhân đinh. Trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng, long tộc cũng coi là an ổn xuống. Lý Thanh Liên lại đứng ròng địa. Trong địa bị quấn chú vô tận chứa đạo, đúng là hắn lấy hỗn độn thế giới hàm dưỡng tổ long tồn tại quá trình này, tuy nói không được đầy đủ, nhưng lại đều thời gian với trên tấm địa đá. Tổ long sinh tại hỗn độn, đại đạo nuôi dưỡng, quá trình này Lý Thanh Liên có ở trong tay hỗn độn thế giới, là đủ nặng diễn biến. Xem thế này địa, lại có trợ với khai phát long tộc trong thân thể cất lực lượng. Dù sao bây giờ long tộc thiên phú, còn không từng hoàn toàn bày ra. Tiên phú của bọn hắn cũng không vẹn vẹn thân thể cường hãn, thân bơi hư không, pháp lực vô biên như thế đơn giản. Một khi hoàn toàn bày ra, lại xuất hiện tổ long uy nghiêm cũng không phải không có khả năng. Dù sao rồng loại sinh vật này từ xưa đến nay chính là vạn thú đứng đầu. Ngao Quảng cũng là mệnh trong tộc đệ tử ngày đêm lính hội rồng địa. Xem hóa rồng quá trình, cho dù là hắn trong lúc rảnh rỗi cũng đi quan thượng nhìn qua, trong lòng có chút cảm thái. Cuối cùng là cỡ nào thực lực, nối liền hôn độn chứa rồng quá trình đều có thể chống rông tôi diễn ra. Hán đạo quả thực quá biến thái chút, bất quá vẻn vẹn thế này điệu, cũng đã là đủ để Ngao Quảng mang ơn, coi là vô thượng chân bảo. Hắn tự nhiên biết vật này giá trị, chính là cường tộc căn bản, nền tảng, so cái gì thiền tài địa bảo đều bây giờ tới. Song Lý Thanh Liên làm nhưng lại xa xa không chỉ như vậy. Giờ này khắc này, Ao Hóa Rồng trong, long khí bốc hơi, vang vọng không ngừng, trong đó nhận lấy hai con quái vật khổng lồ, chính với trong ao chìm nổi. Chính là đã chết Trào Phong cùng Bồ Lao. Bọn hắn thân xác đã hoàn toàn bị hỗn loạn thiết quyền ma diện, cho dù là bất diệt thân thể giọt máu trùng sinh cũng không có chút nào khôi phục khả năng, bởi vì đừng nói máu, liền liền chút cặn bã đều không từng còn lại. Mà trước mắt Ao Rồng bên trong hai cỗ thân thể lại lấy hồn đang trong phong tồn một tia dương thần khí chỗ thúc đẩy sinh trưởng mà thành, chỉ là hai cỗ thể sát mà thôi. Chỉ thấy giờ phút này long bậy người một cái không rời, đều thủ với hao hóa rồng bên ngoài, hiếu kỳ quan sát, trong mắt Bao Hàm bất an cùng lo lắng. Ta nói, các ngươi vài cái như thế nhà sao? Có cái gì có thể nhịn? Lý Thanh Liên nhướng mày, không khỏi o trách mắng. Chỉ thấy ba hạ gãi đầu một cái cười ngây ngô nói, đây không phải phóng không hết nhà, dù sao huynh đệ chúng ta trên cái. Giờ phút này Ly vẫn cũng nhịn không được chen nói, coi là thật, coi là thật có thể hai, hai người bọn họ phục sinh sao? Chết cũng đã chết rồi. Lý Thanh Liên liếc mắt nói, làm không được sự tình, ta sẽ không dễ dàng hứa nói ra, ngươi đợi nhìn xem chính là, chớ có lại phi ta, không phải thu thập các ngươi ngừng lại mới trưởng trí nhớ đúng không? Lý vẫn xấu hổ cười một tiếng, lại run một cái, không còn dám lắm mồm. Tình lại hai con rồng, đối với Lý Thanh Liên thật sự mà nói lại đơn giản bất quá, điều khiển ấm thế, tay nắm lục đạo luân hồi, sinh tử đối với Lý Thanh Liên tới nói vẹn vẹn hai loại trạng thái mà thôi. Tuy nói hai con rồng bị ma diệt không dư thừa chút nào, nhưng như cũ có một tia mệnh hồn về với luân hồi, đó là đại đạo ban cho mệnh hồn, cũng không phải nói ma diệt liền có thể ma diệt chỉ bất quá cưỡng ép nhiễu loạn luân hồi đại giới không nhỏ chính là, nhưng hôm nay Lý Thanh Liên còn nhận dậy. Chỉ thấy Lý Thanh Liên trầm giọng quát, Diêm La. Trong một chớp mắt, Lý Thanh Liên phía sau vô tận âm khí diễn sinh, một xương trắng bộ xương bộ dáng âm thế cửa hiện ra, càng thêm đại khí bằng bạc. Vô tận tử khí tràn ngập, với cái này dương thế không hợp nhau. Cánh cửa chậm rãi đánh tới, chỉ thấy cùng một chút nhìn không thấy bờ vô tận quỷ bình chỉnh tề bày trận, quỷ giao ngút trời, kinh tán vân, uống máu như nước thủy chiều. Chỉ thấy dáng người có chút ra, thân mang chín rồng quỷ vương bảo, đầu đội bình thiên Diêm La với vô tận quỷ binh phía trên. Quấn về Lý Thanh Liên, túi người ôm cười nói, Diêm La mang theo thập điện Diêm Vương, bái kiến Thanh Liên cổ tôn. Nguyên cổ tôn vạn cổ trường thành, vĩnh viễn không nhập tâm thế. Lý Thanh Liên nhìn qua Diêm La phía sau 9 cái khí tức khác nhau quỷ vương, hài lòng nhẹ gật đầu, cũng là đủ nhịn. Long bảy người giờ phút này nhìn qua một màn này, lại nhịn không được trong lòng kinh ngạc. Bọn hắn còn không biết Lý Thanh Liên còn có tầng này thân phận. Tâm thế chủ nhân Diêm La Vương lại đối với Lý Thanh Liên thái độ như thế. Ông trời ơi, quái không được một bộ tinh trước dáng vẻ, lai còn có tầng này quan hệ a. Nhìn qua nơi đó thập phương vương, một cái người khí tức cao ngất. Bọn hắn vì âm thế thập phương chủ nhân, cùng trưởng sinh tử luân hồi. Nếu là thật sự so ra, chín con của rồng thậm chí đều có chút không đáng chú ý. Âm thế tuyệt đối là một cố cực kỳ dọa người lực lượng. Lại tác dụng của nó cũng không nằm ở chính phạt, mà là tại với những trường sinh tử luân hồi. Đây mới là trọng điểm. Cho tới nay, Lý Thanh Liên đối với âm thế tồn tại đều điệu thấp vô cùng, mà bây giờ cũng đã không có che giấu cần thiết. Được, đừng cùng ta làm những mấy hư, trong khoảng thời gian này, thiên thai nhân họa không ngừng, cũng là vất vả các ngươi vài cái. Lý Thanh Liên khoát tay nào nói. Chỉ thấy Diêm La cười bồi nói, cổ đây là nói gì vậy chứ? Vì ngài xuất lực chính là tiểu nhân vĩnh hạnh, cứ việc phân phó là được." Lý Thanh Liên khỏe miệng run rẩy nói, Diêm La ở cái này vô tận quỷ binh trước đó uy nghiêm nhất hết, hiện lộ ra bước này a duịnh hốt tiểu nhân tư thái thật được chứ, lại thế nào nói cũng là một đường đường âm thế chủ nhân. Một điểm mặt mũi đều không cần sao? Người đâu, vớt ra không?" Lý Thanh Liên hai con người trầm xuống hỏi. Diêm La cười nói, tự nhiên là không phụ chuyện quan trọng, cái này liền đưa cho ngài đến. Chỉ thấy một đôi hắc bạch vô thượng tay nâng hồn bình, nhẹ ca từng bước ra âm thế cửa, bình trong chỗ nhận không cần nhiều lời, tất nhiên là nơi đó bổ lao cùng phong mệnh hồn. Trước 1013 lấy thi làm dẫn diễn thần ma, trước 1013 lấy thi làm dẫn diễn thần ma, huynh đệ bảy cái nhìn thấy đi tới âm thế hắc bạch vô thường, đều là sắc mặt không nhìn thấy, như gặp quỷ tránh ra thật xa, dù sao tồn tại với dương thế người, sợ là không có có một cái muốn gặp được hắc bạch vô thường, dù sao chính là tòa hồn quỷ sai xuất thân. Làm đi. Động tác nhanh nhẹn một chút. Lý Thanh Liên bàn giao nói, nơi đó một đôi hắc bạch vô thường đối mặt Lý Thanh Liên, nơi nào có nửa điểm phong, bị phòng bị hù run dậy nói đều nói không rõ Dù sao bọn Hán Quỷ Vương đều đối với Lý Thanh Liên như thế tất cung tất tính, chính mình là một nho nhỏ quỷ sai, mặc dù có tỏa hồn năng lực, cũng khóa không được Lý Thanh Liên hồn. Nhưng lại tại Hắc Bạch Vô Thường mở ra đình, muốn đem bên trong mệnh hồn đổ và giao hóa rồng bên trong thân rồng bên trong lúc, Diêm La lại chen miệng nói, "Cổ Tôn, ngài coi là thật muốn như thế sao?" Dù sao sinh tử đã định, bóp méo sinh tử, quả nhiên là phải bị báo ứng. Xong Lý Thanh Liên lại nói, "Cứ tới chính là, một chút tác quả, ta còn nhận lên, Long tộc chín người không thể có thiếu, chính là Long tộc vận thế chỗ. Người khác ta không còn được, nhưng con của rồng không thể liền như thế không có hai người." cũng coi là vì hỗn loạn làm chuột tội đi. Diêm La gật đầu, hiển nhiên Lý Thanh Liên trong lòng hiểu rõ, hắn cũng liền lại lắm miệng. Hồn bình bên trong hai tia mệnh hồn như là tìm được tổ về, một thanh liền chui vào thể xác bên trong. Vào thời khắc này, tự trong hư vô lại đánh xuống hai đạo xe đen, thẳng tắp đánh chúng Lý Thanh Liên thiên linh, trong đó ác quạ khí thậm chí mục nát thời không. Chỉ thấy Lý Thanh Liên như mày, tấn đường chỗ bước hơi dậy nặng nghề khí đen, cho dù là vô tận công đức lực lượng cũng vô pháp tri tiêu, đang lúc muốn phát thời điểm, nơi đó từng sợi khí đen lại bị nuốt vào hỗn độn thế giới trong không thấy bóng dáng, thuận tiện giống như đã đá chìm đáy biển. Bồ Lao cùng chào Phong giờ phút này lại chậm rãi mở mắt, trong mắt như cũ mang theo một vòng vùng đi không được sợ hãi, hai người bọn họ ký ức còn dừng lại mang theo chết một khắc trước. Giờ khắc này, bảy huynh đệ hai con ngươi sáng rõ, mắt hổ Dương, Dương, Vạn, Cổ, Tuế, Nguyệt, Tình huynh đệ, cũng không phải nói một chút mà thôi. Hai người vẫn như cũ là một mặt ngây thơ, hiển nhiên không biết bây giờ đến tụt cùng là thế nào cái tình huống, ngạc nhiên nói, "Đại ca." "Nhị ca, cái này, đây là chuyện ra sao? Không ngoại sở liệu của ta, một quyền kia phía dưới, ứng cho chết mới là." "Đúng rồi. Nơi đó thần ma thi đâu?" Chỉ thấy Lao Đại túm nói, Thất thần làm cái gì? Còn không cảm ơn Thanh Liên Cổ Tôn. Nếu là không có Cổ Tôn xuất thủ tương trợ, hai người các ngươi sợ là liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Hai người mặc dù ngu lung, thế nhưng tuẫn túm như ý tứ, đối với Lý Thanh Liên biểu thị cảm tạ. Thời khắc này Lý Thanh Liên lại khoát tay áo, lẩm bẩm nói, mệnh mặc dù bảo vệ, nhưng một thân tu vi cũng thay đổi với chảy nước sao, xem ra cũng không phải không có chút nào đại giới. Sống lại người chết, Lý Thanh Liên hay là lần thứ nhất quyền đương làm thí nghiệm. Tú càng là nói, "Cổ Tôn với ta long tộc đại ân đại đức suốt đời khó quên, nếu là có dùng đến huynh chúng ta chiến cái địa phương." Cứ mở miệng chính là tuyệt đối nghĩa bất dung tử Lý Thanh Liên thì là cười nói không cần để ý thuộc buồn phận sự tình mà tôi nếu là thật sự có tâm cảm tạ có rảnh liền đi chợ thiên hạ này thường sinh đi như nay thiên thai nhân hòa không ngừng giúp cái này Phàm Trần chúng sinh liền coi như là giúp đỡ ta quyền đương vị chính các ngươi tích một phần công đức thú như thì chân thành nói việc này chúng ta làm ghi khắc trong tim mà lúc này Lý Thanh Liên mới xem như thoải mái một hơi quay đầu bàn giao nói ông thế gần nhất nhìn nghiêm một chút chớ có ra cái gì đừng rẽ có người hoặc đã ngồi không được Phàm là có gì tưởng để cho người cho ta biết là được Diêm la ánh mắt lấp lẻ, gật đầu nói, cổ tôn yên tâm. Vây tay một cái, âm thế cửa đã tắn đi, Lý Thanh Liên cuối cùng là thật giải thoải mái một hơi, long tộc can bài thỏa đáng, kế tiếp còn có mình sự tình đi làm. Long cung bảo khố trong mặt thất, Lý Thanh Liên nhìn qua quanh thân trồng chất thành núi chân bảo cũng là tắc lơi không thôi, vạn cổ đến nay long tộc chỗ để dành tới nội tình cho dù hắn che trời đạo mình đều không cùng với một phần mười. Chính là tuyệt đối giàu đến chảy mỡ, khó trách có như thế nhiều người thấy thèm, liền xem như Lý Thanh Liên đều muốn động thủ đoạt hắn một thanh. Trạng quan hiện nay lấy hắn với Long tộc tuyệt đối chủ động địa vị, lại thêm Tô Dao cùng Long Thanh Nhi quan hệ, cái này vô số chân bảo cùng mình không có cái gì khác nhau. Trong lúc hữu dụng lên thời điểm, trực tiếp tới lấy chính là, ngoa quảng cho dù lại keo kiệt cũng sẽ không nói cái gì. Thanh trừ tất cả tạp nghiệm trong lòng, Lý Thanh Liên khoanh chân nhập định, vừa mới đi vào hôn Nguyên chứng đạo cảnh, cảnh giới còn không từng ổn định lại, còn cần khổ tu một phen mới là, mà lại hỗn độn thế giới mang đến uy năng, cho dù là bây giờ Lý Thanh Liên cũng không có đều mò thấy. Chỉ thấy trong tay hỗn độn khí lưu chuyển, một phương vi hình hỗn độn thế giới diễn hóa mà ra, đây cũng là hẳn đạo cũng chân chính hỗn độn thế giới không có cái gì khác nhau. Nhìn qua phương này hỗn độn thế giới, Lý Thanh Liên lâm vào trong trầm tư, hỗn độn thế giới đã diễn hóa mà ra, mà hắn chứng đạo con đường vừa mới bắt đầu. Đường này ngày sau đến tụt cùng muốn thế nào đi, lại thành vấn đề. Hỗn độn bên trong diễn hóa ra quá nhiều đồ vật. 3000 thần ma tồn tại, các loại vật ly kỳ cổ quái, liền ngay cả Lý Thanh Liên cũng là hỗn độn hàm dưỡng mà ra. Bây giờ tay cầm hôn độn thế giới, vậy có hay không khả năng nặng diễn biến lúc trước hết thảy, thậm chí khai thiên. Nghĩ được như vậy, Lý Thanh Liên không khỏi lên một thân nội ra gà, lấy mình đạo chỗ diễn hóa ra hỗn độn thế giới khai thiên. Nếu là thật sự có thể thành, lại không biết cuối cùng lại biến thành cái gì bộ dáng. Vẹn vẹn ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn không thôi. Trong đầu đủ loại rối loạn ý nghĩ cũng không khỏi tự chủ xông ra, tay cầm hôn độn thế giới, coi là thật có được vô hạn khả năng. Mà cái này con đường chứng đạo đến tận cùng nên thế nào đi, toàn bằng chính lý Thanh Liên, bởi vì quyền lựa chọn trên tay hắn, tất cả đường cũng không có đúng sai phân chia. Chỉ bất quá có có thể đi thông, có đi không thông. Trong đó mấu chốt còn cần chính hắn nắm chắc. Bất quá nói tới nói lui, làm liền không có như thế dễ dàng. Chỉ thấy Lý Thanh Liên lẩm nói, trong tay vừa vặn có đạo dẫn. Thử trước một chút lại nói, hắn muốn lấy hỗn độn thế giới làm căn cơ, với trong đó lại diễn biến 3000 thần ma tồn tại. Dù sao 3000 tiên thiên hỗn độn thần ma, chính là đại đạo với hỗn độn bên trong trực tiếp nhất thể hiện. Thân hắn tung hoành hỗn độn, đều có thể bằng, bây giờ hắn tất cả sáng tỏ 3000 đại đạo, lại thêm hỗn độn thế giới tồn tại, cũng coi là có vô liếng. Nếu thật có thể thành, trong lúc vẹn vẹn hắn một người ngươi, đại biểu chiến lực, liền là đủ bao quát toàn bộ hỗn độn thời đại đỉnh phong. Coi là thật đi đến bước này lời nói, trên đời này lại có ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Chỉ thấy Lý Thanh Liên vung tay lên, Nơi đó hỗn loạn thần ma không đầu thi thể liền bày ngang với trước người, nhìn qua trên thân hắn từng đạo từng đạo vùng đi không được vết thương, mỗi lần nhìn thấy trong lòng đều đau không thể thở nổi. Đồng bào a, đã vẫn muốn chiến, liền theo ta thử một lần a, nếu có thể thành, liền có thể tròn tâm nguyện của ngươi. Nếu không thành, cũng đừng trách anh ta. Lý Thanh Liên lẩm bầm, trong mắt bao hàm một vòng không bỏ cùng bi thương, cái này hỗn loạn thần ma thi thể chính là trong miệng hắn đạo dẫn. Hắn muốn lấy tự thân chỗ diễn hóa mà ra hỗn độn thế giới lại hàm dưỡng 3000 thần ma tồn tại, làm chính vị 3000 đại đạo chịu, hóa thành thực sự chiến lực. Ý nghĩ rất tốt đẹp, có thể thành hay không, liền nhìn lần này. Vẫy tay một cái, khổng lồ không đầu thần ma thi thể bị hắn hỗn độn thế giới một khẩu cắn nuốt, lại không bóng dáng, giờ phút này Lý Thanh Liên sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, lại không hơi thở sự sống. Trước 1014 phục hy phá giới đến đạo minh, chương 1014 phục hi phá giới đến đạo minh. Mà quá trình này, chính là tương đương dài rằng giật một cái quá trình, không biết bao nhiêu vô thượng tồn tại một mực dừng lại ở trứng đạo cảnh. Cũng không phải là bọn hắn vạn cổ đến nay chưa từng tiến thêm một bước, chỉ bất quá là một mực hành tại thuộc về trên đường đi của mình, chưa hề đến phía cuối mà thôi. Khi bọn hắn đến cuối một khắc này, chính là Đăng Lâm hôn Nguyên vấn đỉnh một khắc này. Theo Lý Thanh Liên biết, trên đời này toàn bộ sinh linh, cũng liền bàn cổ cùng Hồng Quân hai người từng đăng lâm vấn đỉnh, mà nơi đó phía trên, đến tột cùng là như thế nào phong cảnh, cũng chỉ có hai người bọn họ biết. Muốn vấn đỉnh đỉnh phong, chỗ nhìn cũng không phải là thiên phú như thế nào. Hôn độn thời điểm thiên phú xuất chúng đếm đều đến không đến, vì sao chỉ có hai người vấn đỉnh? Ở trong đó là đủ nhìn ra con đường này đến tột cùng là bao nhiêu gian nan, đáng bất luận kẻ nào nỗ lực cuộc đời của mình đi truy tầm. Sinh mệnh cực điểm đến tột cùng ở đâu? Mà Lý Thanh Liên cũng một mực vì cái này mục tiêu mà nỗ lực, chỉ bất quá cùng những người khác khác biệt chính là, hắn là kẻ khai thác. Đường tương đối mà nói cũng muốn khó đi rất nhiều. Một bên khác, Đô Quảng che trời đạo minh bên trong, hai ngày trước, Nhân Hoàng phục Hy phá vơ vách giới, vào tới Đô Quảng, vô tận hoàng khí che đậy toàn bộ bầu trời, vô số nhân tộc vì đó xô trào. Có thể nhìn thấy Nhân Hoàng phục hi chân dung, chính là không biết bao nhiêu nhân tộc mơ tưởng lấy cầu sự tỉnh, mà bây giờ Nhân Hoàng hạ xuống, cùng che trời đạo minh chủ lý Thanh Liên gặp gỡ một chuyện cũng đưa tới nhiều mặt chú ý. Mà giờ khắc này Âm Thần Bạc Thân lại sớm đã xin đợi đã lâu. Lý Thanh Liên mang theo Tuyết Trung Liên với phủ Thế Sơn Hải đó lấy, Phục Hi tự nhiên là nhận được thịnh tình khoản đãi, tạm trong Đô Quảng Đông Đảo Hồng Hoàng cự kình cũng là từng cái đến đây gặp nhau, tránh không được một phen khách sáo. Dù sao Phục Hi nổi danh bình dị gần uý, lại cùng Hồng Vân bọn hắn phần lớn là quen biết cũ, tự nhiên là nói chuyện đến. Đông Đảo tồn tại trong truyền thuyết tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất, không có chỗ nào mà không phải là Hồng Hoàng bí văn, thượng cổ chuyện lý thú, đứng ở một bên yên tĩnh lắng nghe Tiêu Như Ca nhìn qua một màn trước mắt thẳng trợn lưỡi. Nàng sợ là nằm cũng nghĩ không ra, mình biết có một ngày có thể đồng thời tiếp xúc đến như thế Đông Đảo trong truyền thuyết tồn tại đi. Lý Thanh Liên cười nhìn một màn này, mặc dù có chính sự cần, thế nhưng không nóng lòng nhất thời. Cuối cùng đợi đến Hồng Vân bọn hắn phía cuối quá khứ, từng cái cáo từ rời đi, Lý Thanh Liên mới cười nói, ra sao? Cái này đô quảng che trời Đạo Minh làm nhà mới của ngươi, không có để ngươi thất vọng đi." Phục Hy giờ phút này mặt mày trong đều là nhu hòa, càng cái nói, "Ta thế nào đều không nghĩ tới, không, có nhân hoàng điện ủng hộ, vẹn vẹn bằng vào chính ngươi sức lực của một người, ngắn mũi Tuế Nguyệt liền có thể đi tới một bước này, che trời Đạo Minh sao?" Danh tự ngược lại là hợp với tình hình. Lấy làm căn cơ, ngày sau đại chiến, cũng không tính là tứ cố vô thân. Lý Thanh Liên gật đầu nói, "Đây là tự nhiên, bất quá lại không là ta công của một người, nhận được các vị huynh đệ để mắt ta, tin ta, không phải ta còn chống đỡ không nổi mảnh này cơ nghiệp, cũng may mà Tuyết tỷ với bên cạnh phụ tá, không phải ta cái này tùy tiện tính tình, lớn hơn nữa vô liếng, cũng cho bại quang." Thời khắc này Tuyết Trung Liên nghe nói Lý Thanh Liên đề cập mình, không khỏi gương mặt xinh đẹp bừng đỏ, đối mặt nhân hoàng phụ phi, Tuyết Trung Liên ít nhiều có chút ngượng ngùng. Nàng dù sao vì nhân tộc, mà thân là nhân hoàng, ở mỗi một vị nhân tộc trong lòng đều triệt cứ lấy không thể thay thế vị trí, lại thêm cái này phụ phi, hay là nữ oa nương nương anh ruột. Nữ oa cỡ nào tồn tại, Bây giờ nhân tộc chính là nàng sáng tạo ra được sinh linh. Với nhân tộc tới nói càng là đạo mẫu tồn tại, càng là chúng thánh một trong. Chỉ thấy Tuyết Trung Liên nhẹ nhàng gật đầu, lấy đó đáp lại, một đôi mắt đẹp lấp lánh nhìn qua Phục Hy, trong đó đều là sựùng kính sắc. Ồ, vị tiên tử này, ta giống như ở đâu gặp qua. Phục Hy nhìn qua Tuyết Trung Liên mặt mày, càng nhìn liền càng quen thuộc, nhưng lại thế nào đều không nhớ nổi. Lý Thanh Liên lại ngạc nhiên, hai người gặp qua. Chỉ thấy Tuyết Trung Liên cười nói, Nhân Hoàng đại nhân thật đúng là trí nhớ tốt đâu, với ta thái thượng 10 đạo mở đường ngày đó, ngài từng đăng lâm núi thái hành vì ta thái thượng tế đạo, khi đó ta còn nhỏ. Phục Hi một mặt giật mình nói, thì ra là thế. Thái thượng mở đường sau, thật đúng là xa xưa đến cực điểm nữa nha, lâu dài đều để người nhanh quên đi, người sư nếu có thể nhìn thấy người bây giờ dáng vẻ, cũng nên vui mừng đến cực điểm. Tuyết Trung Liên liền nói, không dám. Không dám. Xong Lý Thanh Liên lại nhữ mày nhìn về phía Tuyết Trung Liên nói, người đến tột cùng sống bao lâu? Xuân xanh bao nhiêu? Xong Tuyết Trung Liên lại hung hăng trận mắt nhìn Lý Thanh Liên một cái nói, không biết vấn đề này đối với nữ tôi nói rất là vô lệ sao? mình đoán đi thôi Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, không khỏi liếc mắt, tuyệt đối là một con số kinh khủng cũng được, Tuyết Trung Liên đến tốt cùng sống bao lâu thủy chung là bí mật. Nàng tựa hồ đã sớm bị Tuyết Nguyệt quên lãng. Phục Hi gặp đây, lại không che giấu chút nào cười ha ha, không khỏi nói, còn chưa chúc mừng ngươi bước ra một bước kia đâu. Bây giờ, người ta cũng coi là sóng vai mà đi. Bất chu Đông Hải một trận chiến, quả thực đặc sắc. Lý Thanh Liên thì là khoát tay nói, nơi đó ở đâu? Vừa mới cất bước mà thôi, nếu nói cùng ngươi sóng vai, còn kém xa lắm. Ngươi lấy nhìn thấy phía ấy, mà ta còn không từng tìm được con đường của mình. Phục Hi cười không nói, chuyển đề tài nói: Long tộc bên kia đã định ra tới. Lý Thanh Liên gật đầu nói, tân tổ sinh ra trước đó, liền do ta thay làm chủ, cũng coi là có thể ra lên một phần lực, bất quá thu thập cái này cục diện rối rắm, ngược lại là phiền phức gấp. Phục Hy thở dài, long tộc cái này cục diện rối rắm ngươi không thu thập, là ai tới thu thập? Chỉ tiếp tổ long nó. Ai? Giờ khác này Lý Thanh Liên ánh mắt lấp loé, nhưng lại chưa tiết ra, một bên Tuyết Trung Liên nghe nói hai người lời nói, cũng là ngạc nhiên, cái gì tình huống? Bây giờ liền ngay cả Bất Chu Long tộc cũng đã gia nhập Lý Thanh Liên hàng ngũ sao? Thời điểm nào sự tình? mới đi Bất Chu bao lâu? Tuyệt Trung Liên Tư Duy đã có chút theo không kịp, long tỏ mạnh, rõ như ban ngày, chính là ba ngàn rối trong đều sắp xếp tiến lên liệt hào cường. Như thế xem ra, Lý Thanh Liên tranh phong tư tưởng, chưa hề có chút suy giảm, ngược lại càng thêm mấy liệt. Chỉ thấy Lý Thanh Liên vô vô Phục Hy sau lưng nói, "Đi, không phải muốn xem thử xem kiến một sao, ta dẫn ngươi đi." Vừa đi vừa nói, "Ta thế nhưng là toàn quá nhiều, muốn cùng ngươi thương lượng đâu. Phục Hy cũng là cười nói, "Hướng về đã lâu." Hai người liền quyết định mà đi, đi ra không xa, chỉ thấy Lý Thanh Liên nhìn qua đứng tại tại chỗ không động Tuyết Trung Liên, không khỏi nói, "đuổi theo." Tuyệt Trung Liên lại một mặt ngạc nhiên chỉ chỉ cái mũi của mình, nàng có tự mình hiểu lấy, có một số việc mình hay là không nên biết tốt. Hồ Đồ có hồ đồ chỗ tốt, làm người thông minh, Tuyết Trung Liên chưa hề đều biết sâu cạn, biết thời điểm nào nên lui, thời điểm nào nên tiến. Hai người chỗ đàm liên quan đến quá sâu, Tuyết Trung Liên biết rõ không phải mình có thể biết đến, tự nhiên cũng không có cùng quá khứ ý tứ, mà bây giờ Lý Thanh Liên lại gọi mình đuổi theo. Cái này, chỉ thấy Lý Thanh Liên nói, có một số việc, ngươi cũng nên biết biết, ta không có khả năng một mực ở tại Minh Trong, trong lúc còn cần chính ngươi hạ quyết định, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Chương 1015 lão tiểu trầm Hương vị quân tướng, chương 1015 lão tiểu trầm Hương vị quân tướng. Phục Hy cũng là cười nói, tới đi, hắn đây là tín nhiệm ngươi mới như thế, không phải sao dám yên tâm đem mảnh này cơ nghiệp giao cho tay ngươi. Chính như cùng Phục Hi nói, Lý Thanh Liên chỗ tin vào người quyết, quyết trung liên liền coi như là một cái. Chỉ thấy thật sâu sâu hút một hơi, bước ra một bước, liền đi theo Lý Thanh Liên sau lưng, một bước này, còn cần chính nàng đến bước mới là, mà một bước này một khi phóng ra, liền không quay đầu lại nữa đừng có thể nói. Kiến một phía dưới, cháng thân cây thẳng tắp, tựa như thang trời, thì triển hết cáp, chống trời mà lên. Tán cây càng lạ như một đỉnh ô lớn chốn ra, trăm trượng không nơi nhánh, tại mặt trời chiếu rọi, tại mênh ngông mặt đất phía trên bỏ ra lượn quanh bóng cây, có thủy ánh xanh biết mưa bay xuống, ẩn chứa trong đó cực kỳ tinh thuần sinh mệnh linh khí, mỗi giờ mỗi khắc lại bồi dưỡng mảnh đất này. Theo đô khoảng điệu giới biến lớn, kiến mục cũng theo sự cao to, cao bao nhiêu, bầu trời này liền cao bao nhiêu. Dễ của nó phân bố toàn bộ mặt đất, che chở đâu quãng, ban ân chúng sinh. Giờ phút này ba người tại kiến mục phía dưới, phục hi trong mắt cũng tận là rung động, không khỏi cảm khái nói, đây cũng là kỳ Ai có thể nghĩ tới, cái này chống trời kiến Mộc, tại ban đầu chỉ là một cây theo gió phiêu diêu cọ xanh đâu. Chỉ thấy Lý Thanh Liên nói, ý chí quyết định tương lai, tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn bao nhiêu, cái này ngốc đứa bé thành tâm muốn lấy thân hộ ta, hồi báo ta tại hỗn độn thời điểm vì đó che gió che mưa ẩn tỉnh, bây giờ hóa thành trống trời kiến mục, lại không biết ăn bao nhiêu khổ, gặp bao nhiêu tội. Ta vừa mới chuyển đời làm người thời điểm, nhìn thấy nó đều không dám nhận. Nói ra những ngày này lúc, Lý Thanh Liên trên mặt không tự chủ được hiện ra một vòng tiêu ngạo cùng vui mừng đến, tay to nhẹ nhàng vỗ kiến mục nơi đó kiên cố thân cây. Kiến mục luôn luôn đều là niềm tiêu ngạo của hắn, thời khắc này Tuyết Trung Liên trong lòng đừng đề cập nhiều chấn kinh. Nàng còn chưa hề biết có chuyện này đâu. Kiến mục ban đầu đúng là tại Hỗn Độn Sen xanh phía dưới một gốc cỏ xanh, nhưng hôm nay, Phục Hi thì là buồn cười nói, ha ha, nhìn nguyên nơi đó dáng vẻ đắc ý. Lý Thanh Liên việc nhân đức không ngừng hay, Ôn Nu nói, "Cầm ca, đây là nhân hoàng, cùng chào hỏi đi." Chỉ thấy kiến Mộc nhánh cây lay động, giống như ở cùng ba người ngoắc, một cây tráng kiện nhánh cây kéo dài xuống tới, đem ba người thân thể nhận lên, hướng về lăng tại trên trời cao tán cây mà đi. Tại trên nhánh cây ngồi trên mặt đất, nhìn xuống toàn bộ đô quảng, coi là thật có loại sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp rộng lớn cảnh. Trì Thê Lý Thanh Liên vây tay một cái. Trước người hai người liền có trưởng án bày ngang, từng điểm trà thơm bốc hơi dậy từng sợi sương trắng, mê hồn mê thế giới. Vừa muốn vì phục Hy để một chén trà thơm, chỉ thấy phục Hy khỏe miệng co giật, vội vàng dùng tay ngăn trở Lý Thanh Liên động tác, hắn không khỏi sức sở. Phục Hy thì là nói, hay là đừng uống trà, những năm gần đây, uống trà uống ta đều nhanh muốn luôn. Đem đời này muốn uống trà uống hết đi, hay là uống rượu đi. Nói xong trong tay sáng trắng lóe lên, một người đầu lớn nhỏ đất bình liền rơi vào chưởng trên bàn, lấy vài bốn viên phong đạn. Những năm gần đây, Vũ Đế vì ngăn cản phục hi xuất thủ, Mỗi lần tại thời khắc mấu chốt đều sẽ mời hắn uống trà, đem phục hi uống quả thật sắp nôn. Đến mức bây giờ nhìn thấy trà thơm, liền quấn mắt. Từ ngón tay đâm mở ra niêm phòng, một cỗ nồng đậm mùi rượu bốn phía, thấm vào ruột gan, để cho người ta thèm nhỏ dãi, thật sâu hút vào một hơi, cho dù là Lý Thanh Liên đều có loại đầu náo ngất đi, đồng bề ngum dung cảm giác. Tuyết Trung Liên càng không cần nhắc tới, tuyết trắng trên gương mặt sớm đã bay lên hai đóa mây đỏ, mắt say lờ đờ mông lung. Nồng đậm mùi rượu trong toàn bộ đâu bên trong, thậm chí phiêu đến trời trong đi, dẫn tới vô số tu sĩ lộ ra sói đói ánh mắt hướng về kiến một nhìn lại. Chỉ thấy Lý Thanh Liên liếm môi một cái nói, xem ra ta hôm nay xem như có có lộc ăn đi. Phục Hi thì làm hai người rót đầy một chén, một giọt chưa vậy, rất là chân quý, có ánh rượu dịch tại trong chén dập dờn, mùi rượu hóa linh, coi là thật không phụ Quỷ Tương Ngọc dịch danh tiếng. Cái này có thể tính đúng với năm xưa lão tử, là ta mọi cùng ta những rơi, bây giờ cũng liền còn lại bất quá ba hũ, nếu là nói lên năm tháng, sợ là muốn so nhân tộc sinh ra còn phải xa xưa hơn nữa nha. Lý Thanh Liên nghe nói cũng là tắc không thôi, rượu này đúng là xuất từ nữ hoa thủ đoạn, mà bây giờ Phục Hi lấy ra, trên mặt cũng có chút cảm khái có thể thấy được đối với Lý Thanh Liên đến tuột cũng có bao nhiêu nhìn chúng. Nâng chén khẽ thưởng thức, nồng đậm mùi rượu tại trong miệng quy tán, tựa như muốn đem đầu lưỡi tăng ra, rượu ngon vào cổ họng, thân thể càng là phiêu phiêu dục tiên, một cỗ mùi rượu bay thẳng đỉnh đầu, cho dù là Lý Thanh Liên cũng sắc mặt hồng đỏ nói: "Rượu ngon." Phục Hy cũng là cười, nhìn qua trong chén phản chiếu hắn, kia một đạo dịu dàng hình dáng giống như ở trước mắt. "Ngươi bây giờ đã hoàn hảo." Mà theo hai người chênh choáng chấn động, vừa ý biết lại càng thêm thanh tỉnh, chỉ thấy Lý Thanh Liên nói, nói đại cục, ta nhìn không từng, có ngươi rõ ràng. Bây giờ tìm ngươi đến, cũng vì việc này. Bây giờ long tục một chuyện, đã tính được đúng với cảnh cáo, Lang Lam sợ là đã đợi đã không kịp, hắn chủ tính, ta xem không hiểu. Lý Thanh Liên nói ra nghi ngờ trong lòng, tại Phục Hy, hắn không có cái gì cần thiết giấu giếm, hắn tuyệt đối là một cái có thể thổ lộ tiếng lòng người. Phục Hy chậm rãi nói, tuy có màn trời che tâm, bất quá ta có bắt quái thuật, hắn giấu giếm là ai, cũng giấu giếm bất quá ta. Thiên đạo hóa thân Lang Lam, và đạo chiều bái thể xác, đương nhiên ngồi lên nhân hoàng điện đạo từ vị trí, đối sức với trời người thủ lĩnh vị trí. Ngẫm lại thật đúng là buồn đâu. Tuyết Trung Liên nghe nói, lại không được nói, đã ngài biết, vì sao không thông cáo thiên hạ? như thế vừa đến, liền không có hắn dung thân chỗ. Phục Hy thì lạ lắp đầu nói, màn trời che lòng người chỉ nói là nói mà thôi, nếu là có thể giải thích không, ta đã sớm làm như vậy, nhưng hôm nay vấn đề chính là, chân tướng như thế tại thiên đạo che lấp phía dưới không người sẽ tin. Cái này cũng chính là khó giải quyết nhất chỗ, Thanh Liên huynh cũng biết, lại không từng đối với bất kỳ người nào giải thích qua, bởi vì hắn biết sẽ không có người tin hắn. Cho dù đây chính là chân tướng. Tuyết Trung Liên tựa hồ có chút minh bạch, liền như là hiện tại, cho dù hai người nói như vậy, nhưng nàng như cũng hay là đánh đái lòng cho rằng, Lang Lam cũng không phải là thiên đạo hóa thân. Dù là đây hết thảy không phù hợp tình lý, nhưng trong nội tâm nàng chính là cho rằng như vậy. Mà đây cũng là Thiên đạo màn lớn lực lượng. Lăng Lam ngồi lên đạo tử vị trí ta bất lực ngăn cản, ta tại Nhân Hoàng Điện đã sớm bị ra không. Này Nhân Hoàng cũng vẹn vẹn một hư danh mà thôi. Mặc dù chẳng biết tại sao Thiên đạo biết hóa thân Lăng Lam, nhưng ta lại biết, hắn là vì ngươi mà đến." Phục Hi Hiếp bắt nói. Lý Thanh Liên cười lạnh nói, "Đáng thương Thiên đạo, tự tay sáng tạo ra thiên mệnh, thậm chí không tiếc hạ xuống vô lực tiếp, cuối cùng lại bị thiên mệnh trói trói. Thiên đạo thiên mệnh sở định, nó cuối cùng sẽ chết trong tay ta." Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể nhúng tay trong đó. Hóa thân lang lam. chỉ cần ta chết đi, thuộc về Thiên đạo thiên mệnh liền sẽ bị phá vỡ, chắc hẳn hắn cũng sẽ một lần nữa nắm giữ quyền chủ động đi. Ta nghĩ, đây cũng là thiên đạo mục đích, hắn muốn mệnh của ta. Lý Thanh Liên gần từng chữ, Phục Hy nghe nói cũng là hai con ngươi nhắm lại, cái này một chuyện, hắn còn chưa từng nghe nói qua. Trước 1016 một bộ tướng quân không được lui, trước 1016 một bộ tướng quân không được lui. Thời khắc này Phục Hy nghe nói, cũng là vô cùng ngạc nhiên, thiên đạo lại bị mình chô tạo nên thiên mệnh trói buộc. Lại với thiên mệnh phía dưới, thiên đạo cuối cùng lại thất chết tại Lý Thanh Liên trong tay. Phục Hy nhìn qua Lý Thanh Liên, trong mắt chỗ lấp loé chính là cực kỳ hừng hực ánh sáng, tại tương lai Lý Thanh Liên coi là thật sẽ có được chém diệt thiên đạo bản sự sao? Thiên mệnh ngang qua cổ kim tương lai, hết thể hết thể đều tại chú định phía dưới, không phải là nói suông. Chỉ khi nào tại tương lai thật chém diệt tiên đạo, đây chẳng phải là liền theo thiên mệnh an bài, nhưng thiên đạo lại không thể không chém, bởi vì hết thảy ác đều bắt nguồn từ tiên đạo. Giờ khác này Phục Hy suy nghĩ điên cuồng lưu chuyển, hai con người bên trong thậm chí bày biện ra hoàng chỉnh bắt quái đồ đến thôi diễn đây hết thảy, tự hỏi có thể xuất hiện hết thảy khả năng. Về phần một bên Tuyết Trung Liên cảm giác mình đời này tất cả rung động tại nơi này đều dùng hết, nhìn qua ngồi ngay ngắn trước người bóng lưng, trong lòng không biết là bực nào tâm cảnh. Nguyên Lai, like, những việc này, hắn vẫn luôn tham dò ở trong lòng, không từng nói ra à, bởi vì hắn bên cạnh không có có một người có thể giúp Lý Thanh Liên quyết định. Chốc lát sau, chỉ thấy Phục Hy nghi ngờ nói, đã thiên đạo không muốn bị thiên mệnh trói buộc, không muốn chết tại tay người, nơi đó chém ngươi chính là trực tiếp nhất dạng khoế thủ đoạn, hắn vì sao không xuất thủ? Chỉ thấy Lý Thanh Liên cười nói, nếu là có thể xuất thủ, chỉ sợ ta không sống tới hiện tại. Thiên mệnh chối chối phía dưới, lang lang một khi ra tay với ta, liền sẽ gặp đến từ thiên mệnh trọng áp. Dù sao, hắn mệnh trung chú định chết trong tay ta, sớm xuất thủ chém giết ta cái này vi hiếp, liền coi như phạm vào tối kỵ. Thiên mệnh xử phạt cho dù là hắn cũng không muốn tiếp nhận. Tự hiện thế đến bây giờ, vô luận là tranh đoạt đạo tử vị, hoặc là côn luân hư tranh đấu, cùng ba tầng trời hạ thế, thiên thai nhân họa phân bố 3000, hoặc là bây giờ lòng tộc đại kiếp, tất cả tất cả đều là lăng lâm tại phía sau màn chỗ thôi động, hắn ở lấy bản thân lực lượng nhiễu loạn cái này đại thế tiến trình, chính là vì ảnh hưởng đọ sức với trò trận chiến thứ 3/2, để cho ta từ đầu đến cuối không cách nào trưởng thành. Không phải theo Lăng Lam bản sự, hắn vốn có thể làm càng trực tiếp một chút, mà bây giờ lại là như thế, chỉ vì như vậy, nhân quả tuần hoàn liền sẽ không rơi vào trên người hắn, cho dù là rơi lên trên, cũng là cực ít, dạng này liền hắn chỗ nhận thiên mệnh trọng áp liền được ít, ở bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Cái này liền là ta phỏng đoán." Lý Thanh Liên nói ra cái nhìn của mình, Lăng Lam là hắn cuộc đời gặp được thứ nhất đại định. Hắn tự nhiên trước nay chưa từng có chăm chú, thậm chí đem tất cả tất cả đều cân nhắc đến một cái giọt nước không lọt trình độ. Dù sao, những này Lăng Lam luôn luôn đều không từng đối với ngoại giới thổ lộ qua toàn bằng lý thanh liên đối với đại cục khống chế cùng suy đoán của mình đạt được tới kết quả, bất quá lại cách chân tướng 89 phần 10. Thiên hai nhân họa đến thế, thêm thế gian khó khăn, sẽ chỉ tăng thêm phạm trần chúng sinh đối với thiên đạo bất mãn, tăng thêm đọ sức với trời thủy triều, đối với người tới nói, lại chuyện tốt. Ba tầng trời xuống thế, 3000 ba đạo giới linh khí cùng tăng, càng cao hơn thượng cổ hồng hăng, lại thêm tiên pháp lưu chuyển, tại loại này hoàn cảnh lớn phía dưới, càng là người tài ba xuất hiện lớp lớp, thiên tài như mọc lên như nấm bắt ra. Đây hết thảy hết thảy, đối với đọ sức với trời tới nói, lại vì chuyện tốt, chỉ bất quá hắn lăng lam vì sao như thế? Chẳng lẽ lại coi là thật muốn dẫn lấy một đám phàm trần chúng sinh đi đọ sức với trời hay sao? Mình dẫn người đi giết mình. Nói đến chỗ này, Phục Hy lập đầu, trong mắt mang theo cực kỳ nồng nặc không giãi sắc. Nhưng nghe nói Phục Hy lời nói, Lý Thanh Liên tựa như nghĩ tới điều gì, trong một chớp mắt mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng, tại Phục Hy lời nói bên trong, hắn rốt cục bắt lấy nơi đó mấu chốt nhất một điểm. Chỉ thấy cắn răng nói, đúng là như thế, đây cũng là hắn lăng lan mục đích, đọ sức với trời. Một tay lôi kéo dậy đọ sức với trời chiến, đọ sức với trời mà đi, thắng sao? Không thắng nổi. Đại bại đã thành kết cục đã định. Bây giờ 3000 đạo giới xa xa không từng làm tốt đọ sức với trời chuẩn bị, mà hắn làm, chính là ra tốt quá trình này, một khi bại, 3000 đạo giới làm mất đi hết thảy, thua trận chúng ta còn sót lại khả năng. Như thế vừa đến, Phạm Trần chúng sinh liền không còn có đánh với thiên đạo một trận nội tình, thậm chí bao gồm ta ở bên trong, như thật bị hắn đặt được, còn nói gì chém thiên đạo, diệt thiên mệnh. Giờ khác này Lý Thanh Liên thể sát tinh thần lạnh bước, Lăng Lam chủ tính đã tiến hành hơn phân nữa, nhưng hắn bây giờ mới nhìn ra đến Lăng Lam mục đích, có lẽ với hắn ngồi lên đạo tử vị trí trước đó, chủ tính cũng đã bắt đầu. Đây là một ván lớn cờ. Ba gồm toàn bộ 3000 đạo giới, song giờ phút này Lý Thanh Liên làm cùng đánh cờ tồn tại, còn hắn xa xa chưa hình thành thế công, như cũng ở vào làm nền giai đoạn. Song Lăng Lam đã thu lưới, một tay liền đem Lý Thanh Liên bước đến bề cảnh. Phục Hi sắc mặt nghiêm trọng, thật sâu hút một hơi nói, "Thiên đạo không hổ là thiên đạo, thắng qua thiên hạ chúng sinh tồn tại, chí không thể vượt qua, bực này chủ tính, khó lòng phòng bị, như coi là thật bị hắn xong rồi. Hết thảy đều đã hóa thành vũ công." Thời khắc này hai người đối mặt, tất cả đều có thể cảm nhận được trong lòng nặng nghề. Đồng thời cũng cảm nhận được thiên đạo nơi đó làm cho người ngạt thở cường đại, không gì không biết, không nơi chốn không nắm giữ. Nhưng Phục Hy lại nói, "Nhưng còn có cơ hội, chỉ cần ngươi vẫn còn, cái này đỏ sức với trời chiến, hắn liền không có khả năng vén lên đến. Ngươi vì Hồng Hoang hy vọng, không biết bao nhiêu cổ xưa tồn tại, không như khác, chỉ nhận Thanh Liên. Ngươi là hai lần trước thậm chí bao quát bây giờ chưa từng nhắc lên đỏ sức với trời chiến trong chỗ kết nối điểm. Chỉ có ngươi mới có thể đề tựu chúng sinh lực lượng. Hắn Lăng làm còn không có cái này uy vọng cùng Thanh Danh. Ngươi còn có cơ hội, còn có thể cùng một trong tranh. Nếu không ra ta sở liệu, bất chu ngươi đã có chủ tính, trời sao chiến trường cũng không cần nhiều lời, sợ là đợi ngươi thu lưới một khắc này." 3000 đạo giới vượt qua một nửa giang sơn đều sẽ rơi vào tay ngươi đi. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, cũng không phủ nhận, mà chỉ nói, chỉ sợ không kịp. Ta có mình tiết tấu. 3000 đạo giới cũng có 3000 đạo giới tiết tấu, tụ 3000 đạo giới, gương vỡ lại lành, lại đứng hùng hoàng, giãy vô biên đại vận lấy đến thiên đạo mà lớn, đây là đỏ sức với trời trận chiến thứ ba căn bản. Bây giờ kế lớn chưa thành, còn có nơi đó Phật tử. Nói chỗ này, Lý Thanh Liên tay to nắm chặt, trong mắt nổi lên nhàn nhạt đỏ tươi. Phật tử tồn tại, vô thượng Phật quốc tồn tại, cản trở Lý Thanh Liên bộ pháp, tất cả chú tính tại cực lạc tịnh thổ vô thượng Phật quốc cũng bị mất tác dụng. Chỗ thẩm thấu người trong quá khứ không một không trở thành thành kính hướng Phật môn đồ, độ hóa chúng sinh bản sự, cơ hồ không có cái hở. Cũng chỉ có nơi đó một chút xanh áo bảo trắng tiên, hóa thành một cây gai nhọn, đính lại bên kia, mà cái này đồng dạng đến từ Lý Thanh Liên chủ tính, có thể làm dùng quá mức bé nhỏ. Đối mặt Phật quốc, chúng sinh tín ngưỡng lực lượng, Lý Thanh Liên coi là thật có loại không có chỗ xuống tay cảm giác bất lực, Phật quốc lực lượng tuyệt không cho phép khinh thường, vô luận là trong môn hai thánh, hoặc là nơi đó đầy trời thần phận, đều là một cỗ lực lượng cực kỳ tinh khủng. Cương công tổn thất quá lớn, lại được không mất, Phật tử tự nhiên là đã nhận ra Lý Thanh Liên chủ tính Trong lòng phong bị, như thế thứ nhất càng là không có chỗ xuống tay. Trước 1017 một đường làm thắng cần dị bại? Trước 1017 một đường làm thắng cần dị bại? Hắn phản ngược lại là mượn như nay tiền thai nhân họa khắp nơi trên đất, chấm trận tuyên dương Phật pháp, đạo uy mãng thẩm thấu đến 3000 đạo giới mỗi một góc, liền ngay cả hôm nay đô quảng đều toát ra từng điểm đống lửa. Cái này hay là ở Lý Thanh Liên giới mí mắt, vậy hắn không thấy được địa phương đâu. Vô thanh vô tức ở giữa, Phật tử ngược lại là mượn cơ hội này thành người được lợi. Phật tử, Lăng Lam, Lý Thanh Liên ba người ở giữa tranh phong chưa hề đến chỉ. Phục Hy lại thở dài, ngươi không biết, tín ngưỡng lực lượng mạnh đến mức nào, Phật môn mặc dù chủ trương độ hóa chúng sinh, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, nhưng cũng có trận mắt kim cương, 18 vị La Hán các loại trừ tà ma tồn tại. Một sự vật sở dĩ tồn tại, tự nhiên có hắn tồn tại sự tất yếu, đã có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Muốn triệt để trừ tận gốc Phật môn đã là không có khả năng, chúng ta không phải thiên đạo, lòng người không có thể khống chế, muốn ngăn chặn chúng sinh trong lòng tín ngưỡng vốn là người si nói động. Muốn chém diệt Phật đạo, cùng chém đạo tại độ khó lên cũng không nơi quá lớn khác nhau, mà bây giờ Phật tử theo chân chưa đi Một khi hắn đứng tại lăng lam bên kia, vậy ngươi liền nguy hiểm, còn nếu là đứng tại ngươi bên này, tình huống có khác nhau rất lớn. Phật tử bản nhân hẳn là rất rõ ràng, bằng vào chính hắn bản sự rất khó trường tồn tại thế. Cái này đã thành tất nhiên, nhưng hắn đến nay còn chưa làm ra lựa chọn, vẹn vẹn bởi vì vô luận lựa chọn là ai, hắn đều sẽ mất đi tự chủ tính, bởi vì cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không, túi đầu chính là như thế. Sở dĩ hắn đến nay như cũng đang cực lực thoát khỏi cái này quẩn mắc cảnh, mà hắn đến cùng biết làm sao tuyển, liền xem ngươi rồi." Phục Hi ngữ trọng tâm trường nói. Lý Thanh Liên khẽ cau mày, trong lòng tư khí nói tới vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, đã không cách nào trừ tận gốc, tựa như lửa màng, hỏng đi lại sinh, vậy liền không bằng đem kéo vào trong ngực của mình, tuy có tổn thất, nhưng Phật đạo cũng có hướng thiện một mặt, có tốt có xấu, đây là hắn nhất định phải rút bỏ rơi tổn thất. Chỉ thấy Lý Thanh Liên ngửa đầu nhìn về phía trên vòm trời thật tốt treo mặt trời, giống như đang hỏi ý, mặt trời sáng lạn đột nhiên sáng tỏ một phần, Lý Thanh Liên thở dài một tiếng nói, cũng chỉ được như thế, hết thể vì đại cục. Ma phục hi thì là nói, ta cần biết, Lang Lam là thật không thể hướng ngươi xuất thủ sao? Đã có thể nhúng tay phía sau màn, như thế nào một cái độ Hắn muốn tái khởi động sức với trò chiến, trừ phi ngươi chết, lại không chính là hắn thắng ngươi mà bập, bạn ngươi liền có thể. Hai người các ngươi muốn là làm thật hợp lại, ngươi nhưng từng có năm chắc. Lý Thanh Liên cười lạnh nói, không nói trước hắn có thể hay không hướng ta trực tiếp xuất thủ, liền xem như có thể, vẹn vẹn lăng lăng cái này một thiên đạo hóa thân, ta sẽ làm cho hắn có đến mà không, có về chính là, một chỉ là thiên đạo hóa thân, cho dù nhưng trưởng và đạo, như cũng không làm gì được ta. Như thật đối đầu lăng lăng, Lý Thanh Liên có tuyệt đối tự tin đem chạm dưới kiếm, chưa từng diễn hóa hỗn độn trước đó, hắn có lẽ cũng có niềm tin chắc chắn gì. Mà bây giờ, hắn có lòng tin này chỉ bất quá đây là lăng lam, mượn dùng thiên đạo lực lượng cũng không tính là gì, nhưng nếu là chân chính thiên đạo, ta không địch lại, bây giờ ta cũng không nơi chém giết thiên đạo bản sự." Lý Thanh Liên không chút nào tiến hành che giấu nói. Phục Hy lúc này mới nuốt lỏng một hơi, cười nói, "Đừng nói ngươi, bây giờ trên đời này lại có ai có thể có được chém giết thiên đạo bản sự? Như thế cũng đã đầy đủ. Vô luận hắn lăng lam như thế nào chủ tính, cuối cùng đều quấn bất quá ngươi cửa này. Hắn cần bạn ngươi mới có thể danh chính ngôn thuận nhất lên đọ sức với trời chiến, một bước này chỉ cần hắn còn không từng bước ra, ngươi liền còn có cơ hội. Nhớ kỹ, ngươi không thể chết." cũng không thể bại, ngươi xuất thế ngày đó, liền cần một đường thẳng xuống dưới, cho đến lấy được thắng lợi cuối cùng. Mà ngươi bại ngày đó, chính là đây hết thể kết thúc một khắc này. Mà khi đó, cái này mênh mông đại thế làm mất đi tất cả, vĩnh viên tại thiên đạo màn lớn phía dưới ngây nô sống qua ngày, chỉ đến điểm cuối cùng. Tuyết Trung Liên nhìn qua Lý Thanh Liên bóng lưng, hình như có chút không đành lòng nhìn thẳng, trên người hắn chỗ lưng thực sự quá nặng, đến tột cùng là như thế nào ý chí, mới khiến cho hắn một đường đi tới hôm nay. Không có ở đây, không biết hắn nặng, vẻn vẹn hiểu được một góc của băng sơn. Tuyết Trung Liên cũng đã cảm thấy áp lực nặng nề. Giờ khắc này Lý Thanh Liên khỏe miệng lại câu lên một vòng cười khổ nói, "Không thể bại a. Ta tất nhiên là rõ ràng, bại, liền không còn có cái gì nữa." Hắn lại nhớ tới tại thời gian Trường Hà bên trong nhìn thấy một màn, thời gian sông dài có được phía cuối, mà nơi đó phía cuối thì là một mảnh hư vô. Tại tương lai cùng mình gặp nhau, tại trong miệng biết được, hắn tại tương lai vẫn bại, mất đi qua hết thảy. Đây là một mảnh không có tương lai thế giới. Muốn cải biến đây hết thảy, cần cải biến tương lai, mà bên trong Lý Thanh Liên có quyết tâm này. Phục Hi thở dài một tiếng, nhìn qua cười khổ Lý Thanh Liên, trong lòng cũng cảm giác khó chịu, cái này gánh nặng vốn không ứng hắn một người tới khiêng. Nhưng hôm nay lại đều lắp tại hắn một người trên thân. Tuyết Trung Liên trong đó nghe được rất rất nhiều, cũng hiểu biết trong đó đại cục vì sao, biết rõ bây giờ che trời đạo minh tình cảnh không ổn, là ai lại biết biết lăng la bước kế tiếp lại sẽ làm ra cái gì kinh thiên động. Dù sao đánh vỡ tiên phàm cách xa, lôi kéo ba tầng trời rơi thế loại này nghe rộn cả người sự tình đều làm ra được, còn có chuyện gì là hắn không làm được. Minh Vương này ở vào tuyệt đối bị động, nhưng vô luận làm cái gì đều đánh vỡ không được loại này bị động, bởi vì thiên đạo lực lượng đã cường đại đến một loại không có kẻ hở trình độ, chỉ có thể mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Nếu như không hiểu cái gì gọi là tuyệt vọng lời nói, Chắc hẳn đây cũng là làm người tuyệt vọng tình trạng đi, nàng không biết Lý Thanh Liên biết làm thế nào, cho dù thông minh như nàng, cũng nghĩ không ra mấy mấy biện pháp tương đối. Hai người tại kiến một phía trên nói chuyện thật lâu, bình đất bên trong rượu không biết không cảm giác đã uống tinh quang, Lý Thanh Liên sớm đã uống mơ mơ màng màng, sắc mặt đỏ lên, cứ như vậy nằm ở kiến một phía trên ngủ quá khứ. Phục Hy thì là cười nhìn ngủ say Lý Thanh Liên, Tuyết Trung Liên vừa định nói cái gì, chỉ thấy Phục Hy lấy ngón tay đến môi nói, "Xuyệt, liên để hắn ngủ đi, đây có lẽ là đối với hắn tốt nhất buông lòng." Tuyết Trung Liên thở dài một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu đem mình tuyết hồ áo choàng che ở trên người hắn, hai người lặng lẽ rời đi. Trở lại phù Thế Sơn Hải trên đường, Tuyết Trung Liên một mực túi đầu, một đường không nói gì, vừa mới nghe thấy sự tỉnh tại trong đầu một mực vung đi không được, suy đi nghĩ lại đã để nàng không cách nào thở dốc. Phục Hi thấy thế lại cười nói, "Uy, tỉnh." Thời khắc này Tuyết Trung Liên lúc này mới tại trong trầm tư tỉnh lại, lại hãi nhiên phát hiện mình thức hải cũng không biết khi nào đã khô cạn, trong thời gian ngắn, đến tột cùng tiêu hao kinh khủng bực nào tinh lực, mới có thể dẫn đến loại tình huống này phát sinh. Vút vút mi tâm, thời khắc này Tuyết Trung Liên cảm thấy mỏi mệt đến cực điểm. Phục Hy hướng mi tâm của hắn điểm nhẹ, trong thứ hại trong khoảnh khắc liền tràn đầy, một thân mọi mệt giết hết. Chớ có suy nghĩ nhiều, đó là hắn cần phải đi cân nhắc sự tình, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình cần làm vật tiện. Tuyết Trung liên lại không đành lòng nói, nhưng nhưng như thế thật được chứ, vực này gánh nặng đặt ở trên người hắn, sớm muộn cũng sẽ đem hắn đè sợ. Như là chúng ta không thể vì hắn phân yêu, nơi đó thì có ích lợi gì? Chỉ thấy Phục Hy lắc đầu nói, không cần. Ngươi không phải hắn, mà việc này, có lại chỉ có hắn có thể làm đến. Ta tin hắn, mà hắn tin ngươi, ngươi cũng hướng trò tin hắn mới lạ. Những sự tình này còn áp không đổ hắn lý thanh liên. Trong giọng nói của hắn mang theo một vòng quả quyết. Trước 1018 năm hồng trần không lập hai, trước 1018 năm hồng trần không lập ai. Loại này không có nguyên do tín nhiệm để Tuyết Trung Liên không hiểu, đúng như là cùng Phục Hy lời nói, không phải Lý Thanh Liên, Vĩnh Viễn không biết nên làm thế nào là đúng, mỗi một cái lựa chọn có lẽ đều liên quan đến ngàn vạn người sinh tử. Mà cái này lựa chọn, không thể từ người khác tới làm, chỉ có thể là Lý Thanh Liên tự. Nghĩ nhiều nữa cũng là vô dụng. Cứ như vậy, Phục Hy cứ như vậy tại Đồ Quảng ở lại, đứng phàm chân điện, giao hòa chúng sinh, làm bây giờ có khả năng vì đó sự tỉnh. Vội vàng truy nguyệt là vô tính nhất, hết thảy đều ở lặng yên không tiếng động tiến hành, sinh lão bệnh tử, hoặc là thành thánh ngôi tổ, ai cũng không cách nào ngăn cản thời gian sông dài trôi qua. Đảo mắt liền đã qua ngàn năm, trong khoảng thời gian này đến nhân gian có thể nói rất là khó khăn, thiên hai nhân họa không ngừng, càng diễn biến càng mãnh liệt, TK sớm đã tích lũy đến cực hạn, như một trận ấp ủ đã lâu gió lốc, mỗi giờ mỗi khắc lại quét sạch mảnh này mặt đất. Mà nơi đây lại sinh rất nhiều sự tình, trời sao bên trong chiến trường, chẳng biết lúc nào nhiều một đầu mang quỷ xanh mặt nạ cầm dao nữ, thế lực mạnh mẽ phi thường, thậm chí từng chém kim tiên luồn lụt vườ vào trời sao chiến trường, liền đánh vỡ thật vất vả mới hình thành ổn định cách cục, lại thiêu đốt chiến hỏa. Phía sau đi theo một tóc bạc trắng lao giả, ngồi xuống chính là một đầu chín chảo nghiệt long, không đến trăm năm tuế nguyệt, cũng đã thu hoạch mấy chục giới, lại cái này xu thế càng diễn biến càng mãnh liệt. Mà cái này dưới trời sao, bởi vì tổ long mất đi mà ngoi đầu lên tà ma tại cái này, ngàn năm tuế nguyệt hành hành trời sao, vô tình thu gặt lấy Phạm Trần chúng sinh tính mệnh. Không ít ẩn thế đã lâu hồng hoang cự kình thế, đại chiến vật, ngược lại là đưa tới khắp lưu chuyển, thậm chí coi là đã sớm đã chết đi tồn tại, cũng theo đó nổi lên mặt nước. Ví dụ như đoạn thời gian trước lục nô tại bắt đầu tinh vực đại chiến tà ma, kiếm diệt trời sao, xong chuyện phủi láo đi. Còn có anh Triêu, Cách Châu, bực này danh mãn hững hoang hạ người, cũng nhao nhao nổi lên mặt nước, thần dị sự tình càng thêm nhiều, toàn bộ 3000 đạo giới như một đầm nước đục. Ngàn năm tuyết nguyệt, một cái tên là quy khư thế lực cũng theo đó có khởi, đương nhiên bị xưng vì một phương thế lực cũng có chút hứa hữu danh vô thực. Bởi vì nó ngay cả sơn môn đều không có, chớ nói chi là môn độ cùng đệ tử cái gì. Vẹn vẹn treo ở bất chu trên vòm trời một môn hộ mà thôi, trong đó đen nhánh vòng xoáy lưu chuyển, không biết thông hướng nơi nào. Trên cửa rõ quy khư hai cái chữ đại mà thôi. Đây cũng là cái gọi là quy khư, mà Sở Dĩ nói có khởi, lại bởi vì trong đó người mạnh mẽ thực lực. Cho đến tận này, quy khư xuất thế người bất quá 10 ngón số lượng. Có đã già lòm khẩm lao thái bà, cũng có cung trang mỹ phụ, còn có tứ chi không hoàn toàn lao giả, nhìn chính là một chút không có chút nào uy hiếp có thể nói người già trẻ em. Nhưng chính là đám người này, đối với hư không vận dụng lại đạt đến một loại cực kỳ khủng bố trình độ, thực lực cũng là kinh thiên, không phải không người hướng quy khư xuất thủ, song lại từng cái biến mất ở trên đời này. Cũng có người nếm thử truyền qua môn hộ. Nhưng tưởng tượng bên trong thông hướng một mảnh khác thế giới tình huống lại không từng phát sinh vẹ vẹn xuyên qua môn hộ mà thôi mà cái này quy khư sở dĩ nổi danh trên đời lại bởi vì nó có thể thực hiện các thế lực lớn chỗ cầu nguyện chỉ cần tại cánh cửa này trước đó nói ra nguyện vọng của mình vô luận là muốn cái này trên trời ngôi sao hoặc là tăng cao tu vi hoặc là chính vì một phương phong ấn đầu tiên giải trừ bí hiếp tất cả tất cả một khi quy khư có chỗ đáp lại khẳng định nguyện vọng của ngươi, liền sẽ có người tự môn hộ trong đất ra giúp người thực hiện mà hết thể này lại không cần nỗ lực bất kỳ đại giới chỉ cần một tờ đạokh thếế mà tôi đạokhế phía trên lời nói ba thế đó hẹn Đơn giản tới nói, chính là tại tương lai vô điều kiện đáp ứng quy khư ba chuyện. Không thể cự tuyệt, không thể làm trái. Đương nhiên, việc này tất nhiên là có thể làm được, không phải cái này ba thể ước hẹn cũng đã thành một tờ nói suông. Cũng liền tương đương với dùng tương lai chính mua được bây giờ một chuyện toàn nguyện, lại người ta có cần hay không được ngươi hay là hai chuyện. Vực này mua bán, là ai không làm. Lấy một tờ đạo khế làm đại giá, thuê đến chính mình đều khó mà tưởng tượng đại cao thủ, có thể nào không lựa nóng. Giờ phút này ở vào trên vòng trời quy khư cửa, sấm đã sắp xếp lên trường long. Nhưng cái này quy khư lại không phải nguyện vọng gì đều đáp ứng. Triển đại đa số người cũng không chiếm được quy khư lập lại, cũng không phải loại người gì cũng có tư cách đi đến quy khư cửa, không phá được trước cửa thiên cấm, cũng là vô dụng. Đối với quy khư tới nói, đây là đầu tư, thế nhưng không phải là cái gì người đều đang dám nó đi đầu tư. Nhưng dù cho như thế, đến đây người vẫn như cũ nối liền không dứt, trong đó không thiếu các thế lực lớn tồn tại. Long tộc sở dĩ sẽ để cho Thiên Lang vào tới tổ rồng, cũng là bởi vì Hồng Hoang thời điểm Long tộc cùng quy khư định ra một tờ đạo khế mà thôi, bởi vì có một số việc chỉ có quy khư người có thể làm được. Đây cũng là quy khư bây giờ đạo sinh tồn, trong khoảng thời gian ngắn đã có không ít thế lực định ra một tờ đạo khế, thậm chí có vô thượng tồn tại đến đây thị nguyện. Việc này quả nhiên là lửa nóng tương đối dài một đoạn thời gian, cũng có người mộ danh đến đây, chỉ vì gặp nơi đó nghiêng nước nghiêng thành hư không làm một chút, chính là Thiên Lang. Bây giờ Thái bà bà sớm đã rỡ xuống một thân cái nặng, Quy Khư Hư Không làm vị trí rơi vào Thiên Lang trên thân. Chuyến này y đang vì Quy Khư tại cái này vô tận trong loạn thế tranh đến một chỗ ngồi địa phương. Sau mục đích thực sự vì sao, có lẽ chỉ có Thiên Lang một người biết. Mà làm một lòng nhào vào tìm đạo hành trình bên trên, giờ phút này trong mật thất sớm đã không có lý thanh liên tồn tại, mà là một phương bị nén lại đến cực hạn độ. Mà phương thế giới này, cũng chính là Lý Thanh Liên biến thành. Chỉ thấy cái này hôn độn thế giới trong một chỗ không đáng chú ý trong góc, có một đoàn sao động không rứt sám xanh khí chính phun trào không ngừng. Không biết mọi mệnh tự hôn độn thế giới trong hấp thu vô tận hôn độn lực lượng tăng cường bản thân, tự trong hư vô, cũng có tráng kiện đạo tắt rót vào mà xuống, chính là Lý Thanh Liên trô minh ngộ hôn loạn đại đạo. Mà trước mắt cái này phun trào không rứt màu nâu xanh khối khí, chính là lấy tiên thiên hôn độn thần ma hôn loạn không đầu thi thể làm đạo dẫn mà diễn hóa ra tồn tại. Hắn sẽ lấy một loại hình thức khác trường tồn tại Lý Thanh Liên Hỗn Độn Thế Giới trong, trở thành Lý Thanh Liên bản thân bên trong một bộ phận, làm hắn hỗn loạn đại đạo cuối cùng thể hiện. Mà bây giờ, cái này đoàn màu nâu xanh khí đem làm hỗn loạn căn nguyên, thay nén tiên tiên hỗn độn thần ma mỗ thay, chỉ chờ một cơ hội, hoàn thành chưa từng có lỗ xác, hóa thành chính thức có được sinh mệnh tồn tại. Tất cả tiên tiên hỗn độn thần ma đều là như thế ra đời, bao quát hỗn độn sen xanh cũng là như thế, hỗn độn thế giới chính là một cái hàm dưỡng hết thảy từ trong đó ra đời vô hạn khả năng, chính là hết thệ căn cơ. Cho dù là bây giờ đã trời, cũng là hỗn độn diễn hóa mà ra. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên hết sức chăm chú nhìn chằm chằm nơi đó phun trào hỗn loạn đại đạo, ngàn năm hằng dưỡng, thành bại liền ở đây nhất cử. Chỉ thấy nơi đó phun trào hỗn loạn khí rốt cục cực tốc ngưng thực, cuối cùng hóa thành một tựa như kén tầm tồn tại, cuối cùng lộ sắc trong đó tiến hành, rốt cục tại Lý Thanh Liên ánh mắt mong chờ trông, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kén tầm đã nứt ra. Chương 1019 đạo ở phương nào vẫn không rõ, chương 1019 đạo ở phương nào vẫn không rõ. Lập tức thuận tiện giống như lên phản ứng dây chuyền, nơi đó khí hình thành kén liền như núi lở vỡ ra, nhưng lại không từng biến mất mà là hóa sinh vì một phương ẩn chứa vô tận hỗn loạn sao huyện, cái này cũng chính là hỗn loạn đại đạo căn nguyên chỗ. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên hai con ngươi nhìn chổng chọc vào hỗn loạn trong sao huyện, chỉ thấy một người thân thần ma cứ như vậy có quắp tại trong sao huyện, chậm rãi triển khai thân thể, hùng tráng thân thể hiện lên màu nâu xanh, cơ bắp góc cạnh rõ ràng, cho người ta một loại sức mạnh vô cùng vô tự cảm. Vô tận hỗn loạn đại đạo lượn lờ quanh thân, hóa thành dây lụa mỗi một tia đều là đủ sụp đổ tinh thần đại hải. Đơn giản cùng lúc trước nơi đó thần ma không đầu thi thể khí giống nhau như lúc, không từng chênh thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ vì Nó thần ma thân thể chính là hoàn chỉnh không thiếu sót, khuôn mặt bởi vì là tiên tiên đậm mặt, sở dĩ mơ hồ không rõ, mà đây cũng chính là tiên tiên hỗn độn thần ma một đại đặc điểm một trong. Nhìn hồi lâu, nhưng không thấy nơi đó hôn loạn thần ma động lên mày may, cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng ở trong sào huyệt. Lý Thanh Liên tinh quang trong mắt dần dần tan đi, không khỏi thở dài, ai, xem ra là ta suy nghĩ nhiều, lại vọng tưởng hàm dưỡng ra có được linh trí 3000 thần ma, bây giờ cái này vẹn vẹn một thể sắca. Cũng là, tại đường của ta trong, có như thế nào diễn sinh ra cái khác ý thức? Sáng tạo sinh linh. Đó là đại đạo chức trách, ta còn không có bản sự này. Lý Thanh Liên cười khổ nói, lập tức phân hóa ra một tia phân thân và ở hỗn loạn thần ma, chỉ thấy lượn lờ mặt tiên thiên khí bắt đầu phun trào, cuối cùng lại hóa thành Lý Thanh Liên bộ dáng, không kém mảy may. Giờ khắc này, hai trong mắt của nó mở ra, hai con ngươi vì cực hạn màu đen, một đôi tựa như chim ưng con mắt tựa như nhìn tới nơi đó, nơi đó liền sẽ sinh ra hỗn loạn. Tại phân thân khống chế phía dưới, chỉ thấy vung tay lên, ước vạn dặm hỗn độn sụp đổ làm hư vô, xoáy gió mây, nắm chặt hai quyền, liền cảm giác có sức mạnh vô cùng vô tận vọt tới, giống như mãi mãi cũng không có phía cuối. Lý Thanh Liên con mắt lần phát sáng lên, bực này uy năng mặc dù không kịp hỗn loạn bản thân, thế nhưng không, có chiến lệch bao xa, đầy đủ dùng. Lại còn có trưởng thành không gian, cái này hỗn loạn thần ma thân thể chính là Lý Thanh Liên sở tu hỗn loạn đại đạo cuối cùng thể hiện. Vẹn vẹn cái này một hỗn độn bên trong chỗ diễn hóa tiên thiên hỗn loạn thần ma, hắn thực lực liền không thua Lý Thanh Liên, lại chỉ cần hỗn loạn tổ không tiêu tan, tuyên cổ bất diệt, cho dù là bị người vành thành mảnh vỡ, cũng có thể tại hỗn loạn trong xào huyết chủng sinh. Giờ khác này Lý Thanh Liên có thể nói cảm xúc mãn trướng, mặc dù không có đạt tới mình hiểu quá dự chủ, nhưng hôm nay thành cũng đã đầy đủ để cho người ta vui mừng. Vẹn vẹn cái này một tôn hỗn loạn thần ma cũng đã để chiến lực của hắn tăng lên gấp đôi. Lại đây chỉ là một tôn mà thôi, nếu là có hướng một ngày đem cái này hỗn độn bên trong diễn sinh thần ma đều diễn sinh mà ra, liền tương đương với có 3000 hỗn độn thần ma lực lượng ra thân. Bực này thực lực khủng bố tăng thêm, trong lúc ai có thể cản? Nhìn qua nơi đó dần dần yên lặng tại hôn loạn tổ bên trong tiên tiên thần ma thân thể, Lý Thanh Liên trên mặt hiện ra một vòng vui mừng nụ cười, lẩm bẩm nói, mặc dù kém một tia, nhưng cái này lại ta có thể làm được tự hạng. Liền đem xem như là ngươi sinh mệnh kéo dài, theo ta tái chiến đi. Cuối cùng có một ngày, ta đem nhận hỗn độn tất cả mọi người di chí đi xuống. Kết thúc cái này từ chúng ta tự tay mở ra thời đại. Trong tay hắn đạo dẫn, nhưng không hề chỉ có hỗn loạn một cái, vô luận là La Hầu, hoặc là Hồng Quân, tất cả đều vì 3000 tiên thiên thần ma bên trong một phân tử, đạn sinh tại hỗn độn bên trong. Bây giờ hắn linh hư bên trong, còn còn có Hồng Quân một cánh tay đâu. Hồng Quân a. Lý Thanh Liên lẩm bầm, cũng là bị ý nghĩ của mình sợ kinh đạo, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng tuyệt khổ. Đạo này tuy mạnh, nhưng lại có cuối điểm, cũng không là ta nên đi đường, tuy là tìm đạo, song nhưng không có chút đầu mối nào, lấy hỗn độn diễn hóa 3000 thần ma phương pháp này không phải không được, thế nhưng chỉ có thể làm thành một loại thủ đoạn cuối cùng a. Để hắn bỏ qua phương pháp này là tuyệt đối không thể nào, nơi đó thực lực cường đại cùng vô hạn tiềm năng là đủ để Lý Thanh Liên hao phí thời gian quý giá đi tu hành. Nhưng cái này lại không phải hắn hẳn là đi xuống đường. Nghĩ được như vậy, Lý Thanh Liên lần nữa lâm vào trầm tư, đã đạo này không thông, cái kia chỉ có lấy hỗn độn khai thiên một đường, nhưng trời này nói là mở ra liền mở ra. Tuyệt không có khả năng. Lý Thanh Liên thậm chí không nhìn thấy chút điểm hy vọng, chính tự chỗ diễn hóa hỗn độn thế giới khai thiên. Cái này liền tương đương với phá vỡ toàn bộ hỗn Không nói trước hắn Lý Thanh Liên có hay không cái này khai thiên thực lực, vẹn vẹn khai thiên lúc sinh ra trọng áp liền là đủ vỡ nát hết thảy, hắn ở kiếp trước hỗn độn sen sinh thân đều không từng trốn qua kiếp nạn này, huống chi hắn hôm nay. Một khi không biết sống chết lấy bản thân chỗ diễn hóa hỗn độn thế giới khai thiên, coi như không phải thịt nát xương tan đơn giản như vậy, chứng đạo đem mình cho chứng chết, hay là lần đầu nghe nói, cũng không phải là tất cả thành công đều có thể phòng chế, khai thiên một chuyện, nặng ở đại thế chỗ hướng, mà Lý Thanh Liên chô diễn hóa hỗn độn thế giới, lại không khả năng này. Lý Thanh Liên lông mày sâu nhăn, lẩm bẩm nói: Chẳng lẽ lại cái này hỗn độn thế giới vẹn vẹn chỉ có khai thiên một đường có thể đi sao? Ta không tin. Nếu là lúc trước đại ca không có bộ ra nơi đó một đứa, vậy cái này hỗn độn lại lại biến thành bộ dáng gì? Khai thiên tuyệt không phải hỗn độn thế giới duy nhất một loại khả năng, bản cổ cái này một đứa, càng giống là gia tốc một loại nào đó tiến trình, nếu là không từng khai thiên, cái này hỗn độn thế giới hôm nay là có hay không biết biến thành một phen khác bộ dáng. Mà cái này thuộc về hỗn độn thế giới một khả năng khác, cũng là Lý Thanh Liên muốn chứng đắc đạo. Song đạo này đến tột cùng vì sao, còn cần chính hắn đi tìm. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên tựa như đột nhiên nổi lên cái gì Tại linh hư bên trong lật qua lật lại, cuối cùng là móc ra một quyển cổ kinh. Trên đó từ dây đỏ chỗ chói, liếc nhìn lại, liền có loại rộng rãi mênh mông cảm giác đập vào mặt, tựa như trong tay chỗ nâng cũng không phải là một quyển cổ kinh, mà là một mảnh vô ngần trời sao. Chính là ngàn tinh thành trì đấu giá hội lúc Vàng Tiên là Tuyên lấy ra nơi đó một quyển cổ kinh, bởi vì trên đó khí tức lý Thanh Liên thực sự quá mức để ý, liền đổi tới. Phi trên đầu, 6 cái chữ đại trước mắt, chính là Ngọc Thanh Tử Vi Thiên Kinh. Lý Thanh Liên nhíu mày, Ngọc Thanh Tử Vi trời. Vì sao chưa từng nghe nghe? Chính là trong 33 tầng trời một tầng sao hắn có thể xác định, trong 33 tầng trời cũng không có ngọc thành tử vi trời tồn tại, nhưng cái này cổ kinh lại bất phàm. Trên đó niêm phong cuốn dây đỏ vô luận lý thanh liên dùng cái gì biện pháp đều kéo không ra, cho dù dùng tới man lực cũng không được. Nhưng hắn lại tại trên đó cảm nhận được một cỗ cùng hôn độn thế giới khí tức cực kỳ an khớp hương vị, như thật như ảo, vô tận minh mông, giống như vĩnh viễn không có phía cuối. Thử vi, thử vi tinh, chúng tinh đứng đầu, vạn tinh tổ, vạn ngàn tinh thần. Tương lai của ta, liên với cái này cổ kinh bên trong a, hoặc là không tên nhân quả cuốn quanh, cũng có lẽ là hư vô mở mịt giác quan thứ 6. Lý Thanh Liên cảm giác quyển cổ kinh này chính đối với rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Trên đó khí tức khó được cùng mình đại đại an cấp, hỗn độn thế giới triển khai một cái trước mắt, nghiêm phong cuốn dây đỏ thì là trở nên vô cùng đỏ tươi, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ bên trên nhỏ ra huyết. Trước 1020 Thiên chủ đến thế minh ngạ ầm, trước 1020 Thiên chủ đến thế minh ngạ âm. Còn có từng sợi gió đen từ xưa trải qua bên trong tội gia, mặc dù không đối hắn tạo thành tính thực chất tổn thương, mong muốn lấy nơi đó gió đen, Lý Thanh Liên lại theo bản năng muốn rời xa, lên một thân nổi da gà. Nơi đó khí đen cho hắn một loại cực kỳ không rõ cảm giác, thu hỗn độn thế giới, cổ kinh lần nữa hiện tính lại, nghiêm phong cuốn dây đỏ cũng khôi phục nguyên bản không đáng chú ý dáng vẻ. Lý Thanh Liên cười khổ nói, xem ra nơi đó là tuyên nói tới cũng không bị hư, cái này cổ kinh địa vị quả thực không nhỏ đâu. Hiển nhiên, lấy trước mắt hắn còn bất lực mở ra quyển cổ kinh này, trong đó đến tột cùng ghi lại cái gì bây giờ là không thấy được, chỉ có thể chờ đợi ngày sau hắn hỗn độn thế giới khu tại thành thục, nhất cử phá đi, mới có thể thấy rõ trong đó chỗ ghi chép đến tột cùng bị sao. Đem Ngọc Tử Vi Thiên Kinh trấn trọng cất kỹ, đang lúc muốn tiếp tục tạo hóa tiên thiên độn thần ma thời điểm, Sắc mặt lại đột nhiên biến đổi âm trầm như nước, rất là khó coi. Không khỏi lạnh nhạt nói, xem ra, ta yên tĩnh thời gian là chấm dứt. Một cái lắc mình hắn cũng đã đi tới trên biển đông, không có chút rung động nào đông hải bởi vì Lý Thanh Liên xuất hiện mà trở nên như gương sáng, phản chiếu lấy xanh thẳm vòng trời. Giờ khác này Lý Thanh Liên ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy nơi đó che đậy tinh không phía trên ba tầng thiên giới trong, lại truyền đến vô cùng hừng hực chấn động, vô ngẩn trời sao lại tại cỗ này chấn động phía dưới run dày không nứt ba ngàn đạo giới thậm chí cả tồn tại ở mảnh này dưới trời sao toàn bộ sinh linh tất cả đều có thể rõ ràng cảm ứng được nơi đó ba cỗ hùng hực khí tức, lại tại cỗ này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ uy nghiêm phía dưới run lên bẩy. Chỉ thấy ba đạo như mặt trời hình dáng tự trong hoàng thiên rớt xuống, nương thân ở vông nền dưới trời sao. Giờ khắc này, thân hắn ở nơi đó phương tinh vực thậm chí không thể thừa nhận bản thân tồn tại mà ầm vang sụp đổ. Từ cái này ba đạo hình dáng phía trên phát tán ra loá mắt tiên quang muốn so bất luận cái gì mặt trời còn muốn sáng tỏ. Một người cầm đầu, thân mang áo bào màu vàng, khuôn mặt uy nghiêm, mày rậm mặt chưa Một đôi trong mắt tựa như hai viên quần quần thiêu đốt mặt trời, cho người ta cực kỳ nặng nghề lực các bách, tựa như núi tiên áp đỉnh. Trên mặt giữ lại nhàn nhạt sợi dâu, tiên uy dung thế gian. Sau đầu hắn lại tỏa ra một phương hoàn chỉnh thế giới hư ảnh, nếu là tinh tế xem ra, lại cùng nơi đó thái hoàng hoàng tầng thiên giống nhau như lúc. Bực này hừng hực khí thức, tuyệt không phải bình thường kim tiên có khả năng có, đối mặt cái này tự trong hoàng thiên bước ra áo bào màu vàng trung niên nam nhân, cho dù là Lý Thanh Liên đều cảm thấy nhẹ nhẹ áp lực. Nhịp tim gia nhập không nói, tay chân lại bắt đầu chia bí mồ hôi, người này định tự cường. Lại đi theo áo bào màu vàng trung niên phía sau nam tử hai người. Khi tất chỉ có hơn chứ không kém, một người vì đó thân mang xanh biết tiền vài nữ, thân thể mềm mại ngạo nhân, dung mạo xưng được đúng với khuynh quốc khuynh thành, mang trên mặt dịu dàng như nước mỉm cười, quả nhiên là như tự chín tầng trời rơi dụng tiên tử. Nhưng một thân khí tức lại hừng hực đến làm cho không người nào có thể thở dốc tình trạng, nhất định là không tốt sống chung hạ người. Mà đội thành một người thì là thân mang trang áo khoác lão giả, tay trụ một cây ố vàng khổ trúc, thân hình còn xuống, một mực tay vắt chéo sau lưng, da mua không từng nổi, tựa như da bọc xương, hai mắt mắt cùng một chỗ, cong thành hình trang lưới liềm, khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo một vòng nụ cười như có như không. Khí tức đồng dạng không kém tại hai người. Giờ này khắc này, toàn bộ 3000 đạo giới đều bị ba người khí tức áp tiên tinh ý mắng, tựa như hết thể đều đã xong dừng lại. Chỉ thấy người thân mặc xanh biết tiên váy nữ, không khỏi khẽ cau mày, lấy tay trắng bị mũi, mang trên mặt có chút ghét bỏ nói, thật đúng là như cùng gánh vác năm đầu, cái này hư hư vị, quả thực để cho người ta không thích. Mà lao giả kia lại cười ha hà nói, Ngọc tiên tử, liền nhịn một chút đi, cái này phàm trần nơi nào có người thái minh ngọc hoàn thiên dễ chịu. Đúng lúc này, nơi đó cầm đầu áo bào màu vàng trung niên nam nhân lại mở nói, hai người các ngươi hay là tu liễm một chút đi, đừng quên chúng ta thế này tới mục đích. Trải qua áo bào màu vàng trung niên nam nhân nhấc lên, hai người lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại, trên mặt biểu lộ cũng biến thành trang nghiêm, lão giả kia trong miệng ngọc tiên tử lại mở miệng nói, thật đúng là một khổ sai sự tình đâu. Chỉ thấy lúc này, nơi đó áo bào màu vàng trung niên nam nhân thật sâu hút một hơi, cái này một khẩu thở dài đem trước người hư không trực tiếp hóa thành hỗn độn. Cất cao giọng nói, nay thiên đạo che thế, từng sợi rơi cấp tại phàm trần, thiên thai nhân họa liên miên, đã tổn tại tận thế hiện ra. Ta vì thái hoàng hoàng thiên chủ nhân hoàn dịch, kẻ hèn này mang thiên chủ vị trí, bây giờ dẫn đầu ba tầng trời thiên chủ đến thế, muốn cùng thiên hạ chư hùng, cùng bàn đọ sức với trời một chuyện. Thời cơ đã tới, làm cầm vũ khí nổi dậy, cường cháng ta đại thế uy lực, còn thế gian này một mảnh thanh minh. Cuốn quận đạo âm hóa thành thủy triều quét sạch 3000 giới mỗi một nơi hẻo lánh, vô tận sinh linh tất cả có thể nghe được vàng thiên chủ lời nói. Phía sau nữ cũng là ôn nhu nói, ta vì thái minh ngọc hoàn thiên thiên chủ ngọc xin thiếu. Không biết cái này phàm trần bên trong, vị tiết nhưng cùng chúng ta thương lượng. Nói xong, một đôi mắt đẹp bên trong tinh quang lưu chuyển, giống như có ý riêng, nơi đó ông lão lại cười không nói, hiển nhiên, hắn chính là nơi đó minh hà đồng tiên thiên chủ. Bây giờ rơi tại phàm trần 3 ba tầng trời thiên chủ lại đồng thời hạ xuống phàm trần. Vì đọ sức với trời mà đến. Một thiên chủ, đó đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Tay nắm một phương tiên giới trí cường tồn tại. Hắn thực lực tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Giờ khác này Lý Thanh Liên sắc mặt âm trầm vô cùng, nhìn qua nơi đó ba ngày chủ, trong mắt đều là ức không chế chủ được sát ý hiển nhiên đây cũng là lăng làm tiếp xuống chủ tính. Thiên chủ đến thế, gồm mời đọ sức với trời một trận chiến. Cử động lần này không thể nghi ngờ sẽ giao động lòng người, lần nữa ra tốc cái này tiến trình, bây giờ 3.000 đạo giới, nhưng xa xa không từng chuẩn bị kỹ càng a Bây giờ Lý Thanh Liên hận không được bây giờ liền xung phong đi lên, đem nơi đó ba vị thiên chủ chạy về nơi ở của bọn hắn. Nhưng không nói trước trên thực lực đồng ý không cho phép, vẹn vẹn Lý Thanh Liên bây giờ là trường, liền không cách nào đối với nơi đó ba vị thiên chủ xuất thủ, dù sao người ta nói rõ, thế này đến vì đọ sức với trời mà tới. Lý Thanh Liên lại ra tay, chẳng phải là tương đương với triệt để rời bỏ lập trường của mình, lời giải thích cũng là vô dụng, như thế vừa đến, nhất định phải rơi vào một cái chúng bạn xa lánh hạ chẳng, triệt để mất đi trận này trò chơi tư cách. Mà đây cũng là làm chỗ cá mình. Đơn giản để Lý Thanh Liên hận đến hàm răng Ngao Quảng cùng 9 con của rồng nghe tiếng, cũng là phá biển mà ra, sắc mặt ưng trọng, không khỏi nói: "Cổ Tôn, cái này, ngài có phải không nên cái âm thanh?" Nhưng Lý Thanh Liên lại lạnh lùng nói: "Ứng Thanh, ba người bọn hắn tìm cũng không là ta. Nếu là Ứng Thanh, đó mới là Lấy Lăng Lam nói, như thế thứ nhất liền có thể mượn cơ hội này lôi kéo Lý Thanh Liên nhà bọn, thật vất vả một tay đánh xuống Giang Sơn liền sẽ bởi vậy cho bùi. Đúng lúc này, một đạo cởi mở thanh âm tự Bất Chu giới Thánh Nhân Phong chuyển ra: "Ta vì nhân hoàng điện đạo tử Lăng còn xin đám đến ta Bất Chu Thánh Nhân Phong một lần, xin đợi đại giá." Lời của hắn cấu kết vạn đạo dẫn tới vạn đạo nổ vang, đồng dạng vang vọng toàn bộ 3000 giới Hoàng Thiên Tiên chủ lại cười một tiếng giải nói, "Tốt, không hưởng công ta ba người đi một chuyến." Nói xong ba người thu Liễm Phí Tức, bước ra một bước, người đã hạ xuống bất chu, cho dù là thu Liễm Phí Tức, như cũng áp bất chu sinh linh ngực khó chịu, sinh lòng thần phục tư tưởng, bực này thuộc về thượng vị giả uy nghiêm cũng không phải 2 3 ngày liên có thể dưỡng thành. Trước 1021 đem hết khả năng phi thân đi, Trước 1021 đem hết khả năng phi thân đi. Coi như ba vị tiên chủ vào tới bất chu thời điểm, Lúc đó Ngọc Sinh Tiêu lại cảm thấy một cỗ hừng hực như lưỡi sát ý không chút kiêng kỵ rơi xuống mình ba người trên thân. Tại cỗ này sát ý bao phủ phía dưới, hơn tuyết trên da cũng nhịn không được lên một thân nổi da gà, một đôi mắt đẹp không khỏi nhắm lại, hướng về sát ý đánh tới phương hướng nhìn lại. Nàng vì Thiên Chủ, thực lực đã đạt đến hóa cảnh, thế gian này còn dám đối nàng lộ ra sát ý thật không có vài cái, càng đừng đề cập tại cái này bị lãng quên phàm trần bên trong. Giờ khắc này, ánh mắt hai người đối với đụng vào nhau, ánh mắt đụng nhau một cái chớp mắt, xung quanh hết thảy tại cái này thị lực phía dưới tất cả đều hóa làm hư vô. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Ngọc Sinh Tiêu tay trắng hơi bốc, một cỗ tinh thuần đến cực hạn tiên khí màu xanh lòng bàn tay hội tụ, quanh người lão tắc tại trong nháy mắt phá diện, hiển nhiên đã chuẩn bị muốn xuất thủ. Nhưng lúc này, nơi đó một bên lão giả lại dơ tay lên bên trong khẩu trúc, nhẹ nhàng ngăn ở Ngọc Sinh Tiêu trước người. Người đây là làm gì? Ngọc Sinh Tiêu đại mi hơi nhiều nói. Chỉ thấy lão giả kia một mực híp con mắt có chút mở ra, nhìn về phía Lý Thanh Liên, khàn khàn nói, "Cứu ngươi." Ngọc Sinh Tiêu không có từ trước đến nay cười nói, "Cứu ta." "Lão hạ, ngươi có phải hay không giản nên hồ đồ rồi? Chúng ta vi tôn vị thiên chủ." Hướng chúng ta lộ ra sắc ý, liền tương đương với miệt thị 33 tầng trời tồn tại. Song nơi đó gì trời tiên chủ lại lắc đầu thở dài, ngươi nếu là thật sự có thể giết hắn liền thôi, chỉ sợ đến lúc đó tại cái này phàm trần mất mạng, trong lúc ngươi vị trí sẽ phải bị người đoạt đi. Ngọc Sinh Tiêu nghe nói càng là giận không chỗ phát tiếng nói, lão hà ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là ta không địch lại một giới người phàm. Song nơi đó hoàng tiên tiên chủ lại nghiêm túc nói, một giới người phàm, ngươi hay là chớ chọc hắn vi rượu, không phải xảy ra điều gì đường rẽ đừng hi vọng chúng ta giúp ngươi. Ngọc Sinh Tiêu nghe nói đại mi nhíu sâu hơn, thấy lại Lý Thanh Liên lại nhìn thấy một chút chưa từng nhìn thấy đồ vật, nơi đó cảm thụ được nơi đó cố quanh quẩn không tiêu tan phi tức, trong lòng lạnh buốt nói, hắn chính là. Hoàng thiên Tiên chủ lạnh nhạt nói, ngươi biết liền tốt, ngươi nếu là có thể giết hắn, liền bất việc đây. Ngọc sinh tiêu rốt cuộc biết vì sao hắn biết chính đối với bọn người không chút nào tiến hành che giấu lộ ra sát ý, vừa mới tức giận trong lòng biến mất, nàng cũng không cho rằng hắn bây giờ có được sánh vai Tiên Tiên hôn Độn Thần Ma thực lực. Nhưng nếu thật sự đối đầu, cũng không nơi sợ. Dù sao Tiên chủ cái này hai chữ, cũng không phải nói một chút mà thôi. Chỉ thấy nơi đó trời Tiên chủ cười nói, hoàng huynh Hắn sẽ không thật giết tới đi, ta thân thể này, nhưng chịu không được dày vỏ." Hoàn Dịch lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra hy vọng như thế, chỉ tiếc, hắn sẽ không. Ba người hình dáng cuối cùng tan biến tại Thánh nhân phong tròng, giờ khác này nhân hoàng điện vang vọng quần quần tiên âm, quanh quần tại bất chu giới, kéo dài không tiêu tan. Giờ này khác này, theo ba vị thiên chủ đến thế, phàm Trần bên trong cũng là một mảnh vui mừng, như thế tình trạng, phải chăng cũng liền mang ý nghĩa, 33 tầng trời làm ra đáp lại, đọ sức với trời đất thắng, thiên thai nhân họa tiêu tán, cuộc sống khổ này có phải hay không liền muốn qua chấm dứt. Nhưng cái này khắp trốn mừng vui hoàn cảnh lớn phía dưới, Lý Thanh Liên lại vô luận như thế nào cũng cao hứng không nổi. Thật sâu hút một hơi, kèm chế mình như nước thủy chiều sắt ý, Lý Thanh Liên lẩm bẩm nói, "Là nên làm một chút gì, chính tất cả có khả năng đi." Giờ phút này trên lực, một viên nóng ánh sáng long lanh trân châu bị một cây tóc xanh chói chói, thắt chính ở trên cổ, nương theo Lý Thanh Liên đã cực kỳ lâu, chính là Thương Hải Minh Châu. Chính là hắn tại tiên đảo nuôi con trai năm vạn năm tuế nguyệt về sau, Thương Châu đưa cho hắn bà bối. Xong lại bị Lý Thanh Liên giữ tại trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng kéo một phát, tóc những thanh mã đức, hướng về sâu trong hư không ném đi, chỉ thấy nơi đó Thương Hải Minh Châu hóa thành một đạo ánh sáng lung linh. Tuấn về đô Quảng Phương hướng cực nhanh mà đi, lập tức ngực chỗ hôn độn khí phun trào, hóa thành một phương xoay tròn vòng xoáy, một màu nâu xanh tiên tiên hỗn độn thần ma tự trong đó bơ ra. Cái kia khổng lồ thân thể đỉnh tiên lập địa, nặng nghề hỗn loạn đại đạo sông ngao quả có thể nói kinh hồn tăng đảm, trong nháy mắt hóa thành thân rồng, đầy dây dữ tợn, coi là hỗn loạn thần ma lại đến Đông Hải. Chỉ thấy Lý Thanh Liên tay to có chút ép xuống nói, không cần trường, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, nó sẽ thay trông, coi Đông Hải. Sẽ không đối với ngươi các loại bất lợi. Thời khắc này ngao quả mới phát hiện, cái này một tôn đỉnh tiên lập địa tồn tại lại cũng không như lúc trước không có đầu đuôi mà sinh ra đầu lâu đúng là Lý Thanh Liên bộ dáng. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Thiên thiên Hỗn Độn Thần Ma hỗn loạn phục sinh sao? Như thế nào lại là Lý Thanh Liên bộ dáng? Lại khí tức mênh mông đến cùng lúc trước không nhìn lên rơi trình độ. Lý Thanh Liên thủ đoạn bây giờ ngao quạng càng thêm xem không hiểu. Lúc này, ngao quạng mới ý thức tới không đúng, tao mày nói, ngài, ngài muốn rời đi. Nói xong Lý Thanh Liên thân thể liền hóa thành một đạo cầu vồng cực tốc mà đi, mà hắn phương hướng sắp đi, chính là núi Bất Chu vị trí. Nơi đó chính là yêu tộc đình chỗ. Lý Thanh Liên chuyến này chính là muốn đi gặp Đông Hoàng Thái Nhất, bởi vì Đông Hải sự tình nắm là năm, bây giờ lại không thể lại nắm, lại hắn cũng rất tò mò, quá một khẩu bên trong chuyện quan trọng, đến tột cùng là chuyện gì. Bây giờ thiên chủ đến thế, cho Lý Thanh Liên áp lực cực lớn, thậm chí có loại nếu không lên đường, liền tới không kịp cảm giác. Giờ phút này, đâu quảng tre trời trước điện, Lý Thanh Liên âm thần bảo thân đứng chắc tay, lại vừa mới thu hồi ánh mắt, cách đó không xa phẩm trần điện trong, phục Hy cũng là như thế, ánh mắt hai người cách không tương đối, tất cả sáng tỏ trong lòng đối phương ý tứ, khẽ gật đầu. Chỉ thấy Lý Thanh Liên quay đầu một chảo. Tay nắm trực tiếp thăm dò vào trong hư không, một lát thu hồi, giờ phút này trong tay lại nhiều một viên Minh Châu, chính là Thương Hải Lưu Châu. Nhẹ nhàng nâng tại trước mắt, trên đó chỗ lấp lánh nơi đó lưu ly ánh sáng là như thế lộng lẫy, cho dù là Lý Thanh Liên cũng có chút hứa không bỏ. Nhưng cái này không bỏ đi hóa thành quyết tuyệt, trong tay hung hang dùng sức, nơi đó Thương Hải Lưu Châu bị đầu ngón tay bao hàm to lớn lực lớn kính thẳng ép vỡ nát, bảo tán vì vô cùng vô tận chân châu phấn nộn, nhau nhao rơi vào Lý Thanh Liên trên thân. Chỉ thấy thân thể của hắn dần dần bắt đầu làm nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở tại chỗ, như một đạo huyền ảnh phá rơi, khí tức của hắn cũng hoàn toàn biến mất ở đâu quẳng. Liên với hắn biến mất một khắc này, ẩn tàng tại đô quảng chỗ tối, Tà Ma nhìn chằm chằm, từng đạo từng đạo không chút kiêng kỵ tinh thần xuyên phá vết giới, dẫn tới kiến một chấn động không lứt. Nhưng vào lúc này, chói mắt ánh sáng lại tự phạm trần điện trong dâng lên, tại đô quảng trên không hóa sinh vì một phương vô cùng to lớn bắt quái trận đồ, che lấp đô quảng tất cả thiên giới mở mịt mặt đất. Hình trong bao hàm toàn diện, vạn tượng xâm la. Phục Hy thân thể tại bắt quái trận đồ phía trên chậm rãi nổi lên, cười nói: "Muốn chết, cứ việc tới thử một lần." Như thế cũng là lý Thanh Liên có thể yên tâm rời đi nguyên nhân, nhưng phục hy sức lực của một người cuối cùng là có hạn, bây giờ tuy nói đủ nhưng tại không xa tương lai còn thiếu rất nhiều. Sở dĩ Lý Thanh Liên đi, Trước 1022 gặp lại Hương Châu tại tiên đạo, chương 1022 gặp lại Hương Châu tại tiên đạo. Tự Phục Hy bước ra nhân hoàng điện một khắc này, cũng đã không thèm để ý thế tục ánh mắt, cho dù sẽ bị nhân hoàng điện trong vạn người phỉ nổ, xong thì tính sao? Một chút hư danh mà tôi, Lý Thanh Liên trên thân đã gánh vác quá nhiều, chính nơi đó những này lại tính là cái gì? Giờ khác này Phục Hy không chút nào tiến hành che giấu che chở đồ quảng tiên giới, quả nhiên là liệu lên hết thảy. Mà giờ khắc này Lý Thanh Liên cảm giác được trong mắt thế giới dần dần mơ hồ. Trong mắt dần dần bị sáng trắng sợ chiếm cứ, hai không thể nghe, giống như thân thể đều cách mình xa đi qua. Cuối cùng trong mắt sáng trắng dần dần tan đi, bên hai chuyển đến từng cơn sóng biển thanh âm, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nhu hòa gió biển thổi phật mà qua, giống như thiếu nửa ôn nhu vỗ về. Giờ khác này Lý Thanh Liên chậm rãi mở hai mắt ra, hắn giờ phút này đứng trước thân tại một mảnh trên bờ biển, có chút lạnh buốt nước biển làm ngướt hai chân, tại trên bờ biển lưu lại một chút bờ biển. Hiện ra ở trước mắt hắn, chính là một phương tiến ở trên đảo núi tiên cao ngất, xanh um tươi tốt. Bờ biển còn có một chỗ không đáng chú ý nhà gỗ, cùng gác lại không cần, dùng sợi dây leo bệ lưới. Nhìn qua quen thuộc hết thảy, Lý Thanh Liên trong lòng nổi lên nhàn nhạt hoài niệm sắc. Phương này hòn đảo chính là Lý Thanh Liên lúc trước nuôi con trai 5 vạn năm chỗ thân ở tiên đảo, trên đảo này mỗi một hắc ác, mỗi một góc số đều thật sâu khắc ấn tại trong óc, quên đi nữa tất bất quá. Nơi đó 5 vạn năm tuyết nguyệt, chính là Lý Thanh Liên trong cuộc đời này là bình tĩnh nhất tuyết nguyệt, trong đầu không có cái gì, chỉ có một cái kia nhìn như vĩnh viễn cũng đạt không thành mục tiêu. Cũng chính là bởi vậy, hắn lần nữa kiên định trong lòng ý chí, kiên định phương hướng của mình, không nghĩ tới nhiều năm như vậy quá khứ, trên đảo hết thảy lại không có chút nào biến hóa, cũng như lúc trước chỉ thấy Lý Thanh Liên mà hướng nơi đó núi tiên lầu các cất cao giọng nói, "Hương Châu tỷ, ta tới, còn xin ra gặp một lần." Hán chuyến này chính là vì tìm Hương Châu mà tới. Xong qua hồi lâu, đều không từng tại trên tiên sơn chuyển đến đáp lại, Lý Thanh Liên muốn hướng nơi đó núi tiên đi, nhưng nơi đó bước chân phóng ra, lại chậm chạm không từng hạ xuống. Trong mắt phát lên nhàn nhạt thất lạc. Trong lòng lẩm bẩm nói, "Đúng vậy à, vốn là vũ bùn, không cần thiết đưa nàng cũng kéo vào được, mảnh này yên tĩnh, hay là không cần phá hủy." Coi như Lý Thanh Liên muốn quay người rời đi thời điểm, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, nơi đó tại trên bờ biển nhà gỗ nhỏ cửa lại chậm chậm mở ra. Chỉ thấy một thân váy đen Hương Châu đi chấn đất, cứ như vậy thanh tú động lòng người đứng tại trong cửa, một mặt ý cười nhìn qua Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên ngạc nhiên, nàng làm sao chính ở trong nhà gỗ? Không có ở trên tiên sơn. Bất quá ngấm lại cũng thế, nếu là không ai quản lý, cái này nhà gỗ sợ là đã sớm hóa thành hai cốt, đó đến tột cùng là ai quản lý. Không cần nhiều lời, trên đảo này, cũng liền Hương Châu một người ngươi. Ngươi người này, thật đúng là vô tình đâu, đem ta đưa ngươi bảo bồi cứ như vậy cho bóc nát. Hương Châu trong mắt đẹp mang theo một vòng trách Cứ như vậy đi chân trần đi tới, đi tới Lý Thanh Liên trước người, tại trên bờ cắt lưu lại một chuỗi nhỏ nhắn xinh sắn dấu chân. Lập tức liền tựa như phát hiện cái gì chuyện thú vị, lấy tay đỡ lấy cái cảm, tròn vẹn quay chúng quanh Lý Thanh Liên chuyển ba vòng. Ồ, oh, có ý tứ. Lấy tiên tiên chí bảo diễn hóa bảo thân đâu? Chậc chậc chậc. Âm thần cũng làm cho người lấy ra rồi. Đã lâu không gặp, trưởng thành không nhỏ nha, như là ta đoán không lầm, bây giờ đã chứng đạo đi. Hương Châu cười mị mỉ đường. Lý Thanh Liên trong mắt đều là bất đắc dĩ, nhiều năm như vậy quá khứ, hắn sớm đã không giống với Dĩ Vãng, thực lực đơn giản có nghiêng trời lệch đất tăng lên. Nhưng hôm nay gặp lại Hương Châu, Như Cũ nhìn không ra chút nào mánh khoẻ, mình ngược lại là bị nhìn thông thấu. Hắn như cũ không biết Hương Châu đến tuột cùng là cảnh giới gì. Dù sao vạn cổ trước đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi đó đã thành thánh tồn tại, Như Cũ hướng Hương Châu mới nói: "Nữ nhân này, thế nhưng là có thể tay không kéo đứt Thiên Mệnh khóa xích mã nhân, thực lực là đủ dùng nghịch thiên để hình dung. Thế nào, thì ta cần làm chuyện gì?" Hương Châu cười nhìn Lý Thanh Liên, lộ ra rất là vui vẻ, bất quá hiển nhiên có chút biết rõ còn cỗ hỏi. Lý Thanh Liên cũng không khách sáo, một đôi mắt đen nhìn thẳng Dương Châu, trực tiếp nói ngay vào điểm chính: "Mời ngươi vì ta thủ nhà." Thương Châu gật đầu nói, "Tốt." Lúc này ngược lại là Lý Thanh Liên một mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới Hương Châu càng như thế tùy tiện liền đáp ứng thỉnh cầu của mình. Cái này, dù sao theo Hương Châu xấu bụng tính cách, vốn cho rằng biết hung hăng làm khó dễ mình một phen, lập tức lại cố mà làm đáp ứng đâu, nhưng ai có thể tưởng đến. "Làm sao?" "Không muốn sao?" Hương Châu cười nói. Lý Thanh Liên lúc này mới từ ngạc nhiên bên trong tỉnh táo lại, không khỏi cười khổ nói, vốn cho rằng hội phí lên một phen miệng lưỡi, nhưng ai biết người nhanh như vậy đáp ứng xuống tới. Hương Châu thì là đương nhiên nói, ngươi đã hướng ta mở miệng, đã nói, ngươi bị buộc đến tuyệt cảnh phía trên, lại không nó pháp cho nên mới sẽ đến tìm ta. Mà ta nghĩ, ngươi bây giờ cũng hẳn là biết ta tại sao đáp ứng ngươi, lúc trước vì sao cứu ngươi." Lý Thanh Liên khàn khàn nói, trong miệng ngươi hắn chính là tại ta của tương lai đi. Giờ khác này Hương Châu cười không nói, hiển nhiên nàng biết Lý Thanh Liên cùng mình tương lai thân tại thời gian sông dài phía trên gặp nhau sự tình, lấy Hương châu thực lực, lẹ thoát ra thời gian, nhìn trộm thời gian sông dài phía trên cũng không phải là việc khó. Chỉ thấy tay trắng nhẹ vện, Lý Thanh Liên trên thân tản mát ra từng điểm linh quang, cuối cùng lần nữa bị ngưng tụ thành Thương Hải Lưu Châu, bị Hương Châu lấy tóc xanh chô thác, tựa như lúc trước treo ở Lý Thanh Liên trên cổ. Lần sau nhưng không cần bóp hầu nha. Hương Châu cười giặn dò. Giờ khác này Lý Thanh Liên nhìn qua gần ngay trước mắt Hương Châu, chẳng biết tại sao, mũi mọ như, trong lòng thật giống như bị người hung hàng nắm, trong mắt nổi lên từng điểm hồng ánh. Hương Châu không hỏi nguyên do liền xuất thủ tương trợ, để Lý Thanh Liên cảm động, nhưng đồng dạng có chút không biết làm thế nào. Không khỏi khan cả nói, ngươi vốn có thể rời xa mảnh này vũng bùn, không cần nhúng tay nơi này. Xong Hương Châu nhìn qua Lý Thanh Liên, vì đó nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nước mắt nói, thân tại trần thế, ta sớm đã ở cái này trong vũng bùn. Đi thôi, ta vì ngươi thủ nơi đó sân Đo Quảng núi Côn Lôn Thương Hải chỗ buộc phát ra kinh thiên linh quang, lại cực tốc tiêu tán làm hư vô, chằn đầy trân châu đáy biển, một con lớn chừng bàn tay cha biển, không chút nào thu hút yên tĩnh nằm trong đó, không có bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Thật tình không biết cái này con trai trong ẩn chứa một mảnh thế giới, sợ cũng sẽ là trên đời này cuối cùng một mảnh tinh thổ. Thương Châu quay về Thương Hải, giờ khắc này Phục hy lông mày sâu nhăn, lại nhìn về phía Thương Hải, cái này nhìn một cái chính là rất rất lâu, dưới thân bắt quái trận đồ không ngừng lưu chuyển, trong lúc đó có vô tận đạo kia trôi qua, hiển nhiên ở thôi diễn cái gì. Nhưng cuối cùng Bắt quái trận đồ phía trên đạo tiên sáng chói đến cực hạn, ầm vang nổ tung, ngay tiếp theo Phục Hy cũng sắp mặt tái đi, lập tức hiện ra quỷ dị ứng hồng. Đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Vì sao tính không ra? Bắt quái bao quát đại đạo tất cả, chỉ cần tại cái này đại đạo phía dưới. Chẳng lẽ lại tại cái này đại đạo bên ngoài a? Nghĩ được như vậy, cho dù là Phục Hy cũng khó tránh khỏi chấn kinh. Đạo ngoại? Đạo ngoại a, đây cũng là thanh liên dọn tới chỗ dựa a. Chập chập chập. Thật đúng là một tòa núi dựa lớn đâu. Phục Hy chắt lưi nói. Chương 1023 thẳng vào yêu đỉnh đông hòa cùng trên 1023 thẳng vào yêu đình Đông Hỏa cung. Trong xe trời điện, Lý Thanh Liên hướng về Tuyết Trung Liên bản giao nói, "Ta cái này liền đi qua, nếu như có việc bằng vào Đạo Minh lực lượng không cách nào giải quyết, liền đi Thương Hải, đem trong biển chỗ trầm vô số trân châu vớt lên đến một viên bọc nát rồi, liền sẽ có người giúp ngươi vượt qua nan quan." "Bất quá, nếu là vô sự, liền đừng đi nhõng nhã, Đạo Minh còn cần trưởng thành, tận lực không cần dựa vào cái khác." Tuyết Trung Liên mạc danh nhẹ gật đầu, "Bọc trân châu." Lần đầu nghe nói, nhưng lại không khỏi hiếu kỳ nói, "Ngươi đây là muốn đi chỗ nào?" "Chẳng biết tại sao." Tuyệt Trung Liên lại Lý Thanh Liên trong lời nói nghe được một chút ủy thác và bị. Chẳng lẽ lại, Lý Thanh Liên mặt hướng phương tây, khép mắt nói, "Đường lạc tịch tổ, sở dĩ ta không xác định ta cái này âm thần bảo thân có thể hay không còn sống tới, bị độ hóa thành một tôn Phật đà cũng khó nói." Tuyết Trung Liên thì là cả giận, "Vậy ngươi còn đi?" Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Nhiều lời vô dụng, ta phải đi." Nói xong thân thể liền như bọt nước biến mất ở che trời điện bên trong tức giận đến Tuyệt Trung Liên giậm chân, nàng tự nhiên biết Lý Thanh Liên vì sao đi cực lạc tịch tổ. Vì cái gì chính là ổn định cái này càng thêm dao động thế cục, một khi cùng Phật tử đạt thành hiệp nghị, Lăng Lam ưu thế tuyệt đối liền sẽ bị suy yếu quá nhiều, đây là quan trọng nhất, cũng là duy nhất đi hữu hiệu biện pháp, nhưng lại quá mức nguy hiểm, cực lạc tịnh thổ chính là Phật tử hang ổ, đây cũng không phải là xâm nhập hang ổ đơn giản như vậy, mà là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liễn như là hắn Lăng Lam tới Đồ Quảng, vô luận bản lãnh lớn hơn nữa, cũng tất nhiên không cách nào còn sống ra ngoài, chắc chắn bị Lý Thanh Liên dùng hết hết thể trảm dưới kiếm. Trái lại Lý Thanh Liên đi qua nhân hoàng điện cũng là như thế. Có thể nào gọi Tuyết Trung Liên không lo lắng? Một khác, Bất Chu giới, giờ phút này Lý Thanh Liên đã ở dưới chân núi Chu, mà ở trong đó cũng là yêu tộc đế lĩnh chỗ. Bởi vì tổ linh khí tầm bổ, dưới chân núi Bất Chu cổ mộ xanh đúng tươi tốt, tiên chân khắp nơi trên đất, thiên tài địa bảo càng là nhiều vô số kể, núi sông linh tú, khí phách minh mông. Trong núi, có yêu thân dung thế gian đại yêu cứ như vậy yên tĩnh bỏ nằm, chỗ thở ra khi đem rừng cổ thụ như muốn khuynh đảo. Một cỗ bảng bạc yêu khí đập vào mặt, cũng có tiên điện lầu các ở. Mà một phương một chút nhìn không thấy bờ tiên cung lại trôi nổi tại Cửu Thiên Mây Khí phía trên, độc lập phàm trần, ngược lại là cùng nơi đó cái gọi là tiên có dị khúc đồng công diệu. Một bảng bạc khí tự tiên cung bên trong tản này nồng đậm khí cũng đủ rồi khiến thế gian tất cả yêu tộc thần phục. Mà đây cũng là lý thanh liên thế này tới mục đích. Gặp Lý Thanh Liên đến đây, sơn dã trong vô số đại yêu mở mắt, trong đó không thiếu hiểu đạo kinh khủng tồn tại, lại không người ngăn cản, hắn cứ như vậy không coi ai ra gì lên trời cung, móc ra lệnh bài, xuyên qua một tầng như nước màn mỏng. Vào tới thiên cung, lập tức càng thấy rộng rãi vô cùng, tiên cung bên trong người đến người đi, không một không khí tức kinh thiên, không ít người đều là hướng về Lý Thanh Liên cười gật đầu nói, gặp qua thanh liên cổ tôn. Những người này, Lý Thanh Liên lại vẫn gặp được thân là hồng hoàng 10 hùng bên trong thao thiết cùng cùng kỳ. Bực này nội tình cũng không phải ai cũng có, thể có, yêu tộc lực lượng là đủ dung chuyển cái này 3000 lần rồi. Dù sao Hồng Hoang thời điểm vũ yêu đại chiến rộng rãi là bực nào bao la hùng vĩ, nếu không phải bởi vì đủ loại nguyên nhân, yêu tộc cuối cùng nhất cử bạc được thiên hạ cũng không phải không có khả năng. Mà nơi đó chỗ cao nhất cũng chính là Đông Hoàng cung chỗ, mang theo từng sợi nặng nghề thanh âm chuyển đến, Cổ Tôn tới đây một lần. Lý Thanh Liên không nói hai lời, thẳng vào Đông Hoàng cung. Mà Tiên cung bên trong chúng yêu thì là một mực đưa mắt nhìn Lý Thanh Liên vào cung, lúc này lại vang lên từng tia từng tia tiếng nghị luận. Chỉ thấy cùng kỳ thở dài một tiếng nói, ai Cụ tôn đến cùng hay là đến ta yêu tộc, chính là không biết yêu đế làm như thế nào tuyển. Theo Thiết nói, một trận chiến này nhất định phải đánh, nhưng đánh như thế nào, đi theo là ai đánh lại cái vấn đề, đế tuấn đại nhân làm sao tuyển tự không cần nhiều lời. Nhưng duy trì có thái nhất nó. Cùng ký nói, cuối cùng hay là không còn kịp rồi. Một trận chiến này không đơn giản biết quyết định sau này ta yêu tộc đi con đường nào, cũng sẽ quyết định cái này đại thế tương lai đến tột cùng giữ tại trong tay ai. Được rồi được rồi, cái này còn không là ta nhóm hẳn là đi cân nhắc sự tình. Muốn chờ chờ, muốn làm liền làm, ta cũng không giống như những cái này trong tộc tiền bối. Không mấy năm có thể sống. Giờ phút này Đông Hoàng cung trong lại cũng không như Lý Thanh Liên tưởng tượng, chỉ có Đông Hoàng thái nhất một người, chỉ thấy nơi đó Tây Hoàng đế Tuấn đình linh ở đây. Thân ngu cứ như vậy thanh tú động lòng người đứng tại phía sau, hướng về Lý Thanh Liên chớp mắt không thôi. Hồi lâu không thấy, đế tuấn sắc mặt lại so với trước đó tốt hơn quá nhiều, xem ra một thân thương thế đã tốt lắm rồi. Chỉ thấy Lý Thanh Liên hướng về đế tuấn ôn quyền nói, gặp qua Tây Hoàng, chỉ là làm sao đều không nghi tới, ngài lại trở về cái này đế đỉnh. Đông Hoàng thái nhất lại cười nói, thiên chủ đến thế thời điểm, Hắn liền biết ngươi mà tới, cái này liền vội vàng đến đây, ta còn tưởng rằng hắn đời này cũng sẽ không trở lại cái này đế đình đâu. Tây Hoàng đế Tuấn thì là hung hăng trừng Đông Hoàng thái nhất một cái nói, ngươi không phải nghị trưởng yêu tộc đại quân a? Bây giờ cho ngươi, còn ép buộc ta. Đông Hoàng thái nhất khỏe miệng co giật, làm yêu đế không bao dài thời gian, hắn cũng đã cầm nát tâm, đã sớm nghĩ bỏ gánh không làm. Vội vàng nói sang chuyện khác, tới tới tới, Thanh Liên cổ tôn. Chớ đứng nói, ngồi. Lý Thanh Liên tất nhiên là không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính, chắc hẳn hai vị biết ta hôm nay vì sao mà đến. Đế Tuấn sắc mặt trang nói, Thiên chủ đã đến thế, sợ là không bao lâu liền sẽ nhắc lên đọ sức với trời chiến đi. Đông Hoàng thái nhất cũng là cảm khái nói, đúng vậy a. Đợi lâu như vậy, không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Hai người đều là người biết chuyện, tự nhiên nhìn ra bây giờ chiều hướng phát triển, thiên thai nhân họa liên miên, lòng người hoán hận chất chứa, lại thêm trời cao chủ đến thế chủ trương, đọ sức với trời chiến đã không xa. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, không thể phủ nhận, nhưng ta hôm nay đến, lại không phải thuyết phục hai vị tham chiến, mà là khuyên hai vị án binh bất động, chớ có dính vào. Vô luận là vì yêu tộc tương lai, hoặc là cái này 3000 giới tương lai, Nói đến chỗ này, Đông Hoàng Thái nhất hai con ngươi nhắm lại, thẳng tắp nhìn chăm chú về phía Lý Thanh Liên nói, "Cổ tôn ý tứ, là để cho ta yêu tộcưng chiến." Thật rất khó tưởng tượng, lời ấy lại biết tại ngài trong miệng nói ra. Nếu là bởi vì lăng la nguyên nhân, hoặc là hai người các ngươi ân oán cá nhân, liền không cần nhắc lên ta yêu tộc, một trận chiến này, ta nhất định đem hết toàn lực, vô luận thắng bại, bởi vì không còn có lần tiếp theo cơ hội. Đông Hoàng Thái nhất lời nói cũng không vượt quá Lý Thanh Liên nói trước, cũng không phải là tất cả mọi người đều có lộ ra thiên đạo mãn lớn bản sự, chỉ thấy nói tiếp, hoàn toàn chính xác không có lần tiếp theo cơ hội, trận chiến này tất bại trong lúc chúng ta liền sẽ mất đi hết thảy. Dù vậy, ngươi như cũng muốn trên sao? Chỉ nghe đùng một tiếng, thời khắc này Đông Hoàng Thái nhất tay to trực tiếp đập vào trường trên bàn, cả giận nói, đủ rồi, chưa chiến trước nói bại. Thanh Liên cổ tôn, ngươi làm thật quên sứ mạng của mình vì sao không? Ngươi bây giờ lời nói, để cho ta rất thất vọng. Ta thậm chí một lần hoài nghi, ngoại giới truyền lại tin đồn có phải thật vậy hay không? Lý Thanh Liên một khẩu răng thép cắn chặt, gằn từng chữ, ta chưa. Chương 1024 tranh chấp không hết nơi thị phi, chương 1024 tranh chấp không hết nơi thị phi. Lai ai quên? gia cũng sẽ không quên. Chính là bởi vì chưa, hôm nay ta mới ở chỗ này. Trận chiến này ngược như mang theo yêu tộc tiền đến, liền tương đương với tự tay đem yêu tộc hướng trong hố lửa đẩy. Ngươi có nghĩ qua hậu quả sao? Đọ sức với trời cũng không phải là một mực làm mưa. Làm bơ nếu là có thể thắng, vạn cổ trước đó liền thắng. Nơi đó còn cần chờ đến bây giờ. Bây giờ 3000 đạo giới còn xa xa chưa từng chuẩn bị kỹ càng, vội vàng như thế một trận chiến thế tất bị mất chúng ta tái chiến cơ, chỉ có chậm đợi thời cơ. Còn không chờ Lý Thanh Liên nói cho hết lời, Đông Hoàng thái nhất lại nói, "Chờ." Con mẹ nó phải đợi đến lúc nào? Lão tử tại Hồng Hoang lúc thịnh thế chờ ngươi vạn cổ tuyết nguyệt, cũng chưa từng thấy ngươi hiện thân, như nay thiên thai nhân họa liên miên, trong tộc hậu bối thậm chí ngay cả cơm đều ăn không đủ no, còn cứ gọi chúng ta. Hết thể đã chế rồi. Trong tộc tiền bối đã giả, trường sinh thời đại đã quá khứ. Mệnh số đã hết, sớm đã không kiên trì được bao lâu, nếu không phải trở lấy một trận chiến này, đã sớm lại làm vô vị này giữ vững được. Mỗi sống một khắc đồng hồ, đối với bọn hắn tới nói, đều là dày vò, nơi đó mỗi thời mỗi khắc đều không nơi kể cận cái chết rủa, ngươi làm sao biết? Mà như như vậy ngươi, ngươi biết có bao nhiêu không? Bọn hắn vì đọ sức với trời bỏ ra một Tất cả tất cả, bọn hắn không nỡ được chết cũng không phải là e ngại tử vong, mà là sợ không đổi kịp một trận chiến này, không thể vì trận chiến này tất cả cuối cùng một phần lực. Vì chiến giả, không thể chết ở sa trường, mà là chết ở Tuyế Nguyệt Tàn phá phía dưới, ngươi biết cái này có bao nhiêu xỉ nhục sao? Ngươi làm sao biết, có bao nhiêu tiền bối không có thể chờ đợi đến một trận chiến này cũng đã đi về coi tiền, khi chết, ánh mắt của bọn hắn đều là mở to. Bởi vì không cam lòng, bởi vì không muốn rời đi, bởi vì bọn hắn không thể nhìn thấy trời đất sáng sủa thế này. Những ngày ngươi cũng biết không? Bây giờ ngươi còn để cho chúng ta ngươi nói cho ta, làm sao chờ? Các loại sao? Các loại vài cái gần năm. Vài cái vẫn và năm. Lao tử đã chịu đủ. Trong lúc còn có mấy người có thể sống. Những này, ngươi cũng biết không, nếu là lại cứ tiếp như thế, 3000 đạo giới, nguyên bản trong mắt mọi người phê tích sẽ bị ép khô một giọt máu cuối cùng. Đông Hoàng thái nhất sớm đã không chính không chế trụ được cảm xúc, trong lòng không cam lòng đều biểu hiện tại trên mặt, bọn hắn có thể lợi, nhưng cũng có quá nhiều người đợi không được. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là tại lượng kiếp bên trong sống sót tồn tại, trải qua đọ sức với trời chiến. Trong lòng không cam lòng để bọn hắn không muốn chết đi, chỉ vì chờ đợi bình minh đến, vì cái này 3000 đạo giới cống hiến mình cuối cùng một phần lực lượng. Giờ khác này Lý Thanh Liên một đôi thiết quyền nắm chặt, hắn tâm đang thế đảo Đang gì máu? Những này hắn lại thế nào không biết. Mỗi thời mỗi khác đều có đọ sức với trời tiền bối mang theo đầy bụng tiên đuối, chết bởi thiên mệnh trói buộc phía dưới, những này tính mệnh quá mức nặng nghề nặng nề đến Lý Thanh Liên không cách nào gánh vác trình độ, áp hắn không cách nào thở dốc. Nhưng dù cho như thế, Lý Thanh Liên như cũng cắn răng nói, những này ta đều biết, nhưng đại cục như thế, trận chiến này tuyệt không thể đi. Nếu không cũng là uổng phí hết chư vị tiền bối hảo ý, trận chiến này cái gì cũng không biết cả biến, cũng là phí công, ngược lại sẽ ép khô vốn có hết thảy. Giờ phút này trong mắt của hắn còn có đại cục. Lý Thanh Liên không muốn đánh sao? Hắn muốn. Hắn so bất luận kẻ nào đều nghĩ, thậm chí hiện tại liền nhịn không được muốn xung phong đi lên, tới liều chết một trận chiến, nhưng lại thua không nghi ngờ, bây giờ trong tay hắn không từng có được có thể quyết thắng lực. Đã thất bại, liền tuyệt không thể đi. Bởi vì, không thể lại bại. Lý Thanh Liên nếu là không nhìn thấy đắc thắng thời cơ, tuyệt sẽ không xuất thủ. Bởi vì hắn nhất định phải thắng, như vậy, đây hết thể đem không có chút ý nghĩa nào, như vậy, cái này 3000 đạo giới tại tương lai cũng cuối cùng rồi sẽ đi hướng mặt lộ. Sở dĩ hắn đang chờ. Dù là muốn gánh vác đọ sức với trời tiền bối cái này nặng nghề tính mệnh, dù là bị thế nhân sở thoái khí, hắn chỉ cân đắc thắng, còn lại tất cả đều không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Thời khắc này Đông Hoàng Thái nhất nhìn về phía Lý Thanh Liên ánh mắt thì là triệt để lạnh xuống, tựa như đối với hắn triệt để thất vọng. Thân thể khôi ngô chậm rãi ngồi xuống, lạnh nói, vô luận ngươi nói thế nào, cũng vô pháp cải biến ta quyết tâm ta sẽ dẫn lấy trong tộc tiền bối đi cống hiến cuối cùng một phần lực lượng, để bọn hắn chết có ý nghĩa, cho dù là không gặp được tươi sáng càn khôn. Ngươi cuối cùng không phải bản cổ. Lý Thanh Liên nghe nói, chậm dãi nhắm lại hai mắt, bởi vì hắn biết, vô luận tự mình làm cái gì, cũng vô pháp cải biến Đông Hoàng thái nhất tâm ý. Hắn một bởi vì bị thiên đạo màn lớn che che, hai người lại bởi vì đỏ sức với trời sốt giận. Đông Hoàng thái nhất không sai. Chỉ bất quá hắn chỗ lo lắng cũng không phải là đại cục, mà là hắn yêu tộc bản thân mà thôi, nếu để cho hắn ngồi ở Lý Thanh Liên vị trí phía trên, sợ là sẽ phải làm ra không giống lựa chọn đi. Song đúng lúc này, một mực yên lặng nghe hai người tranh luận đế tuấn lại hít mắt nói, "Đủ rồi, không che đậy miệng. Như cái bộ dáng gì? Cổ Tôn, em ta xin chiến xuất ruột, như có chỗ mạo phạm, mong được tha thứ." Đối mặt đế tuấn bội tội, đông hoàng thái nhất còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng lại bị đế tuấn nơi đó ánh mắt lạnh leo ngăn lại, hiển nhiên trong lòng đối với thái nhất vừa mới khí nộ phi thường. Dù sao, nói quá nặng đi chút, hoàn toàn chính xác, nơi đó một lời, thật sâu thương tổn tới Lý Thanh Liên Tâm. Không chỉ một điểm nửa điểm. Mà Lý Thanh Liên thì là thật giải thoải mái một hơi nói, "Cuối cùng không phải bản cổ a? A, hay là bất lực cải biến?" Đế Tuấn. Ngươi lại thấy rõ đây hết thẻ à? Lý Thanh Liên ánh mắt một chuyện, nhưng lại chưa trách tội đông Hoàng Thái nhất không ổ lời, trực tiếp hỏi. Chỉ thấy Tây Hoàng đế Tuấn thản nhiên nói, thấy không rõ như thế nào? Thấy rõ lại như thế nào? Thế này văn cờ, là ngày thua. Lý Thanh Liên cắn chặt môi giới, đây hết thẻ, đế Tuấn lại có thể nào không nhìn ở trong mắt? Hắn so với ai khác đều rõ ràng, một trận chiến này nếu là thật sự đánh nhau, có lẽ không có mảy may kết quả. Nhưng cho dù là có thể thương tổn được thiên đạo mảy may lại cho 3000 đạo giới một chút kéo dài hơi tàn thời gian cũng là tốt, Đông Hoàng Thái nhất nói là sự thật, Lý Thanh Liên nói cũng không sai. Mà Đế Tuấn cũng biết, cái này đọ sức với trời đại thế đã bị lăng lâm chỗ bước lên, bây giờ ba vị thiên chủ đến thế, càng là ra tộc cái này tiến trình, đến tiếp sau tất nhiên còn sẽ có động tác. Có lẽ không đến ngàn năm, không thể tránh khỏi một trận chiến liền sẽ tiến đến, hai người đánh cờ, cái này một bậc, là Lý Thanh Liên thua. Sở dĩ Đế Tuấn mới có lời ấy. Vô luận như thế nào cũng vô pháp ngăn cản cái này đã bị thúc đẩy tiến trình, mà cái này tiến trình, mang đám người đi hướng không phải là thắng lợi, mà là đi hướng tự vong vực sâu. Thời khắc này Lý Thanh Liên nhìn thẳng Đế Tuấn hai con ngươi, trầm giọng nói: "Ngươi liền cam nguyện như thế?" Đế Tuấn nhắm mắt, cũng không làm ra trả lời, mà Lý Thanh Liên biết, hôm nay hắn đi không. Chỉ thấy Lý Thanh Liên buông người đứng dậy, lệnh bài kia cũng bị bỏ trên bàn, không nói một lời liền muốn rời đi, nhưng cước bộ của hắn lại bỗng nhiên ở cửa điện chỗ, nhưng người trầm giọng nói: "Đây hết thảy còn có cơ hội." Nói xong phi thân rời đi, chỉ còn Đế Tuấn thở dài một tiếng quanh quẩn trong điện. Thái nhất: trận chiến này, ngươi lưu lại đi, chớ có đi qua." Đế Tuấn nói. Đông Hoàng Thái Nhất nghe nói lại sửng sở, ngạc nhiên nói: "Đại ca, không phải nói hai người chúng ta cùng nhau?" Đế Tuấn Lắc đầu nói, "Không thể. Liên do ta mang theo đám tiền bối đi chính là, ngươi không thể đi. Ngươi như đi qua, ta yêu tộc liền không người có thể thủ." Trong lời nói, lại mang theo một cỗ vị thất vận vị. Chương 1025 dòng suối hội tụ hóa đại dương, Trước 1025 dòng suối hội tụ hóa đại dương. Đông Hoàng Thái nhất sao nghe không hiểu, lại cười khổ nói, "Một trận chiến này, coi là thật như cổ Tốn nói, thua không nghi ngờ a." Đế Tuấn Lắc đầu nói, "Thiên đạo đã không phải năm đó thiên đạo, mà thiên đạo cũng đem không còn là điểm cuối cùng. Ngươi lại biết, này thiên đạo phía trên vì sao?" Ta nhìn không thấy thắng lợi ánh rạng đông, vô luận đợi bao lâu, có lẽ hết thảy đều không từng thay biến. Song Đông Hoàng thái nhất lại cắn răng nói, không cầu thắng, nếu là có thể tổn thương hắn mảy may cũng là tốt, bây giờ 3000 giới sớm đã không chịu nổi kỳ nhiễu. Hay là ta đi? Đại ca ngươi lưu lại. Đế Tuấn lại kiên trì nói, ta đã mất tâm thiên hạ. Hay là ta đi? Thái nhất quật cường nói, không được. Lần này vốn là là ta thu xếp, ngươi còn có Hanu, còn có lớn cháu trai, mà ta một thân một mình, làm là ta đi mới lạ. Huynh đệ hai người liền với cái này Đông Hoàng cung trong tranh luận, vì nơi đó may không nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông một trận chiến. Mà giờ khắc này Lý Thanh Liên thì là yên lặng đi tại 9 tầng mây bên trên, cho dù là đẩy trời mây trôi cảnh đẹp, cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn, không khỏi thở dài một tiếng nói, thật đúng là thua đâu, bực này chó nhà có tang dáng vẻ, nếu là bị đại ca nhìn, sợ là sẽ phải chó cười ta đi. Được rồi được rồi, ta tận hết khả năng đi. Hắn đi phương hướng, chính là huyền thiên hà bắt cực trời cao phương hướng, hắn nghĩ chính tất cả hết thể có khả năng ngăn cản một trận chiến này đến, dù là bị đả thương một lần lại một lần, dù là bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Lý Thanh Liên sống rất mệt mỏi, đó cũng không phải hắn muốn kết quả, có thể dùng mệnh như thế, thì có biện pháp gì? Quả nhiên, tại Huyền Thiên Hà phía dưới, Lý Thanh Liên án bế môn canh. Thanh Nưu đạo nhân cũng không nghĩ gặp Lý Thanh Liên ý tứ, hắn thậm chí không thể leo lên mặt sông, cũng đã bị người ngăn lại. Ngăn lại hắn, chính là Kiếm Tông tông chủ Mục Hằng. Giờ phút này cứ như vậy đứng tại Lý Thanh Liên trước người, một bước không trò, cũng cái gì cũng không nói, hiển nhiên Thanh Nưu đạo nhân đã có chỗ bàng giao. Chỉ thấy Lý Thanh Liên nói, "Bây giờ ngươi, cản không được ta." Mục Hằng mặt không biểu tình, nhìn thẳng Lý Thanh Liên nói, "Hoàn toàn chính xác, ta nghĩ bây giờ đạo minh bên trong, có thể có tư cách làm đối thủ của ngươi, cũng liền những người ngươi, chỉ tiếc ta cũng không xuất hiện." Nhưng ngươi bại ta, cũng không thay đổi được cái gì, Thanh Nhu đạo nhân không muốn gặp ngươi. Hắn biết ngươi ý đổ đến vì sao, cũng biết ngươi muốn nói gì, đã không thay đổi được cái gì, liền rời đi thôi." Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, như muốn nhảy tới, chỉ ngay ba một tiếng, mục hàng phía sau lưng trưởng kiếm đã xuất vỏ, một thân kiếm khí bức hơi, không khỏi thản như nói, "Đừng quên lời hứa của ngươi." Năm đó, Lý Thanh Liên tiếp thanh binh kiếm, ương thuận không nhiễu một mạch đạo minh hứa hẹn, lại chưa từng nghĩ bị dùng tại nơi này. Chỉ thấy Lý Thanh Liên nói, "Nếu có thể cải biến thứ gì, cho dù là không tuân thủ hứa hẹn, ta cũng sẽ làm." Chỉ tiếc, ta không thể Nói cho Thanh Nhu đạo nhân, đã nghĩ không đêm sẽ đến, vậy liền tiếp tục giữ vững. Đừng xuất thủ. Nói xong còn không đợi mục hàng đáp lời, Lý Thanh Liên đã rời đi, hắn còn có rất nhiều nơi muốn chạy. Thời gian một chuyển qua 3 tháng, Lý Thanh Liên chạy vô số cái thế lực, có thể đạt tới thành mục đích nhưng không có vài cái, tất cả đều phí lời. Trong lòng đều là bất mãn thiên đạo ức hiếp, đọ sức với trời ý chí nồng hậu dày đặc, đặt ở bình thường, Lý Thanh Liên làm cao hứng mới là, mà bây giờ hắn làm thế nào đều cao hứng không nổi. Quả nhiên, nhân hoàng điện lại có hành động mới, chiêu cáo thiên hạ, vào khoảng không lâu tương lai, mang theo chúng sinh lực lượng, cùng 33 tầng trời lực lượng liên thủ, cùng đọ sức với thiên đạo, đi thiên hai, miễn nhân họa. Giọng mời thiên hạ có chí chi sĩ cùng nhau đi tới, đặc biệt đứng một phương tinh vực, trong giới địa phương làm hội sứ chỗ, đổi tên là Trạm Thiên tinh vực. Trong đó ba đại thiên chủ tọa chấn, Thiên Tiên, Kim Tiên vô số kể. Lại nếu là gia nhập một trận chiến này, liền sẽ được tiên pháp truyền thụ. Chân tiên giảng đạo, vô tận tiên pháp đều khắc họa tại hư không, đã gần như lấp kín nguyên một phiến trời sao. Đan dược pháp bảo càng là không. Vì cái gì chính là tăng cường chúng sinh thực lực, nhân hoàng điện bây giờ lại nội tình toàn bộ triển khai. Mở rộng và khố Vạn cổ chỗ để dành tới nội tình là đủ chèo chống đây hết thảy tiêu hao. Long mang đọ sức với trời ý chí vô số thế lực cử tông tiến về, từng chiếc từng chiếc chiến thuyền, tiên pháp bị rời ra, đều là chút chiến tranh lợi khí. Nhiều nhiều vô số kể. Cũng có người vì đó tiên pháp, bảo bối mà đến, có thể ăn người miệng ngắn, bắt người nâng tay. Vào trong đó, liền rốt cuộc trốn không thoát tham dự trong đó số mệnh. Còn có nơi đó ẩn vào trần thế vạn cổ vô thượng tồn tại, hồng hoang cử kình cũng nhất nhất nổi lên mắt nước, về Trạm hội tụ mà đi. 3000 đạo giới các thế lực lớn cơ hồ đều có đi người, có chút bội vì không đẩy trời thay nhân hạ. Có chút thì là vì trong lòng không cam lòng, vì đọ sức với trời chi nguyện, vì chúng sinh bình đẳng. Rất rất nhiều, trong lòng mỗi người lý do đều không hoàn toàn giống nhau, song giờ phút này lại tất cả đều có cùng một cái mục tiêu, đó chính là chém thiên đạo, lăng cả côn. Khôn. Không đến 3 năm quan cảnh, trong Trạm Thiên Tinh vực liền đã hội tụ 3000 đạo giới trong hơn phân nửa lực lượng, lại đại năng hạ người nhiều vô số kể. Nhân hoàng điện đạo tử lực hiệu triệu không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cố này chúng sinh lực lượng hội tụ vào một chỗ, lại đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố, có thể hủy diệt 3000 giới mấy lần. La đủ nhìn thấy, cái lực lượng này đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Bây giờ Trảm Thiên Tinh vực sớm đã kín người hết chỗ, nhưng như cũng lần lượt có người đến đây. Ma nhân Hoàng Điện quả thật thực hiện lời hứa của bọn hắn, không theo kiệt thiên tài địa bảo, tiên pháp tiên bảo, mỗi ngày giảng đạo, cũng có chân tiên truyền thụ một thân đạo pháp, Chuyển thụ chiến trận, đem hết toàn lực vì chúng sinh đề cao thực lực, nơi đó không thiết hết thể quyết tâm, làm cho tất cả mọi người nhìn cũng vì đó động dung. Cho dù những cái đó một lòng đặt mình vào bên ngoài người hoặc thế lực đều có chút trải qua không được dụ hoặc, lại nếu là không đếm xỉa đến, chắc chắn sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ cùng bỉ nhãn, tiếp nhận vạn thế bêu danh. Dù sao, đọ sức với trời vì 3000 đạo giới cộng đồng sự tình, Công suất lực liền muốn hưởng thụ thắng lợi mang tới mùi vị, từ đâu tới chuyện tốt bừng này. Kết quả tại loại này hoàn cảnh lớn phía dưới, tuyệt đại đa số người đều không thể đứng vững áp lực, gia nhập vào đỏ sức với trời trận doanh bên trong. Mà khối lực lượng này cũng là một mạnh mạnh hơn, số nước hội tụ vì dòng lũ, cuối cùng hóa thành một vùng biển mênh mông. Tuyệt đối là cực kỳ khả quan. Yêu tộc quả không ngoài sở liệu, khởi hành tiến bể, một mạch đạo minh bắt cực trời cao cấp đại đạo chủ tất cả đều mang theo riêng phần mình trong tông tinh nhuệ đến đây. Các loại hoàn cảnh lớn phía dưới, cho dù là một mạch đạo minh muốn đặt mình vào bên ngoài, cũng vô pháp đứng thế nhân áp lực. Cuối cùng hay là thỏa hiệp, Mà lúc này, cũng không ít thế lực lớn không từng phải hành, cũng không phải là bởi vì không muốn đi, mà là không thể đi. Hết thảy đều bởi vì quy khư nơi đó một tờ đạo khế, quy khư hướng tất cả bị đạo khế trói buộc người hạ mệnh lệnh thứ nhất, đó chính là không cho phép tham dự trận chiến này, cho dù là một người đều không được. Mà giờ khác này, không biết bao nhiêu thế lực được quy khư một tờ đạo khế trói buộc, quy khư lực lượng cũng tại giờ khác này triệt để hiện lộ tại thế gian. Liền ngay cả Cẩm Tú Sơn Hà, Minh Ngông Thiên Triệu vực này tồn tại, cũng bị trói tại khư, cũng có không ít thời đại thượng cổ hồng Kình, đại năng Hàng ngũ, bị quy khư lại. Quy khư bởi vậy cũng bị đẩy tới đầu sóng gió phía trên, bị thế nhân phỉ nổ, có thể nghĩ bây giờ quy khư là đỡ lấy bao lớn áp lực. Mà hết thể này, tất nhiên là thiên lang làm. Trước 1026 thế cờ này đã bại không đổi, chương 1026 thế cờ này đã bại không đổi. Thế nhân không nghĩ tới chính là, nơi đó vì thiên hạ người thực hiện nguyện vọng quy khư, vậy mà tới một màn như thế, bây giờ tức thì bị người trong thiên hạ nơi phỉ nổ tồn tại. Nhưng dù cho như thế, cũng không cải biến được một tờ đạo khế sở định rơi sự thật, tu sĩ không thể làm trái trong lòng mình đại đạo, không phải hết thể đem trôi theo nước chảy. Mà cái này cũng đưa đến không ít thế lực không có thể đi thành trạng Thiên tính vực, tại nhà mình tự ai tự đoán. Thiên Lang làm như thế ấn lý thuyết thái bà bà hẳn là cực lực ngăn cản mới là, trên thực tế thái bà bà cũng không ngăn cản Thiên Lang làm. Bây giờ Lý Thanh Liên hình dáng chắc trở tại các thế lực lớn, thuyết phục Thiên Hạ thương sinh không cần một trận chiến, có thể nói mọi người đều biết. Mà Lý Thanh Liên từ lâu trở thành đám người phỉ nổ tồn tại, không dám hướng thiên đạo xuất thủ, thuận thiên mà vì hắn nhát, không xứng cổ tôn danh tiếng, rất rất nhiều, có thể nói bị trời cậu hết lâm đầu, chớ nói chi là cái gì thanh tồn tại. Mặc dù chuyến này có giúp Lý Thanh Liên hiềm nghi, nhưng trên thực tế, làm sống qua vạn cổ tuế nguyệt lão quái vật tới nói, Thái bà bà càng hiểu được xem xét thời thế. Nàng tự nhiên rõ ràng, một trận chiến này nếu là đi qua sẽ có kết cục gì, vạn cổ trước đó thảm kịch nàng cũng là tự mình trải qua, 10 không còn chín đã là qua quyết bình mình. Quy khư cử động như vậy, nhưng tất cả lớn nhất khả năng bảo toàn thực lực bản thân, cũng có thể tại chiến hậu trong hốn độn đặc trần, đây cũng là Thái bà bà không ngăn cản Thiên Lang làm nguyên nhân. Mặc dù cả hai lập trường khác biệt, nhưng kết quả đều là tới gần tại một cái Song cùng Quy Khư so sánh, Lý Thanh Liên cùng hắn che trời đạo minh mới là ở vào chân chính đầu sóng gió phía trên, bây giờ tiên đạo minh không hề động một chút nào. Đô Quảng Trô nhấc lên trùng điệp TK cùng từng cơn tiếng mắng đều bị Tuyết Trung Liên làm thủ đoạn cưỡng ép trấn áp xuống. Tiên Lặng thừa nhận áp lực trước đó chưa từng có cùng thế nhân hiệu lầm. Lý Thanh Liên thế nhưng là đã thông báo, đối mặt việc này, tuyệt không nhượng bộ một tia, nếu là thật sự đi qua, vậy nhưng coi là thật coi như được đúng với mang nhà mang người nhảy vào hố lửa. Bây giờ giải thích đã là vô dụng, cái này không bị thế nhân hiểu áp lực, liền chỉ có một người yên lặng tiếp nhận, bị đánh nát răng cũng chỉ có thể hướng trong bụng nước, việc này lăng lăng hắn chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Giờ phút này Lý Thanh Liên Dương Thần Bạo thân như cũ ở chỗ các thế lực lớn ở giữa của nhau, cho dù nên đón hắn chính là từng cơn tiếng mắng mình nơi đó như nhìn rác dưới ánh mắt, nhưng hắn như cũ không để lại dư lực thuyết phục, quản chi đưa đến tác dụng cực kỳ bẽ nhỏ. Có thể coi là là có một người bởi vì hắn hành động mà thay đổi ý nghĩ, hắn cũng không tính là làm, cho dù vì thế trên lương vạn thế đều danh lại như thế nào. Mà bây giờ, trời sao chiến trường gần như bị che trời đạo minh không chế, cũng là không động, trong đó chiến tranh còn chưa kết thúc, tự nhiên là không quản được cái gì đó sức với trời. Đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn cho thế nhân chỗ nhìn ngụy trang mà thôi. Theo thời gian trôi qua, Trảm Thiên Tinh vực bên trong người càng tập hợp càng nhiều, cho dù là tự trong đó nhìn thấy vẹn vẹn tại trong truyền thuyết thần thoại cũng đã tồn tại Hồng Hoang đại năng cũng không kỳ lạ. 3000 giới các nơi tài nguyên bị không biết ngày đêm chuyển vận đến Trảm Thiên Tinh vực, điên cuồng tiêu đốt, lấy ra tăng đỏ sức với trời đám người thực lực. Mà Lăng Lam giờ phút này tại tinh vực chỗ cao nhất, một mặt vui mừng nhìn qua đây hết thảy, trong mắt ngọn lửa bừng bừng hừng ánh mắt giống như có thể xuyên thấu vô tận cách trở, nhìn thấy Lý Thanh liên làm. Giờ khắc này, trong mắt của hắn đều là đi cuồng, nụ cười trên mặt dần dần dữ tợn, cười gần nói, "Vô dụng, vô luận ngươi làm cái gì đều vô dụng, một trận chiến này đã không thể tránh né. Tại ta ngồi lên Nhân Hoàng Điện đạo tử một khắc kia trở đi, ngươi cũng đã thua sạch hết thảy. Ngươi vẫn còn sinh quá muộn. Nếu là đặt ở lên một trận chiến bên trong, có lẽ hết thảy đều đem biến khác biệt. Ngươi cuối cùng vẫn còn quá yếu, yếu không cách nào cùng ta đánh đồng." Nói, trên người hắn có từng tia từng tia từng sợi máu tươi tràn ra, nhuốm đỏ mạng lớn cầm bào, hắn đạo thân sớm đã không chịu nổi thiên mệnh nặng, đều là khe hở, đã mục nát đến cực hạn. Sống đến bây giờ, cũng coi như đúng với kỳ tích. Giờ khác này Lăng Lam hôn xong không để ý, cắn răng nói, lại không cong, lại kiên trì một cái. Rất nhanh, đây hết thể liền đều sẽ kết thúc. Đây là một trận nhằm vào Lý Thanh Liên thậm chí cả toàn bộ 3000 đạo giới âm u, Lý Thanh Liên cũng không phải là thua ở chủ tính phía trên, trí tuệ phía trên. Là hắn dứt khoát liền không có cơ hội phản kích. Chính như cùng Lăng Lam nói, khi hắn ngồi lên đạo tử vị trí một khác này, Lý Thanh Liên cũng đã thua. Mà khi đó Lý Thanh Liên thậm chí còn không có bước ra đô quảng, còn không có đánh cờ tư cách cũng đã bị buộc đến tuyệt lộ phía trên. Song Lý Thanh Liên bây giờ làm cũng không phải là muốn lật bàn, lật bàn đã không thể nào, chính là như vậy một loại tuyệt vọng hoàn cảnh, để cho người ta tìm không thấy mảy may thở dốc khả năng. Mà đây cũng là lăng lan thủ đoạn, đưa cho Lý Thanh Liên một món lễ lớn, như thế vừa đến, thậm chí còn khó chịu hơn là dễ hắn. Nhưng dù cho như thế, Lý Thanh Liên như cũ không từng thỏa hiệp, hắn ở chính tất cả toàn lực, cứu vất mình, có thể cứu vớt tồn tại, tận khả năng vãn hồi 3000 giới tổn thất. Một bên khác, khoảng cách giữa Âm Thần Bảo thân đi đô quảng đã quá khứ hơn 10 năm, mà hắn hôm nay như cũng không từng vào tới cực lạc Phương Tây, chính là vô tận phật quốc, toàn bộ dưới trời sao đều tràn ngập nhàn nhạt phật Quang. Hàn Ông thần bảo thân trọn vẹn đi hơn 10 năm, như cũng không cách nào xông phá cái này vẹn vẹn vật quang, từ đầu đến cuối vào không được cửa pháp, thì càng đừng đề cập nhập cực lạc tĩnh thổ gặp Phật tử. Hiển nhiên, Phật tử ở ngăn hắn. Cực lạc tĩnh thổ, đại lôi âm tự trong, Phật tử ngồi ngay ngắn đại sen phía trên, tay về Phật châu. Ngôi xuống đầy trời thần Phật tất cả đều tại trong điện, tụng kinh niệm Phật, vô tận Phật quang tràn ngập toàn bộ đại lôi âm tự. Tại chùa miếu trên trời mà ra Phật, cả Phật ngay cả nơi đó dưới trời sao, ngăn cản lý thanh liên Phật quang, đầu chính là nơi này. Tại cái này Phật quang phía dưới, tâm hướng Phật, nhưng không bị tạp niệm chô nhiễu, trong lòng bình thản, không dậy nổi gợn sóng. Cũng chính bởi vì vậy, cái này vô thượng Phật quốc bên trong không có có một người đi nơi đó chạm tiên tính vực, bất quá cũng không có bị thế nhân chô lên án. Trong thảy vào một đám gã mô cầm lấy đồ đao đỏ sức với trời. Đầu của bọn hắn còn không từng bị cửa kẻ qua. Dù sao tôn chỉ của bọn hắn liền ở chỗ bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Nhưng cái này lại cũng không là nguyên nhân căn bản nhất, căn bản liền ở chỗ vô thượng Phật quốc bên trong, cũng không có người được tiên đạo màn lớn ảnh hưởng, Phật tử có thể khống chế lòng người. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là trong lòng có Phật, phương pháp kia lại không có khả năng dùng tại thế nhân chân thân. Thời khắc này Phật tử, trong mắt bao hàm ánh vàng, khỏe miệng ôm lấy một tia nụ cười như có như không, hắn đang nhìn Lý Thanh Liên, lại lầm bầm nói, tiếp dẫn ngươi nói, hắn khi nào sẽ rời đi? Giờ phút này, tiếp dẫn liền với Phật tử sau lưng ngồi xuống, một thân Phật quang nặng nề, lại thở dài một tiếng nói, sợ là không vào tỉnh thổ, sẽ không rời đi đâu. Phật tử thản nhiên nói, hắn có biết, nhập ta tình thổ, liền rốt cuộc già không đi qua. Trong lời nói không chứa mấy mai tình cảm, không người có thể phỏng đoán ra Phật tử chân thực mục đích. Tiêu dẫn lại nói, "Ta nghĩ, hắn đã có thế này giận nộ." Nói xong nhìn về phía Lý Thanh Liên, nơi đó nắm bước pháp tấn tay không tự chủ được dùng sức, tựa hồ ở mặc danh vì đó cổ động đây. Trước 1027 Phật tử theo chân là vì đạo, chương 1027 Phật tử theo chân là vì đạo. Phật tử thở dài một tiếng nói, giác nộ a." Nói xong, ngửa đầu ngửa mặt lên trời, sắc vàng Phật trong mắt khó được biểu hiện ra một vòng dãy rùa, nhưng cuối cùng cũng chậm rãi quy về hư vô. Chỉ thấy giờ phút này, tại trời sao bên trong Lý Thanh Liên đột nhiên dừng lại bước chân, trong lòng một điểm cuối cùng kiên nhẫn cũng bị làm hao mòn hầu như không còn. Hắn cũng không có thời gian lại tốn tại nơi này. Thật dài ra một hơi, Lý Thanh Liên hít mắt nói, còn tốt tới kịp. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên ngực chỗ đột nhiên hóa thành bắt đầu xoay tròn hỗn độn vòng xoáy, liên thông toàn bộ hỗn độn thế giới. Một con khô quắc cánh tay tự vòng xoáy bên trong ló ra. Màu xanh đen cánh tay băng giá không có chút nào nhiệt độ, làn da phía trên cũng là thi ban phân bố, da bọc xương tay nắm càng giống là một chân gà. Chỉ có như vậy một cái tay, lại mang theo mênh mông thế, vô tận uy năng trong đó như bất ngờ sóng thần bộc phát ra, cứ như vậy hướng về dưới trời sao Phật quang nhẹ nhàng sẽ ra. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, Nơi đó bao phủ toàn bộ tinh không Phật quang lại sinh sinh bị xé nứt. Ngàn vạn dặm trời sao hóa thành hỗn độn. Giờ khác này Lý Thanh Liên tiến quân thần tốc, sẽ không có gì đồ vật có thể ngăn cản hắn hành động. Cái kia khô quắt cánh tay chính là Hồng Quân đạo tổ cánh tay. Năm đó chính là cái cánh tay này sống sờ sờ móc ra La Hầu trái tim. Sau đó bị La Hầu xem như pháp bảo thế ra, lại bị Lý Thanh Liên biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bây giờ tại hỗn độn thế giới trong, càng là hóa thành đạo dẫn, không sai, hắn muốn lấy hỗn độn lại diễn biến quân. Hành động đồng thời, Lý Thanh Liên cũng chưa quên tu luyện, nhất tâm tăng dụng, tứ dụng đã là qua quyết bình bình. Có diễn hóa hỗn loạn thần ma kinh nghiệm, lại làm cũng là xôi gió xuôi nước, mà cánh tay này lồ mồm, chính là xuất tử lý thanh liên trô diễn hóa thần ma thủ đoạn. Giờ phút này tại Đại Lôi Âm tự bên trong Phật tử giống như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi tồn tại, trong tay 108 viên Phật châu lại bị vây đoạn. Chỉ nghe rầm rầm thanh âm vang lên, Phật châu tự đài sen phía trên rơi xuống, ngẻ đầy đất đều là. Phật âm tràn ngập Đại Lôi Âm tự đột nhiên bị thanh âm này chô đánh vỡ, đầy trời sở, nhìn qua vậy xuống đất Phật châu chí quên kinh. Nơi đó đầy trời Phật quang không khỏi tối sầm lại, tựa như lúc nào cũng có khả năng tiêu tán. Giờ phút này, tiếp dẫn lại trách mắng, thất thần làm gì? Tiếp lấy nghĩ, Phật âm tái khởi, Phật quang không tắt, mà Lý Thanh Liên lại mượn công phu này, đã rơi vào cực lạc tĩnh thổ bên trong, thẳng đến đại Lôi Âm tự mà tới. Phật tử lắc đầu, một tay chụp tới, đem Phật châu đều quy về trong tay, tiếp tục vây động. Không có qua một khắc đồng hồ, chỉ nghe đại Lôi Âm tự ngoài cửa tiếng oanh minh vang lên, nơi đó mạ vàng cửa lớn ầm vang bị phá tan. Ba vị trọn vẹn kim tiên tu vi kim thân ngã trong điện, nơi đó lưu nhuẹn, phía, nơi đó sắc vàng trên khuôn mặt mang theo một vòng như mê tái nhuận toàn thân trên giới giống bị đánh xưng lên, có sắc vàng vật máu chảy trôi. Giờ phút này bên ngoài còn xem lấy 15 tôn, bộ dáng không có so cái này ba vị tốt đi đến nơi nào. 18 tôn kim thân La Hán, nhưng đều là kim tiên tu vi, nhưng hôm nay lại không phải Lý Thanh Liên một phù hợp đối thủ, nộ được hôn đột hắn, thực lực coi là thật có một mạc bay vọt. Cơ hồ đứng ở 3000 giới đỉnh điểm phía trên. Nhưng đây đối với Lý Thanh Liên tới nói, lại điểm xuất phát. Giờ khác này tiếp dẫn nhìn qua bước vào trong điện Lý Thanh Liên. Khóe miệng co giật, cái này vào cửa phương thức thật đúng là trực tiếp, hiển nhiên trong lòng nộ khí chưa tiêu. Phật tử nhìn qua Lý Thanh Liên lại thản nhiên nói: "Tại ta đại lôi âm tự làm như thế, ngươi vẫn còn cái thứ nhất đâu." Lý Thanh Liên híp mắt nói: "Ngươi cái này Phật môn, thật đúng là khó nhập đâu, cũng trách không được ta." Phật tử nói: "Sao liền có nhập, có đơn giản đường, chỉ tiếc ngươi không muốn đi mà thôi." Lý Thanh Liên cười nói: "Độ hóa ta sao? Ta sinh ra liền dẫn đồ đau mà đến, chính là chết rồi, cũng phóng không hết." Phật tử cười một tiếng, lại không từng đáp lại, hoàn toàn chính xác, có ít người là Phật tử không cách nào độ hóa tồn tại, Lý Thanh Liên tâm chí kiên định thế gian duy nhất muốn độ hóa hắn, sợ là người si nói nhọ. Chỉ thấy Phật tử một tay kéo một phát, Lý Thanh Liên dưới thân có một bộ đoàn ngưng tụ mà ra. Ta nghĩ cổ tôn ngài gần nhất hẳn là bận bịu túi bụi mới là, vì sao bây giờ có thời gian rồi đến ta cực lạc tỉnh thổ." Phật tử nói. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, hai tay không khỏi nắm chắc thành quyển nói: "Thế này đến, vì để cho ngươi giúp ta. Trong tay ngươi có ta muốn, mà trong tay của ta cũng có ngươi muốn." Phật tử hiếp mắt nói: "Trên người ngươi hoàn toàn chính xác có ta muốn, nhưng thứ ta muốn, trên người người khác cũng có thể được, lại so ngươi trên thân đạt được còn nhiều hơn trên rất nhiều. Ta vì sao muốn giúp ngươi?" Lý Thanh Liên nghe nói lại cười trên mặt nụ cười hoàn toàn nợ dụ, lộ ra hai hàm răng trắng, hoàn toàn chính xác. "Nhưng ngươi ăn được sao?" Lý Thanh Liên cười nói, "Đừng quên, bây giờ, ngài đã bại cục đã định, mà ngài đến tột cùng bại sẽ có bao nhiêu thảm, quyền quyết định trên tay ta." Hoàn toàn chính xác, Phật tử nói chính là sự thật, bây giờ Lý Thanh Liên sợ dị đến cực lạc tỉnh thổ, chính là muốn mượn dùng Phật tử lực lượng, hai bên liên hợp phía dưới, hướng năng lang làm tạo áp lực, đem lực ảnh hưởng hóa thành nhỏ nhất, từ đó giảm nhỏ một trận chiến này quy mô. Lại hắn Phật môn tại phàm trần bên trong lực ảnh hưởng muốn lớn xa hơn bây giờ danh tiêu lấy Lý Thanh Liên. Bây giờ Lăng Lam là địch đã là tất nhiên, lại mạnh làm cho người giận rồi, đối mặt loại này tình trạng, Lý Thanh Liên muốn không bị nghiền chết, chỉ có thể cầu bằng. Xong cái này bằng, lại nhất định phải là dựa theo Lý Thanh Liên đoán kỳ phương thức, không phải hết thể liền không có ý nghĩa. May mắn, là Phật tử, người khác, Lý Thanh Liên thật đúng là không có năm chắc. Đối mặt Phật tử lời nói, Lý Thanh Liên cũng không có phản bác, mà chỉ nói, ngươi nói không sai, nhưng vô luận như thế nào, hôm nay thiên hạ lại thế, ở ta, ngươi, Lăng Lam ba người trên tay. Ta biết ngươi muốn làm gì. Nhất thống 3000, đứng vô thượng Phật quốc, Phật đạo duy nhất. Mà ngươi cũng có thể nhờ vào đó siêu thoát thậm chí không cần quản này thiên đạo áp bách, thiên mệnh áp bách. Đây cũng là ngươi. Phật đại đạo trong lòng chỗ Hướng, hoàn toàn chính xác, ngươi làm Phật đại đạo, chính là tự đại đạo không thể bóc ra một bộ phận, đại đạo bất diệt, ngươi thì bất diệt, cũng có siêu thoát khả năng. Xong chỉ thấy giờ khắc này, Phật tử ánh mắt trước nay chưa từng có hưng hực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ cũng không còn cách nào duy trì bình thản, mà là trở nên trước nay chưa từng có giữ tợn, hung tợn nhìn về phía Lý Thanh Liên, như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Không có khả năng. Ngươi thế nào biết ta vì Phật đại đạo biến thành? Phật tử mắt thử muốn nước đạo. Đây là che giấu với hắn trong lòng bí mật lớn nhất, Phật quốc người rõ ràng cũng liền được rồi, nhưng hắn Lý Thanh Liên làm sao? Chỉ thấy Lý Thanh Liên thản nhiên nói, ngươi chớ có quên ta xuất thân, ta vốn là hỗn độn sinh dưỡng, gặp quá nhiều, nguyên bản cũng không xác định ngươi theo chân, mà bản thân chứng đạo đến nay, ta liền biết, ta chẳng biết tại sao Phật đại đạo cuối cùng biết hóa thành ngươi cái dạng này, nhưng ta muốn nói cho ngươi là, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp làm được trong lòng chốc kỳ, ngươi không có tư cách này. Ngươi kỳ vọng Phật quốc, vẻn vẹn hoàn toàn không có vị vọng tưởng mà tôi, giống như đẹp nhất chờ mong, vĩnh viễn cũng vô pháp đạt tới. Ngươi lấy cái gì đi đứng? co như cho ngươi, ngươi ăn hạ sao? Trước 1028 nghìn không luôn từ sắc bén để cầu hợp, trước 1028 nghìn không luôn từ sắc bén để cầu hợp. Lý Thanh Liên không có chút nào hạ thấp tư thái tự giác, luôn từ sắc bén, đem Phật tử mục tiêu đả kích thương tích đẩy mình. Phật tử cho dù là cho dù tốt tâm tính, ở trong lòng thần thánh bị giẫm đạp không đáng một đồng thời điểm, cũng khó tránh khỏi tức giận lên đầu, không khỏi giữ tận nói: "Ngươi thấy rõ lại như thế nào? Ta vẫn có thể chở ngươi. Chỉ cần ngươi trả cho ta cực lạc tĩnh thổ một khắc, mệnh của ngươi chính là ngươi, cho dù là ngươi có hai thân, cũng bảo đảm không được tính mạng của ngươi." Luân từ bên trong Mang theo tuyệt đối tự tin, nơi này là Cực Lạc Tịnh Thổ, không phải địa phương khác, chính là Phật tử địa bàn, mà đây cũng là chuyến này nguy hiểm vị trí. Thương đương rỗi ra cái cổ, đem đầu lâu đưa đến thân hắn trước. Nhưng Lý Thanh Liên lại mặt không đổi sắc, ngươi muốn chém, vậy liền chém đi. Nhưng nếu là muốn chém ta, ngươi cái này Cực Lạc tỉnh Thổ cũng liền đừng có mong muốn nữa, ngươi bây giờ Phật quốc bên trong hết thảy, chí ít sẽ có 2 phần 3 biến mất tại thế. Ta nghĩ ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ, không cần hoài nghi ta quyết tâm, hôm nay ta sợ gì đứng ở chỗ này, cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Như như lời ngươi nói, ta sắp thua sạch hết thảy, không có gì tốt mất đi, mà mệnh của ta. Ngươi muốn vậy sao? Chém ta, ngươi phật quốc tổn thất vô số, trong tay ngươi tại Lăng Lam duy nhất thẻ đánh bạc cũng làm mất đi, ngươi bỏ được sao? Lý Thanh Liên mặt không đổi sắc, tiến tính Trần Thuật đây hết thảy, hoàn toàn chính xác chính như cùng Lý Thanh Liên nói tới, Phật tử trong lòng càng là nắm chắc. Hắn chưa hề hoài nghi tôi Lý Thanh Liên thực lực. Song Phật tử nơi đó phủ ở trên mặt sắc mặt giận dữ dần dần tiêu tán, nhưng một đôi sắc vàng Phật mắt lại càng thêm âm trầm, lạnh nói, cùng lắm thì liền từ đầu lại đến, ta có nhiều thời gian. Nhưng Lý Thanh Liên nghe nói, lại cười, một tiếng cười khẽ đệ Phật tử càng là khó chịu. Trị Thôi Ly Thanh Liên nói, hoàn toàn chính xác, ngươi vì Phật đại đạo, đại đạo không diệt ngươi thì bất diệt, Tuế Nguyệt đối với ngươi mà nói, chỉ là nói dông. Nhưng ngươi làm sao biết, nếu là quả thật cứ tiếp như thế, cái này Tuế Nguyệt cũng là có cuối ngày đó, thời gian sông dài cũng sẽ có rừng chảy ngày đó. Ngươi, bao quát cái này phàm trần chúng sinh, còn có tương lai có thể nói sao? Không có tương lai, đừng nói cái gì ngươi vô thượng ý chí, thậm chí bao gồm bản thân ngươi tồn tại đều sẽ biến mất, tại thiên đạo bên dưới, cuối cùng nên đón liền sẽ là cái này một kết quả, không có ngoại lệ, trong lòng ngươi hẳn là có ít mới lạ. Lý Thanh Liên gặp qua tại tương lai thời gian sông dài sẽ dừng chạy, cho dù là hiện tại cũng là như thế, hắn làm hết thể cho đến tận này còn không từng thay đổi gì. Hắn không tin Phật tử bực này tồn tại không từng nhìn ra xa chẳng qua thời gian sông dài. Phật tử Trầm mặt, nhìn trong trọc vào Thanh Liên, hoàn toàn chính xác, trong lòng của hắn năm chắc. Lý Thanh Liên như cũng không vung tha nói, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, nói xuông chung quy là nói xuông mà thôi, trên đời này không có khả năng cận tồn một vô thượng Phật quốc, ngươi Phật đạo chủ trương an hòa, thật tình không biết trên đời này còn có, tham lam, sắc dục, bạo loạn, cử hận, rất rất nhiều. Những này ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp khu trừ. Ngươi chí, vĩnh viễn cũng vô pháp thực hiện, từ bỏ đi, vẹn vẹn bằng vào chính ngươi lực lượng, vĩnh viễn cũng vô pháp ngồi lên cái này đại thế chủ nhân vị trí. Ta nghĩ ngươi so với ai khác trong lòng đều rõ ràng. Nếu như thế, vô vị này kiên trì thì có ích lợi gì? Lý Thanh Liên nói có thể nói miệng đắng lưỡi khô, hắn cũng không hướng dẫn Phật tử, cũng lừa gạt bất quá hắn một đôi mắt tuệ, hắn vẹn vẹn đem bây giờ hết thể trần thuật ra mà thôi. Phật tử trên tay Phật Châu rốt cục đình chỉ vĩ động, thân thể nho nhỏ tự đài sen ngồi dậy, vô thượng đạo tại trong khoảnh khắc che toàn bộ cực lạc thổ, nhưng đối với Liên tới nói, vẫn còn không đáng chú ý. Hắn sớm đã bao trùm trên đó. Không kiên trì lại như thế nào? Cùng ngươi hợp tác sao? Cùng Lăng làm hợp tác sao? Ngươi làm ác hổ, hắn vì độc lang. Sợ đều là nghĩ đến đem ta nuốt dương cốt đều không thừa mới là. Phật tử híp mắt nói, nhưng Lý Thanh Liên lại nói, cái này liền muốn nhìn chính ngươi, là muốn một mảnh không có tương lai thế giới, vẫn còn muốn một mảnh tươi sáng cả hôn, mà trời đất sáng sủa thế này phía dưới, không phải là không có ngươi Phật đạo một chỗ ngồi địa phương. Nguyên bản, tại trong lòng ta, ngươi là ta trên đường này, tất chém người, nhưng hôm nay lại không thể như thế. Ngươi biết, ta sẽ không đạt thương đại đạo mãi mãi mà ngươi lại đại đạo một bộ phận. Nếu không phải là như thế, ta còn thực sự rất hiếu kỳ chính ta đến tụt cùng sẽ làm gì lựa chọn đâu." Lý Thanh Liên trong mắt bốc hơi dậy nhàn nhạt, nhạt sáng lạnh, là đủ để bất luận kẻ nào không ghét mà run. Phật tử nghe nói, lại híp mắt nói, vẫn là câu nói kia, "Ngươi có thể cho ta cái gì?" Lý Thanh Liên trong lòng đung lộng, hiển nhiên Phật tử bị nói nhả ra, hắn mục đích chính là như thế, nếu là cầu bằng không thành, coi như dầu gì cũng không thể để Phật tử đảo hướng lang la một bên, nếu không mình sẽ không còn đặt chân địa vương. "Ngươi muốn rõ giảng một sự kiện, đó chính là người ở dưới mái hiên, không thể không tối đầu, ta cho phép ngươi Phật đạo tồn tại." Đồng dạng cũng cho phép ngươi Phật giáo bố thí thiên hạ, nhưng duy chỉ có, nơi nơi đó đùa bỡn làm người cho siết, cần vứt bỏ. Không phải, người tại trong mắt ta, liền cùng này thiên đạo lại không khác nhau, là nhất định phải trừ tận gốc tổn hại. Phật tử trầm rãi nhắm lại hai con ngươi, Lý Thanh Liên nói tới hết vậy, không cần hắn nói, chính Phật tử so với ai khác đều rõ ràng, nhưng chính là không muốn người ở dưới mái hiên, Phật tử mới kiên trì đến nay. Nhưng hắn cũng rõ ràng, mình sớm đã không đường có thể đi, chú lại là con đường duy nhất. A, ngươi đến nay còn muốn lấy đắc thắng a? Thật không biết nên nói ngươi là ngây thơ cũng tốt, vô tri cũng được. Phật tử lầm bẩm nói, nhưng Lý Thanh Liên lại thản nhiên nói, như không đắc thắng, hết thảy đem không có chút ý nghĩa nào, ta sinh ra chính là vì thủ thắng, cái này là ta Lý Thanh Liên sứ mệnh, mà ngươi cũng có ngươi. Bây giờ, ta cần một đáp án, đến tọt cùng là hợp, vẫn còn không hợp. Phật tử thở dài một tiếng, liền liền thân sau tiếp dẫn cũng mong đợi nhìn qua một màn này, như coi là thật muốn bằng, chính nơi đó lập trường liền rốt cuộc không bị hạn chế, đối với thiên hạ này thường sinh tới nói, cũng là chuyện tốt một tiện. Ngươi vì hổ, hắn vị sói, lựa chọn thật đúng là khó làm đâu, một trận chiến này trước đó, ta sẽ cho ngươi đáp án, trước đó Ta vô thượng Phật quốc không có mấy may động tác là được. Lý Thanh Liên nếu mày, cho dù đã đến tình trạng này, Phật tử như cũng không đưa ra mình khẳng định đáp án a. Lý Thanh Liên nhìn thẳng Phật tử con người nói, hy vọng ta lần này không uổng công. Nói xong quay người rời đi, không có chút nào lưu luyến, quyền quyết định từ đầu đến cuối ở Phật tử trên thân, vô luận làm ra như thế nào quyết định, hắn đều phải tu lấy, cho dù là đảo hướng lang nam. Trong lúc, Lý Thanh Liên quả nhiên là thân ở tại trong tuyệt cảnh, xoay người khả năng gần như là không. Trong một chớp mắt, Lý Thanh Liên thân thể liền hóa thành một đạo cầu vòng đi xa, đi cực lạc tịch thổ, đi hướng vô tận sâu không gian. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Giờ phút này, đại lôi âm tự trong dần dần yên lặng lại, Phật tử cứ như vậy đứng tại tại chỗ, không lúc nhích, hiện nhiên hắn đang chầm tư, mỗi một cái hô hấp, trong đầu đều hiện lên ra ngàn vạn loại khả năng. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, chỉ thấy Phật tử thản nhiên nói, "Chuẩn Đề, ra, ta có một chuyện cần ngươi đi làm." Sau một khắc, phía sau vô tận Phật quang hội tụ, Chuẩn Đề đạo nhân thân thể ngưng tụ mà ra. Không biết ngài lời nói chuyện gì, chỉ thấy Phật tử nhếch miệng lên một vòng nhu hòa mỉm cười nói, "Giết hắn, dùng hết sức lực của ngươi." Chương 1029 Hôm nay lập chí kiếm thánh Chương 1029 Hôm nay lập chí kiếm giết thánh. Giờ khác này Chuẩn Đề trong mắt buộc phát ra kinh người sáng lạnh, trên mặt biểu lộ từ ban đầu bình thản hóa thành dữ tợn, chuẩn đề trong lòng đối với Lý Thanh Liên tất cả chấp nhất cùng oán hận như cỏ dại điên cùng sinh sôi, đều bị gọi lên. Phật tử quay người, nhìn qua không người Chuẩn Đề, mỉm cười vô vô bờ vai của hắn, cầm trong tay nơi đó 108 viên Phật châu treo ở trên cổ hắn. "Đi thôi." Chớ có cô phụ trong lòng ta chốc kỳ." Phật tử cười nói. Chuẩn Đề gật đầu, cũng không nói nữa, thân thể trong nháy mắt hóa thành vô tận Phật quang tản ra, hiện nguyên truy Lý Thanh Liên mà đi. Một bên tiếp dẫn bởi vì Phật tử sớm đã vươn người đứng dậy, giờ phút này trong mắt của hắn đều là ngạc nhiên, làm sao cũng không nghĩ tới, Phật tử lại để chuẩn đề đi lấy lý thanh liên tính mệnh. Đây chính là thánh nhân thân thể à, mặc dù bây giờ thánh nhân chính quả đã thủng rông teo to, cũng không còn cách nào mượn dùng đại đạo lực lượng, nhưng thánh nhân chúng quy là thánh nhân, từng đứng ở thế gian này địa phong, tuyệt không phải có thể nhẹ nhõm ứng đối tồn tại. Lại này chối Phật Châu. Đại nhân, ngài làm sao? Tiếp dẫn trong mắt đều là không hiểu, một đôi thiết quyền nắm chặt, hiển nhiên đã có chút nghẹn không được. Chỉ thấy Phật tử cười nói, quyền lựa chọn cũng không ở trên tay của ta, mà là tại trên tay của hắn vẫn là để hắn đến cho tốt. Tiếp dẫn đạo nhân thở dài một tiếng, thân thể vô lực ngồi tại đài sen phía trên, trong lòng thì thào, cái này, liên chính là tín ngưỡng Phật đạo a. Dưới trời sao, Lý Thanh Liên chính vội vàng đi đường, đi phương hướng chính là Trạm Thiên Tinh vực phương hướng. Song đúng lúc này, phía sau một cố cực kỳ khủng bố chấn động chuyển đến, vô tận trói mắt Phật quang đã đem trọn phiến trời sao chiếu sang trừng, thậm chí xuyên qua ngôi sao, đem nguyên luyện vì lưu ly li tồn tại. Lý Thanh Liên trong lòng kinh hãi, thế này tới quá mức đột nhiên, quay đầu nhìn, chỉ thấy một phương ngang qua trời sao ức vạn sắc vàng Phật trưởng hung hăng chính hướng về hắn tới, trưởng tâm chỗ Một sắc vàng chữ là đủ trấn áp hết thảy sinh linh. Lý Thanh Liên, chết đi. Người chưa đến, chuẩn đề tiếng quát đã xuyên tấu vô tận tinh vực thẳng vào trong hai. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, một phương này sắc vàng Phật trưởng hung hăng hạ xuống, một phương tinh vực trực tiếp vỡ nát vì hỗn độn, có nhiều chỗ thậm chí đạo tắc đều bị xé nứt, hóa thành một phương cắn nuốt hết thảy lỗ đen, vô tình xé rách hết thảy. Mà đây cũng là thánh nhân uy lực, Lý Thanh Liên sớm đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Phật quang hội tụ, chuẩn đề đã tại phương này hỗn độn bên trong, trong mắt đều là oán hận. Lý Thanh Liên tồn tại sớm đã trở thành trong lòng của hắn một cây gai độc, bởi vì hắn mình bị đế tuấn truy sát hàng ngàn năm. Bị thế nhân chế nhạo, còn rơi vào một thân tổn thương, thậm chí mất đi qua một thế thân thể, có thể nói muốn bao nhiêu thảm, có bao nhiêu thảm. Chưa trừ diệt Lý Thanh Liên, trong lòng oán hận có tiêu. Chỉ thấy phía kia trưởng lớn dưới, Lý Thanh Liên một tay chống đỡ, trong trường tâm, một đóa diệt thế sen đen chậm chậm xoay tròn, vô tận màu đen đốm lửa như hồng thủy manh thú quế mắt cũng đã tràn ngập đến toàn bộ sắc vàng trưởng lớn. Tại ngang thế giới thế đại đạo tàn phá phía dưới, sắc vàng vật trưởng chậm rãi tích điện, mà Lý Thanh Liên lại lông tóc không thương. Sắc mặt băng giá nhìn về phía Chuẩn Đề nói, "Làm sao? Còn coi ta là năm đó nơi đó tự do quẳng bức ra ngây thơ thiếu niên vô tri a. Nay một ít thủ đoạn, liền muốn muốn ta tính mệnh. Phải chăng quá xem thường ta chút? Thánh nhân liền này một ít bản sự." Chuẩn Đề sắc mặt tất nhiên là không nhìn thấy. Không nghĩ tới chiêu này Phật trưởng lại bị dễ dàng như thế phá vỡ, hắn thật đúng là đánh giá thấp lý thanh liên thực lực. Vô luận như thế nào, ngươi hôm nay đều không thể còn sống trở lại đi. Không thể không thừa nhận, ngươi trưởng thành tốc độ trên đời khó tìm, nhưng cuối cùng không kịp đỉnh phong. Mà ngươi cũng cuối cùng rồi sẽ chết trong tay ta." ở lúc trước không từng hoàn tất một trận chiến, liền với hôm nay làm ra cái kết thúc đi. Mong muốn lấy chuẩn đề, Lý Thanh Liên trong ánh mắt lại mang theo một chút thương hại, cười nhẹ nói, coi là thật không biết, lấy ngươi trí, năm đó thánh nhân chính quả đến tụt cùng là thế nào đoạn tới tay. Không phải là đện ở đầu ngươi lên a. Đáng thương a đáng thương. Phật tử đem quyền lựa chọn ném cho ta. Đây coi là cái gì? Mà ngươi liền coi như được đúng với hắn đưa cho ta lễ vật a. Lý Thanh Liên thấy rõ, mà trước đây để chính là hắn có thể thắng chuẩn đề. Cũng coi là Phật tử đối với Lý Thanh Liên một lần cuối cùng dò xét. Nếu là không thắng nổi chuẩn đề, Như vậy Phật tử cũng không có cùng Lý Thanh Liên hợp tác tất yếu, nơi này bại, ngày sau cũng tất bại. Còn nếu là hợp tác, chuẩn đề tồn tại, cũng chắc chắn trở thành cả hai quan hệ bên trong một cây gai. Cần trừ, cho nên mới sẽ có hôm nay một màn này, cho nên mới sẽ nói quyền lựa chọn mới có thể ở Lý Thanh Liên trên thân, Phật tử tính không lộ chút sơ hở, Phật đạo trí tuệ tất cả tại một người thân thể. Lý Thanh Liên tiếp dẫn tất cả đều nhìn ra, chỉ tiếp cái này chuẩn đề từ đầu đến cuối kém một kia, chỉ cho là Phật tử là đoạn tuyệt cùng Lý Thanh Liên hợp tác tưởng nghiệm, phái mình ra diệt trừ hắn chấm dứt hậu họa. Mà chuẩn đề hoàn toàn nghe không hiểu Lý Thanh Liên đang nói cái gì. Mặc dù cảm thấy một tia không đúng, nhưng trong lòng nơi đó hoàn toàn đem Phật tâm nhuộm thành đỏ tươi oán hận cùng lửa giận sớm đã để hắn thấy không rõ hết thảy trước mắt, chém dụng Lý Thanh Liên là hắn bây giờ duy nhất kỳ vọng. Thật cho là ta liền chút bạn lãnh này rồi sao? Năm đó ngươi từng nói, cho ngươi ngàn năm, ngươi làm có chém ta khả năng. Mà bây giờ ngàn năm đã qua, ngươi lại nhưng từng có được loại kia thực lực. Ta sống qua thiên địa sơ khai, sống qua hồng hoang thị thế, sống qua đọ sức với trời trận thứ hai, vô lực tiếp. Hóa lại ngươi nói có thể chém liền có thể chém. Vô luận như thế nào, kết cục sau cùng sẽ không cải biến, ngươi sẽ chết ở trên tay của ta. Phàm Trần vẫn như cũng là nơi đó Phàm Trần, ngươi không độ hóa được bất luận kẻ nào. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, một tay kéo một phát, sau lưng ba đóa hoa sen ẩm vàng lượn lờ, gánh chịu thân hắn, chỗ ngực có năm màu tia sáng cực nhanh. Có thể hay không thắng ngươi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, nói là ngàn năm, liền chính là ngàn năm, đến chuyến. Chuẩn Đế lạnh nhạt nói, không biết ngươi từ từ đâu tới tự tin. Muốn chết? Ta vì thánh. Không rung động. Chỉ thấy một tay kéo một phát, Lục Căn tại tay, ra vô tận Quảng, âm khí, vào trong linh hồn, về Lý Liên đi. Lý Thanh Liên đưa tay liền diễn sinh vô tận ánh vàng, công đức lực lượng tiêu đốt, đảo mắt công đức đại đạo đã bị thúc dục đến cực hạn, đối kháng nơi đó lục căn thanh tịnh trúc phía trên truyền đến độ hóa ý thức. Nếu là đặt ở năm đó, chiêu này liền để Lý Thanh Liên thúc thủ vô sách, nhưng hôm nay lại thành thạo điều luyện, lúc trước tăng thêm trên người mình hết thảy, bây giờ Lý Thanh Liên đều muốn từng cái trả lại. Vô luận là khủng tiên thủ, hoặc là quả đen, sáu đôi thiên hồ thủ, liên với hôm nay làm ra cái kết thúc là được. Hôm nay Lý thanh Liên lập chí thánh. Mà giờ khắc này cực lạc tịnh lại lặng ngắt như tờ, đây trời thần Phật tiên nhìn chăm chú lên Phật trên đài. Giờ phút này Phật tử mặt mỉm cười, chắp tay trước ngực, trên trán mang theo từng tia từng tia mồ hôi lạnh, đối diện, chỉ thấy Lăng Lam giờ phút này chính khuynh chân tại trên bộ đoàn, chính lấy tay chống cái cằm, làm ra trầm tư bộ dáng. Trước người hai người chỗ bảy, chính là một phương bàn cờ, trên đó quân cờ lại cũng không vì quân cờ, mà vì từng khỏa kim quang lóng lánh xá lợi tử, trên đó thậm chí còn mang theo từng điểm đó tươi. Hiển nhiên, là vừa vặn trụ ra, Lăng Lam lại tới cực lạc tịch tổ. Lại cùng Lý Thanh Liên chân trước chân về sau, nếu là hắn đi muộn một lát, sợ là liền sẽ cùng đụng vừa vận đi. Chương 1030 vạn cổ đã không thiếu niên xưa trên 1030 vạn cổ đã không thiếu niên xưa. Cho dù là thời khắc này Phật tử, sắc mặt đều có vẻ hơi mất tự nhiên, trên bàn cờ 18 khỏa lây dính máu tươi xá lợi tử, chính là đến từ nơi đó 18 vị la hán. Chính là cương vừa rồi lăng lam ngạnh sinh sinh cho chụp ra, không có xá lợi tử, nơi đó 18 kim thân la hán hạ chẳng tự nhiên là không cần nhiều lời. Hết thệ chỉ vì tự cực lạc tĩnh thổ phát tán ra Phật quang, che lại thiên đạo vô cùng bất nhập thâm thấu. Thiên đạo nhưng làm không lòng người, song Phật đạo cũng có thể. Giữa hai bên đụng nhau, hiển nhiên để lăng lam có chút ngồi không được, bây giờ 3000 đạo giới tất cả tại lăng lam trong lòng bàn tay. Đọ sức với trời gió lốc cũng đem càng phá càng lớn, hắn không cho phép có chút chướng mắt đồ vật ngăn cản trận này gió lốc hình thành. Tỷ như cái này bao phủ toàn bộ tinh không vật quang, sở dị hắn tới, không cường thế hơn. Cũng như Thái Sơn áp đỉnh, liền ngay cả tiếp dẫn, đối mặt bây giờ lằn làm trên trán cũng không nhịn được toát ra từng tia từng tia mồ hôi lạnh. Đây cũng là Lý Thanh Liên một mực cùng là địch tồn tại a. Mạnh, vượt qua tưởng tượng cường đại. Mà cái này cũng vẹn vẹn thiên đạo một tia ý niệm mã thân mà thôi. Ta nhìn ngươi có chút tâm thần có chút không tập trung a. Làm sao? Là bản cờ này không đủ hấp dẫn ngươi đây? vẫn còn ta lăng lăng không đủ tư cách cùng người đánh cờ. Lăng lăng nhếch miệng lên một vòng khoan thai mỉm cười nói, trong tay tùy ý vớt vớt tàn gia hừng hực Phật quang xá lợi tử mặc cho tại đầu ngón tay nhào nặn. Chỉ thấy Phật tử trên mặt đều là ý cười nói, đạo tử nói đùa, bây giờ ngài thế nhưng là đỏ sức với trời đứng đầu. Cái này ba ngàn giới chủ trưởng phong vân tồn tại, là ta không đủ tư cách mới là. Nhưng cho dù nói như vậy, như cũng không tản đi hết nơi đó bao phủ toàn bộ tinh vực Phật quang. Hắn đang chờ một lựa chọn, một đáp án. Nương theo lấy đùng một tiếng, Phật tử nơi đó nổi cơn xanh tay nhỏ nắm vút xá lợi tử cuối cùng là rơi xuống một quân, Lăng Lam hai con ngươi nhắm lại, nhìn chằm chằm Phật tử, lập tức ánh mắt một lần nữa về tới trên bàn cờ. Nghĩ cũng không nghĩ liền đi một quân nói, ngươi biết ta hôm nay vì sao mà đến đây đi. Lời này tuy là nghi vấn, nhưng trong lời nói lại mang theo một vòng chắc chắn. Phật tử lạc tử, gật đầu không nói. Ngươi cũng biết, ta có diệt lại hết thể thủ đoạn đi. Phật tử gật đầu, trên tay quân cờ lại rơi. Vậy ngươi cũng hẳn là rõ ràng, ta chưa từng cái gì kiên nhẫn, trải qua thời gian dài, ngươi cực lạc tĩnh thổ sự tình, ta không từng đụng tay quá nhiều. Ngươi làm hết thảy đều bị ta để ở trong mắt, vô luận là muốn mượn ta trận này gió đông mà của thời, hoặc là tại sao lưng trong chơi những cái đó trò vặt, ta đều không từng nhúng tay. Không phải, không có ngươi hôm nay, bao quát bản thân ngươi tồn tại. Nghe được chỗ này, Phật Tử động tắt trên tay ngừng lại, lại ngẩn đầu nhìn về phía Lăng Lam, mắt cười nói, nhưng nếu là ta không, có đoan sai, lấy ngại bản sự, sợ là không gây thương tổn được ta mày mai đi, rầu gì, ta cũng là tại đại đạo trong xuất thân. Lăng Lam nghe nói lại không từng suy khí, mà là sảng khóe thừa nhận nói, đương nhiên, ta nếu là có thể giết ngươi, ngươi đã sớm không sống tới hôm nay. Dù sao ngươi cực lạc tĩnh thổ rất là trướng mắt đâu, nhưng nói được chỗ này nhưng lại xa xa chưa từng nói xong. Mặc dù chém không được ngươi, nhưng ta lại có thể tước đoạt ngươi bây giờ có hết thảy, ngươi biết, những này vốn không nên là ngươi." Lăng Lam trong giọng nói đã mang theo từng điểm ý hiệp, nhưng Phật tử liền tựa như không có chút nào tự giác, cười nói, "Đánh cờ đi. Ta nhìn tất thần chính là ngài mới đúng." Trong lời nói, thấy lại hướng bàn cờ, chỉ thấy Lăng Lam Chu Cẩm con đã ở vào tuyệt đối thế yếu bên trong. Lăng Lam sững sờ, thận sâu nhìn Phật tử một chút, nhân tiện nói, "Tốt. Đã ngươi nghĩ dưới, ta liền cùng ngươi dưới, muốn vùng cầm nắm." Bạn thân sinh ra đến nay, xém thua qua một lần, cũng đừng hối hận mới là. Theo thời gian trôi qua, hai người cứ như vậy tại đại lô âm tự trung hạ dọi cờ đến, Lăng Lam thế công chi mạnh mẽ, tính toán sâu, đã để Phật tử có chút chống đỡ không được. Ngắn ngủi nửa canh giờ xuống tới, Phật tử trong tay quân cờ đã bị ăn hết nó nữa, nhưng Lăng Lam lại chỉ tổn hại tâm tử. Trong tay quân cờ nếu là không đủ dùng, Lăng Lam liền quay đầu một trào, đại lô âm tự trong tụng kinh đẩy trời thần Phật liền sẽ ngã xuống một tôn, mà trong tay của hắn cũng sẽ thêm ra một viên quân cờ đến. Cho dù là đẩy trời thần Phật, đối mặt sắp đến chết đi, nội tâm cũng khó tránh khỏi sợ hãi. Chỉ hy vọng trận này cờ tranh thủ thời gian kết thúc, ai biết Lăng Lam về sau bắt có phải hay không là chính mình. Trong không khí tràn ngập một cỗ bầu không khí ngột ngạt, ma Phật tử chỉ cần lấy được hắn quân cờ, liền sẽ ném ra ngoài, Tô Sinh Tôn này thần phật, nhưng lại hoàn toàn không phải đối thủ, đầy trời thần phật đã biến mất màn lớn. Cho dù là Phật tử thời khắc này trên trán cũng không nhịn được toát ra từng điểm mồ hôi lạnh, cái này Lăng Lam là muốn đem cực lạc tĩnh thổ từng bước từng bước cho giết không gian a. Một bên khác trong lòng không khỏi thúc giục nói, đáp án kia, nhưng cần mau mau cho ra đến mới là đâu, không phải áp lực này, ta nhưng không chống nổi bao lâu. Hắn đang chờ Lý Thanh Liên, Lý Thanh Liên chính vì làm ra lựa chọn. Mà Lý Thanh Liên bên kia lại chiến say sưa, bằng vào Âm Thần Bảo Thân ba đầu đại đạo, mình đối với hỗn độn thế giới vận dụng, Lý Thanh Liên lại tại nơi đó chuẩn để trên cái tương xứng. Vô luận là lục căn thanh tỉnh trúc, hoặc là ngọc tĩnh bình, đều bị Lý Thanh Liên ba đóa hoa sen chổ ngăn trở, lại cho dù là thúc dục Phật đại đạo trấn áp, cũng vô pháp làm sao Lý Thanh Liên hỗn độn đạo. Công kích thủ đoạn Hồng Quân không phải là không có, đếm đều đến không đến, nhưng lại không có một loại có thể đem Lý Thanh Liên triệt để áp chế, đưa vào chỗ chết. Mặc dù miễn cưỡng chiếm phòng, đem Lý Thanh Liên một thân bảo thân đánh tan mấy lần, Nhưng nhưng vẫn bị hàn sóng lại, hỗn độn diễn biến trong thần, âm thần định bảo thân. Giữa hai người chiến đấu dư ba sớm đã để mảnh này trời sao sổ đổ, vô cùng vô tận tiên quang thỉnh thoảng bộc phát, sáng chói như tinh hà chói lọi, mà du tẩu cùng trong đó hai người nơi đó như tiên vương dáng người, cho dù ai nhìn, đều sẽ thật sâu khắc sâu vào trong lòng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nhưng một trận chiến này, cuối cùng rồi sẽ sẽ không có người chứng kiến. Chỉ thấy thời khắp này, Lý Thanh Liên bị một đạo sắc vàng Phật quang xiển chuẩn để đỏ, trong tay lục bị thúc dục đến cực hạn, hóa thành một cây ngang qua đất trời sắc vàng lớn trúc bị chuẩn đề quán chú vô cùng vô tận đạo lực, hóa thành trường mâu, hung hăng hướng về Lý Thanh Liên đâm tới. Một nhát này, chính là một giới cũng sẽ bị đâm thông thấu, uy năng rợa người, cho dù là đối đầu đế tuấn, chuẩn đề cũng không từng như thế toàn lực xuất thủ qua. Nhưng cái này tất chúng một kích, lại phát sinh biến hóa. Chỉ thấy Lý Thanh Liên một đôi trong mắt triệt để hóa thành đen nhánh sắc, làn ra phía trên từng đạo ma văn như linh xà phân bố toàn thân, lại sinh ra ba đầu sáu tay. Lòng bàn tay lượn lờ lấy đen nhánh đến cực hạn hỏa diễm, chính là diệt thế lửa đen, bốn cái tay nắm chặt nơi đó vật xích, đen nhánh lửa ma điên cuồng cháy, lập tức liền hung hăng xé ra. Chỉ nghe phanh một tiếng, Phật Quang xiển xích hướng thanh mã đốc, chuẩn đề sắc mặt cũng đi theo tái đi, nhưng trên tay công kích lại không từng buông lỏng mấy mai. Lục Căn Thanh Tịnh chúc thẳng tắp hướng về Lý Thanh Liên mi tâm đâm tới, gần trong gang tấc. Có thể khiến người kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy Lý Thanh Liên sáu cánh tay cánh tay cùng xuất, lòng bàn tay lượn lờ năm màu, giống như giao hòa ở cùng nhau, biến thành một cỗ tràn đầy sinh cơ, tràn đầy vô hạn khả năng lực lượng, lại cứ như vậy sinh xinh bắt lấy Lục Căn Thanh Tịnh chúc. Chỉ thấy Lý miệng lên một vòng giữ tận đường không nói, vạn năm đã qua đời, còn coi ta là năm đó nơi đó mới vào Tinh Không Thiếu Niên là sao? Chương 1031 Vô thượng Phật quốc bản tay chứa, chương 1031 Vô thượng Phật quốc bản tay chứa. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên sau cánh tay trên cánh tay cơ bắp tựa như cầu lòng nổi lên, làn da triệt đệ hóa thành sắc vàng, chính là ánh vàng công đức chỗ ngưng. Trên thân, đỏ như máu lựa nghiệp điên cuồng bốc cháy, luyện hóa thế gian hết thảy tội nghiệt, trong miệng điên cuồng hét lên, "Cho ta đoạn." Chỉ thấy nơi đó Lục Căn Thanh Tịnh chốc lại sinh sinh bị Lý Thanh Liên cuốn vòng, nâng theo lấy một tiếng thanh thủy răng rắc thanh âm, thanh thanh rên, chỉ thấy vô tận đi, ánh vàng đi lại hóa thành làm cho người sớm chán ghét ánh máu, trong ống trúc có tanh hôi máu tươi chảy nhỏ giọt chảy ra, trong đó bao bọc vô tận dãy dụa ma hồn. Giờ khắc này, đại đạo diễn dị, lục căn thanh tịnh trúc vị thiên địa linh gốc, lại bị Lý Thanh Liên sinh sinh bẻ gãy. Hừ, quái không được cảm thấy không thích hợp, lại lấy vô tận ma hồn nuôi nấng lục căn thanh tịnh trúc. Xem ra chúng ta đại thánh nhân cũng không phải nhìn như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Lý Thanh Liên hừ lạnh một tiếng nói, sắc mặt âm trầm như nước. Nhiều như vậy ma hồn, cái này cần tạo bao nhiêu nghiệt mới có thể nuôi ra như thế một cây thanh tịnh trúc? Lục thanh tịnh, sợ là vĩnh thế đều không thể thanh tịnh Trời đất này linh căn cho chuẩn đề thật đúng là cuồng công. Giờ khác này chuẩn đề ngạc nhiên nhìn qua trong tay đứt gãy chút thân, hai mắt triệt để hóa thành đỏ ngầu, sắc mặt dữ tợn, lại không nửa điểm Phật ý, một thân sắc vàng Phật quang triệt để hóa thành đen nhánh, từ Phật nhập ma, thực lực càng hơn 3 phần. Mà cố khí tức này là đủ để bất luận kẻ nào trái tim băng giá. Mà cái này cũng chính là chuẩn đề nguyên bản vẻ mặt, từ Phật nhập ma, lấy Phật vì ma, là vì ma Phật. Bây giờ chuẩn đệ lại rốt cuộc chú ý không được cái gì mắt nạ, trong lòng đối với Lý Thanh Liên sát ý đã siêu việt hết thảy. Nắm lên treo tại trên cổ 108 viên Phật châu, hung hăng kéo một phát, trong lúc nhất thời Phật Châu tản mát, lại Yên tính trôi nổi tại hồng quân quân người. Mà khí tức của hắn cũng theo đó điên cuồng phát ra, không phải một phần hai điểm, mà là gấp bội bạo tăng. Ta tâm hướng Phật, làm sao thân đã vì ma, nay không tiếp thân rơi cửu u địa ngục, cũng muốn đưa ngươi chuẩn áp luyện hóa. Ngươi hết thảy, cuối cùng rồi sẽ hóa thành ta thành đạo cơ sở. Chết đi. Chỉ thấy chuẩn đề thân hình vô hạn bắt đầu tăng mạnh, sẽ bằng ở một sắc đen đài sen phía trên, từng cơn máu khói tự trong đó bốc hơi mà ra. Hắn Phật thân cũng triệt để hóa thành nhánh, đỉnh thiên lập địa, sau đầu, 10 đạo đen nhánh Phật quang bánh xe lớn xoay tròn, trong đó có thể thấy rõ ràng thế nhân đáp đường Hết thảy rời xa Mỹ hào Ác, đều hình chiếu ra, để người nhẫn nhịn không được phát ra từ nội tâm chán ghét. Chỉ thấy hai tay hắn chắp tay trước ngực, sau lưng diễn sinh ra 108 cánh tay, hiện lên hình quạt chiến khai, tay nắm tay hoa, đầu ngón tay quản lý, chính là nơi đó 108 quả tàn mát Phật châu. Hắn lại hóa thành một tôn vượt ngang thế ma Phật, hết thảy hết thảy đều tại cái thế Phật uy hạ run dậy, đó là một loại ta làm tức là chính, tức là chân lý cố chấp. Lông Ngư Trỗ, Thánh Nhân ấn tản ra 10 mẫu tia đạo, để cho lẽ ra không nên tồn tại ở thế gian hết thảy trở nên hợp lý. Mênh mông Phật uy phía dưới, Lý Thanh Liên nơi đó nhỏ bé thân thể thuận tiện giống như một diệp cô thuyền, một hạt bụi nhỏ, lạ như vậy không có ý nghĩa, quanh thân tán phát tiên quang lại hừng hực, cũng sẽ bị hắc ám vô tình tấn át. Chợ đi, chuẩn đề một thanh trống, chấn vỡ hức vạn dặm trời sao, trong tay 108 viên Phật châu tản mát ra hừng hực Phật quang, lại diễn hóa vì 108 cái vô thượng Phật quốc. Phật quốc bên trong tín độ vô số, tiên tính tường hòa, nơi đó quần quần tín ngưỡng lực lượng là đủ bao phủ hết thảy ý chí. Giờ phút này 108 Phật quốc chưa trong bàn tay, hóa thành mưa to gió đánh ra, về Lý thanh Liên tới. Còn chưa kịp thân, Lý Thanh Liên bảo thân phía trên cũng đã đều là khe hở, cho dù là hỗn độn thế giới, cũng vô pháp ngăn lại nơi đó quần quẩn tín ngưỡng lực lượng. Trên mặt cuối cùng là hiện ra một vòng cười khổ nói, lấy không hoàn chỉnh bảo thân đối kháng thánh nhân, chung quy là công dã tràng nghĩ a. Thật đúng là không biết, khi nào mới có thể hoàn chỉnh đâu, nơi nào rồng gọi lại. Cho dù là 108 vô thượng Phật quốc đánh đến, Lý Thanh Liên trên mặt như cũng không có hiện ra chút nào cảm giác nguy cơ, vẹn vẹn mang theo một vòng tiếc hận mà thôi. Wen, 108 cánh tay đã bị Hồng Quân vung thành lưới ảnh mang theo vô tận Phật quốc lực lượng, một lần lại một lần đánh ra mà xuống, bực này công kích, cho dù ai nhìn đều muốn hít vào một luồng lương khí. Thế này thần thông phía dưới, không có chút nào đường sống có thể nói. Chuẩn đề mặt như công nhật, mặt xanh nhanh vàng ma Phật trên mặt đều là dữ tợn, hắn có thể cảm giác được Lý Thanh Liên thân thể với mình lòng bàn tay từng chút từng chút vỡ vụn dáng vẻ. Cũng có thể cảm giác được Lý Thanh Liên nơi đó không có ý nghĩa chống cự, một lần lại một lần ngoan cường đứng lên. Nhưng chung quy là tay bỏ ngựa ngăn xe. Chuẩn đề chỗ sâu phát ra vui sướng cười quái dị, tựa hồ mười phần hưởng giờ khắc này, tựa như đã nhìn thấy hỗn sen xanh hết thảy tất cả với mình trong tay. Mặc dù mất lục căn thanh tĩnh chút, nhưng có hỗn độn xen sanh nghi đến, cũng coi là kiếm bọn rồi một bút. Không biết qua bao lâu, tiếng oanh minh rốt cục tàn đi, Lý Thanh Liên nguyên bản chỗ địa phương sớm đã hóa thành một mảnh hư vô, hết thảy tất cả đều bị tiêu diệt. Chỉ thấy giờ phút này, Lý Thanh Liên âm thần bảo thân bị một đôi đen nhánh Phật thủ gắt gao nắm, 108 vô thượng Phật quốc quay trùng quanh thân thể hắn xoay chậm chậm, vô cùng vô tận tín ngưỡng lực lượng một lần lại một lần nghiền ép mà xuống. Thân thể của hắn sớm đã đều là vết rách, cho dù là tạo thành thân hắn thân thể ba đóa hoa sen, tiên thiên chí bảo cũng đến vỡ trình độ, là một mảnh hỗn suy yếu đến cực hạn. Tất cả lực lượng đều bị dùng để ngăn cản một lần lại một lần đánh ra, có thể duy trì không bị ép thành hư vô, cũng đã đem hết toàn lực. Nhưng cho dù dạng này, trên người hắn vẫn không thấy mảy may máu tươi. Bảo thân không máu. Xong lại động liên tục trên một ngón tay khí lực cũng không có. Hai mắt nửa mở, trong mắt đều là ưu ám, nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía chuẩn đề, vô hỷ vô bi. Người cuối cùng vẫn là không cách nào cải biến cái này một cách cục, hôn độn sen xanh cũng không gì hơn cái này, thoát khỏi một lần, nhưng chạy không thoát lần thứ hai. Lý Thanh Liên bở môi khẽ nhếch, tựa như nói lấy cái gì, nhưng lại một chữ cũng nói không ra, trong mắt của hắn như cũng không có trước khi chết sợ hãi. Loại kia bình thản, để chuẩn đề rất là khó chịu. Ta chán ghét nhất chính là ngươi ánh mắt này, luôn cho là ngươi có thể khống chế hết thảy. Ngươi có thể nhìn thấu thế gian mê võng, thật tình không biết cuối cùng ngươi cái gì cũng làm không được, quên không được, Liệu không được, ngươi vẫn là phải chết, đến cuối cùng vẫn như cũng là cái gì cũng vô pháp cải biến. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy âm thần bảo thân nơi lồng ngực, từng kia từng sợi hỗn độn khí xoay tròn, hóa thành một phương tối tăm mở mịt vòng xoáy, một thân áo bào trắng lý thanh liên tự vòng xoáy trong bất ra. Thật sao? Nhưng ta lại không nghĩ như vậy. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại quanh quẩn tại cô tịch trời sao bên trong, tùy theo mà đến chính là một tiếng đâm xuyên toàn bộ hỗn độn kiếm gieo thanh âm. Một kiếm trong, ẩn chứa toàn bộ hỗn độn thế giới lực lượng, rốc hết hết thảy, không lưu dư lực. Giờ khác này chuẩn đệ lông tơ nổi lên, lại vì lúc đã mượn, một thanh lẻ tám cánh tay tại cái này, một kiếm hạ xuống ứng thanh ma đức. Máu tươi vẩy ra trời sao, là như thế đỏ tươi, thể diễm. Sau lưng âm thần bảo thân chậm rãi vỡ nát, hóa thành ba hoa thần, âm thể của hắn. Chỉ thấy hắn sờ, sờ mặt trên dòng máu, trong mắt sáng lạnh càng sâu nói, lai" like. Thánh nhân cũng là sẽ đổ máu. Trước 1032 ân đoán thị phi một kiếm tuyệt, trước 1032 ân đoán thị phi một kiếm tuyệt. Xuất hiện ở chuẩn đề trước người, một kiếm chặt đứt hắn 108 cánh tay, xác nhận Lý Thanh Liên Dương thần đả thân. Lại thông qua vô tận hỗn độn tương liên, một bước liền đạp tới, hai con ngươi lạnh lẽo, lấy một loại nghiền ép tư thái, trong tay chém trời kiếm máu tựa như bởi vì nhiệm thánh nhân máu mà trở nên càng thêm đỏ thắm. Giờ phút này, Âm Dương hai thần cùng thể, cũng không phân biệt lẫn nhau, loại kia nguyên ý thức để cho người ta tìm không thấy chút điểm vết, thời gian hoàn mỹ nhất cảnh sắp tràn qua ở đây quy tức của hắn càng là bởi vậy điên cuồng phát ra, lại bị hung hăng chế trụ, như một đọng lại đã lâu núi lửa. Làm sao có thể? Thời khắc này chuẩn đề trên mặt đều là dữ tợn, mắt thấy đun sôi con vịt cứ như vậy bay. Rõ ràng có thể chém hắn, còn kém như vậy một kia. Lại hắn lúc nào có được có thể tổn thương mình thánh nhân thân thể thủ đoạn? Thánh nhân thân thể, hàng cổ bất diệt, liền xem như thời gian sông dài cũng vô pháp đem làm hao mòn, nhưng một kiếm này. Để chuẩn đề cảm thấy tử vong uy hiếp, lại giống như là tại Đông Hải Long Vương cung trong chém ra một kiếm kia, có hoa không quả, thế này kiếm nặng, không gì sánh được, đó là một phương hoàn chỉnh hỗn độn thế giới trọng lực. Chỉ thấy Lý Thanh Liên trong tay chém trời kiếm máu khẽ vây, vô tận hỗn độn khí bởi vì hắn cái này động tác tùy ý mà tịch diệt làm hư vô, vứt bỏ trên thân kiếm máu tươi. A, làm sao có thể? Một vẹn vẹn chiến thắng ta một âm thần bảo thân mà tôi, liền dương dương đắc ý, thật tình không biết nó ngay cả ta một nửa lực lượng đều không kịp. Lý Thanh Liên lạnh nhạt nói, cũng không phải là nói ngoa, vẹn vẹn đang trần thuật sự thật mà thôi, sự thật chính là như thế, bước vào Hỗn Nguyên chứng đạo lý Thanh Liên một thân thực lực tăng vọt, hoàn toàn không phải thần bảo thân có thể so sánh tồn tại. Âm thần bảo thân tuy mạnh, nhưng lại không từng hoàn chỉnh, cuối cùng có cực hạn của hắn. Nhưng Lý Thanh Liên khác biệt, hắn hỗn độn thế giới không có cực hạ. Hỗn độn có bao nhiêu mênh mông, hắn liền cường đại cỡ nào. Mà hỗn độn vô biên vô hạ. Chuẩn đề tất nhiên là chưa từ bỏ ý định, nếu là không thể chém Lý Thanh Liên, chính nơi đó làm hết thảy đều đem không có chút ý nghĩa nào, lại sẽ còn biến thành người trong thiên hạ trò cười. Mạnh hơn, ngươi cũng mạnh bất quá cái này 108 vô thượng Phật quốc bên trong vô số môn đồ, ngươi trung quy là một người mà thôi, nhưng ta lại có được chúng sinh tín ngưỡng lực lượng. Luyện cho ta. Trong nháy mắt hắn 108 cánh tay diễn sinh mà ra. Thúc dục vô thượng Phật quốc lần nữa hướng về Lý Thanh Liên đè xuống, trong đó bắt mang theo mênh mông chúng sinh lực lượng là đủ trấn áp hết thảy. Hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng thủy chiều, hung hăng hướng về Lý Thanh Liên đạo thân áp đi, mắt trần có thể thấy hết thảy đều ở cỗ này áp lực kinh khủng hạ trở nên mềm. Mà Lý Thanh Liên nhưng không có chút nào động tác mặc cho lực lượng kinh khủng kia một lần lại một lần nghiền ép chính mình thân thể. Chỉ thấy hắn nguyên bản máu thì thân thể hóa thành hỗn độn tồn tại, thân thể của hắn bây giờ chính là một phương hoàn chỉnh hỗn độn thế giới, ngay tiếp theo mặt mũi của hắn cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, tối tăm mờ mịt một mảnh. Cuốn cuộn chúng sinh lực lượng xông vào Lý Thanh Liên trên thân, liền ham sâu nhập hỗn độn bên trong, rốt cuộc không có hơi thở sự sống, liền như hướng về mêng mông thương hải ném đi một viên cục đá, cuối cùng không cách nào lấp đầy cái này thương hải, cũng vô pháp nhấc lên chút điểm của sóng. Lý Thanh Liên cứ như vậy không coi ai ra gì từng bước một hướng về chuẩn đề đi đến, trong ánh mắt đều là lạnh thấu sư ý. Mặc cho ngươi đại đạo ngàn vạn, cũng đừng nghĩ pha ta hỗn độn đạo thân, trừ phi ngươi có thể chém ra ta đại ca nơi đó một đũa, đem ta như là trời cho mợ. Không phải bây giờ ngươi mơ tưởng làm tổn thương ta mấy may." Lý Thanh Liên lạnh nói. Trong tay đánh kiếm lại lóe lên. Lệnh đấu xương ánh xanh như sóng lớn phong ba quét sạch mà ra, hung hăng chém tại chuẩn đề trên lồng ngực. Lưu lại một đạo ngang qua thân thể làm giữ tận vết kiếm, thậm chí liền ngay cả hắn sau đầu vòng đạo cũng bị chém diệt nửa đến nhiều, chuẩn đề miệng lớn phun máu, lão đạo lưu lại, trong mắt mang theo chấn kinh cùng không thể tin. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể thương ta, ta có thánh nhân đạo ẩn gia hộ, đại đạo phía dưới, phàm trần mơ tưởng làm tổn thương ta mảy may. Chuẩn đề gần như cuồng loạn đạo, hoàn toàn không thèm để ý trên người mình giữ tận vết kiếm. Hắn không muốn đi tin tưởng, lúc trước chính mặc nhào nặn lý thanh liên cho đến ngày nay, lại thật sự có cùng mình khiêu chiến thực lực. Lại xa xa không phải chống lại đơn giản như vậy, Lý Thanh Liên chiếm cứ tuyệt đối tự phong. A. Vậy cũng phải ta ở lại đạo phía dưới mới là, người thánh nhân đạo ấn, hôm nay là không bảo vệ được ngươi. Lý Thanh Liên lạnh giọng nói, trường kiếm trong tay lại chém. Trong lúc nhất thời máu tươi hắt vây trời sao, nương theo lấy thê thảm buồn đau, cùng xâm nhập sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhất. Chuẩn đề hắn đã không biết bao lâu không từng cảm nhận được loại này khiến cho khắc cốt mình tâm đau đớn. Một kiếm này, là vì quả đen chém. Nói xong lại là một kiếm ra, kiếm kiếm đều dốc hết toàn lực, cũng chỉ có như vậy mới có thể dung truyền thánh nhân thân thể để hắn cảm nhận được đau đớn cùng tuyệt vọng. Một kiếm này là vì không tuyên, một kiếm này là vì chết vào tay ngươi trên vô tội chúng sinh, một kiếm này là vì ngươi chỗ rời bỏ đỏ sức với trời tiền bối, một kiếm này là vì ngươi nơi đó chỉ có kỳ danh thánh nhân vị. Vì cái này thương sinh không cùng nhau. Ngươi tuy là thánh, nhưng tâm của ngươi vì thành sao? Ngươi nhưng vì thiên hạ này thương sinh làm qua cái gì? Ngươi cái này 3000 đạo giới sâu mọt, chết không có gì đáng tiếc lão cầu. Một kiếm lại một kiếm chém xuống, tựa hồ chém ra bao nhiêu kiếm đều không thể biểu đạt trong lòng bừng bừng dâng lên lửa giận, chuẩn đệ bản thân cũng vô tội. Nhưng tại thánh nhân vị lại không làm. Đây cũng là lớn nhất sai lầm, tại cái này vô tận thương sinh sai lầm. keng. Nương theo lấy một tiếng to rõ kiếm veo, chuẩn đề thân thể ngã ra thật xa, trên thân tràn đầy giao thoa tung hoành vết kiếm, máu me đầm đìa, Lý Thanh Liên cầm kiếm tay cũng hơi run dậy, chém mọi như. Mỗi một kích đều đem hết toàn lực, phải biết, bây giờ Lý Thanh Liên so tại trên biển đồng chiến hôn loạn thần ma thời điểm mạnh lên quá nhiều, đã là thế gian cực kỳ ít có đỉnh phong tồn tại. Nhưng dù cho như thế, mỗi một kích đem hết toàn lực, như cũng không cách nào muốn chuẩn đề mệnh. Chỉ thấy nữ thánh nhân đạo ấn tản ra nhu vàng. Cứ tốc chữa trị hắn rách dưới thân thể, một lần lại một lần. Chuẩn Đế nơi đó tràn đầy máu tươi trên mặt lộ ra một vòng cùng nhiệt nụ cười nói, "Chém a, tiếp lấy chém a. Người chém ta sao? Chỉ là một hỗn độn sen xanh ngươi, ta chuẩn đề mệnh, còn không phải ngươi có thể để lấy." Chuẩn đề rõ ràng, chỉ cần hắn một ngày là thế nhân, liền sẽ không dễ dàng chết đi, dù là tiếp nhận nhiều lần như vậy đầy đủ diện sát hết thể anh kiếm. Giờ khác này Lý Thanh Liên lại không giận, ngược lại cười nói, "Chỉ là hỗn độn sen xanh. Tốt, tốt, tốt, ngươi đã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi." chỉ thấy Lý Thanh Liên trong tay chém trời kiếm máu hóa thành vô tận xích quang vỡ vụt, tay to hung hăng vung lên, bản này vì một mảnh hư vô trời sao trong khoảnh khắc hóa thành một phương vô biên vô tận hỗn độn mêng mông. Mà cái này hỗn độn trung tâm lại sáng lên 9 màu tia sáng, chỉ thấy một gốc sen xanh liền với cái này trong hỗn độn tâm ầm vang nợ độ. Năm lá 24 cánh, cánh hoa ở giữa, vô số đạo tắc vẩn quanh thành dây lụa lưu chuyển, hỗn độn khí phun trào không ngớt. Lá sen phía trên đường vân, chính là trời sinh đại đạo vết. Thế này Thanh Liên dường như trong hỗn độn duy nhất lên toàn bộ thế giới tồn tại. Chương 1033 trời khóc mưa máu thánh nhân rơi, trước 1033 trời khóc mưa máu thánh nhân rơi. Góc này tại trong mắt lộng lẫy xa hoa sen xanh, lại hết thấy ban đầu, hết thấy bắt đầu. Đại đạo rủ xuống, mẫu khí bốc hơi, nó được đại đạo nhất là ân huệ trọng thượng, sinh ra liền vì định phòng, mà đây cũng là hỗn độn sen xanh. Lý Thanh Liên ở kiếp trước chính là khủng bố như vậy tồn tại, mà bực này đã tại trần thế tuyệt tích tồn tại, lại tại Lý Thanh Liên chỗ diễn hóa hỗn độn thế giới trong chủ sinh. Hắn có thể lại diễn biến hỗn loạn thần, lại diễn biến hồng quân đạo thần, đã có thể lại diễn biến xanh. Chính hắn bản thân tồn tại Chính là tốt nhất đạo dẫn, không ai so với hắn mình càng hiểu hơn mình, thế nhân chỉ biết hôn độn sen xanh hình, lại không biết, chân chính hôn độn sen xanh xa xa không có thế nhân bây giờ nhìn thấy đơn giản như vậy. Nhụy sen chỗ, 9 quả hạt sen chính lẽ ra lóa mắt ánh sáng, trong đó 3 viên sáng ngợi nhất, chính là, diệt thế, lượng nghiệp, công đức 3 viên, còn lại 6 viên. Một viên tỉnh thế chưa từng trở về, còn lại 5 viên còn chưa thành đạo, mà cái này năm đạo đến tột cùng là cái gì, chỉ sợ cũng chỉ có lý thanh liên một người rõ ràng. Chuẩn đề nhìn qua trước mắt hôn độn sen xanh, lại trở thành giờ phút này trong mắt duy nhất, chân chính cắm dệ ở hôn độn hôn độn sen xanh, cho dù là hắn cũng chưa từng thấy qua. Nó là hồng hoang thịnh thế đặt nền móng người, cũng là bị mảnh này đất trời vĩnh viễn ghi khắc tồn tại. Mà đang lúc chuẩn đề nhìn mê mẩn, đến mức quyên thế này chính thời gian tỉnh cảnh thời điểm, Lý Thanh Liên lại quát, nghiền nát hắn. Ngang qua hôn độn, thân sen che lấp hết thẻ hôn độn sen xanh xoay tròn ở giữa lại đem chuẩn đề một thanh thu hút nhụy sen bên trong Mặc cho dễ dỗ như thế nào mặc cho thánh nhân đạo ơn sáng chói, như cũng không cách nào thoát ly loại trói buộc này, đại đạo cho chuẩn đề ban ơn tại giờ khắc này lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Đại đạo cho hắn lại nhiều, lại sao hơn được hốn độn sen xanh. Đây mới là con ruột. Chỉ thấy 24 lá cánh sen chầm chậm xoay tròn, giống như kéo lây toàn bộ hốn độn thế giới cùng một chỗ xoay tròn, chín đầu đại đạo sen lẫn phía dưới, là đủ nghiền nát hết thảy. Cho dù là có 108 Phật quốc hộ thân, chuẩn đề đạo thân nhưng vẫn bị một lần lại một lần nghiền nát, cho dù là nơi đó Phật châu cũng vô pháp ngăn cản đến từ hỗn độn sen xanh kinh khủng luyện hóa lượng, lại xuất hiện từng tia từng tia khe hở. Một phương vương Phật quốc tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, từ xưa đến nay còn không có ai có thể trốn qua hôn độn sen xanh nguyên phép. Cho dù trước mắt cái này gốc còn không từng hoàn chỉnh, nhưng nghiền nát chuẩn đề lại đủ. Cho dù là thánh nhân, cùng hỗn độn sen xanh bực này tồn tại so sánh, kém cũng không phải một chút điểm, đã chuẩn đề muốn liều theo chân, Lý Thanh Liên liền thành toàn hắn. Như như một heo rú thảm tự hoa sen bên trong truyền đến, Lý Thanh Liên mặt không thay đổi nghe, thân hắn thừa nhận hết thảy cực khổ, cũng so ra kém hắn vì Lý Thanh Liên bao quát thân hắn bên cạnh người mang đến khổ sở. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên đối với chuẩn đề sớm đã không có chút nào thương hại tư tưởng, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản được loạn. Đạo lý kia Lý Thanh Liên so với ai khác đều rõ ràng. Cứ thế mà chết đi đi, hết thể ân đoán cũng đem theo người mất đi mà từ trần. Còn lại, ta đến chống." Lý Thanh Liên hít mắt nói. Bây giờ chuẩn đề coi là thật cảm nhận được cái gì gọi là trước khi chết tuyệt vọng, thân thể một lần lại một lần vỡ nát, trong thân thể lực lượng bị bóc ra, hóa thành hôn độn sen xanh chất dinh dưỡng, cho dù là thánh nhân đạo ấn, cũng vô pháp khôi phục thân thân thể. Tất cả thủ đoạn tại giờ khắc này đều đã không có tác dụng, cuối cùng là như thế nào tuyệt vọng chính là đối mặt vô lượng kiếp thời điểm. Chuẩn đề tâm cảnh cũng không từng như thế. Mà theo thời gian trôi qua, hắn thậm chí cảm giác thánh nhân kia đã ấn đều ở từ từ vứt bỏ mình, cuối cùng rồi sẽ cách mình mà đi, mà cái này lại hắn chỗ dựa duy nhất. Trong miệng không khỏi cầu xin tha thứ, phóng đến ta. Ta không nên đối địch với ngươi. Tốt xấu ta đã từng vị bảy thánh một trong, vì mảnh này đất trời kiến thiết từng góp sức. Phóng đến ta lần này, sẽ không còn có lần sau. Đừng có giết ta. Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, thở Ta không muốn chết. Cấu ngươi phóng đến ta, ta cam nguyện vĩnh thế vì ngươi làm châu làm ngựa vị ngươi xuất lực, cùng đọ sức với thiên đạo, lại cho ta một cái cơ hội. Đại đạo thương hại, ngươi cũng làm như thế a. Chuẩn đề trong lòng bây giờ đều là hối hận, sớm biết như thế, liền không làm cái gì chim đầu đàn, không nghĩ tới hôm nay lại sẽ rơi vào bực này hạ chẳng. Hắn biết, nếu không có biến số, mình tuyệt sẽ không là cái này hỗn độn sen xanh đối thủ, cuối cùng rồi sẽ bị nghiền ép làm hư vô, triệt để tiêu tán ở nhân gian, không lưu chút điểm vết tích. Đại đạo chiếu cố, đáng tiếc, lại sẽ không cũng không thể dùng tại trên người của ngươi, an an tĩnh tĩnh nên đón tự vong đi. Chỉ ít một khắc cuối cùng, đừng để ta xem thường ngươi. Lý Thanh Liên hít mắt nói, như cũng không thay đổi trong lòng quyết ý, hôm nay nhất định chém chuẩn đề. Đây là hắn ngày xưa chính đối với hứa hẹn. Đáng chết. Giống. Đáng chết. Nếu lại chết ta, nơi đó không tuyên liền lại không tỉnh lại một ngày, vĩnh viễn cũng vô pháp tìm về bản ngã. Người có thể nghĩ tốt. Chuẩn đề quát, đây là hắn cuối cùng một lá bài tẩy, Lý Thanh Liên trọng tình nghĩa, tuyệt sẽ không như thế buông tay mặc kệ. Chỉ thấy thời khắp này, Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vòng do dự, trên hai cây gân xanh như cầu long nổi lên, một miệng răng thép cắn chặt. Sau một khắc, trong mắt giơ dự hóa thành quyết tuyệt, lúc này quát, chết đi cho ta. Tạ nhụy sen bên trong chuẩn đề bị triệt để ép vì cho đủ, không dư thừa chút nào, duy nhất Thiên Tính Phiêu đạm trong đó, vẻn vẹn còn lại một chuôi tràn đầy vết rách nhuốm máu Phật châu, cùng nơi đó không tàn đi hết thánh nhân đã ấn, chỉ bất quá giờ phút này đã không thuộc về chuẩn đề. Đây là đại đạo đối với phạm trần chúng sinh ban ân, chỉ bất quá chủ nhân đã chết. Mà liên tại chuẩn đề chết đi đồng thời, thương thiên rơi máu, 3000 giới đồng thời hạ xuống mưa máu, nhuố đỏ mạng lớn sân hạ, đại đạo diễn gì? Vô số tồn tại ngửa đầu nhìn trời, trong mắt đều là rung động. Đây là chỉ có thánh nhân chết đi mới có thể xuất hiện mưa máu trời khắp tượng. Thánh nhân chết rồi đến tận cùng là ai chém thánh nhân, hoặc là nói là ai có thực lực thế này, có thể chém dụng tại thiên địa sơ khai một mờ sống đến bây giờ thánh nhân. Lần trước mưa máu trời khóc xuất hiện, vẫn còn nguyên thủy thiên tôn thân về thái sơ thời điểm, khi đó thậm chí còn không có 3000 đạo giới nói chuyện, đã là tương đương tương đương xa xưa sự tình. Nói đến cùng Lý Thanh Liên có thoát không ra quan hệ, mà bây giờ lần này lại càng thêm trực tiếp, bởi vì Hồng Quân chính là bị Lý Thanh Liên tự tay chỗ chém. Hắn chém thánh. Tuy nói ngày nay tiên mệnh phía dưới, thánh nhân sớm đã không có đại đạo che chở, không có vinh quang của ngày xưa nhưng thánh nhân cuối cùng vẫn còn thánh nhân, từng đứng ở đỉnh phong tồn tại, mà bây giờ nhưng đã chết một tôn, trời này coi là thật muốn thay đổi a. Mưa máu trời khóc, khắp thế gian đều kinh ngạc. Mà xem như đầu sọ Lý Thanh Liên giờ phút này lại hô hấp nặng nghề, trên mặt hiện ra một vòng khó mà tiêu tán đau đớn. Chuẩn Đề, ngươi vẫn còn xem thường ta chém quyết tâm của ngươi. Không tuyên. Ai? Thở dài một tiếng, chính là nói không hết sầu bi. Chuẩn Đề phải chết, chỉ vì hắn cản trở con đường của mình, đọ sức với trời con đường, cho dù là để Lý Thanh Liên lại tuyển một lần, hắn vẫn còn sẽ như thế, hắn không tin. Không tiến tiểu tử kia sẽ như vậy trong luân, không cách nào tìm về bản ngã, cho dù khả năng này rất nhỏ. Hắn có chí lớn tại tâm, vì đã thắng, Lý Thanh Liên nhưng bỏ hết thảy, thậm chí chính hắn tính mệnh. Thấy lại hướng thánh nhân kia đạo ấn, Lý Thanh Liên nhẹ nhàng giữ trong tay, ngửa đầu nói, đã là cho cái này Trần Thế ban ân, liền không trả lại cho ngươi, ta còn có khác tác dụng, ngược lại không là ta không nể mặt ngươi, mà là lần sau, nhớ kỹ chọn đúng người. Trước 1034 sơ lợi mệnh số đạo trưởng tôn, chương 1034 sơ lợi mệnh số đạo trưởng tôn. Lý Thanh Liên nói một mình, giống như ở hướng tổn tại gì nói chuyện. Nhưng bên cạnh hắn lại không có mưa hay. Nhưng Lý Thanh Liên lại biết, nó có thể nghe hiểu mình đang nói cái gì, có thể rõ ràng chính mình ý tứ. Mưa máu trời khóc theo Lý Thanh Liên thanh âm đàm thoại hạ xuống mà dần dần tiêu tán, nhiễm lấy hết sơn hà màu máu bắt đầu chấm rãi rút đi, đến tận đây, trong trời đất này liền mất đi một vị thế nhân. Mà giờ khắc này, Lý Thanh Liên mới vướt vướt mi tâm, trên mặt hiện ra có chút mỏi mệt, trên trán bắt đầu toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Cả người tinh khí thần đều bị dùng hết, độn thế giới diễn hóa cũng không phải là không có chút nào đại rối, trong đó mỗi một tia biến hóa đều cần Lý Thanh Liên phí hết tâm tư tới suy đoán, đi tính toán như sai một kia, như vậy đây hết thể liền đều là cái vết tượng, dứt khoát không thành lập tổ tại. Mà thúc dục hỗn độn thế giới tiêu hao khổng lồ tinh thần lực người thường tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Hung hăng thở ra trong lồng ngực một miệng trọc khí, Lý Thanh Liên xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, phất tay tán đi hỗn độn thế giới, hết thể thành không gian, chỉ lưu nơi đó một mảnh vỡ nát làm hư vô trời sao. Xem ra, vẫn còn tạm thời không cần phân thần, bây giờ mình chính vào nơi đầu sóng ngọn gió, không thể mạo hiểm, không thì lại bị người từng cái đánh tan nguy hiểm. Lý Thanh Liên lẩm bẩm, lại quyết định chú ý. Không phải âm thần bảo thân thực lực không đáng chú ý. Mà lạ bây giờ tình trạng phía dưới, Lý Thanh Liên tiếp xúc phương diện đã không cách nào làm cho hắn phân tâm nơi khác, môi thời mỗi khắc đều muốn đem hết toàn lực. Mà âm dương hai thần tất cả tại trong người Lý Thanh Liên, mới tính được là đúng với tụt cùng nhất hắn, lấy chuẩn bị lúc nào cũng có thể đến nguy hiểm. Chỉ thấy đưa tay vẫy một cái, nơi đó 108 viên Phật châu liền yên tĩnh nằm trong tay, nhẹ nhàng lướt về, giống như có thể cảm nhận được Phật tự nơi đó vạn cổ đến nay ve động cùng trong đó trôi chuốt xuống tâm huyết. Chậc chậc chậc. Thật đúng là lòng ôm chí lớn, đây cũng là hắn vô thượng Phật quốc hình thức ban đầu a. Chỉ tiếc, thế này chi vô duyên với thế. Mà chắc hẳn, nơi đó Phật tử cũng hẳn là phát giác được mình làm hắn làm ra lựa chọn đi. Phật tử cử động lần này càng nhiều là vì tham dò Lý Thanh Liên thực lực cùng quyết tâm, hiển nhiên cả hai mục đích đã đạt đến, cái lựa chọn này, Lý Thanh Liên vì hắn làm ra. Nơi đó mưa máu trời khóc là đủ chứng minh hết thảy. Ngay tại hắn nhắc tới thời điểm, chỉ thấy bên cạnh hư vô đột nhiên vỡ ra, một cái tay nhỏ tự trong cái khe rơi ra, lấy xét đánh không kịp bưng thay thế tốc độ nắm lấy Phật châu liền thu về. Lý Thanh Liên cứ như vậy yên tĩnh nhìn qua, không phải không năng lực ngăn cản, mà là không nghĩ, hắn muốn cái này Phật châu vô dụng. Lắc đầu, Lấy tay sờ lên có chút cảm thấy chắc trong mũi, Lý Thanh Liên nhanh chân di chuyển hướng về đô quảng chỗ bước đi, bước chân đều so lúc đến còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mà đổi thành một bên, tại đại lôi âm tự trung hạ cờ Phật tử cùng Lăng Lam tất nhiên là chú ý tới mưa máu trời khóc dị tướng. Ngoài điện truyền đến như nước thủy triều tiếng khóc cùng rên rỉ, đã qua thành chú, đưa rời đi, chuẩn đề ngồi xuống vô số đệ tử môn đồ càng là nghẹn ngào khóc giống. Dù sao chuẩn đề rầu gì, cũng là bên trong Phật môn một Phật tổ, cùng tiếp dẫn nổi danh tồn tại, bây giờ chuẩn đề ngã xuống, Phật Thật tình không biết, đây hết thảy lại từ Phật tử một tay bó giưỡng. Chuẩn Đề đầu lâu cũng là bị tự tay đưa đến Lý Thanh Liên đổ đào phía dưới. Như chuẩn đề không đi, nói không chừng giờ phút này còn sống, Sống thật tốt. Nhưng hắn chết đi nhưng cũng không phải chết vội, chí ít vì Phật tử làm ra lựa chọn. Tiếp dẫn thở dài một tiếng, hắn đã sớm đoán được cái này một kết cục, làm chuẩn đề rời đi một khắc này, hắn liền biết mình sẽ không còn được gặp lại hắn. Quan hệ giữa hai cái tuy nói không ra hồn, nhưng chuẩn đề cũng là tiếp dẫn thời đại kia ít có sống đến hôm nay tồn tại, mà bây giờ cũng đã rời đi, một cú danh cô tịch xông lên đầu. Một bước sai, từng bước sai, chuẩn đề, ngươi đi lầm đường a. Tiếp dẫn trong lòng thở dài, Trong lòng có chút cảm giác khó chịu, mà giờ khắc này Lăng là làm tay kia trong đã nhấc lên xá lợi tử lại bỗng nhiên ở hư không, làm sao cũng rơi không hết, nhìn qua ngoài điện mưa máu trời khóc, trên đời dĩ gì, trong mắt có ngạc nhiên cũng có chấn kinh. Chỉ thấy Phật tử Dương tay vồ một cái, này chuỗi tràn đầy vết rách, dính đầy đỏ thắm máu tươi Phật châu liền rơi vào trong tay, trong đó còn lưu lại từng điểm hung ác sắc khí, là đủ thấy vừa mới đại chiến đến tột cùng đến cỡ nào thảm liệt. Tay nhỏ một bàn, nơi đó Phật châu liền khôi phục như lúc ban đầu, bị tùy ý treo chính ở trên cổ, trên mặt như cũ mang theo một vòng khoan thai cười. Lăng Lam thị chủ, vì sao chậm chạm không từng hạ cờ? Là tìm không được địa phương hạ a. Một bước này, cũng không có khó như vậy đi." Phật tử thúc Dung nói. Bây giờ Lăng Lam nhìn thẳng Phật tử hai con người, lại phát hiện trong đó do dự đã hóa thành mây khói tiêu tán, hiển nhiên hắn đã làm ra quyết định của mình. Mà bàn cờ này, đã không có hạ hạ đi cần thiết, chỉ thấy Lăng Lam trong tay xá lợi tử bị sinh sinh bóp thành cho bụi, thản nhiên nói, xem ra, là ta chậm một bước, đã có người tại ta trước đó đã tới. Ta nói không sai a." Lấy Lăng Lam trí tuệ, thiên đạo lòng dạ, đã từ Phật tử lời nói cử chỉ bên trong thấy rõ hết thảy. Vô luận mình lại thế nào uy bức lợi dụng cũng là vô dụng tiến hành. Phật tử lựa chọn một mảnh khác mái hiên, một mảnh đem nghiêng mái hiên. Phật tử cười không nói, lại nói, nếu như bản cờ này thí chủ không muốn hạ, vậy liền được rồi, cứ việc rời đi là được. Lăng Lam hai con ngươi nhắm lại, giờ khác này tiếp dẫn một đôi mắt vàng lửa trừng, hét lớn một tiếng, "Không tốt, cẩn thận." Ngồi ngay ngắn đài sen phía trên tiếp dẫn liền như mãnh hổ nổi lên, hướng về Phật tử chỗ phóng đi, để có thể ngăn tại giữa hai người. Nhưng khoảng cách của hai người thật sự là quá gần, làm tiếp dẫn hô lên câu nói kia thời điểm, Lăng Lam sớm đã thân thể nửa đứng, một tay chống án, Trong mâm cờ cũng theo hắn đứng dậy mà là tung. Còn cái khác một con tay nắm, đã xuyên thấu nhập Phật tử trong lồng lực, sắc vàng máu Phật thuận bộ lực của hắn chạy xuôi, nhìn tiếp dẫn mắt thử một nước. Vừa muốn động thủ, có thể thấy được Phật tử ánh mắt, cho dù là muốn ra tay nữa, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống dưới, buồn cười là đường đường một thánh nhân thân thể, bảy thánh bên trong gần với Hồng Quân, thái thượng hai người tồn tại, đối mặt lăng lam, nhưng không có mảy may nắm chắc. Thậm chí có thể nói liền ngay cả cầu thắng tâm đều không từng sinh ra, bởi vì hắn biết, mình vô luận như thế nào cũng không thắng nổi, hắn hận như thế bất thực hắn. Chỉ thấy giờ phút này lăng lam hai con người nhắm lại, Sắc vàng máu Phật văng đến hoàn mỹ không một tì vết trên khuôn mặt, nhưng như cũng không cách nào rút đi trên mặt hắn lạnh lùng. Tay to kéo trở về, một viên đỏ tươi như từ nhảy nhóc trái tim bị sinh sinh móc ra, theo máu tươi vậy ra tại đại lôi ống tự, trái tim kia cũng bị bóp thành thính nát. Mà cái này trái tim chính là Phật tử. Cho dù bị Lăng Lam giúp tâm, Phật tử nụ cười trên mặt như cũng không thay đổi mảy may, cười nói, nghĩ không ra, ngươi cũng có sâu không nhẫn nhịn thời điểm. Nhưng ngài còn thừa không nhiều mệnh số, nếu là Lãng Phi ở trên người của ta, sợ là công nữa nha." Chỉ thấy nơi đó bị móc không còn trái tim chỗ. Vô tận ánh vàng hội tụ, phạn âm từng cơn, Phật đại đạo hiển hóa, đạo mắt liền đem mù đáp, khôi phục như lúc ban đầu. Lăng Lam giết không được Phật tử, bởi vì hắn chém không đức Phật đại đạo. Trước 1035 thân vàng đại Phật nhận ngàn giới, trước 1035 thân vàng đại Phật nhận ngàn giới. Vút bỏ trong tay máu tươi, chỉ thấy Lăng Lam như mày, đạo thân nứt ra, phân bố từng điểm vết dạng, liền ngay cả thiên linh cũng theo đó vỡ ra. Loại này đến từ thiên mệnh trọng ác, cho dù là thiên đạo ý chí tiếp nhận đều không phải là nhẹ nhàng như vậy. Nhưng theo thời gian chuyển dời, khe hở biến mất nhíu chặt lông mày cũng chậm dãi buông ra, bởi vì hắn cuối cùng vẫn còn thu liễm rơi mất sát ý trong lòng. Bây giờ Phật tử Quy về Lý Thanh Liên giới mái hiền, Lăng Lam tất nhiên là không thể tùy ý đối với Hắn xuất Thủ, nếu không mệnh số tiêu hao quá nhanh, cái này cái lớn liền không xong được. Về phần cái này mệnh số đối với Lăng Lam tới nói đến tuột cùng ý vị như thế nào, ngoại trừ bản thân hắn rõ ràng, cũng chỉ có xuất thân từ đại đạo Phật tử hơi có hiểu rõ. Gia nhập Lý Thanh Liên trận doanh, Phật tử trên thân trong lúc vô hình cũng nhiều một tầng bảo hộ, chí ít Lăng Lam không thể tùy ý hướng Hắn Suất Thủ, nếu không liền muốn trả giá A, hoàn toàn chính xác không thể dùng ở trên thân thể người. Cố nén không thể giết ngươi, thật đúng là vất vả đâu." Lăng Lam cười nói, nhưng cái này nụ cười lại là đủ để bất luận kẻ nào cảm giác được thể sát tinh thần lạnh bớt. Lần nữa thật sâu nhìn một cái Phật tử, Lăng Lam quay người rời đi, cũng không quay đầu lại nói, "Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi chọn sai, mà cái này một sai đại giới, ngươi không chịu được nổi." Thanh âm quanh quẩn ở giữa, Lăng Lam hình dáng đã biến mất ở Cực Lạc tỉnh Thổ bên trong. Túi đầu nhìn lại, trên bàn cờ hết thể xá lợi, sớm đã hóa thành tro bụi, Phật tử thở dài một tiếng nói, "Một là chú định không có tương lai đại thế, một là tất tu không thể nghi ngờ đánh bạc." "A, không nghĩ tới ta vẫn còn lựa chọn cái sau." Thời khắc này tiếp dẫn chậm rãi nhắm hai mắt lại lẩm bẩm nói, bởi vì người ta cuối cùng sẽ hướng về hy vọng tiến lên, dù là không nhìn thấy chút điểm ánh sáng động, ngay lựa chọn không phải đã chú định tương lai, mà là hy vọng. Phật tử ánh mắt lưu chuyển nói, hy vọng. A, lên đường tôi, cái này vỡ vụn 3000 giới, là nên làm ra cải biến. Hắn Lý Thanh Liên muốn đoàn tụ Hồng Hoang đại thế, ta cũng nghĩ nhìn xem, cái này đoàn tụ Hồng Hoang, có hay không còn có thể thể hiện ra năm đó phong thái. Tiếp dẫn gần đầu, sau một khắc lạc gần tại thân thể sâu nhất thánh nhân ngạo hấn bộc phát ra sáng chói đạo, dẫn dắt vô tận đạo lực tại thân lấy cực lạc tịnh thổ làm trung tâm, nối liền trời đất, lại biến hóa ra một tôn ngàn tay đại Phật, Phật thân rộng lớn, vượt xa ra cái gì người tưởng tượng. Mà nơi đó Phật diện cũng chính là tiếp dẫn khuôn mặt. Chỉ thấy tôn này ngàn tay đại Phật, ngàn tay trong lúc huy động, nâng đỡ phương Tây hơn ngàn đạo giới, kéo lòng bàn tay, mang theo hơn ngàn đạo giới cùng nhau hướng về đâu quảng chỗ bước dài đi, tình cảnh này, cho dù ai gặp đều sẽ đem tròng mắt của mình cho chừng nổ. Mà đây cũng là thánh nhân uy lực, tiếp dẫn đạo nhân lực lượng chân chính. Tay nâng thiên giới, đi tại trời sao? Mặc dù động tác chậm chạp, nhưng mỗi một bước bước ra, đều là một đoạn chúng sinh xa không thể chạm khoảng cách. Mà tôn này dâng lên thân vàng đại Phật, cũng đủ rồi tại thế gian bất kỳ ngóc ngách nào rõ ràng trông thấy. Các tu sĩ bắt đầu nghị luận ở Mỹ, từng điểm tin đồn bắt đầu truyền ra, dù sao vừa mới có thánh nhân nga xuống, nơi đó luôn luôn tự khoe là độ hóa chúng sinh mà tồn tại Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ liền ra dạng này một màn. Không thể không khiến người miên man bất định, có người nói Cực Lạc Tịnh Thổ đây là chạy chạm thiên tinh vực mà đi, cũng có người nói là vì độ nơi đó chém thấy người, chúng thuyết phân vân. Mà hết thảy này đến cùng có như thế nào liên quan? Sợ cũng chỉ có trong cục người mới có thể rõ ràng. Một bên khác sớm đã về tới đô quảng lý Thanh Liên tự nhiên là nhận được đến từ Cực Lạc Tịnh Thổ tin tức, nhếch miệng lên một vòng nụ cười. Mà Tuyết Trung Liên cũng rõ ràng, Lý Thanh Liên chuyến này sợ là xong rồi. Lại chuẩn đề thánh nhân ngã xuống cùng Lý Thanh Liên tuyệt đối có thoát không ra quan hệ. Ai có thể nghĩ tới, cái này Lý Thanh Liên đi ra ngắn ngủi mấy chục năm, lại chém một thánh nhân trở về, thực lực của hắn đến tột cùng đạt đến một loại như thế nào trình độ. Mặc dù Tuyết Trung Liên không biết, nhưng trong lòng đã có suy đoán, càng là như thế, trong lòng liền càng thêm an ổn. Chuẩn Đề chết, giống như là vì Tuyết Trung Liên ăn một viên thuốc căn thần, nếu không phải nhìn Lý Thanh Liên không có lộ ra ý tứ Tuyệt trung liên tuyệt đối phải trắng trận tuyên Dương một phen, Cổ Vũ đạo minh thanh thế, lần nữa củng cố Lý Thanh Liên tại minh bên trong địa vị. Thời khắc này Lý Thanh Liên nhưng lại chưa rời đi đâu quẳng, Du đầu cùng các thế lực lớn bên trong thuyết phục, bởi vì hắn cũng minh bạch, đây hết thể đều là vô dụng tiến hành, Lang Lang sẽ không cho hắn cơ hội này. Còn không bằng thừa dịp hiện tại để chính lên cao thực lực, vì tiếp xuống một trận chiến làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Chính như Phục Hi nói, Lang Lang muốn triệt để phát động trận này đỏ sức với trò chiến, nhất định phải bại rơi Lý Thanh Liên, để dội tắt vạn cổ đến nay hắn ở mọi người trong nơi trồng xuống hy vọng mới được. Mà đây là Lý Thanh Liên ngăn cản một trận chiến này cuối cùng cơ hội, hắn nhất định phải bắt lấy, tuyệt không thể buông tay, hắn ngược lại là muốn nhìn cửa ải cuối cùng này, lang lam đến cùng làm sao sống. Tự Lý Thanh Liên trở lại Đỗ Quảng, liền đông đầu thẳng vào Thương Hải bên trong, cùng Hương Châu luận đạo đến nay, đã khoảng chừng hơn 10 năm. Thương Hải tiên đạo phía trên, hai người đối với mà luận đạo, dẫn tới đầy trời dị tượng rơi xuống, đạo âm quần quận, không từng đọa quyết, thậm chí vĩnh cửu là cấn tại trong hư không. Trong biển không biết bao nhiêu sinh linh, bởi vì nghe hai người luận âm mà khai trí, cả ngày quay chúng quanh đạo truyền, duyên hải một kéo, càng là vây đầy vô số tu sĩ. Tu vi từ cao đến cùng có thể tìm tới mấy lần, tất cả đều bị đạo âm hấp dẫn mà đến, muốn nghe cẩn thận, muốn vào biển nghe xong, nhưng lại bị Tuyết Trung Liên nghiêm lệnh cấm chỉ. Mặc dù đáng tiếc, nhưng tức liên với hải ngoại, cũng là thu hoạch không yếu, đột phá đã thành trạng thái bình thường, thậm chí có người bước ra chính mình đạo, sáng chế mình pháp, liền ngay cả bên bờ biển bầy núi bị đạo âm điểm hóa thành yêu. Có thể thấy được hai người chỗ luận đạo, đến tột cùng sâu bao nhiêu. Theo Lý Thanh Liên cùng Hương Châu xâm nhập luân đạo, hắn càng thêm cảm thấy nữ nhân này thâm bất khả giống như không gì không biết, không gì không hiểu, Lý Thanh Liên biết đến nàng đều biết, Lý Thanh Liên không biết nàng cũng biết. Đối với đại đạo hiểu rõ thậm chí càng ở Lý Thanh Liên phía trên, phải biết hắn nhưng là tất cả sáng tỏ 3000 đại đạo a, nhưng Hương Châu lại, cùng nói là luận đạo, không bằng nói là hướng Hương Châu Tỉnh giáo, bây giờ Lý Thanh Liên đi tới một bước này, có thể vì hắn dẫn đường đã ít càng thêm ít, nhưng Hương Châu chính là một cái. Đối với Lý Thanh Liên hết thể nghi hoặc cùng không hiểu sự vật, Hương Châu đều dốc lòng giải thích, không có chút nào ẩn tàng, hơn 10 năm đến cũng không từng phiền chán, Lý Thanh Liên khí tức cũng theo thời gian trôi qua càng thêm thâm trầm mà cương đại. Nhưng lại đối với Hương Châu càng thêm ham mang, nàng đến tột cùng là ai? Tại tương lai chính lại là dựa vào cái gì thuyết phục Hương Châu giúp mình? lại nói nghe đồn Hương Châu khởi nguyên từ Thương Hải, tại Thương Hải thành được một sự tình, lại là thật sao? Hắn cũng không cho rằng Thương Hải kỳ tích có thể hàm dưỡng ra Hương Châu bực này tồn tại đến. Cùng loại với côn bằng yêu sư cũng đã là cực hạn. Nơi đó Hương Châu đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Liền ngay cả Nguyên Thủy đã từng nạng nơi này cầu đạo, đây chính là thực sự thế nhân. Giảng đạo hồng hoang công thần. Nhìn qua gần ngay trước mắt thản nhiên cười nói Hương Châu, Lý Thanh Liên càng thêm khó hoặc, muốn hỏi nhưng làm sao cũng hỏi không nói ra, việc này vẫn còn ngày sau mình chậm rãi hiểu rõ đi, Hương Châu muốn nói tự nhiên sẽ nói. Mà giờ khác này, cho dù Tuyết Trung liên lại không muốn đánh quấy hai người cũng không được, bởi vì ra một kiện thiên đại sự tình. Đâu quảng bên ngoài, đột ngột hiện ra một toàn núi tiên. Trong núi có một đạo phủ, tên là Nguyệt Tam Tinh động. Bồ Đề Lao tổ đến rồi. Trước 1036 buổi trần đã giải tâm hướng đạo, chương 1036 buổi trần đã giải tâm hướng đạo. Nơi đó trên tiên sơn ba cái chữ đại là đủ nói rõ hết thảy, Tà Nguyệt Tam Tinh động từ xưa đến nay chính là Bồ Đề Lao tổ là phủ. Bây giờ chính vào đọ sức với trời chiến đại hung thời khắc, Bồ Đề lão tổ bước lên bị thiên mệnh hiểm. Cấp Thiên Hạ người nhìn chăm chú phía dưới, đi vào chỗ này tại đầu sóng gió đô quảng phía trên, không cần nhiều lời, nhất định là có cực kỳ trọng yếu sự tình. Thậm chí khả năng quan hệ đến ngày sau Thiên Hạ này đại thế mở rộng, Tuyết Trung Liên sao dám lãnh đạm, thẳng đến Thương Hải tìm Lý Thanh Liên mà đi. Nhưng lại tại Tuyết Trung Liên chính tại bên bờ do dự khi nào vào biển thời điểm, sau lưng từng điểm không gian chấn động chuyển đến. Tuyết Trung Liên cảm thụ được sau lưng nơi đó cố kéo dài lại thê lương khí tức, không khỏi lên một thân nội ra gà. Đột nhiên thu tay, đã thấy một thân lấy áo gai khô gầy giả, cầm trong tay phất trần, mặt mịn cười nhìn lấy mình. Dâu bạc tóc trắng mày trắng đến rủ xuống đến ngực, trong tay phất trần nhẹ nhàng khoác lên khuỷu tay chỗ, trên tay bóp lấy một phương đạo ấn, không từng kết mở. Mà phương này là ấn, không giờ khắc nào không tại ngăn cản đến từ tứ phía tám phương áp lực. Đó là đến từ thiên mệnh trọng áp, cả hai tại trong hư vô chiến giết, không phân sản sờ nhau. Cũng chính bởi vì một phương này là ấn, Bồ Đề mới có cơ hội ra độc phủ, đi tại dưới ban ngày ban mặt. Phía sau còn đi theo một thân lấy rõ ràng bằng nữ, thân thể mềm mại liền như một đóa nở rộ hoa mai, không nhiễm trần, khuôn mặt bị chợt nhẹ xa chỗ che, dần như lộ. Nhưng từ đầu đến cuối không thể được gặp chân dung. Bất quá chỉ bằng vào mượn khí chất để phán đoán, Nàng này dung mạo tuyệt đối sẽ không kém, xinh nhất định là khuynh quốc khuynh thành. Mi tâm một điểm chu sa đỏ tươi, càng là vì quận khu é nàng tăng thêm một phần khác sát thái, là đủ để bất luận kẻ nào đã gặp qua là không quên được, một thân khí tức cũng không so Tuyết Trung Liên yếu, ngược lại còn phải mạnh hơn mấy phần. Tuyết Trung Liên trở lại hướng về Bồ Đề lao tổ có chút khẽ chào nói, "Gặp qua Bồ Đề lao tổ, ta cái này liền đem cổ tôn tìm tới." Bồ Đề lao tổ thì là lắc đầu nói, "Không cần đa lễ, hoàn toàn không có dùng thân thể mà tôi, vốn là là ta đột nhiên đến thăm, mất cấp bậc lễ nghĩa, ta liền mặc dù ngươi cùng nhau đi thôi." Cũng đúng lúc nhìn một chút trai tiên tử, Bồ Đề trong miệng trai tiên tử, không cần nhiều lời, chính là Hường Châu. Giờ phút này Bồ Đề sau lưng nữ một đôi đen nhánh đôi mắt đẹp không khỏi hướng về Thương Hải chỗ sâu nhìn lại, chính là cái kia đạo âm chuyển ra vị trí, trong mắt không khỏi dâng lên nhàn nhạt chờ mong cùng thấp vọng. Ngàn năm ung dung, cuối cùng là nếu lại gặp ái trong lòng lầm bẩm nói. Tiên đảo phía trên, Vạn Linh bảo vệ, mà cái này vô tận chứa đạo cũng theo ba người đến bị phá hư không còn, dẫn tới đám linh bất mãn, hướng về ba người ác mắt tương hướng. Lý Thanh Liên một tay đè ép, Vạn Linh tán, ngẩng đầu nhìn đã thấy Bồ Đề mỉm cười nhìn lấy mình, trong lòng đã có định số. Chính vào lúc bấu chốt bồ đề đến cũng là tại chuyện trong dữ liệu nhưng đi theo phía sau bóng người sinh sát kia lại để lý thanh Liên con ngươi bạo có lại trên mặt không khỏi hiện hiện ba phần kinh ngạc cũng không có qua bao lâu theo trong tay tơ nhân quả về động nơi đó phần kinh ngạc cũng đã biến thành xong không khỏi thấp giọng nói à cái này lao ra hỏa thật đúng là có thể tính chỉ thấy bồ đề lao tổxo so hướng về lý thanh Liên thật sâu túi đầu nóião hủồ đề gặp qua thanh Liên cổ tôn, đột nhiên đến thăm như có chỗ mạ phạm mong rằng cổ tôn thứ lỗi không đợi lý Thanh Liên nói chuyện đâu Hương Châu lại đại mì hơi nhếu một đôi mắt đẹp rất làăng lệ Trung Hằng trợn mắt nhìn Bồ Đề lao tổ một chút. Dường hồ đối với hắn đánh vỡ hai người vùng đạo rất là bất mãn, trong mắt mang theo một vòng nhàn nhạt vẫn chưa thỏa mãn. "Hử? Tất nhiên là qué dày đến hai người chúng ta, trong lòng ngươi còn có số a? Đã nắm chắc, vì sao muốn đến?" Hương Châu chất vấn, trong lời nói ngay trước mặt mọi người, chút nào mặt mũi cũng không cho. Chỉ thấy Bồ Đề lao tổ xấu hổ cười nói, "Gặp qua trai tiên tử, thất lễ." "Thất lễ?" Tại Hương Châu nơi này, hắn thật đúng là không có gì mặt mũi. Thế này tới là có việc gấp cùng cổ tôn tương lượng, cũng có một cố nhân cần gặp nhau. Giải quyết xong đủ loại nhân duyên mới có thể đạp đạo mà đi, lúc này mới khởi hành. Bồ Đề Lao tổ giải thích nói, cùng Hương Châu đối thoại, hắn đem thân phận của mình bày rất thấp, coi như cùng Lý Thanh Liên đều không từng như thế. Cường giả có thuộc về cường giả ngâm nên, mà Hương Châu thì thuộc về cường giả. Chỉ ít, bây giờ Hương Châu không từng được thiên mệnh trói buộc, nhưng Bồ Đề Lao tổ lại chịu đủ thiên mệnh nỗi khổ. Nói thân hắn liền hướng một bên nhường hai bước, lộ ra phía sau bóng hình xinh đẹp, Lý Thanh Liên nhìn lại, giờ khắc này bốn mắt nhìn nhau, đã từng đủ loại đều tại trong đầu xẹt qua, không từng bỏ sót mấy may. Hối hận a. Đây là Lý Thanh Liên đối với ngàn năm không thấy nàng nói tới câu nói đầu tiên. Ma đạo này bóng hình xinh đẹp cũng không phải là người khác, chính là Liên Ý Ilya, lúc trước tại trong sơn động đụng vào viên kia huyết bồ đề, lại bồ đề lao tổ bố chí mồi. Nếu không có cái này mồi, sợ Liên Ý Ilya liền sẽ chết ở xích vọng câu đi. Chỉ thấy Liên Ý Ilya lúc đầu, chẳng biết tại sao, nhìn qua bây giờ Lý Thanh Liên, chóp mũi của mình có chút mờ nhừ, to như hạt đậu nước mắt theo gương mặt trở xuống. Nàng vốn không muốn khóc, không muốn để cho hắn nhìn thấy mình chật vật như thế một màn, chỉ tiếc, nàng không, không chế chủ được. Người trước mắt chính là đã từng sống ở trên đời này duy nhất kỳ vọng là hắn đem mình tại vũng bùn bên trong giữ chặt, là hắn để cho mình sống càng thêm có ý nghĩa, cũng là đã từng chính là tơ tình chỗ chặt người. Nhưng hôm nay mấy ngàn năm đã qua đời, hết thể hết thệ sớm đã thương hại tang điền, nàng cũng biết, trước mắt cái này hắn, đến tột cùng lại như thế nào tồn tại. Hết thể huyền tưởng đều theo ngàn năm tuế nguyện dần dần trôi qua. Hắn vẫn như cũng là hắn, nàng cũng vẫn như cũng là cái tiên nàng, chỉ bất quá, hết thệ cũng không giống nhau. Nhìn qua khóc lê hoa đại vũ, lại cắn chặt môi dưới, cố nén không để cho mình phát ra tiếng khóc liên y Tuyết Trung Liên thì là ngạc nhiên. Xem ra cả hai không chỉ là cố nhân đơn giản như vậy à, trong đó có cố sự a. Bất quá giờ khắc này, Tuyết Trung Liên lại hung tận nhìn về phía Lý Thanh Liên, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, có thể để nữ rơi lệ nam nhân, luôn luôn đều không phải là cái gì tốt nam nhân. Tuyết Trung Liên trong lòng nghĩ như thế đến. Chỉ thấy Lý Thanh Liên chậm rãi nói, "Lão quản còn sống, hắn rất là nghĩ ngươi, nếu có thì giờ rảnh, liền trở về xem hắn đi. Bồ Đề Bắc Học, ngươi có thể với hắn dưới trướng tu hành, cũng là chuyện tốt, chỉ bất quá cái này hỏng bét lão già rất xấu, tại thủ hạ đệ tử, nhưng hung đây." Lý Thanh Liên có ý riêng nói. Bồ Đề Lao tổ khỏe miệng co giật, cũng là thở dài một tiếng, trong lòng dâng lên nhàn nhạt thối hận. Sư phó hắn đối với ta rất tốt." Liên Y Vie nói khẽ, cực lực để cho mình thanh âm lộ ra không có chút rung động nào, nhưng lại mang theo từng điểm run rẩy. Ở đây, Lý Thanh Liên không làm đáp lại. "Không hối hận liền tốt, nhìn ngươi có thể sống ra không giống hắn, nếu là mệt mỏi, tùy thời có thể trở về, ta chỗ này cửa lớn, vĩnh viễn vì ngươi rộng mở." Lý Thanh Liên giang hai tay ra, mang trên mặt một vòng nhu hòa Ngàn năm dung, áp trên người Lý Thanh Liên cũng càng ngày càng nặng. Duy nhất không thay đổi chính là mi tâm của hắn chỗ từ đầu đến cuối quanh quẩn không tiêu tan một màn nhu hòa. Giờ khác này liên y li hề nín khóc mà cười, lau khô nước mắt trên mặt, che mặt lụa mỏng chậm rãi hóa làm hư vô, cái này một vòng nụ cười, là như thế sán lạ, thậm chí càng hơn trên trời nắng ấm. Bởi vì tia Trần đã tách, từ đó nhất tâm hướng đạo. Chương 1037 biết rõ như thế không thể làm, chương 1037 biết rõ như thế không thể làm. Hương châu trên mặt lại đối với Lý Thanh Liên lời nói cảm thấy ngạc nhiên, làm sao đều không nghi tới, hắn tại loại chuyện này lại biểu hiện như thế rộng rãi, thoải mái, không chút nào dây dưa dài dòng. Hai người vốn cũng không thuộc về cùng một cái thế giới, không cần thiết đem Liên Yiye cũng kéo vào được, nàng trỗi trải qua hết thể đã đủ khổ, chí ít bây giờ, nàng rất hạnh phúc, nhưng lý Thanh Liên thế giới trong lại tràn đầy khổ sở cùng gian nan. Đã còn chưa bắt đầu, liền để nó biến mất ở trong trứng nước đi, Lý Thanh Liên là các, nắm không ngừng. Xong giờ phút này, Bồ Đề sắc mặt lại một nghiêm túc nói, "Cổ Tôn, bây giờ Lăng Lam muốn tái khởi động sức với trò chiến, ngài làm thế nào cái nhìn? Nhưng có cách đối phó." Cái này ngắn ngủi vạn năm thời gian, tại Lăng Lam trợ giúp phía dưới, đại thế đã lên. Hết thể hết thể còn xa xa không từng chuẩn bị kỹ càng, một khi chiến lên, đem tái diễn trước đó hai lần cục diện, thua không nghi ngờ. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi nói, ngươi cũng nhìn thấy, có thể làm, ta đều làm, mặc dù có chút sự tình cũng không đại dụng, nhưng cũng không phải là tốn công vô ích. Bồ Đế hỏi, Tây Phương Cực Lạc tỉnh Thổ bây giờ ngàn tay đại Phật, nâng đỡ thiên giới đi tại dưới trời sao, thật là chạy đô quảng mà tới sao? Lý Thanh Liên gật đầu nói, ừm. Chuyến này đi không đang bị địch, mà vì minh. Phật tử đã ở ta dưới mái hiên, chỉ có túi đầu một đường, chỉ bất quá tâm cơ rất sâu, không thể không phòng. Bất quá có chỗ xấu, liền có chỗ tốt, sợ là không dùng được ngàn năm công phu, hai nhà liền sẽ quy về một chỗ, từ đó hồng hoang mặt đất đã chỉnh hợp hơn phân nữa, 3000 ba giới đại thế tái khởi. Cũng coi là cách gương vỡ lại lành mục tiêu tiến thêm một bước. Ba ngàn giới đại thế như lên, nay thiên đạo muốn lại cắm tay phàm Trần sự tình, liền không phải dễ dàng như vậy, trong lúc vô hình cũng là vì nhiều tăng thêm một vòng trói buộc, đại thế phát triển bộ pháp cũng sẽ càng bước càng lớn. Bồ đề tiếp lấy hỏi, nơi đó chuẩn đề đạo nhân. Lý Thanh Liên không chút nào tự nói, cũng là ta chém. Thánh nhân đã ớn bây giờ liền với trên người của ta. Chỉ tiếc không có thể cứu hạ không tên thằng nóc kia tiểu tử. Ai? Thở dài một tiếng, chính là nói không hết khổ sở, không tuyên hắn không phải là không muốn cứu, chỉ là chuẩn đề phải chết, Bồ Đề nghe nói, cũng là trầm mặc không nói, hắn tại Lý Thanh Liên trong miệng được chính biết muốn biết hết thảy. Tuyết Trung Liên nghe nói cũng là hung dung thoải mái một lời, nghe được Lý Thanh Liên chính miệng đáp lại, không có gì so đây càng làm cho lòng người an, bây giờ Lý Thanh Liên bản thân tồn tại, chính là che trời đạo minh lớn nhất chỗ dựa. Chỉ thấy Bồ Đề trầm tư một lát, lại mở miệng nói, Cổ Tôn, ngài thật đã đem có thể làm đều làm a. Lấy trước mắt đại thế đến xem, giống như cũng không phải là như thế đi. Lý Thanh Liên sắc mặt hơi trầm xuống, thân thể chậm rãi ngồi xuống, lại nhắm lại hai con người, thẳng như nói: "Ta biết người muốn nói điều gì, không cần phải nói. Đây cũng là người mục đích của chuyến này a. Nếu là như vậy, vậy liền không có cái gì dễ thương lượng." Gặp Lý Thanh Liên bộ dáng như thế, Tuyết Trung Liên đã không dám nói lời nào, Hương Châu thì là như là ván cờ người ngoài, yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, nhưng Bồ Đề lao tổ lại không có nhà ra ý tứ, nói tiếp: "Cho dù ngài đã rõ ràng, ta vẫn phải nói. Bây giờ lăng lan vén đỏ sức với trời chiến, vô số tu sĩ tụ tại Trảm Tiên tinh vực, thế muốn đỏ sức với trời, thế này vừa đến" Hầu Vương định trống giống vô cùng, bất luận là các phe phái thế lực, hoặc là bất chu đám mạnh, giờ này khác này, đang lúc chinh phạt thiên hạ thời điểm, tự nhiên xuất thủ, mượn cơ hội này, nhất cử cầm xuống bất chu cùng xung quanh các đại đạo giới, thiết để đoàn tụ hồng hoang mặt đất. Hoàn thành cái này một hành động vĩ đại mới là. Đây là vạn cổ cơ hội tốt, liền xem như đốt đèn lồng cũng tìm không thấy cơ hội, không nói đến ẩn tàng tại trong trần thế các đại năng đã hiện thế chạm thiên tinh vực, các nơi âm thầm cản trở cũng thiếu không ít. Liên hiệp như Lang Lam, giờ phút này cũng sẽ không dễ dàng vận dụng tụ tập lại lực lượng nơi này thời gian nhằm vào ngày. Không phải cái này đỏ sức với trời chiến muốn đánh nhau, liền thật không biết là lúc nào. Chuyện xấu sự tình, Lang Lam sẽ không làm, hắn không quan tâm cái này 3000 giới như thế nào. Nhưng chúng ta che chở quan tâm. Ngài Như xuất thủ, bằng vào bây giờ trong tay cầm lực lượng là đủ. Lại như thế vừa đến, chặn đánh Hậu Phương, chắc chắn kéo dài chạm thiên tinh vực bên trong Đông Đảo Hào Cường, cho dù là nội chiến cũng có nói. Như thế vừa đến, liền cực lớn trình độ trở ngại trận chiến này đến, phương pháp này một hòn đá ném hai chim. Lại không biết Cổ Tôn vì sao chậm chạp không từng động tác, nếu là đạo thủ cho dù là ta cùng ẩn vào âm thầm cùng thế hệ nhóm cũng sẽ trợ cổ tôn một tay lực lượng. Các loại tình thế, tiến công chính là phương pháp tốt nhất, cho dù là ba tuổi trẻ con cũng hiểu biết đạo lý trong đó, ta không tin ngài không rõ, không biết. Bồ đề một phen có thể nói lời nói thấm thía, thế cục trước mắt tại trong mắt càng là rõ ràng vô cùng, đúng như là cùng bồ đề nói tới. Bây giờ chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, mượn cơ hội này nhất định có thể nhất cử đem 3000 đạo giới đều quy về thủ hạ, gương vỡ lại lành. Đem cái này không biết phải hao phí bao nhiêu năm, bao nhiêu nhân lực vật lực mới có thể hoàn thành hành động vĩ đại sớm hoàn thành. Lăng Lam tự động lần này, đồng dạng cũng cho Lý Thanh Liên một cái cơ hội, cơ hội trời cho. Mà đơn giản như vậy đạo lý, Lý Thanh Liên sẽ nhìn không ra sao? Hắn nhìn so với ai khác đều hiểu, nơi đó vạn cổ Tuyết Nguyệt Trú để dành tới lòng dạ cả ngày lẫn đêm suy tính chỉ có đọ sức với trời một chuyện, hắn sẽ nghĩ không ra. Không có khả năng. Xong vì sao Lý Thanh Liên tình nguyện lựa chọn tốn công mà không có kết quả phương thức, tình nguyện lựa chọn đeo danh phân bố thiên hạ cũng không xuất thủ. Vẹn vẹn bởi vì hắn không muốn mà thôi. Tuyết Trung Liên thì là không hiểu. Nàng cũng đồng dạng tán đồng Bồ để nói, giờ phút này xác thật là khó được cơ hội tốt, lại không sẽ có lần thứ hai, nhất cử lưỡng tiện. Vì sao Lý Thanh Liên không làm? Nàng không chỉ một lần muốn hỏi nói ra, nhưng lời đến khỏe miệng đều nén trở về. Lý Thanh Liên không làm, tất nhiên có hắn lý do. Chẳng biết tại sao bây giờ Tuyết Trung Liên cũng bắt đầu tin tưởng vô điều kiện Lý Thanh Liên, hắn chính là có loại này làm cho người tin phục mị lực. Đủ rồi, ta nhìn so ngươi rõ ràng, nhưng ngươi chẳng lẽ quên sao? Chiến tranh là sẽ chết người đấy." Lý Thanh Liên hít mắt nói, một đôi thiết quyền nắm chặt, câu nói này với hắn trong miệng nói ra, lại là như thế nặng nghề. Trong miệng hắn người chết, chết lại không phải một chút điểm mà là cái tuyệt đối không muốn biết kỹ càng một cái cực lớn đến cực hạn số lượng, mỗi một cái đều là một đầu hoạt bát sinh mệnh. Hoàn toàn chính xác, ta có thể cầm xuống bất chu, không ra vào năm, ta liền có thể để cái này vỡ vụn hồng hoàng gương vỡ lại lành, lấy bây giờ thực lực của ta, cái này 3000 giới trong có thể ngăn ta người, không, cao hơn 10 ngón số lượng. Xong ngươi cũng đã biết, như thế vừa đến, sẽ chết bao nhiêu người sao? Núi thây biển máu, hoặc là máu nhộm sân hạ. Không, còn thiếu rất nhiều. Là cứ trên đời đều im lặng mà chết, khóc không tiếng mà chết. Như nay thiên tài nhân họa phân bố 3000 Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh linh chết đi, âm thế sớm đã kín người hết chỗ, Diêm La bọn hắn càng là bận bịu tối đủ. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Muốn chết bao nhiêu người mới đủ? Như thế hành vi, chỉ có thể là đã giết vì tuyết lại lạnh vì xương, tu đạo giới thậm chí đều sẽ bởi vậy chiến mà không gượng dậy nổi, xuất hiện đứa gãy. Ta muốn độ chính là cái này phạm trần chúng sinh, không phải một người nào đó. Ta không nghĩ đến cuối cùng, nhìn thấy thắng lợi, lại không có một người có thể còn sống nhìn thấy. Ta biết muốn có được cái gì, nhất định phải nỗ lực cái gì. Nhưng duy trì có phần này lại rối. Ta không muốn đi giao Ta vì đó sức với trời có thể không từ thủ đoạn, có thể bỏ qua hết thảy, nhưng duy chỉ có việc này, ta còn sót lại nhân tính ở nói cho ta, không thể vì, không thể làm. Trước 1038 muốn lấy độc thân độ thương sinh, trước 1038 muốn lấy độc thân độ thương sinh. Lý Thanh Liên chữ chữ tại tâm, mỗi một câu nói ra đều như trọng truy, hung hăng nện ở lòng của mọi người lên. Hắn cùng nhau đi tới, không biết chém bao nhiêu người, hàng ngàn hàng vạn người chết ở Lý Thanh Liên trong tay, hắn thậm chí đã nhớ không rõ một cái người chết trên tay chính mình người khuôn mặt. Cũng chính là dạng này hắn, bị thế nhân mang theo thái tình, sát thần danh hiệu Lúc trước biển sao một trận chiến, tử thương tu sĩ không dưới trăm vạn. Chỉ có như vậy một người, nhưng trong lòng của hắn như cũ có lưu thương hại tư tưởng, vì đọ sức với trời, hắn có thể không từ thủ đoạn, nhưng trong lòng nơi đó còn sót lại thương hại, lại cho cái này phạm trần chúng sinh. Như thế mâu thuẫn tình huống xuất hiện tại bất luận cái gì trên thân thể người đều trở về cảm thấy kỳ quái, nhưng Lý Thanh Liên cũng không phải là như thế. Bởi vì hắn trong đó nhớ kỹ mình vì sao đi đến con đường này, lại vì sao đọ sức với trời. Che trời đạo minh sẽ không động. Cái này là ta quyết định. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Lý Thanh Liên quả quyết nói, không cho Bồ Đề lao tổ mảy may chu toàn chỗ trống. Song Bồ Đề lao tổ lại không chịu nhượng bộ mảy may, kiên trì nói, "Cổ Tôn, mong rằng trong lòng ngài giấu trong lòng đại thế, trận chiến này đã không cách nào ngăn cản. Sao không mượn cơ hội này thành tiểu Thiên thu đại nghiệp, lại tụ họp hưng hoang? Mặc dù sẽ chết người, nhưng chỉ cần nhìn thấy thắng lợi, chắc hẳn cái này phạm trần chúng sinh cũng sẽ cảm kích ngài, ai, ai cũng không muốn sống dưới sự đè ép của Thiên đạo. Vì đế giả, trong lòng không nên có nhân từ a, thật tình không biết bởi vì ngài phần này thương hại, chỗ thua trận chính là vạn cổ đến nay đọ sức với trời đám tiền bối chỗ lưu xuống cơ nghiệp a." Nếu thật sự là như thế, lại có thể nào xứng đáng nơi đó chết đi tiền bối Anh Linh, cho dù là tại Cửu Vũ dưới hoàng quyền, lại như thế nào có mặt mũi xuống dưới gặp lại bọn hắn? Ngài coi là thật làm tốt giác lộ a. Song giờ phút này, Lý Thanh Liên sắc mặt lại triệt để lạnh xuống, khàn khàn nói, "Yên tâm, cho dù là ngươi hạ Cửu Vũ suối vàng, cũng sẽ không nhìn thấy đám tiền bối Anh Linh." Bọn hắn đã hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này, không còn mảy may vết tích, duy nhất chỗ lưu xuống đồ vật. Ở chỗ này, Lý Thanh Liên chỉ chỉ đầu của mình, hắn đều nhớ, nơi đó tại trên tấm bia đá mỗi một cái danh tự, nơi đó chính vì chết đi mỗi người bộ dáng cho dù là muôn đời luân hồi cũng vô pháp quyến mất, thương hại là không nên có, nhưng phàm Trần chúng Sinh không thể bỏ. Việc này không có thương lượng. Về phần Giác Ngộ, bản thân trở thành Lý Thanh Liên một ngày kia trở đi, liền đã làm xong, không cần dùng ngươi tới nhắc nhở. Giờ khác này Lý Thanh Liên đã không tiếp tục nói tiếp dục vọng, phất tay áo rời đi, tại Bồ Đề bên cạnh thời điểm, bước chân lại ngừng lại nói: "Bồ Đề a Bồ Đề, ngươi bất cứ lúc nào, đều đừng quên chính mình sơ tâm, đừng để ta đến sau cùng thời điểm, xem thường ngươi." Trong tay một ngọc châu cũng bị Bobs Vernard, mà đó chính là dịch nhân trước đó vài ngày truyền tới tin tức, không vì cái gì khác, tất nhiên là xin chiến. Hừ, một cái người đều như thế, nhưng từng nghĩ tới cái này phàm trần, cái này chúng sinh, bây giờ còn chưa đủ khổ sao? Nói xong, Lý Thanh Liên bước ra một bước, hình dáng đã biến mất ở chân trời, nhìn qua bóng lưng của hắn, có vẻ hơi khư khư cố chấp. Bồ Đề Lao tổ sắc mặt có vẻ hơi khó coi, trên trán càng là hiện ra từng điểm mồ hôi lạnh, trong tay đạo ấn bóp đều đã có chút bất ổn. Hắn biết Lý Thanh Liên đã làm xuống quyết định, vô luận như thế nào, đều không thể cải biến quyết định của hắn. Tuyết Trung Liên thời khắc này sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, nàng vẫn còn lần thứ nhất nhìn thấy như thế khiến nộ Lý Thanh Liên, dù là Lý Thanh Liên như thế khừ khừ cố chấp, Nang Như cũng biết, vô luận như thế nào, bây giờ xuất thủ chính là thời cơ tốt nhất, không còn cách nào khác. Che trời Đạo Minh đối mặt Lăng Lam Ách, đã không có những đường ra khác. Lý Thanh Liên cũng không phải không rõ, chỉ là không muốn ra tay mà thôi, bởi vì hắn từ đầu đến cuối bước bất quá trong lòng cái kia đạo cảm. Bản chính là vì phàm trần mà vì, lại không nghĩ tổn thương chúng sinh may may. Đây là thuộc về Lý Thanh Liên bướng bỉnh. Cho dù trong lòng của hắn rõ ràng, bây giờ xuất thủ chính là lựa chọn chính xác nhất, nhưng vì chúng sinh không hề bị đến càng nhiều càng lớn khổ, Lý Thanh Liên khăng khăng hướng về sai lầm phương đi về phía trước. Dù la bụi gai phân bố, Dù là mình đẩy thương tích, đây là hắn Lý Thanh Liên làm ra quyết định, vô luận đúng sai, Tuyết Trung Liên đều sẽ nghe Lý Thanh Liên. Nhưng Bồ Đệ Như cũ bất tử thầm nghĩ, trai tiên tử, ngài hẳn phải biết như thế nào đúng, như thế nào sai, liền khuyên nủ cổ Tôn đi, bây giờ tình thế, không thể bước sai một bước, một bước sai, muốn gặp phải chính là vạn trượng vực sâu. Song Hương Châu lại lắc đầu nói, thế sự luôn luôn liền không có cái gì đúng và sai, bây giờ, Lý Thanh Liên làm ra lựa chọn, liền là chúng ta sau này muốn đi đường. Mà ngươi, ở phía sau màn tổn tại, cũng không cần thiết giờ này khắc này nhảy ra đối với Lý Thanh Liên làm khoa tay múa chân. Dù là tại ngươi đợi trong mắt, hắn làm là sai. Lý Thanh Liên không phải là các ngươi súng trong tay, không phải là các ngươi sống tạm đi xuống hy vọng. Hắn là cái này phạm trần chúng sinh, cái này Mên Ngông đại thế kiếm, kiếm này làm phá trùng điệp hư ảo, làm xua mây thấy mặt trời, tái tạo một mảnh sáng sủa cả khôn. Giờ khác này Bồ Đề lao tổ há miệng muốn nói, lại một câu cũng nói không ra, trên mặt tất cả biểu lộ cuối cùng lại hóa thành một tia cười khổ. Lẩm bầm nói, là ta quá sợ chết sao? Sống quá lâu quá lâu, ta cả đời này, hơn phân nửa tuế nguyệt đều ở cùng tử vong vân cấp thấp, bây giờ rốt cục đi tới phía cuối. Nói ta hết thể làm là vì mình có thể sống tạm cũng tốt vì đọ sức với trời cũng được cả hai cũng không xung đột có lẽ ta càng để ý là để cho mình sống sót đi nói đến chỗ này bồ đề lao tổ trên mặt cười khổ càng đậm hoàn toàn chính xác chính như cùng bồ đề lao tổ nói tới ngày nay thiên mệnh phía dưới, trường sinh đã là hy vọng xa đời mà bồ đề lao tổ cũng đã sớm mệnh số đã hết đã sớm nên cới hạc đi Tây phương tồn tại lại sống tạm đến nay chỗ chủ tính đây hết thảy thậm chí bao gồm đem lý thanhh Liên chuyển thế là người ai nào biết hắn vì cái gì đến cùng là vì đọ sức với trời vẫn là vì để lý thanhh Liên làmưi giao chém dụng tiên mệnh. Như chính thế này thật dài tồn tại ở thế đâu? Có lẽ liền ngay cả Bồ Đề lao tổ cũng không biết mình đến tụt cùng là vì cái gì. Lý Thanh Liên vừa mới câu nói kia, liền có ý tứ này, Bồ Đề lao tổ tự nhiên nghe ra, mà cái này có lẽ chính là hắn trong lòng lo gấp đầu mà đi. Sống càng lâu, cũng liền càng sợ chết, mà Lý Thanh Liên không muốn đi tin tưởng, Bồ Đề lao tổ là vì tính mạng của mình mới làm xuống đây hết thảy, hắn càng muốn đi tin tưởng hắn là vì đỏ sức với trời. Cho dù là Lý Thanh Liên mình đang gần mình. Cái này mênh mông hồng trần ô tâm, lại dương sáng, ngươi lạn nên thật tốt tu hành một phen, Lý Thanh Liên làm không cho ngươi tiếp tục nhiều chuyện, như coi là thật không cách nào văn hồi, từ ta chịu trách nhiệm. Hắn muốn đem đây hết thảy khổ sở đều để mình gánh qua, muốn lấy một người thân thể hóa thành con truyền cô độc, tại cái này sóng cả mãnh liệt thương hải phía trên độ phạm Trần chúng Sinh, hắn muốn một người tất nhận cái này tất cả sóng gió. Bực này chí khí, ngươi không có đối với hắn khoa tay múa chân tư cách, như thế liền để hắn nho nhỏ tùy hứng một lần đi. Hắn vì thế gian này trút nỗ lực hết thảy, quá khứ, bây giờ, thậm chí bao gồm tương lai, đã đủ nhiều. Thương Châu khó được trang nghiêm, trong lời nói càng làm cho Tuyết Trung liên cảm xúc bành trướng, có thể nói ra lời nói này Hương Châu Có thể thấy được đối với Lý Thanh Liên là đến cỡ nào tín nhiệm. Chương 1039 chữ vàng ngang trời đến xin chiến, chương 1039 chữ vàng ngang trời đến sinh chiến. Chỉ thấy Bồ Đề lẩm bẩm nói, muốn lấy độc thân độ thương sinh a, ta vẫn còn không rõ. Đúng vậy à, ta có thể nào sáng tỏ, nếu là Minh Ngộ, sợ là ta hôm nay cũng sẽ không ở cái này đâu còn đi. Bồ Đề cười khổ nói, nhưng chỉ ít, bây giờ, ta vẫn là đứng tại bên này. Bồ Đề nói tiếp. Thương Châu thản nhiên nói, không phải ngươi tại trời sao bên ngoài lúc cũng đã chết. Trong lời nói, bao hàm đối với mình thực lực tuyệt đối tự tin tương liền với trước mắt chính là Bồ Đề, nói xong liền truy lý Thanh Liên mà đi, nàng muốn đem trận kia còn không từng hoàn thành luận đạo tiếp tục. Giữa sân chỉ còn Bồ Đề Lao tổ cùng phía sau trầm mặc y mãng liên y. Lại không biết thế này chọc tới được Lý Thanh Liên như thế không nhanh. Đã Lý Thanh Liên cứ khư, khư cố chấp, Bồ Đề Lao tổ không cách nào cải biến ý chí của hắn, cũng chỉ có thể như thế, không coi ở đây, cho dù là làm lại nhiều cũng là vô dụng. Tuyết Trung Liên chỉ được xấu hổ cười một tiếng, hướng về Bồ Đề lão tổ có chút khẽ chào nói, "Còn xin lão tổ theo ta, nơi nơi đó Tà Nguyệt Tam tinh động ta tại giới trong đã tìm xong vị trí, chắc hẳn ngài chắc chắn hài lòng." Đến tận đây, Bồ Đề Lao tổ cũng tại Đô Quảng định cư, che trời đạo minh thực lực cùng thế lực lại đề cao một đoạn. Dù sao Bồ Đề Lao tổ cuối cùng vẫn còn Bồ Đề Lao tổ, môn đồ vô số, nơi đó Tạ Nguyệt Tam tinh động không vẹn vẹn một phương độc thiên, càng là không biết bao nhiêu vô thượng cường giả tổ địa. Mà những người này đều là Bồ Đề một tay mang ra tại Lương Đống. Thiên hạ đại thế ngay tại Lạng Yên không tiếng động biến hóa, thời gian cũng đang chậm rãi trôi qua, sẽ không được bất kỳ cái gì sự vật quấy rầy, thời gian đối với tại tất cả mọi người tới nói đều là công bằng. Đô Quảng bên trong xuân hạ luân chuyển, Lý Thanh Liên cùng Hương Châu nơi đó trưởng luận đạo vẫn chưa từng kết thúc. Luân đạo quá trình đối với Lý Thanh Liên tới nói cũng là một lần tăng lên thực lực bản thân tu hành. Hắn ở chuẩn bị chiến đấu. Cùng lúc đó, chàng Tiên tinh vực chỗ tụ tập lại đọ sức với trời đám hùng cũng ở tích cực chuẩn bị chiến đấu, truyền đạo chúng sinh, diễn luyện trận pháp, có thể nói khí thế ngất trời. Mà nhân hoàng điện tồn tại, càng là trong đó chiếm cứ chủ đạo tính địa vị, lại càng không cần phải nói đạo tử lăng lam. Ba đại thiên chủ càng là vô tư truyền thụ tiên pháp, trợ giúp phạm trần chúng sinh tận khả năng đề cao thực lực, đọ sức với trời chúng cũng là sĩ khí tăng nhiều. 3000 ba năm tuế nguyệt tung dung, đó là cỡ nào dài rằng giật một quãng thời gian. Nhưng đối với mảnh này trời sao tới nói, nhưng lại như thế không đáng giá nhắc tới. Mà cái này 3000 năm, lại để hết thảy hết thảy đều đạt đến đỉnh điểm. Trảm Thiên Tinh vực đọ sức với trời chúng sớm đã vận sức chờ phát động. Vũ trang đến tận răng, chỉ chờ thời cơ phù hợp, mở ra cửa tiên, nhập tiên giới, đọ sức với trời mà đi. Quãng thời gian này, nhân gian càng là khó khăn, nạn đói liên tục. Coi con là thức ăn sự tình càng là nhìn mãi quên mắt, thiên hai càng thêm nghiêm trọng, cái này trực tiếp dẫn đến em thương sinh đối với thiên đạo đoán nghiệm đọng lại đến đỉnh điểm. Trảm Thiên Tinh vực bên trong chúng tu trải qua mấy ngàn năm chuẩn bị chiến đấu, thực lực cũng có một mạch đồng dạng biến hóa. Cuốn tiên tâm đầu, trong lòng ghét thiên đạo cảm xúc sớm đã đạt đến đỉnh điểm, đó là một loại không phát không được trả thái. Thậm chí hận không được hiện tại liền xung phong đi lên, ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết. Đương nhiên đây hết thể không thể rời đi Lăng lang trợ rút, Lăng lang Lam nói không sai, mình khác sẽ không, chính là sau đó một tay tốt cỡ. Nhưng những này đối với Lăng Lam tới nói còn thiếu rất nhiều, trận này lửa còn đốt không đủ vượng. Mà đổi thành một bên, phương tây bị ngàn tay đại Phật nâng đỡ mà đến mấy ngàn đạo giới từ lâu tại đô quảng dung hợp là một. Bây giờ đô quảng chỉ có thể dùng mênh ngông vô biên để dùng, cho dù là bất diệt cảnh đại năng, cố gắng cả đời cũng vô pháp đạt biến mỗi một hạ. Kiến mục như cũ với thế giới trung tâm nhất, chống trời mà lên, thân cây càng thêm trắng kiện, mà xa vượt xa ra 3000 phương đạo giới dung hợp, cũng làm cho nước đất châu thần đại hoàng thành dài đến một cái trình độ kinh người. Thân hắn đều từ huyền hoàng khí tạo thành, nếu là giờ phút này hướng về đô quảng nhìn lại, liền có thể nhìn thấy một đầu châu lớn dùng khổng lồ vô biên thân thể gánh chịu lấy toàn bộ mặt đất. Hắn vì đất quy tắc, bát máu, mặt đất thần chứa, thời khắc này nó đã có mấy phần năm đó phong thái, linh trí cũng ở từng chút từng chút tìm về. Như coi là thật có một ngày hồng hoang lại tụ họp chỉ sợ nước đất châu thần cũng sẽ triệt để khôi phục năm đó vai phong, trở thành tại thiên đạo không phân sản sàn nhau tồn tại, dù sao trời có thiên quy, đất có đất quy tắc. Trên người nó chố gánh chịu chính là vô tận hồng hoàng chố dâng lên đại thế, nếu không có lang lam pha trộn, chỉ sợ khoảng cách gương vỡ lại lệnh ngày đó thật liền không xa. Nhưng mà cũng chính bởi vì hai phe liên hợp, đem lý thanh liên lần nữa đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Xuất hiện vô số lên án lý thanh liên tồn tại, nói hắn không để ý thương sinh an nguy, chỉ lo trong tay đại quyền, đỏ sức với trời làm lấy cớ, một lòng chỉ muốn ngồi trên đại thế chủ nhân vị trí. Hoàn toàn chính xác, tự trong mắt người bên ngoài, chính là như thế. Bởi vì cho đến tận này, che trời đạo minh bên trong không có có một người tham gia đến đọ sức với trời chiến trong đến, bảo thủ, không để ý đến chuyện bên ngoài. Cũng chính là loại này mà không lên tiếng thái độ, triệt để đốt lên thương sinh lựa giận trong lòng, một lần lại một lần lên án, đem Lý Thanh Liên mắng cầu hết lâm đầu, muốn bao nhiêu khó nghe, có bao nhiêu khó nghe. Có thể khiến người kinh ngạc là, đối mặt bực này tình trạng, Lăng Lam lại đứng ra thân đến, nghiêm lệnh quát bảo ngưng lại những người này tự động, liên tục khuyên bảo không cần nói xấu Thanh Liên cổ tôn. Mà thế nhân tất cả đều coi là Lăng Lam sẽ đối với tại Lý Thanh Liên thờ ơ mà cảm thấy bất mãn. Ai có thể nghĩ đến Lăng Lam sẽ đứng ra giúp Lý Thanh Liên nói chuyện. Lại qua mấy chục năm, một ngày nầy Lăng Lam rốt cục đứng lên, tại Trạm Thiên Tinh vực quần hùng vẩn quanh phía dưới, vạn chúng chú mục. Chỉ thấy giờ khắc này Lăng Lam thật sâu hút một hơi, tất cao giọng nói, ta chính là Nhân Hoàng Điện đạo tử Lăng Lam, bất tài nhận chúng sinh tâm nguyện, muốn độ sức với trời mà đi. Làm sao thiên đạo hung hăng nâng ngược, ngay cả rơi thai hách, thương sinh khó khăn, dân chúng lầm than, cứ thế mãi ngàn đạo giới chắc chắn đi hướng mặt lộ. Chúng ta muốn độ xuất với trời mà đi, độ cái này phẩm trần chúng sinh thoát ly khổ hải. Trí tiếp thiên đạo thế mạnh, bằng vào ta trong tay lực lượng cho dù là liên hợp tiên giới đông đảo chư tiên, cũng thực khó mà lấy được cơ hội thắng, chém thiên đạo, phá tiên mệnh. Như thành mời thanh liên cổ tôn giắt tay trong che trời đạo minh lực lượng, theo ta cùng đi, chỉ có 3000 đạo giới bệnh thành một sợi dây thừng, mọi người đồng tâm hiệp lực, mới có thể còn trời đất này một mảnh tươi sáng cả côn. Đây là chúng sinh, không biết thanh liên cổ tôn định thế nào. Lăng la một phen, chuyển khắp toàn bộ 3000 giới mỗi một nơi hiểu lẫnh, rõ ràng vang vọng tại mỗi một người trong hai. Trong miệng chỗ phun ra mỗi một chữ đều hóa thành lớn chừng cái đấu kim văn, hướng về đô Quảng bay đi. Tại trời sao bên trong sắp xếp thành một thiên tre phủ vô tận trùng quanh xin chiến thư, kim quang đại thịnh, thế nhân đều có thể gặp. Vẹn vẹn chiêu này liền là đủ chứng minh, Lăng Lam thực lực đến tột cùng kinh khủng đến một loại như thế nào trình độ. Giờ phút này, thế nhân ánh mắt tất cả đều bởi vì Lăng Lam một lời mà tập trung vào tre trời đạo minh lý thanh liên trên thân, muốn nhìn một chút một mực bảo thủ không chịu thay đổi, im miệng không nói không nói lý thanh liên đối với Lăng Lam xin chiến, đến tột cùng sẽ làm gì đáp lại. Vô số trong lòng người cười lạnh, chỉ chờ lý thanh liên bộc lộ ra cái kia ghê mặt, bị thế nhân nơi phỉ nhổ, tại loại này đại thế phía dưới, tay cầm lực lượng mà lựa chọn không xuất thủ lý thanh liên tại trong mắt mọi người sợ là ngay cả một đống tức chó cũng không bằng. Giờ khác này lý thanh liên, rốt cuộc hiểu rõ nơi đó chém trời tám kiểu một tức sau cùng. Phù Thế Bi Bica chân ý, chưa 1040 nhiệt huyết chưa lạnh nghị không đổi, chưa 1040 nhiệt huyết chưa lạnh nghị không đổi. Một lòng muốn độ chúng sinh tại bể khổ, làm sao lại không bị thế nhân chó lý giải, ngược lại ác luôn tương hướng, cái này Bica không phải cho cái này thế lương đại thế ngâm sướng, mà vì độ lấy thương sinh người ngâm sướng. Cái này một khúc, là phổ cho lý thanh liên, bị chỗ độ người một lần lại một lần nói nhói, loại cảm giác này thật đúng là bi ca đâu. Thời khắc này, Lý Thanh Liên tại trong che trời điện vương người đứng dậy, thẳng vào trời sao bên trong, đối mặt sắp hàng chỉnh tề tại trước người một thiên ánh vàng chói lọi xin chiến thư, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Mà giờ khắc này tại đô quảng bên trong toàn bộ sinh linh cũng tận đều nhìn về phía Lý Thanh Liên, cái này giới đám vô số sinh linh tính mệnh tất cả đều giữ Lý Thanh Liên trong tay, là chiến là hơi thở, sống hay chết, toàn bằng hắn một người quyết định. Liên xem như bọn hắn, cũng tò Lý Thanh Liên đối mặt lăng la mời đến tuột cùng sẽ làm gì đáp lại. Âm, Hồng Vân, Phù Hy, hoặc là Tuyết Trung Liên, Tiểu Cốt, rất rất nhiều. Trong mắt của bọn hắn tất cả đều phản chiếu lấy Lý Thanh Liên hình dáng. Chúc Cửu Âm cười lạnh nói, "Cái này, là tại bức thoái vị a, bây giờ cổ tôn đã bị buộc đến tuyệt lộ, không thể lui được nữa." "A, các người cái này nhân hoàng địa đạo tử, thật đúng là có đủ năng lực đây này." Hiển nhiên, lời này Chúc Cửu Âm nói là cho Phục Hy nghe, đối với để Lăng Lam ngồi lên đạo tử vị Phục Hy, hắn luôn luôn liền không có hảo cảm gì, dù là việc này cũng không phải là Phục Hy đủ khả năng quyết định. Phục Hy đối với Chúc Cửu Âm oán trách, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, vô luận đường này cuối cùng đi về phương nào. Hắn phục hỉ sẽ chỉ một tấc cũng không rời, bởi vì hắn trong lòng sớm đã có cảm giác ngộ. Giờ này khắc này, đâu quảng thậm chí cả toàn bộ 3000 giới tất cả đều có thể trông thấy kiểu một đạo chắp tay đứng ở dưới trời sao hình dáng, hình dáng mặc dù nhỏ bé, nhưng hắn ngưng lên tới chính là tất cả mọi người trong lòng vòng trời. Chỉ thấy thời khắc này, Lý Thanh Liên một tay một chào, vô tận ánh máu bùng lên, chém trời kiếm máu tại tay, hướng về nơi đó xin chiến thư chặt nghiêng mà đi. Trong chốc lát, hùng lực ánh kiếm so mặt trời còn muốn sáng tỏ, cơ hội trong nháy mắt liền đem nơi đó một tờ kim văn xé nát, tính cả bị một kiếm chém làm hai nữa, còn có nơi đó ước vạn dặm trời sao. Mơ tưởng Vẹn vẹn hai chữ, nuốt ngạt như tiếng sấm, nhưng lại là đủ biểu đạt lý Thanh Liên thái độ, là như vậy kiên quyết. Vô số sinh linh tất cả đều hít vào một miệng hơi lạnh, một là vì một kiếm này vỡ ra tinh không kinh khủng uy năng, một cái khác là bởi vì Lý Thanh Liên lại ngay trước tiên hạ chúng sinh mặt chém vỡ nơi đó một tờ kim văn. Không cho lăng lam chút điểm mặt mũi. Giờ khác này cho dù lăng làm cho dù tốt tính tình, sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống, đương nhiên, hắn đã sớm biết Lý Thanh Liên sẽ không đáp ứng, như coi là thật như thế nhẹ nhõm liền có thể để Lý Thanh Liên vào bẫy, cũng không trở thành như thế đại phí khổ tâm. Hắn âm trầm sắc mặt, tự nhiên là làm cho thiên hạ chúng sinh nhìn, nếu là diễn trò, tự nhiên muốn làm bằng diện. Bây giờ hai người cách xa nhau vô tận xa xôi khoảng cách, nhưng giữa hai bên phát tán mà ra khí tức lại ầm vang đối với đụng vào nhau, giữ lẫn nhau không hết, liền như hai tôn tiên vương, đem cái này 3000 giới một phân thành hai. Chẳng lẽ lại cổ tôn Như Cũ vì ta ngồi ngươi nhân hoàng điện đạo tử vị trí canh cánh trong lòng a? Nếu thật sự là như thế, rất không cần phải, như cổ tôn ngươi nghĩ, cái này đạo tử vị trí liền do ngươi tới làm, tặng cho ngươi lại như thế nào? Ai là thủ cũng không trọng yếu. Càng quan trọng hơn là đỏ sức với trời cần cùng tâm, Cổ Tôn ngươi làm thật nhẫn tâm nhìn xem 3000 giới ngươi trong tay của ta một phân thành hai, nhận vô tận cực khổ, vẹn vẹn vì vô vị này quyền vị tranh đấu sao? Lăng Lam nói tiếp, lời vừa nói ra, thiên hạ chấn kinh, Lăng Lam ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần Lý Thanh Liên gia nhập, hắn thậm chí có thể nhường ra nhân hoàng điện đạo từ vị trí, cái này, đây đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là thiên đại sự tình a. Một cử động kia, không thể nghi ngờ để Lăng Lam tại thế trong lòng người hình tượng trong lúc vô hình cất cao quá nhiều, vô số tán dương thanh âm hóa thành thủy triều, vang vọng trời sao. Cái này liền là chúng ta chỗ tôn sùng tồn tại, từ hắn dẫn đầu, đọ sức với trời nhất định có thể đắc thắng, thử hỏi rộng lớn như vậy ý chí, ai có thể có được? Đạo tử chính là đạo tử. Đúng vậy a, đạo tử lòng mang thiên hạ, thể thế gian khó khăn, bỏ bản thân chú ý tập thể. Đại tài a, chúng ta thương sinh được hắn một người, chính là đại đạo ban dân a. Chậc chậc chậc, trái lại nơi đó Lý Thanh Liên, thật đúng là để cho người ta chơi trên đầu, đánh lấy đọ sức với trời danh hiệu một đường quật khởi, tức thì bị vô số tồn tại xưng là hạt giống của hy vọng, mà bây giờ gặp kết quả thật sự, lại như vắt chảy ra nước tiết công kê. Ngược lại là đối với nơi đó đạo tử vị trí ngất ngế đã lâu, bây giờ không xuất thủ sợ cũng là chờ nơi đó bỏ người bắt ve hoàng tước tại hậu thời cơ chờ chiến hậu chúng ta thế yếu, thừa dịp người bệnh, muốn mọi người nhất cử đoạt được đại thế chủ nhân vị trí. Hừ, đây cũng là chiến lệnh, luôn miệng nói muốn độ thiên hạ chúng sinh, nhưng hôm nay đâu? Ta nhổ vào, nếu là hắn vì đỏ sức với trời đứng đầu, lão tử ngay tại chỗ tự sát. Trong lúc nhất thời đối với Lý Thanh Liên có thể nói tiếng mắng một mạnh, tại Lăng Lam thị là miệng đầy tán thưởng, thậm chí đã nặng nề đến sinh ra tín ngưỡng lực lượng chỉnh độ cho dù là đô quảng giới bên trong vô số sinh linh đồng dạng sinh lòng bất mãn, bởi vì thiên thai nhân hòa phía dưới, chịu khổ gặp nạn luôn luôn đều là bọn hắn. Mà giờ khắc này, Lý Thanh Liên đối mặt người trong thiên hạ chửi rủa cùng chất vấn, lại không từng giải thích, cũng không từng nổi giận, giải thích thì có ích lợi gì? Nói lăng làm là thiên đạo hóa thân, quỷ đều không tin. Nổi giận lại như thế nào? Giết sạch thiên hạ sao? Sẽ không, Lý Thanh Liên bây giờ còn có lý trí, còn không từng đi đến người kia đường xưa, nhưng ai lại biết, Lý Thanh Liên lại có thể kiên trì đi bao lâu? Chỉ thấy giờ khắp này, Lý Thanh Liên thật giải hút một hơi nói, ta muốn độ phạm trần chúng sinh tại bể khổ, lại không bị thế nhân chối lý giải. Có người từng tại ta nói qua, lấy con thuyền cô độc độ phạm trần chúng sinh, tất sâu không thể nghi ngờ. Cũng có người từng tại ta nói qua, ngươi muốn độ cái này thương sinh, nhưng ngươi làm sao biết, cái này thương sinh nhưng nguyện bị độ. Xong cho đến ngày nay, trong lòng ta ý chí vẫn chưa đổi. Trong lòng ngực nhiệt huyết không lạnh, một thân chân niệm không thay đổi. Là ta khư khư cố chấp cũng được, là ta tự coi nhẹ mình cũng tốt. Cái này thương sinh ta độ định. Dù là cái này sóng lại lớn, cái này gió lại cuồng, Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai có thể lật ngược ta cái này một chiếc cô thuyền. Lần này đọ sức với trời một trận chiến, bại thế đã định, ta sẽ không đi, khuyên đủ trạm tiên tinh vực chư vị cũng chớ có bị mê hai mắt. Cái này là ta nhóm 3000 đạo giới cơ hội cuối cùng, cũng là cái này đại thế, cái này thường sinh sau cùng một cơ hội, chớ có vô vị mất mạng. Mạng của các ngươi, tại một một số người trong mắt, không đáng một đồng. Lang Lam, ta nói liền đặt ở nơi này, muốn cho ta động, muốn cho ta huy rơi chúng sinh tiêu thân lao đầu vào lửa, không phải là không được, nhưng tiền đề là muốn đạp trên thi thể của ta mới được. Nếu không, ta tuyệt không nhượng bộ nửa bước." Lý Thanh Liên nói lâu dài, sáng tỏ minh trí, khuyên chúng sinh. Đôi câu vài lời, liền đã đạo tận tâm trong ý chí. Nhưng cái này làm do ý chí lời, vang vọng 3000 giới đồng thời, nên đón cũng không phải là tán thưởng, mà là tiếng mắng một mạnh. Tại cái này vô cùng vô tận chửi rủa thanh âm trong, Lý Thanh Liên chắp tay trở về đôi quẳng, tấm lưng tiên lạnh như thế điều hữu. Mã Lăng Lam lại không đung tha nói, "Ngươi làm sao biết tua không nghi ngờ, nếu ngươi có thể đến, thắng lợi cũng không phải là trong ngậm búp nước, vì sao ngươi liền không chịu nếm thử một phen?" Ai? Lăng Lam thở dài một tiếng trong đã bao hàm đủ loại bất đắc dĩ cùng mọi mỏi, trong lúc nhất thời thế nhân đối với Lý Thanh Liên vẫn nộ cảm xúc trực tiếp bị nhen lửa đến tối cao. Tiếng mắng công dư. Chương 1041 gió lớn quét mặt lệ song hành, chương 1041 gió lớn quét mặt lệ song hành. Chấn này kịch, Lăng Lam có thể nói diễn tập toàn thẩm mỹ, thành công đem Lý Thanh Liên bức đến tuyệt lộ, lui không thể lui, thiên thời địa lợi nhân hòa, hết thảy tất cả Lăng Lam đều chuẩn toàn. Mà Lý Thanh Liên duy nhất chỗ còn lại vẹn vẹn chỉ có cái kia trong lòng kiên trì, bởi vì từ ban đầu, Lý Thanh Liên cũng đã thua, để Lăng ngồi lên nhân hoàng điện đạo tử vị trí chính là một sai lầm. Nhưng đối với đây hết thảy, Lý Thanh Liên lộ ra là như vậy bất lực, khi đó hắn quá mức nhỏ yếu, xa xa không hề nghĩ tới chỗ này, mà Lăng Lam cũng đã bắt đầu hắn chủ tính. Chỉ hận sinh quá muộn, nhưng đây hết thảy lại không phải Lý Thanh Liên có khả năng định đoạt, hắn bây giờ chỉ có thể ôm trong lòng còn thừa duy nhất một điểm kiên trì đau khổ dễ rủa. Mà việc này đưa tới thủy triều còn xa xa không từng kết thúc, theo thời gian trôi qua, chúng sinh lên án Lý Thanh Liên, muốn bức bách che trời đạo mình xuất thủ, mà để Lăng Lam xuất thủ bại rơi Lý Thanh Liên, trừ bỏ cái này một ngăn cản 3000 rỡi bộ pháp thai hòa lời, cũng càng thêm tăng vọt. Đối với những này, Lăng Lam cũng không có đáp lại. Từ lần đó xin chiến qua đi, liền im miệng không nói không nói, không ai biết tâm hắn đến tột cùng nghĩ như thế nào. Mà đối với Lăng Lam tới nói, mượn gỗ này giò đồng, bại rơi thanh liên, nhất thống 3000 ngàn giới, lại mà đỏ sức với trời là tốt nhất bất quá lựa chọn. Liền ngay cả đô quảng bên trong cũng lên từng điểm lựa hoang, mà cái này lại không phải có thể áp chế đồ vật, lòng người không có thể khống chế. Cho dù là kềm chế bọn hắn hành động, cũng vô pháp khống chế bọn hắn ý nghĩ. Chen ép sẽ chỉ làm lựa hoang càng dữ dội hơn, càng thêm mãnh liệt mới là. Mà từ ngày đó lên, Lý Thanh Liên liền rơi vào kiến mộ phía trên. Không từng bước ra qua một bước, cho dù là Tuyết Trung Liên cũng không có gặp lại qua hắn một mặt, cũng không phải là không đi tìm hắn, mà là không muốn đi quấy rầy hắn mà thôi. Nhưng hôm nay, Tiêu Như Ca trên mặt lại mang theo một vòng mừng rỡ, vội va hướng về kiến mộc mà đến, tựa hồ là có chuyện tốt gì muốn nói cho Lý Thanh Liên. Trực tiếp leo lên kiến mục, rốt cục kiến mục đỉnh một chỗ chạc cây phía trên, thấy được tựa ở trên cành cây Lý Thanh Liên. Hắn cứ như vậy mang Tiêu Như Ca ngồi trong đó, đem thân thể trọng lượng toàn bộ đều đặt ở kiến mục phía trên, sắp lại lộ ra như vậy thẳng tắp, mái đầu bạc trắng lộ ra như thế chói mắt. Đen nháy hai con người quan sát cái này bên ngông lại thế. Không biết đã trải qua nhìn bao lâu, nhưng vô luận nhìn bao lâu đều chăm xem không chán. Thanh Liên đại ca, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, ngươi nghe nhất định sẽ vui vẻ. Tiêu Như ca một câu thốt ra, lúc này mới ý thức được Lý Thanh Liên trạng thái có chút không tốt, vội vàng ngậm miệng lại. Thử hỏi là ai trải qua đây hết thể tâm tình sẽ tốt, trong lòng không bị thế nhân chô lý giải, chỗ tán thành, ngược lại ác ngôn tương hướng cảm giác, thật rất làm cho lòng người nát. Lúc này Lý Thanh Liên tựa như mới phát giác được Tiêu Như ca đến, không khỏi quay đầu, nơi đó con ngươi đen như mực trong giống như mang theo từng điểm uất, vành mắt có chút đỏ lên. Nhưng trên mặt của hắn lại như cũ mang theo một vòng nhu hòa mỉm cười nói, tin tức tốt gì? Nói ra để cho ta cao hứng một chút. Xong thời khắc này, Tiêu Như Ca nhìn qua bộ dáng như thế Lý Thanh Liên, lại tựa như muốn ngắt thở, như là một mực tay to hung hăng cầm trái tim của mình, để cho người ta đau không cách nào thở dốc, trên mặt mừng rỡ tàn đi, hóa thành đắng chát, nhẹ dọng lẩm bẩm nói, ngươi. Khà. Đúng vậy à, Lý Thanh Liên tâm cũng là thị sinh ra, bị đau đâm, cũng sẽ đổ máu, hắn không phải không gì làm không được cứu thế chủ, hắn cùng đường cũng là một cái có được thất tình lục dục, sẽ cao hứng, sẽ thương tâm, sẽ sợ hãi, một cái người sống sờ sờ. Trải qua những này, không có ai biết Lý Thanh Liên tâm đến tột cùng có bao nhiêu đau nhức, trải qua thời gian dài. Vì cái này Phạm Trần chúng Sinh bỏ ra nhiều như vậy, có thể đã thương hắn sâu nhất, đồng dạng cũng là cái này Phạm Trần chúng Sinh. Xong Lý Thanh Liên lại lắc đầu nói, "Không từng, phía trên gió lớn, mê hai mắt mà thôi." Giờ khác này Tiêu Như Ca cắn chặt môi dưới nói, "Muốn phát tiết, liền phát tiết ra ngoài đi, nếu là giấu ở trong lòng, sẽ làm bị thương đạo cơ." Ta chính là dạng này, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, như thế như vậy, trong lòng liền không có gì có thể bực bực. Nàng có khả năng vì Lý Thanh Liên làm cũng chỉ có những thứ này, ở vị, như việc nói là đổi vị suy nghĩ, nhưng lại có mấy người có thể cảm nhận được Lý Thanh Liên cảm giác, người khác dù sao không phải Lý Thanh Liên. Chỉ thấy Lý Thanh Liên trên mặt nơi đó cố giả bộ ra mỉm cười dần dần tiêu tán, hắn giờ phút này túi đầu nhìn lấy mình hai tay, lầm bầm nói, ta đôi tay này, liều mạng muốn bắt lấy hết thảy, nhưng hôm nay, ta lại cái gì đều không có bắt lấy. Thế này văn cỡ, là ta bại. Bại từ đầu đến đuôi, ta chỗ bước ra mỗi một bước, đều trải qua vô số suy nghĩ, không từng đi nhầm một bước, cũng không thể đi nhầm. Nhưng vì sao ta vẫn thua rồi? Là ta thắng không được a cũng hoặc là ta làm còn chưa đủ nhiều, đổi lại là người khác, có phải hay không làm sợ so ta có tốt. Vì sao? Sẽ là ta. Đại ca tại sao lại tới ta? Hắn rõ ràng có thể thắng. Lý Thanh Liên lẩm bẩm, nói trong mắt thế giới lại dần dần mơ hồ, mùi chua xót, dòng ánh nước mắt nhỏ xuống ở lòng bàn tay, mang theo từng điểm ấm áp. Tiêu Như Ca không đành lòng nhìn thấy Lý Thanh Liên bây giờ biểu lộ, nàng trong ấn tượng, Lý Thanh Liên hình dáng luôn luôn đều là cao lớn như vậy, tựa hồ liền chưa từng có hắn chuyện không giải quyết được. Mà bây giờ hắn liền như trốn ở xó xỉnh bên trong yên lặng liếm láp vết thương da thú, có thể coi là là dã thú, cũng sẽ đau cũng không phải là người khác không được, nhất định phải là ngươi mới đúng. Ta ngay từ đầu cũng không minh mạch. vì sao nhiều người như vậy sẽ như thế tin tưởng vô điều kiện ngươi, thậm chí đem tài sản của mình tính mệnh, hết thảy hết thảy, thậm chí cả tương lai đều đặt ở trên người của ngươi. Lớn đến hồng hoang cực kình, nhỏ đến lê dân bát tính, bây giờ ta cũng như bọn hắn tin ngươi. Chỉ vì ngươi đã ra chúng ta như thế, ngươi là ta nhóm trụ cột, nâng lên là chúng ta trong lòng vòng trời. Ngươi không bị thua, tuyệt sẽ không. Hai tay của ngươi có thể bắt lấy hết thảy. Nếu là ngay cả ngươi cũng không tín nhiệm nữa chứ ngươi, Ngươi còn muốn chúng ta làm sao tin ngươi?" Tuyết Tỷ luôn nói, "Ngươi quá hiếu thắng, quá bướng bỉnh, muốn một người ôm đồn hết thảy, đem hết thảy đều khiêng chính ở trên thân, dạng này không được, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ sụp đổ mất, còn xin nhiều hơn dựa vào chút chúng ta đi, bờ vai của chúng ta bây giờ cũng rắn chắc." Tiêu Như Ca phát ra từ phế phủ nói, giờ khác này Lý Thanh Liên chậm rãi nhất chính dậy mái đầu, nước mắt đầy mặt, trong mắt đều là o ánh, hắn không che giấu nữa, mà là khóc cười nói, "Như thế, ngươi lợi vẫn tin ta à? Tiêu Như Ca không cần suy nghĩ gật đầu nói, "Tin." Giờ khắc này Lý Thanh Liên mở ra hai tay chậm rãi nắm chặt, Lòng bàn tay nước mắt đều ướt hơi, chỉ cần có người tin mình, đường này liền còn có thể đi xuống dưới. Đúng rồi. Tin tức tốt gì, ngươi còn không từng nói với ta đến đâu. Lý Thanh Liên cười nói, hắn đã đi ra ưu sầu, lại âm thầm thần thường, cầm lên, tự nhiên cũng liền bỏ được. Tiêu Như Ca lúc này mới nhớ tới, hung hăng đập mình chân bong cái trán một cái, gương mặt xinh đẹp trên lần nữa hiện ra một vòng vui vẻ nói, ta tìm tới ta Ninh nhi bà bối. A Phi. Không đúng, là Khương Ninh, ta tìm được nàng. Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, cái này Tiêu Như Ca đối với Khương Ninh thật đúng là chấp nhất, mở miệng một tiếng Ninh Nghi bà bối. Điều thật đúng là để cho người ta tê tê dại dại. Chương 1042 sóng gió bên trong vũng như núi, chương 1042 sóng gió bên trong vũng như núi. Lý Thanh Liên trên mặt rốt cục hiện ra một vòng nụ cười, tiếp lấy hỏi, nàng ở đâu? Như Ca không kịp chờ đợi nói, ngươi còn nhớ rõ gần chút thời gian tại trời sao chiến trường cực kỳ sinh động người sao? Chính là cái kia cầm trong tay trường đao, còn có một cưỡi nghiệt long lão ra ra đi theo. Bây giờ đã cầm xuống gần trăm phương đạo giới, thực lực cực kỳ cường hãn, tại Đông Đảo cùng hung cực các người trong xung phong ra. Bây giờ danh tiếng chính được. Lý Thanh Liên nghe nói cũng là một mặt ngạc nhiên nói. Tương linh lại tại trời sao chiến trường. Ai có thể nghĩ tới, nơi đó tại trời sao chiến trường cực kỳ sinh động người, lại là một mực mai danh nhận tích Hương Ninh, trời sao chiến trường vốn là lý Thanh Liên một nước ở. Nguyên bản một mực chủ tính rất tốt, nhưng ai có thể tưởng đến bị người vượt ngang xuyên một gạch, trước đây không lâu hắn còn tại cân nhắc, đến tuột cùng muốn đường xuất thủ trấn áp cái kia mạc danh xâm nhập trời sao chiến trường người đâu. Bây giờ xem ra, tựa hồ là không cần ra tay. Nhưng Lý Thanh Liên lại có chút mạc danh nói, đã nhập trời sao chiến trường, nơi đó vì sao không trở lại? Tiêu Như Ca trên mặt nội lên một vòng ưu nói, ta hiểu rõ nhất nàng nhất định là không qua được trong lòng mình cái kia lạc hảm, dù sao, lúc trước nàng bị tức giận giở đi, đau đều gác ở trên cổ của ngươi, còn lạnh lời tương hướng. Ninh Nghi nàng lúc đầu ra mặt liền mỏng, tất nhiên là bởi vì chính nàng không cách nào đối mặt với ngươi, mới chậm chạm không về. Nhưng đã nhập trời sau chiến trường, cũng cho thấy ý đồ của nàng, hiển nhiên, Ninh Nhi tâm vẫn còn ở chỗ này. Lý Thanh Liên vốn chính là vì nàng tốt, Khương Linh còn nói lời ác độc, bây giờ lại sao có mặt trở về. Chỉ thấy Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vòng khoan thai mỉm cười nói, thông suốt liền tốt, nói cho nàng, ta từ không từng trách nàng may may, nghĩ trở lại liền trở lại đi. Nơi này chính là nhà của nàng. Thời khắc này Tiêu Như Ca trên mặt hiện ra một vòng trong sáng, lộ ra tự lòng bàn tay cất giấu một viên ảnh lưu niệm châu, thản nhiên cười nói nói, "Hắc hắc, vậy ta liền nói cho nàng á." Liên biết ngươi sẽ nói như vậy, ta nghĩ không có gì so trực tiếp để nàng nhìn thấy càng thêm mỗ thỏa. Đem trong tay ảnh lưu niệm châu quăng lên lại bắt lấy, Tiêu Như Ca gương mặt xinh đẹp trên mang theo một tia đắc ý sắc. Lý Thanh Liên trên mặt nổi lên một vòng bất đắc di cười khổ nói, "Ngươi cái này con gái. Đi thôi đi thôi." rồi." Tiêu Như Ca hưng phấn nói, vừa muốn rời đi, nhưng lại bị Lý Liên gọi lại thân hình. "Gần nhất" liền đừng cho bất luận kẻ nào trên kiến mục, ta cần tự mình một người yên tĩnh. Lý Thanh Liên đôn gấp rút nói. Tiêu Như ca nhẹ nhàng gật đầu, lầm bầm nói, là muốn điều chỉnh trạng thái, lấy ứng đối tiếp xuống đại chiến A. Hiển nhiên, lấy trước mắt loại hình thức này, lang làm thế tất sẽ ra tay với Lý Thanh Liên, giết không được cũng cần được bại rơi, như thế kế lớn, có thể thành. Lý Thanh Liên gật đầu nói, trận chiến này. Cần tâm ta không bị vặn toàn lực ứng phó. Tiêu Như ca trọng trọng gật đầu, nàng còn chưa bao giờ thấy qua thật tình như thế Lý Thanh Liên. Dù sao bình thường Lý Thanh Liên chiến đấu tuy nói đều rất đặc sắc, nhưng lại mặc danh thiếu một chút cảm giác các bác, hiển nhiên Lý Thanh Liên cũng không có nghiêm túc. Mà lần này không giống, lần này cần hắn toàn lực ứng phó, bởi vì cái này trực tiếp quan hệ đạo hắn có thể hay không là bàn, chỉ cần thủ thắng, chém giết thiên đạo hóa thân. Như vậy cái này tất cả hết thảy cũng đều sẽ bình tĩnh lại, trận chiến này, chính là nhất là cực kỳ trọng yếu một trận chiến. Cho không được Lý Thanh Liên lười biếng mày may, hắn cần mình một người dốc lòng chuẩn bị chiến đấu, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, như thế một thân thực lực cũng có thể phát huy đến cực hạn. Tiêu Như ca gật đầu, vì Lý Thanh Liên giơ lên quả đấm nhỏ của mình lên cổ Vũ Sĩ khí, liền rời đi. Chỉ còn Lý Thanh Liên mình một người ngồi một mình tại kiến một phía trên, ngửa đầu nhìn thiên đạo, "Tốt, Lang Lang, cái này không cách nào tránh khỏi một trận chiến, ngươi đến tụt cùng muốn làm sao đến? Ta rất là chờ mong." Cứ như vậy, Lý Thanh Liên một thân một mình tại kiến một phía trên, cả chính để ý sở học, vứt bỏ hết thảy tâm nghiệm, lấy bất biến ứng và biến. Bởi vì loại hình thức này phía dưới, Lý Thanh Liên đã bị buộc đến tuyệt lộ, sau lưng chính là vạn trượng vực sâu, chỉ cần ngã vào trong đó chính là thịt nát tan, vạn kiếp bất phục hạ trạng. Mà bây giờ duy nhất cơ hội thắng chính là sông phá trước mặt trở ngại, từng bước một làm mất đi hết thảy tự tay cầm về. Vì thế hắn nhất định phải thắng. Cứ như vậy, tại thế người chửi rủa thanh âm trong, Lý Thanh Liên lần nữa bế quan. Thời gian trôi qua, mà để lăng lam ra tay với Lý Thanh Liên tiếng hồ cũng càng ngày càng cao, nhưng hắn như cũng không có độc thủ, hắn còn đang chờ. Chờ lấy thủy triều đạt tới một cái đỉnh phong thời điểm, thuận theo dân tâm. Mà trong lúc này, đồng dạng phát sinh rất nhiều sự tình, tại Đông Hải, Tô Giao cùng Long Thanh Nhi dung hợp linh hồn cực kỳ thuận lợi, thực lực tăng mạnh, mấy ngàn năm tuế nguyệt dung dùng, trong lúc đó cũng tỉnh lại mấy lần, hỏi đều là Lý Thanh Liên tình huống. Về phần nơi đó tại hỗn độn thế giới trong diễn sinh mà ra hôn loạn thần ma thân thể cũng một mực tọa chấn động hải, bởi vậy Đông Hải tương đối tới nói, ngược lại muốn rất bình tĩnh. Trời sao chiến trường bên trong chiến cuộc cũng đang kéo dài lên men, mà nơi đó bất chu thiên nhân giới, tại dịch nhân thẩm thấu phía dưới, kế hoạch cũng tiến hành hơn phân nửa, bởi vì tu vi cao thâm người đều đi qua chạm thiên tinh vực, ngược lại để kế hoạch của hắn xuân xẻ rất nhiều. Đây cũng là dịch nhân hướng về Lý Thanh Liên xin chiến nguyên nhân, chỉ tiếc Lý Thanh Liên cũng không có đáp lại. Trong khoảng thời gian này, Hạ Thiên Đế đã từng phái Long tướng tới qua một lần, và khoảng trong hư vô chỗ sưu tập hoàng đại địa toái đưa tới không ý cũng bị tuyết trung liên từng cái dung hợp đến dưới chân bên trong lòng đất, nước đất châu thần lại cường tráng. Nó kẻ thù cũ Cẩm Tú Sơn Hà cũng đã tới một lần, Giang Sơn mang theo hắn một đôi nữ tới bái phòng tiểu Giang Hoán Mệnh số đã bị Lý Thanh Liên tráo đổi, hai cha con cũng rốt cục có thể gặp nhau, mà bây giờ tiểu Giang Hoán cũng trưởng thành, hóa thành một thiếu niên nhanh nhẹn. Vốn là đến đây cảm tạ Lý Thanh Liên, đồng thời cũng muốn vì ở vào tỉnh cảnh lúng túng che trời đạo minh đưa tới ủng hộ, đáng tiếc là nhưng lại không thấy đến Lý Thanh Liên, một chuyến tay không. Mà nơi đó dung hợp mà vào Tây Phương Cực Lạc Tịnh lại là đối mảnh thế giới này làm ra rất lớn cái biến, mặt đất phía trên môi phát rất nhiều chổ miếu, Phật giáo. Không ít người bắt đầu tín ngưỡng Phật đạo, lấy cầu nguyện không có gì ngoài nhân gian thai hách, mà những cái đó đại hòa thượng thật đúng là đi vì cái này phạm trần chúng sinh đi thực hiện tâm nguyện, cái này cũng liền dẫn đến Phật đạo tại mảnh này mặt đất phía trên khai chi tán diệp. Bất quá cuối cùng cũng có cái cực hạn, dù sao tu si trung tín ngựa Phật đạo vẫn còn số rất ít, phần lớn đều là chói gà không chặt lực lượng người phạm đáng ngưỡng mộ ở bọn hắn cái kia khủng lỗ cơ đến bên trên. Như thế đối với Phật tử tới nói, đã đầy đủ, Phật đạo lại hưng, thực lực của hắn cũng theo đó tăng cường, về phần nơi đó Phật đạo phát triển cực hạn Phật tử cũng không phải là không thể đánh phá, mà sợ dĩ không từng đi đánh vỡ, chỉ vì hắn cùng Lý Thanh Liên ước định, dù sao hắn hôm nay vẫn còn tại Lý Thanh Liên dưới mái hiên. Hai người nghiêm chỉnh mà nói tính không đúng với quan hệ hợp tác, mà là phụ thuộc. Phật tử phụ thuộc vào Lý Thanh Liên ngồi xuống, nhưng lại cũng không phải hắn người, hắn có mình chủ trương. Đây hết thể dù chưa làm rõ, nhưng Phật tử cũng là lòng biết rõ, lại nói loại này tình trạng phía dưới, Phật tử cho dù là có ý tưởng, cũng không dám làm cản, chỉ vì bên trong vùng thế giới này, có để hắn rất là kiêng kỵ người tồn tại. Cho dù hắn thân là đại đạo, bất tử bất diệt, cũng đồng dạng có kiêng người Chương 1043 lại lên trời sao xin chuyển đến, Trước 1043 lại lên trời sao xin chuyến đến. Mà Phật tử kiêng kỵ người, chính là Hương Châu, chỉ cần Hương Châu tại đô quẩn một ngày, hắn liền không dám làm cản, mà đây cũng là Lý Thanh Liên vì sao đi cực lạc tĩnh thổ trước đó liền muốn đem Hương Châu tìm thấy nguyên nhân một trong. Có năng ở, Lý Thanh Liên mới có thể buông tay buông chân, đi làm mình muốn làm sự tình. Nguyên bản liền sóng lớn kinh thiên 3000 giới bây giờ càng là nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, nhưng tại cái này sóng gió bên trong, Lý Thanh Liên chỗ che trời đạo minh liền như cái này sóng gió bên trong đá ngầm không hề bị lay động. Nó có mình tiết tố chính từng chút từng chút mở rộng, đi hướng thuộc về bọn hắn tương lai của mình, mà cái này khó được bình tĩnh, cũng chính là Lý Thanh Liên cùng Vô Thượng Hồng Hoang cực kình, thái cổ đại năng chô rốc hết toàn lực bảo vệ kết quả. Mà cùng lúc đó, Trảm Thiên Tinh vực trung ương tiên cùng, Lăng Lam dựa vào thân đứng ở trước điện, nhìn qua mênh mông đại thế, trong mắt có lửa trời thiếu đốt, trên mặt của hắn tràn đầy một cỗ để chúng sinh điên cùng mỉm cười. Giờ phút này, ba đại thiên chủ không người đứng ở phía sau, lộ ra bông xuống, nếu là tinh tế quan sát liền có thể phát hiện, tại Lăng Lam sau lưng bọn hắn, đem một thân tu liêm đến cực hạn, thậm chí liền ngay cả thở mạnh cũng không dám trên một cái. Càng đứng để cập nhìn lên một cái, chỉ vì bọn hắn thân phận địa vị có ngày đem khác biệt trên lệnh, sự tình xa xa không phải thế nhân nhìn thấy như thế, bọn hắn sợ dĩ nhìn thấy, là bởi vì Lăng Lam muốn cho bọn hắn nhìn thấy mà thôi. Phía trên chuẩn bị thế nào? Lăng Lam cũng không quay đầu lại hỏi. Hoàng Thiên Tiên chủ Hoàng Dịch quanh tay nói, thiên tử yên tâm chính là, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ ngài bước ra một bước cuối cùng. Ngọc Sinh Tiêu thì là cười nói, đại nhân ngài liền giao cho chúng ta đi, sâu kiến trung phi là sâu kiến, vĩnh viễn cũng vô pháp trên mặt bàn, chúng ta chuẩn bị đã đầy đủ, thậm chí có quá nhiều dư thừa rùm rà. Song giờ khắc này Lăng Lam lại đột nhiên quay đầu, một đôi tròng mắt như trì mừng Thẳng nhìn về phía Ngọc Sinh tiêu, một đôi tay to như kiểm sát, trực tiếp bóp lấy nàng cái cổ trắng ngọc, đưa nàng thân thể như để con thỏ để tới, đem mặt mình sẽ tới, một đôi đen nhánh đôi mắt tựa như muốn đem cả người cắn nuốt hầu như không còn. Người nói là, ta ở cùng một bảy kiến hôi đấu chỉ đấu dũng rồi." Nói, trên tay càng thêm dùng sức, Ngọc xinh tiêu sắc mặt đỏ lên, gương mặt xinh đẹp phía trên đều là hoảng sợ, một đôi tay theo bản năng đảo ở lăng lam cánh tay, nhưng lại không dám dãy rựa. Mắt to bên trong đều là hoảng sợ, còn ẩm lấy từng điểm nước mắt, nhưng theo lăng dùng sức, sắc mặt nàng lại dần dần bắt đầu trở nên trắng bệ, nếu là tiếp tục như vậy nữa Cổ của nàng liền sẽ bị Lăng Lam sinh sinh bóp nát, đem mái đầu trực tiếp đem xuống. Cho dù hắn chính là Ngọc Thiên Tiên chủ, tại đối mặt Lăng Lam thời điểm, cũng không có chút nào phản kháng lực, cũng không phải là không có thực lực này, mà là giữa hai bên tuyệt đối chênh lệnh để không dám phản kháng, không cách nào phản kháng. Đây cũng là Lăng Lam nơi đó chỉ thuộc về thiên tử uy nghiêm. Nàng muốn nói cái gì, nhưng lại một câu cũng nói không ra, trong mắt đều là hoang sợ cùng bất lực. Mà một bên Hoàng Thiên, Hà Thiên Tiên chủ lại đối với một màn này không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, thậm chí không từng mở miệng quy bảo, cứ như vậy lạnh lùng nhìn qua một màn này. "Sâu kiếm." "A." "Sâu kiếm." Ngươi có biết những này, trong miệng ngươi sâu kiến có lật tung bầu trời này lực lượng. Ngươi có biết những này sâu kiến tầng thứ hai, kém chút đem ta trấn liệt. Sâu kiến? Nếu bọn họ là sâu kiến, ngươi lại là cái gì? Một con ngay cả sâu kiến cũng không bằng tận bà a." Lăng Lam híp mắt nói, trong mắt đã dâng lên nhàn nhạt sắc ý. Thời khắc này, Ngọc Sinh Tiêu trong mắt đã nổi lên một vòng điện vọng. Lăng Lam luôn luôn liền không từng xem thường cái này Thương Sinh, không phải sẽ không tốn công tốn sức làm ra những thứ này. Mà đúng lúc này, Hà Thiên Thiên chủ, cũng chính là thân mang áo gai nơi đó híp mắt giả lại nói, "Thiên tử đại nhân, ta nhớ nàng cũng không phải là ý tứ này." Có thể nói đi ra ngoài tựa như cùng tắt nước ra ngoài, nàng cần vì thế chạ giá đắt. Bất quá ta đề nghị đại nhân ngài vẫn còn trở về phía trên lại làm ra sự phạt, không phải thiên chủ ba đi về hay, khó tránh khỏi đối với đại cục có chỗ ảnh hưởng, hỏng ngài cái lớn. Liền không đẹp. Lăng Lam nhìn về phía lao dạ kia, chấm rãi buông lòng ra mình tay nắm, chỉ thấy nơi đó Ngọc sinh tiêu thân thể vô lực rơi xuống trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, chân bóng trên trán đều là mồ hôi lạnh, thủy mị ngược bởi vì liệt thở dốc tựa như muốn nổ tung. Giờ này khắc này, tuyết trắng trên cổ đã có một đạo tím xanh vắt méo, càng kích nhìn thoáng qua Hà Thiên Thiên chủ, quỳ trên mặt đất toàn thân không từng đứng dậy. Lăng Lam thì là lạnh nhạt nói, không dung ngươi đợi xuất hiện bất kỳ sai lầm, hy vọng các ngươi có thể rõ ràng ta câu nói này trọng lượng. Ba người cùng kêu lên xác nhận, trong lòng cũng là căng cứng, nguyên bản việc này kế vốn không ứng rơi vào trên người của bọn hắn, dù sao 33 tầng trời cũng có 33 vị thiên chủ tồn tại, tại đám thiên chủ bên trong, bọn hắn cũng vẹn vẹn nhất là bé nhỏ tồn tại mà thôi. Sở dĩ rơi vào trên người của bọn hắn vẹn vẹn bởi vì hoàn thiên, ngọc Tiên hà ba tầng chính là nhất là lãng giang 3000 rơi mà thôi, sở dĩ rơi thế chính là cái này ba tầng, mà cũng không phải là khác. Chỉ thấy Lăng Lam trở lại, thấy lại đại thế Trong mắt điên cuồng tái khởi, Dữ tận nói, "Nhanh, nhanh, cũng nhanh tốt." Lý Thanh Liên a Lý Thanh Liên, chớ có khiến ta thất vọng mới là, nếu như là ngươi, ứng cho sẽ để cho ta rất vui vẻ đi. Chỉ có thể là ngươi, nhất định phải là ngươi, loại kia tuyệt vọng khí hậu, vô luận nghe bao nhiêu lần cũng sẽ không chán ghét đâu. Haha, <cười> Nhìn qua bộ dáng như thế lang Lam, ba đại thiên chủ có thể nói thành thành thật thật, không dám nói câu nào, tại bọn hắn trong mắt ba người, bây giờ Lăng Lam đã cùng nhật. luôn miệng nói đã chán ghét trận này trò chơi, muốn quyết đoán kết thúc đây hết thảy, thật tình không biết mình sớm đã trầm mê trong đó. Toàn tụ trận này trò chơi vì hắn mang tới khoái cảm. Lại qua 3 năm, một ngày này lăng lăng lại đạp trời sao, cất cao giọng nói, ta muốn đỏ sức với trời mà đi, làm sao đại thế không từng duy nhất, bị người ngăn lại. Đỏ sức với trời cần cùng tâm, trí Kiên, bây giờ ta tuân theo chúng sinh ý chí, muốn chiến thanh liên cổ tôn. Đã ngươi không muốn khiêng đây hết thảy, như vậy ta đến khiêng. Người ta 10 năm về sau, liền với toái tinh biện quyết nhất tử chiến như thế nào? Ta như thắng, che trời đạo minh cần gia nhập lần này đỏ sức với trời trong đội ngũ, không được có hai lòng, ngươi như thắng, ta liền tối lui cái này đọ sức với trời đứng đầu vị trí, từ đây sơn gia đủng dụng không hỏi thế sự, một núi cuối cùng không dung hai hổ, đại thế cần duy nhất, đây là tất nhiên, liền để ngươi ta hai người kết thúc vô vị này phân tranh mà thôi, cổ tôn nghĩ như thế nào? Lăng Lam thanh âm lần nữa vang vọng trời sao, lại bởi vì thanh âm này dẫn tới vô số tăng cao tiếng hô, lòng người tại giờ khắc này triệt để bị nhấc lửa, toàn bộ Trạm Thiên Tinh vực càng là sôi trào lên. Một ngày này, Lang Lam rốt cục ở hắn cho rằng thời cơ thích hợp nhất, bước ra bước cuối cùng này, xin chiến lý thanh liên. Một bước này, tất nhiên muốn bước ra, thật tình không biết cái này nhất đặng, chính là gần vạn năm. Lăng Lam rốt cục tới mức độ này, Còn không đợi lăng làm thanh âm triệt để tiêu tán, một đạo quát khẽ thanh âm liền với độ quang truyền ra, hóa thành quần cuộn đạo âm, dẫn ra đại đạo, truyền khắp tại đại đạo bao phủ phía dưới mỗi một nơi hẻo lánh. Coi là như thế. Một trận chiến. Chương 1044 một ý riêng đi vì thương sinh, trước 1044 một ý riêng đi vì thương sinh. Tuy chỉ có 6 chữ, nhưng lại là đủ biểu đạt lý Thanh Liên quyết tâm, hắn các loại chính là câu nói này. Sau 3 ngày, Lý Thanh Liên phi thân hạ kiến mục, kiến mục khẽ đung đưa mình cánh cây, giống như ở cùng Lý Thanh Liên cáo biệt. Chờ ta. Trở về. Lý Thanh Liên dựa trán trên cành cây nhẹ giọng nỉ nó nói, nói xong quay người rời đi, không quay đầu lại, phương hướng sắp đi chính là che trời điện. Trong che trời điện, bây giờ bóng người lại tệ, tính toán đâu ra đấy, không hơn trăm người. Nhưng trúc cửu âm, Huyền Minh, Hậu Tổ, Hồng Vân, Bồ Đề, phục hy bọn người tất cả đều tại liệt. Bây giờ tại trong che trời điện tất cả mọi người đều là tại che trời đạo minh bên trong cực kỳ trọng yếu nhân vật, chính là trụ cột tồn tại. Giờ phút này đều tại liệt, liền ngay cả Nga Quảng, thậm chí dịch nhân đều thật xa chạy tới, bởi vì bọn hắn biết, trận chiến này trước đó, Lý Thanh Liên chắc chắn có bằng dao Tuyệt Trung Liên đã tại trong điện trông mong mà đối đãi ba ngày lâu dài, nhưng trên mặt nhưng cũng không có một điểm không kiên nhẫn, ở đây tất cả mọi người là như thế. Giữa sân yên tĩnh im lặng, rốt cục tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lý Thanh Liên vẫn là tới. Một thân áo bào trắng, tóc trắng bay lên, cứ như vậy tại đám người nhìn chăm chú phía dưới bước vào đại điện bên trong, ngồi xuống chủ vị phía trên. Không nói câu nào, cứ như vậy yên tĩnh nhìn qua mọi người ở đây, ánh mắt của hắn ở trên mặt mỗi người đều dừng lại quá lâu quá lâu. Rốt cục, hắn cười, nói khẽ, "Có các ngươi, thật tốt." Chắc hẳn chư vị trong lòng đều đã rõ ràng, 10 năm về sau Ta sẽ tại Lăng Lam tại toé tinh biển một trận chiến, không biết chư vị nơi này đều có ý kiến gì không? Đều nói một chút, không có gì có thể che dấu. Lý Thanh Liên trên mặt cũng không có hẳn là có ngưng trọng. Rốt cục, Bồ Đề Lao tổ cái thứ nhất mở miệng nói, không biết Thanh Liên cổ tồn tại một trận chiến này, đến tột cùng có mấy phần chắc chắn. Lý Thanh Liên không cần suy nghĩ liền trả lời, 10 phần, tại Lăng Lam một trận chiến, ta tất thắng. Lấy Lăng Lam bản sự, hắn đánh mất quá ta, cùng ta đối đầu, chỉ có một hạ xuống trận, đó chính là chết không tán thân địa phương. Lời này cũng không phải là Lý Thanh Liên nói ngoa, mà là xác thực. Lăng Lam mạnh hơn vẹn vẹn một thiên đạo hóa thân mà tôi, hoàn toàn chính xác hắn có thể khống chế vận đạo, còn có thể mượn dùng thiên đạo lực lượng. Tại bình thường người trong mắt, đây là gần như vô giải thực lực, nhưng đối với Lý Thanh Liên tới nói, lang lam như cũng không đáng chú ý. Lý Thanh Liên lấy hỗn độn thế giới thành đạo, là đủ đem niệm ép hầu như không còn. Xong Phật tử lại lo lắng nói, hoàn toàn chính xác, hắn không bằng người, nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn là thật muốn đánh với người một trận. Mà người cảm thấy khả năng sao? Ở trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Phật tử bây giờ cũng coi như cùng Lý Thanh Liên cùng một trận chiến tuyến. Tất nhiên là muốn vì hắn cân nhắc, dù sao bây giờ hai phe chính là một cái không thể chia cắt toàn thân. Lý Thanh Liên gật đầu nói, đây cũng là vấn đề, Lăng Lam không cách nào hướng ta xuất thủ, nhưng vì sao như cũ đưa ra ức chiến. Giải thích duy nhất, hắn đã có niềm tin tuyệt đối. Mà lòng tin của hắn đến tột cùng bắt nguồn từ phương nào, chúng ta không biết, nhưng một trận chiến này, lại tránh cũng không thể tránh, đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Không phải ta che trời đạo minh đối mặt cái này thương sinh chất vấn, chỉ có bị đè sập một đường. Không thể lại lui. Lý Thanh Liên thẳng thắn đạo, hắn nhìn so với ai khác đều hiểu, chắc hẳn mọi người đang ngồi trong lòng người cũng là có ít. Chúc Cửu Âm cười khổ nói, vô luận như thế nào, cũng phải đi à, cho dù đối mặt chính là hỗ lửa, là vực sâu. Lý Thanh Liên gật đầu nói, đúng vậy à, từ ban đầu liền đã chú định đây hết thảy, chúng ta có khả năng làm, chỉ có hết sức đi dẫy rửa, liều ra nơi đó một tuyến sinh cơ. Đối mặt đây hết thảy, Lý Thanh Liên lộ ra rất là là nhạn, ngàn năm tuyết nguyện, hắn đã nghị thông suốt đây hết thảy, thản nhiên đối mặt cái cảnh, mới có thể làm ra nhất là lý trí phán đoán. Hồng Vân cả giận nói, đáng chết, sớm biết liền không nên để hắn ngồi lên cái gì đạo tử vị. Ma Bồ đệ lại thở dài, vô dụng, cho dù không từng như thế, hắn cũng chắc chắn có khác chủ tính hắn luôn luôn trước chúng ta một bước, mà một bước này là chúng ta vĩnh viễn cũng vô pháp bù đắp, hắn làm chủ động, chúng ta vì bị động, đây là lớn nhất thế yếu." Lý Thanh Liên đạo mắt toàn trường nói, "Ta thế này đến, chính là muốn cùng các ngươi bàn giao một phen, có một cái vấn đề, là chúng ta nhất định phải đối mặt. Đó chính là, nếu như ta như vậy một đi không trở lại." Không đợi Lý Thanh Liên nói cho hết lời, Hồng Vân liền đã thẳng người mà thành lập đạo, "Cổ Tôn đây là nói gì vậy? Vốn là 10 phần chắc chín sự tình, như thế nào rống ngài nói như vậy?" Trúc Cửu Âm cũng nói, "Ta xuyên thấu qua thời gian xung dài, không nhìn thấy tương lai, ở ngài đáp ứng ước một khắc này, Nước sông liền đã triệt để ngầu. Như coi là thật có vẫn mệnh phong hiểm, vẫn còn không cần đi, chính là bởi vậy rơi vào vạn trượng được sâu lại như thế nào. Chúng ta cũng thể sống chết đi theo. Phục Hy cũng là khuyên nhủ, ta đã vì ngươi bói qua một quẻ, lần này đi vì cửu hùng nhị ra. Ngươi hẳn phải biết đây là ý gì, còn xin nghĩ lại. Ngươi tồn tại, là chúng ta bây giờ có quý giá nhất tài phú, cũng là duy nhất nội tình. Còn lại đám người cũng nhao nhau mở miệng, liền ngay cả Nga Quảng, Tuyết Trung Liên cũng đứng dậy khuyên bảo, nhưng lại tại giờ phút này, Lý Thanh Liên lại cười dài, vui sướng tiếng vang vọng toàn bộ đại điện. Tay lớn đệ xuống, Trong sân thanh âm dần dần tan đi, Lý Thanh Liên thì là nói, các ngươi làm cái gì vậy? Ta lại không nói ta là thật một đi không trở lại rồi, không phải cùng các ngươi nói qua, chuyến lăng lam ta đã có 10 phần nắm chắc. Như thế cân nhắc, cũng bẹn vẹn vì làm ra một cái vạn toàn chuẩn bị mà thôi, phòng ngừa xuất hiện bực này tình huống thời điểm, mình trước loạn trận cước. Giờ phút này, một mực trầm mặt không nói Hương Châu lại nói, nghe một chút nhìn cũng không sao, các ngươi liền đừng ngủ nào. Cũng không phải cái gì sinh ly từ biệt. Hương Châu lời vừa nói ra, giữa sân triệt để yên tĩnh trở lại, dù sao nàng vẫn còn 10 phần có trọng lượng. Chỉ thấy Lý Thanh Liên cười nói, nếu ta một đi không trở lại, bỏ mình trời sao, che trời đạo Minh nhất định lọt vào xung kích. Như thế tình trạng phía dưới, khai chiến cơ hội là nhất là hạ hiện lên lựa chọn, bởi vì kết quả cuối cùng vẫn còn sẽ hướng về lăng làm kỳ vọng bộ ráng mở rộng. Mà chúng ta cũng không phải là không có cơ hội, tuyết tỉ, một khi như thế, chúng ta liền cần. Lý Thanh Liên cứ như vậy ngồi ở chủ vị phía trên, đều đâu vào đấy giao phó hết thảy tỉ mỉ nhập vi. Thuận miệng gọi tới mỗi người danh tự, đều có tương ứng an bài Hết thảy có thể bị nghĩ tới sự tình đều bị Lý Thanh Liên cân nhắc đến, vô luận là đại thế mở rộng, cùng các loại khả năng còn có biến số, đều nói làm cho lòng người phục mọng ngậm. Tính toán không bỏ sót nói chính là như thế đi. Mỗi người đều dốc lòng nghe, yên lặng nhớ kỹ hắn nói ra mỗi một câu nói. Nhưng hắn bây giờ càng giống là ở thủy thác, mà cũng không phải là tại làm trước khi chiến đấu bàn giao, trong lòng của tất cả mọi người đều mang một vòng nặng nghề. Nhìn qua bộ dáng như thế Lý Thanh Liên, Phục Hy trong lòng thở dài một tiếng, hắn biết Lý Thanh Liên vì sao như thế, cũng chỉ có hắn biết, nơi đó cực hung hiện ra đến tuột cùng ý vị như thế nào. Có một số việc vẫn còn không cần năm đó làm rõ tốt. Hương Châu cứ như vậy yên tĩnh nhìn qua Lý Thanh Liên bản giao hết thảy, không nói lời gì, đồng dạng cũng không từng ngăn cản. Cái này toái tính biển, Lý Thanh Liên vẫn là muốn đi, vì cái gì không phải thành danh quyền lợi cũng không phải chính hắn, mà vì hết thảy tin mình người, vì vô tận thường sinh. Dù là phía trước rừng giao biển lửa, cũng phải rút kiếm mà chiến, đây là thuộc về Lý Thanh Liên một người bướng bỉnh, nói là khư khư cố chấp cũng tốt, tự cao tự đại cũng được. Lý Thanh Liên sớm đã làm ra chính lựa chọn. Chương 1045 lăng phó ước không nhìn lại, chương 1045 lăng phó ước không nhìn lại. 10 năm tuế nguyệt tung dung, Lý Thanh Liên sự tình bất kể, đem hết thảy đều lời nhắn nhủ giọt nước không lọt, mọi người đang ngồi không một người bất kinh ngạc, Lý Thanh Liên đến tụt cùng nghĩ ra bao xa. Ở lấy tử vong của mình là điều kiện tiên quyết phía dưới, sừng sốt sinh sinh vì che trời đạo minh mở ra một đầu mới đường tới. Giữa sân đáng người không một không chậm mặc, mặc dù từng cái đi lại, nhưng lại làm sao cũng không muốn để hắn nói tới hết thể hóa thành hiện thực, dù sao đây là tại lấy Lý Thanh Liên ngã xuống tiền để phía dưới làm giamưu lược. Nếu như khả năng, bọn hắn cũng không hi vọng một ngày này đến. Rốt cục, Lý Thanh Liên vẫn còn kết thúc cái kia bàn đàn 10 năm tuế trôi qua. Cái nơi đó Toái Tinh Biển một trận chiến nước hẹn đã chỉ còn không đến nửa tháng thời gian. Vô số tu sĩ sớm trước đó cũng đã tiến về Toái Tinh Biển, trông mong mà đối đãi, hy vọng có thể tận mắt chứng kiến một trận chiến này, đồng thời cũng chứng kiến đại thế chủ nhân sinh ra. Dù sao, giữa hai bên chiến đấu định sẽ bị ghi vào sử sách, chính là vượt qua toàn bộ thời đại chiến đấu, người thắng liền sẽ nhất cử đoạt được đại thế chủ nhân vị trí. Đứng tại cái này 3000 đạo giới đỉnh điểm phía trên, vạn cổ duy nhất. Sở dĩ, bây giờ Toái Tinh Biển sớm tụ tập thiên hạ ánh mắt mọi người, liền ngay cả Trạm Thiên Tinh vực, cùng lưu thủ các giới đông đảo tu sĩ, cũng là mộ danh tiến về nhìn qua. Toàn bộ toái tính viện sớm đã kín người hết chỗ, về phần Lâm Lam, sớm tại 3 tháng trước đó cũng đã đến toái tinh biển, Khôn Chân ngồi tại mảnh vỡ ngôi sao phía trên chờ đợi lấy Lý Thanh Liên đến. Trong điện, Lý Thanh Liên liếm liếm hơi khô chát chát bờ môi, nhàn nhạt, nhạt, chính là những thứ này, thời gian đã không sai biệt lắm, ta liền đi qua, Hương Châu tỷ, ngươi đi theo ta, ta có lời muốn nói với ngươi. Nói xong, Lý Thanh Liên đứng dậy liền đi ra ngoài, Hương Châu Yên lặng đuổi theo. Giờ khắc này, Phục Hy, Hồng Vân bọn người tất cả đều đứng dậy, giống như nghĩ đưa tiễn hắn, nhưng Lý Thanh Liên lại chặn lại nói, không cần như thế, liền không cần đưa vẫn còn đợi ta đắc thắng lúc trở lại, lại động thân đón lấy đi. Nói xong, cứ như vậy ra che trời điện, Hương Châu nhắm mắt theo đuôi theo sau, điên lặng đi Lý Thanh Liên bên cạnh, hai người cứ như vậy lặng im im lặng đi tại Phù Thế Sơn Hải phía trên, thưởng thức quanh mình mỹ cảnh. Tiểu tử ngươi, lúc nào cũng bắt đầu học được nói dối. 10 phần năm chắc. Ta nhìn một phần đều không có chứ. Ngươi sớm đã biết chuyến này kết cục đến tột cùng sẽ như thế nào, phải không? Hương Châu khẳng định nói, nhưng trên mặt cũng không có hoán trách biểu lộ. A, vẫn còn ngươi thấy rõ, hoàn toàn chính xác, lấy Lăng thủ đoạn đến xem, toái tinh biển một trận chiến sợ chỉ là cái ngụy trang mà thôi. Còn có thứ gì khác đang chờ ta? Ta đích xác có thể thắng Lăng Lam, nhưng thắng Lăng Lam không phải là thắng thế này ván cờ, nói thật, ta thật không có cái gì nắm chắc. Việc đã đến nước này, trong lòng ta đồng dạng cũng không biết mình làm như thế, đến tột cùng là đúng hay sai. Duy chỉ có như thế, mới có thể cùng trong mịt cạnh tranh đến một tia thời cơ. Hương Châu bước chân dừng lại, một đôi mắt đẹp rơi vào Lý Thanh Liên trên thân, nhìn thẳng cặp mắt của hắn nói, cho dù là đem tính mạng của mình góp vào bên trong a. Lý Thanh Liên cũng không đáp lời, nhưng nhìn lấy ánh mắt của hắn, Hương Châu đã biết Lý Thanh Liên lựa chọn. Vậy ngươi liền đi đi, không cần cân nhắc cái gì đúng và sai chỉ cần là chính ngươi cho hướng tới lựa chọn, liền không cần lo lắng. Liên tùy hứng một lần lại như thế nào? Về phần hậu quả, đâu quảng còn có ta ở. Buông tay buông chân hết sức đánh cược một lần đi." Hương Châu cười nói, lập tức tay trắng rơi vào Lý Thanh Liên trên vai, chỉ nghe răng rắc một tiếng, liền tựa như thứ gì bị xé đứt thanh thúy thanh âm. Trong một chớp mắt, Lý Thanh Liên cảm thấy mình trong lòng một trận nhẹ nhõm, không còn gì khác, tính cả thân thể cũng theo đó nhẹ nhàng, tựa như Hương Châu cái này một thông, vì đó xé đứt trong thân thể hết trói buộc. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên yên tâm bên trong hết thảy, chỉ có một cái kia mục tiêu, tại cái này trong lịch cảnh tìm được một tia xích cơ. Đa tạ. Lý Thanh Liên hướng về Hương Châu thật sâu lễ xuống dưới, nơi đó cảm kích là phát ra từ nội tâm, nàng liền như là mình đại tỷ tỷ. Không giây phút nào không vì hắn suy nghĩ, một lần lại một lần dễ dàng tha thứ lấy hắn tùy hứng. Hương Châu rất là vui mừng cười, thản nhiên tiếp nhận cái này túi đầu. Sau một khắc, Lý Thanh Liên cũng không quay đầu lại, đứng dậy bước vào hư không, thân thể hóa thành một đạo màu xanh kinh hồng, lấy cực kỳ kinh khủng tốc độ xẹt qua chân trời, tựa như một đạo chớp mắt là qua lưu hành hư ngực. Ca chớ đi. Đào Bảo nơi đó gần như tê tâm liệt phế tiếng giống từ sau lưng chuyển đến, trong tay còn nắm thái ớt tiên thảo. Nàng mắt to trong ngầm lấy nước mắt, nàng lại một lần nữa chơ mắt nhìn qua Lý Thanh Liên rồi đi, lại bất lực. Chỉ có thể trong lòng yên lặng cầu nguyện bình an trở về. Lý Thanh Liên tất nhiên là nghe được Đào Bảo kêu gọi, nhưng lại không quay đầu lại, không phải là không muốn, mà là không thể. Hắn đồng dạng đâu không muốn rời đi, cái này lâu quảng bên trong, có hắn hết thảy lo lắng. Qua đen, Đào Bảo, tiểu cốt, rất rất nhiều. Song duy có một trận chiến, mới có thể bảo vệ lâu quảng, cùng thương sinh so sánh, Lý Thanh Liên không hề nghi ngờ lựa chọn thương sinh. Chính là bởi vì trong lòng lo lắng, hắn mới có thể càng thêm mạnh lên, mà đây cũng là lý thanh liên lực lượng nguồn suối, sống tiếp lý do duy nhất. Hắn vẫn còn đi, cực tốc hướng về tói tinh biển mà đi, tốc độ rất là kinh người mỗi một cái hô hấp, liền vượt qua mấy cái tinh bực, khí thế cũng theo thời gian trôi qua mà bốc hơi mà lên, đến tói tinh biển một khắc này, cũng là khí thế đang lâm tuyệt định thời điểm. Tói tinh biển, tại 3.000 đạo giới bên trong rất là nổi danh, bởi vì trong hoa mỹ cảnh đẹp mà lấy xương tại thế. Nhưng trên thực tế, nơi này lại một mảnh tử vong cấm địa, mảnh vỡ ngôi sao phân bố toàn bộ tinh vực, lẫn nhau dẫn dắt xoắn lẩn, lúc mạnh lúc yếu lực hút là đủ trở thành hết thảy tu sĩ ác ngục. Vô số mảnh vỡ ngôi sao va chạm, bán ra, xoắn lẩn thành từng đạo từng đạo sáng chói tinh hà, đây cũng là toé tinh biển danh tiếng nơi phát ra. Nghe đồn là hồng hoang thời điểm hai vị đại năng trong đó chiến chiến, đánh nát toàn bộ tinh không ngôi sao cùng đạo tắc, mới diễn sinh ra được như thế cảnh đẹp, nhìn như lộng lây, trên thực tế lại nuốt người không nháy mắt ma địa phương. Bất quá thời khắc này, toé tinh sớm đã kín người hết chỗ, từng mảnh vỡ ngôi sao phía trên tu sĩ thành đàn, ba cái làm bạn trông mong mà đối đãi. Tại trong những người này, không thiếu có thể nhìn thấy một chút khuôn mặt quen thuộc, một mạch đạo mình con của kiếm kinh hồng liền với mảnh vỡ ngôi sao phía trên, mà hắn đã tới đây đợi 3 năm lâu. Vì cái gì chính là chứng kiến một trận chiến này. Liền ngay cả Thiên Lang đều tới, đương nhiên cũng không phải là lấy chân thân đến đây, trình diện vẹn vẹn nàng hai con ngươi hình chiếu mà tôi, một trận chiến này, nàng có thể nào không quan tâm. Rất rất nhiều người, tại âm thầm quan sát, bởi vì một trận chiến này kết quả, đem trực tiếp ảnh hưởng đến mảnh này đất trời đại thế hướng đi. Nhưng không luận tinh biến chính là như thế nào một loại trạng thái. Cùng Lý Thanh Liên không có nửa phần quan hệ, hắn giờ phút này đem một thân lực lượng tăng lên tới cực điểm, hỗn độn thế giới hóa thành ra thân trưởng bảo bảo vệ quân thân, tinh thần căng cứng đến cực hạn, cảnh giác đến cực điểm. Bởi vì Lý Thanh Liên rõ ràng, chính làm bước ra đô quản một khắp kia trở đi, cùng Lăng Lam tại 3000 đạo giới cuối cùng một trận đánh cờ cũng đã bắt đầu. Hắn cần phòng bị Lăng Lam hết thể động tác, cho dù Lý Thanh Liên đã cân nhắc đến cực hạn, nhưng hắn dù sao không phải Lăng Lam. Chương 1046 mắt thiên đạo đã sinh sợ hãi, chương 1046 mắt thiên đạo đã sinh sợ hãi. Đang lúc Lý Thanh Liên đi tại dưới trời sao lúc Chỉ thấy nơi đó đen nhánh vô cùng tình không phía trên đột nhiên âm thanh sấm sét vang lớn, vô tận mây máu cực tốc tụ lại, trong đó một cố làm lòng người kỵ lực lượng chậm rãi phơi bày ra. Giờ khác này Lý Thanh Liên trong mắt chỉ còn lại màu máu, nơi đó che đậy mà rơi vô tận uy năng để hắn lên một thân nổi ra gà, thân thể ở một lần lại một lần cảnh cao hắn, để cái gì đều không cần quản, mau rời khỏi nơi này. Nhưng Lý Thanh Liên lại như một cây đính tại trên ván gỗ đinh kép đứng ở tại chỗ, cho dù thân thể của hắn là như thế kháng cự, nhưng như cũng không từng lùi lại nửa bước, đối mặt che đậy mà rơi lực lượng. Hừ, chung quy là đã đến rồi sao? Đây mới là lang Lam. Lý Thanh Liên trong mắt bao hàm một vòng điên cuồng. Bây giờ tình hình tuyệt đối không cho phép Lý Thanh Liên lui lại mảy may, bởi vì đây cũng là hắn lựa chọn con đường, đây cũng là hắn phải đối mặt hết thảy. Giờ khác này Thanh Liên ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy che đội ức vạn giảm tinh không mây máu chẳng nhưng không có ngừng lại ý tứ, hơn nữa còn ở lấy một cái kinh người tốc độ càng biến càng lớn. Nếu là dựa theo bình thường tới nói, vực này thật lớn thanh thế đã sớm là đủ để thế nhân chú ý tới, nhưng hôm nay tại cái này mây máu bao phủ phía dưới, Lý Thanh Liên tồn tại liền tựa như tại cái này chiều không gian trong bị tháo rời ra. Thế nhân không có chút nào phát giác Sau một khắc ở giữa ức vạn dặm mây máu đột nhiên phát sinh biến hóa, hai con to lớn đỏ như máu hai mắt đột nhiên mở ra. Trong một chớp mắt, một cỗ muốn so trước đó phải cường đại hơn ngàn lần, hơn vạn lần uy áp trong khoảnh khắc hạ xuống, trời sao trực tiếp bị nghiền ép làm hư vô. Lý Thanh Liên hét lớn một tiếng, trên trán gân xanh nổi lên, hỗn độn thế giới bị thúc dục đến cực hạ, trong đó 3000 đại đạo sáng chói, hai tay cầm kiếm, anh kiếm mạnh mẽ hướng lên trời. Nhưng lại bị cái này đâu đâu cũng có uy áp vô tình nghiến nát, thậm chí liền ngay cả Lý Thanh Liên trên thân thể cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, thế diễm máu tươi thuận vết thương nhỏ xuống, còn chưa chờ đỏ áo bào liền triệt để bị hóa làm vô. Đây là thực thực ở tại Thiên Đạo ý lực, không giữ lại chút nào, cứ như vậy chân thực hiện ra ở Lý Thanh Liên trước người, che đậy mà xuống. Liên xem như Lý Thanh Liên mạnh hơn, hắn hôm nay cũng không phải là Thiên Đạo đối thủ, trên đời này lại có ai có thể đối kháng Thiên Đạo mà không rơi hạ phòng, như thế thử qua, hiện tại cũng đã chết không táng thân địa phương. Chỉ thấy giờ khắp này, Lý Thanh Liên trong mắt bảy biển ra một vòng cuồng nhiệt chiến ý, ngựa mặt lên trời cười như điên nói, ha ha ha. Lăng Lam, đây cũng là kế hoạch của ngươi a. Lấy Thiên Đạo lực lượng đem ta nghiên ác. Ngươi sợ, ngươi vẫn còn sợ. Ngươi biết, nhàn nhạt bằng vào một hóa thân, sẽ không là ta đối thủ. Bây giờ ta đã có uy hiếp đến người lực lượng. Phái Tinh Biển một trận chiến, cuối cùng là chuyện Tiếu Lâm, bây giờ đây mới là người mục đích thực sự, không phải sao? Thật đúng là để cho người ta đáng xấu hổ đâu. Đối mặt nơi đó một đôi tràn đầy băng giá cùng vô tình mắt thiên đạo, Lý Thanh Liên trong lòng không có chút nào kinh khủng, vô cùng vô tận không cam lòng, chiếm cứ trong lòng của hắn hết thảy, liều chính tất cả hết thảy lực lượng hướng về Toái Tinh Biển phương hướng bay đi. Cho dù thân thể của hắn ở tịch diệt, ý chí của hắn ở tiêu tán, nhưng bị có hết thảy, đều không thể ngăn cản quyết tâm của hắn. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác để cho người ta chơ chén, nhưng lại có ai sẽ biết Yên tâm, ta sẽ không để cho người chết, bởi vì như vậy, ta cũng sẽ bị thiên mệnh giết chết. Ta muốn làm, chỉ là để ngươi biến mất một đoạn thời gian, không cách nào tiến đến tới tinh biển mà thôi. Làm ngươi không cách nào hoàn thành đối với thế nhân, đối với huynh đệ, chi kỷ hứa hẹn thời điểm, ngươi đem triệt để mất đi hết vậy, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, như thế ngươi đến tọt cùng sẽ cỡ nào bi thảm đâu. Quân quần đạo âm tự mây máu bên trong truyền đến, mỗi nói ra một chữ, đều để rung động lý thanh liên máu thịt bay tứ tung, đây là trực tiếp tới từ ở thiên đạo lực lượng, giữa hai bên lực lượng chênh lệch đơn giản không ở một cái cấp bậc phía trên. Song Lý Thanh Liên lại cắn răng nói, "Mơ tưởng đã được, ta nhất định phải ngay trước thế nhân trước mặt chém ngươi. Cái này 3000 đạo giới cũng tất nhiên sẽ trở lại quy đạo, mà ngươi cuối cùng cũng sẽ chết trên tay ta." "Phá cho ta!" Lý Thanh Liên gào thét. Một thân lực lượng thúc dục đến thực hạ, thân thể của hắn thậm chí đã hoàn toàn hóa thành một đầu nhảy nhót kia đạo, một lần lại một lần không biết mọi mệt đánh thẳng vào màu máu bầu trời hình thành lồng giam, cho dù mỗi một lần đều đụng tia đạo tán loạn. Nơi đó màu máu bầu trời như cũng không có chút nào lư. Đây cũng là thiên đạo lực lượng, tại cố lực lượng này phía dưới, hết thảy hết thảy đều lộ ra nhỏ bé đến đột điểm. Đừng ngươi si nói ngọng, ta nghĩ ngươi so với ai khác đều rõ ràng, ngươi là không cách nào ngăn cản cố lực lượng này, ngoan ngoãn nhận mệnh, làm ngươi tránh thoát thời điểm, hết thể đã trễ rồi. Có thể để cho ta vì ngươi bỏ qua nhiều như vậy, cũng đáng được ngươi kiêu ngạo một phen. Đến nay màu máu trên trời cao hai con trong mắt màu đỏ ngòm bắt đầu xoay tròn, cuối cùng hóa thành một đạo xoay tròn màu máu vòng xoáy, vô tình tấn nuốt lấy hết thảy. Cho dù là Lý Thanh Liên dùng hết toàn lực, cũng vô pháp từ này cố dọa người lực lượng trong tránh ra, hắn tia đạo bị xé nức. hết thảy hết thảy đều bị xoắn bị màu máu máu xoáy đi. Mà nơi đó vòng xoáy trung tâm lại có từng điểm màu đỏ sẫm xương máu lan tràn ra, hình như có kêu rên thanh âm quanh quẩn ở bên tai. Cố này đã cường đại đến cực hạn thậm chí siêu việt cực hạn thiên đạo lực lượng, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Lý Thanh Liên biết rõ, ở Lăng Lam dự định trực tiếp dùng thiên đạo lực lượng nghiền ép chính mình một khắc này, mình liền đã mất đi qua chút nào phản kháng lực lượng. Hắn có lẽ có thể nghiền nát Lang Lam, nhưng tuyệt sẽ không là thiên đạo đối thủ. Loại kia tồn tại, cho dù là liên hợp 3000 tiên tiên ma, vô tận hồng năng, cũng vô pháp chém kinh khủng tồn tại, Lý Thanh Liên muốn làm sao có thể cùng với đối kháng? Đến tận đây, Lý Thanh Liên mất chính đi qua lớn nhất thẻ đánh bạc, hắn muốn là muốn với thiên mệnh chói buộc phía dưới, thiên đạo cũng sẽ không trực tiếp hướng mình xuất thủ, nếu không nơi đó bị thiên mệnh chố rơi rơi trừng phạt tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, lăng làm vậy mà liều lĩnh, trực tiếp dùng thiên đạo nghiền ép Lý Thanh Liên, hoàn toàn không để ý thiên mệnh sẽ chính đối với hạ xuống cỡ nào trừng phạt, hắn đối với người khác hung ác, chính đối với cảng hẳn hơn. Bực này dũng khí, cũng không phải là ai cũng có thể có. Nói cho cùng Lý Thanh Liên vẫn còn xem thường Lăng Lam muốn chính chém quyết tâm, liền xem như suy tính nhiều như vậy, vẫn sẽ có lọt mất địa phương, mà Lý Thanh Liên cũng đưa tại nơi này. Chỉ thấy giờ khắc này, Lý Thanh Liên không giễu nữa, sắc mặt tâm trầm đưa lưng về phía vòng suối, lạnh lùng nhìn bầu trời, khàn khàn nói: "Hy vọng ngươi có thể với thiên mệnh liền ép bên trong sống sót." "A, cái này không cần dùng ngươi đến lo lắng, chịu đựng không giết ngươi, thiên mệnh xử phạt ta vẫn còn miễn cưỡng có thể đối phó được, ta còn có đường lui. Mà ngươi, liền với vô cùng vô tận tuyệt vọng cùng tự trách bên trong chờ đợi tử vong đến đi." Song giờ khắc này, Lý Thanh Liên lại cười trong mắt mang theo một vòng tràn đầy hàn quang dữ tợn nói: "Không không không, ta mới không phải lo lắng ngươi, ta chỉ là sợ ngươi chết sớm, trong lúc liền không thể chết tại trong tay của ta. Chờ lấy đi, ngươi mái đầu, cuối cùng có một ngày sẽ bị ta thân tay hai xuống, vô luận ngươi tính toán và cổ, cái này một kết cục cũng sẽ không cải biến." Bởi vì, ngươi sợ? Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vòng nụ cười, thân thể triệt để bị vòng xoáy nuốt mất, biến mất vô tung vô ảnh. Chương 1047 ngàn đao vạn quả rên rỉ đấu, chương 1047 ngàn vạn quả rên rỉ đấu. Màu máu vòng xoáy lần nữa hóa thành hai con màu mẩu lớn mắt, trong mắt ngoại trừ băng giá, còn có một vết đau đớn, một vòng bàng hoàng. Nhưng cuối cùng hết thảy giật hết, chỉ còn lại kiên trì. Hừ, sợ a, cho dù là sợ lại như thế nào. Bây giờ ta như cũng có thể đưa ngươi nghiền nát, trên đời này không người nào có thể uy hiếp được ta tồn tại. Nếu không phải thiên mệnh trô bá buộc, bây giờ ngươi từ lâu hóa thành cho bụi, một chút không còn. Chỉ là một sâu kiến, lại vọng tưởng là trời. A, thiên mệnh, thiên mệnh. Ta cuối cùng cũng phải để ngươi biết, ngươi chỗ nhận biết hết thể mười phần sai, ta mới là duy nhất Song còn không đợi nói xong, nơi đó hai con mắt thiên đạo trong một chớp mắt nổ tung, vô cùng vô tận đỏ tươi dòng máu chảy xuống chấn thế, một cố so với thiên đạo càng lực lượng hùng hồn lấy một loại nghiền ép tứ thái, trong khoảnh khắc để cái này, ngàn bạn giảm mây máu tịch diệt làm hư vô. Thiên đạo không để ý thiên mệnh trói buộc, ra tay với Lý Thanh Liên, hắn đồng dạng cần trả giá đắt, mà cái này lại dễ. Vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Cái này một mảnh trời sao cuối cùng vẫn còn khôi phục kiến tính, mà Lý Thanh Liên hình dáng lại hoàn toàn biến mất ở mảnh này dưới trời sao. Không ai biết nơi đó mầu máu vòng xoáy đến cùng thông hướng phương nào chỉ sợ cũng chỉ có chính lang lam biết, hắn không có can đảm giết chết Lý Thanh Liên, bởi vì như thế, thiên mệnh cũng xem muốn hắn vậy. Mà bây giờ, liền xem như tìm liền cái này 3000 đạo giới, cũng tìm không thấy Lý Thanh Liên mảy may khí tức, hắn tồn tại liền như là bị thiên đạo sinh sinh kéo lấy. Giờ phút này, xa xa tại đô Quảng Thương Hải bên trong Hương Châu lại bỗng nhiên hướng về phương bắc nhìn lại, tay trắng không khỏi chậm rãi nắm chặt thành toàn, một đôi mắt đẹp bên trong ánh sáng dần dần tiêu tán, nàng tựa như đã nhận ra cái gì. Mà một bên Trung Liên đang nói gần đây đối với che trời Đạm Minh ăn bài, Lý Thanh Liên rời đi, Hương Châu trình độ nào đó thay thế Lý Thanh Liên vị trí. Thời khắc này Tuyết Trung Liên nhìn qua Hương Châu, trong lòng kinh ngạc, không khỏi hỏi: thế nào? Hương Châu tỉ tỉ, có thể bị Tuyết Trung Liên xứng vì tỉ tỉ, đoán chừng cũng không có mấy người." Hương Châu lắc đầu, cũng không nói nữ, mà là lại quan sát, lại không tự chủ được cắn chặt môi dưới. Trong lòng thì thảo, "Nơi đó một tia ánh sáng, người cuối cùng là chưa từng tìm được a, yên tâm thuận tiện, đáp với ngươi, ta sẽ làm đến." Một bên khác, vô số người ánh mắt rơi vào Toái Tinh biển phía trên, Lý Thanh Liên khởi hành rời đi đô quảng tin tức sớm đã truyền đến, chỉ còn chờ hắn đến đây Toái Tinh viện cùng Lăng Lam nhất quyết thứ hùng. Chỉ thấy giờ phút này Lăng Lam một thân một mình khoanh chân ngồi tại mảnh vỡ ngôi sao phía trên, cách đó không xa, đại vũ cùng ba đại thiên chủ đều ở đây. Không biết bao nhiêu ánh mắt rơi vào Lăng Lam trên thân, giờ khác này hắn vạn chúng trú mụ. Xong đúng lúc này, Lăng Lam lại đột nhiên mở mắt, hai hàng huyết lệ chạy xuôi mà xuống, chỉ thấy hai con mắt của hắn đã hóa thành trống giống, con mắt lại không cánh mà bay. Một màn này quả thực kinh đến đám người, trong lúc nhất thời chúng tu nghị luận ấm ý, mà Lăng Lam sắc mặt cũng không có biến hóa gì, ngược lại lộ ra rất là bình tĩnh đây cũng là đến từ thiên mệnh t Không để ý Tiên Mệnh trói buộc ra tay với Lý Thanh Liên, mặc dù trong lòng sớm đã chuẩn bị kỹ cảng, nhưng hôm nay như cũ đau hắn cho mày, mà cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Chỉ thấy quay đầu lại, hướng về Ba Đại Thiên Chủ nhẹ gật đầu, tại một cố bảng bạc tiên lực phía dưới, lấy Lăng Lam làm trung tâm, chung quanh nước vạn giảm địa vực đều bị thanh không. Nhìn qua Lăng Lam bây giờ bộ dáng, cho dù là Ba Đại Thiên Chủ cũng là sắc mặt trắng bệch, bọn hắn có thể cảm nhận được lượn lờ ở Lăng Lam quanh thân nơi đó vung đi không được lực lượng. Nơi đó, chính là Thiên Mệnh lực lượng, làm cho lòng người thấy sợ hãi lực lượng, vô luận thực lực của ngươi mạnh hơn, cũng vô pháp chạy ra Thiên Mệnh chói buộc. Vũ Đế cao mày nói: "Ba vị, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Đạo tử hắn. Hà Thiên Thiên chủ híp mắt nói: "Chỉ sợ là nơi đó Thanh Liên cổ tôn thủ đoạn đi, tiên cơ một chiều, đạo tử chỉ là không muốn để cho chúng ta liên lụy trong đó mà thôi." Hắn cũng không thu âm, thanh âm đi nhỏ, nhưng lại để ở đây tất cả mọi người rõ ràng có thể nghe. Vũ Đế chân mày nhíu sâu hơn, lạnh nhạt nói: "Tiểu nhân hành vi." Hà Thiên Thiên chủ lắc đầu nói: người đây liền không biết. Như thế càng nên cao hứng mới là, cái này đã nói, đối đầu đạo tử, nơi đó Thanh Liên cổ tôn cũng không có niềm tin tuyệt đối, bằng không thì cũng sẽ không tới chiêu này." Yên tâm, hắn không ngại. Đương nhiên lời này nói là cho thế nhân nghe, Lăng Lam đem hết thảy đều suy tính đi vào, bao quát ra tay với Lý Thanh Liên về sau, thiên mệnh chô rơi rơi trọng phạt. Cái này cũng bị tự tốt lợi dụng. Ở Lý Thanh Liên thanh danh phía trên lại thêm một bút nồng đậm chỗ bẩn. Giờ khác này tiếng mắng nổi lên bốn phía, muốn bao nhiêu khó nghe có bao nhiêu khó nghe, Lăng Lam nói cái gì là cái gì, bởi vì hắn bây giờ chiếm cứ tuyệt đối chính nghĩa vị trí, một cái khác chính là bởi vì hắn vị thiên đạo. Mà tiên đạo nhưng che lòa người. Thiên Lang nghe khó nghe tiếng mắng tức giận đến toàn thân phát run, tựa như ngàn vạn đau, đâm, đau tận cốt. Nàng không biết đối diện với mấy cái này, Lý Thanh Liên đến tột cùng là thế nào gắng gượng qua tới, vì sao tại bực này thời khắc nỗ chốt, mình cũng không ở Lý Thanh Liên bên người. Cho dù lòng của nàng bị thiên đạo chỗ che đậy, nàng cũng là từ đầu đến cuối đứng tại Lý Thanh Liên bên này, vô luận Lý Thanh Liên đến tột cùng là vì thiện hoặc là làm ác, tất cả đều như thế. Cái gọi là phu sướng phụ thủy, chính là như thế đi. Đối với Lý Thanh Liên tuyệt đối tín nhiệm, cơ hồ khiến Thiên Lang không nhìn thiên đạo màn lớn cháy lấp. Mà nơi đó tại trong góc kinh hộng, nhìn qua chửi lên Lý Thanh Liên hèn hạ vô sỉ chúng sinh, lại lắc đầu thở dài. Thế nhân đều tại vọng trong. Lại thế nào biết, hai nghe không nhất định là thật, mắt thấy cũng không nhất định là thật. Sư phó, Hồ Đồ A. Kinh hồng mặc dù tại Lý Thanh Liên tiếp xúc rất ít, nhưng vẹn bèn thông qua nơi đó tiếp xúc ngắn ngủi, liền là đủ nhìn thấu một người. Chỉ thấy giờ khác này, tự không vô tận trong hư vô, một đạo kéo dài ước vạn giảm lôi đình, hiện lên lưu ly sắc, lấy một loại không thể ngăn cản, nghiền ép thế gian tư thái rơi đổ, hung hăng hướng về Lăng Lam chô bộ tới. Nhìn qua bực này dọa người thanh thế, cho dù là Lăng Lam trên trán đều là toát ra từ điểm mồ hôi lạnh, không khỏi hít vào một miệng hơi lạnh nói, "Tê, cái này thật đúng là muốn mệnh của ta mệnh nặng không thể nhịn." Thiên mệnh không thể trái. Sau một khắc, toàn bộ toái tinh biển hóa thành trắng muốt sắc, nơi đó tia sáng chói mắt đến cực điểm, đâm vô số người vô pháp mở hai mắt ra, mà cái này tia sáng cũng đem Lăng Lam thân thể triệt để nuốt hết. Cực kỳ bi thảm thê lương kêu rên thanh âm từ cái này giữa bạch quang truyền đến, lờ mờ chỉ thấy có thể nhìn rõ ràng, có 10 đầu xiềng xích tự hư vô mà đến, khóa ở Lăng Lam trên thân thể. Theo xiềng xích bị kéo thẳng tắp, thân thể của hắn bị lổ xuống một khối lại một khối, huyết Lưu ly hóa thành kiếm, một khối lại một khối loại bỏ đi trên người hắn máu thịt, dương thần, tất cả hết thảy. Cái gọi là thiên đao và quả Ngũ Mã Phiên Thôi, lột ra cạo xương cũng không gì hơn cái này, mà cái này thiên mệnh xử phạt, chính là chân chính có thể muốn mạng tồn tại, không vẹn vẹn nhằm vào lăng làm cái này, một tia thiên đạo ý chí hình thành hóa thân, càng là nhằm vào toàn bộ thiên đạo. Thiên đạo cỡ nào ý chí? Nhưng đối mặt nặng như thế phạt, đều nhịn không được phát ra như thế thê lương kêu rên, đây cũng không phải là trang, mà là đúng là mẹ nó đau nhịn không được mới kêu ra tiếng. Có thể nghĩ, cái này thiên mệnh đến tột cùng là kinh khủng bực nào tồn tại, cho dù là thiên đạo cũng cầm không có cách nào, bởi vì thiên đạo bây giờ cũng đã với thiên mệnh phía dưới. Chương 1048 không tại 3000 thân không tung tích trước 1048 không tại 3000 thân không tung tích. Nơi đó Lưu Ly sắc lôi đỉnh tựa như đem trọn viễn đất trời đều hóa thành lò luyện tồn tại, vừa bãi không nứt, chỉ thuộc về Lăng Lam theo gen không ngừng bên hay. Nghe toé tinh biển bên trong vây xem các tu sĩ nổi ra gà đều rơi mất một chỗ, cuối cùng là sức mạnh cỡ nào. Lý Thanh Liên một chiêu này tiên cơ có lẽ là đủ đem đưa vào chỗ chết ta. Thiên mệnh trọng phạt, cho dù là đối với Lăng Lam tới nói, cũng tuyệt không phải có thể tùy ý tiếp nhận tồn tại, mà biết rõ như thế, Lăng Lam vẫn còn nghĩa vô phản cố ra tay với Lý Thanh Liên, đem đây hết thể tính tới cực hạn. Có thể thấy được Lăng chính đối với có bao nhiêu hung ác lại hiển nhiên hắn đánh giá thấp thiên mệnh trọng phạt uy năng. Nhận cốt joy không vẹn vẹn lăng lăm, còn có thiên đạo bản thân, chỉ thấy giờ khác này, trên trời cao vỡ ra một đạo lại một đạo dài đến mức vạn dặm lỗ hồng. Đỏ tươi dòng máu mang theo một cỗ mục nát thời gian hóa thành mức vạn dặm màu máu thác nước chạy xôi mà ra, sơn hà nhuốm hết. Thiên uy tắc suy yếu đến cực hạ. Giờ khác này chúng sinh giống như có thể cảm giác được, nơi đó hư vô mờ mịt đại đạo tựa hồ cách mình càng ngày càng gần, dần dần trở nên có thể thấy rõ ràng. Mà theo thiên đạo màn lớn suy yếu, toàn bộ vòm trời ngay tại chậm rãi hạ xuống, tựa như cả mảnh trời màn đều theo cái này lưu ly sắc lôi đỉnh che mà xuống. Quả nhiên là từ trời buông xuống tư thế. Liền ngay cả ngày đó hai nhân họa tình thế đều giảm bớt rất nhiều, lại cao cao treo ở trên vòng trời ba tầng, lại có chậm rãi tăng trở lại xu thế. Tại lưu ly lôi đình phía dưới, hết thảy mọi chuyện đều tốt giống như đang khôi phục quỹ đạo. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này đều là sinh lòng rung động, Lý Thanh Liên đến tột cùng là bực nào thủ đoạn, có thể dẫn phát như thế dọa người công kích. Thật tình không biết Lý Thanh Liên nếu là thật có thể khống chế bực này áp đảo hết thảy lực lượng, có lẽ liền không có bây giờ nhiều chuyện như vậy. Rốt cục, trắng quát sắc ánh sáng tán đi, nguyên bản ánh sao sáng chói chém tinh hải trong một mảnh nền điện, vô số mảnh vỡ ngôi sao đã sớm bị nghiền nát, mà chỉ thấy giờ phút này cũng chỉ có lăng lam một người đứng tại dưới trời sao, hai tay hai chân đều có lưu ly xiềng xích gắt gao quấn lại, liền ngay cả trên cổ cũng có xiềng xích khóa lại, cả người hắn liền như nhấc lên trên mục, bị trói buộc hành động. Thân thể của hắn chỉ có thể dùng máu me đầm địa để hình dung, đạo thân sắp sụp đổ, trên thân lít nha lít nhít đều là vết thương, một thân máu tươi tựa như sớm đã chảy khô. Trong mắt mang theo đều là trống sắc, rốt cục, hắn chậm rãi giơ lên mình mái đầu. Trong mắt trống dấu giết hết, thay vào đó chính là một vòng không có gì sánh kịp điên cuồng. Ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, vẫn là bị ta cho gắng gượng qua đến rồi. Ngươi lại có thể làm gì được ta? Nương theo lấy lăng lam gầm lên giận dữ, vây xem tu si tất cả đều vì hắn gieo họ, cung chúc tránh thoát Lý Thanh Liên ám chiêu. Nhưng bọn hắn lại không biết, lăng lam trong miệng ngươi cũng không phải là Lý Thanh Liên, mà là hư vô mở mị thiên mệnh. Vết thương trên người bắt đầu khép lại, lăng lam giống như lại khôi phục được ban đầu ráng vẻ, không có chút rung động nào thiếu niên nhanh nhẹ. Nhưng nếu là tinh tế quan sát liền có thể phát hiện, trong mắt từ đầu đến cuối có một vết đau đớn cùng mọi mệt không tan đi hết, đạo thân cũng mỗi giờ mỗi khắc lại tản ra mục nát khí tức. Nếu không phải có thiên đạo lực lượng gia trì, có lẽ đã sớm hóa thành một bãi dòng máu. Đây là đạo tổn thương, nếu là bàn về đến, có lẽ là thiên đạo tự sinh ra đến nay tổn thương qua nặng nhất một lần, nói đến buồn cười, bực này kinh khủng thương thế cũng không phải là người khác tạo thành, chính là chính hắn tìm đường chết làm tới. Tiếp nhận khủng bố như thế trong Lăng Lam lại như cũ không hề dợi đi ý tứ, y nguyên tại tinh biển yên tĩnh chờ đợi vĩnh viễn cũng vô pháp đến lý Thanh Liên. Giờ phút này, Hoàng Thiên Tiên chủ Hoàng Dịch ngựa đầu nhìn trời, trên vòm trời chỗ vừa ra từng đạo vết thương giữ tận mà kinh khủng, xa xa không có khép lại xu thế, thiên đạo tổn thương xa xa muốn so trong tưởng tượng nghiêm trọng rất nhiều. Bây giờ cũng là hắn suy yếu nhất thời điểm. Hà Thiên Tiên chủ thở dài nói, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, lần này qua đi, chắc hẳn đại nhân sẽ ngủ say một đoạn thời gian tương đối dài, dùng để khôi phục thương thế đi. Hoàng Dịch gật đầu nói, cái kia ngược lại là không cần phải lo lắng. Cho dù đại nhân ngủ say, như cũng sẽ từ nơi đó ba vị trên thiên chủ chủ trì trật tự, hết thảy cũng sẽ không cải biến. Hà Thiên Tiên chủ nghe nói, một đôi mắt lao hơi mơ Không nói nữa trong lòng lại lầm bấm nói lừa đỏ tử vi ai rốt cục theo thời gian trôi qua, quaước định ngày rốt cũng đến mà toái tinh biển trong lại như cũ chưa từng thấy đến lý Thanh Liên hình dáng trước đó đến xem náo nhiệt đông đảo tu sĩ không khỏi bắt đầu nghị luận ở Mỹ làm sao còn chưa tới chẳng lẽ sợ chúng ta đạo tử hay sao a tiểu nhân hành vi đánh lén đều làm ra được còn có cái gì là hắn không làm được ta xem là một chiêu tiên cơ hạ xuống cũng không tiến công hắn tự biết không phải lăng là làm đại nhân đối thủ không muốn tại thế người trước mặt ném đimắn núi lúc này mới lựa chọn phòng thủ mà không chiến taư Ta nhìn chính là như thế, làm hại lao tử đi một chuyến huấn công, Lý Thanh Liên làm như thế, cũng bảo đảm không được hắn che trời đạo minh, nếu là phòng thủ mà không chiến, cũng bị thua không cũng không khác biệt gì, ta nghĩ Lang Lam cuối cùng cũng sẽ ra tay với che trời đạo minh a. Không có Lý Thanh Liên ngăn cản, thiên hạ đại thế như thế, cho dù là che trời đạo minh ngoan cố nữa, cũng phải gia nhập trận này đỏ sức với trời chiến. Thiên Lang giờ phút này cũng là đại mi nhíu chặt, tâm cũng đi theo nhất lên, nàng hiểu rõ nhất Lý Thanh Liên, không ai so chính hắn biết một trận chiến này tầm quan trọng. Đã hắn đã đáp ứng, như vậy thì nhất định sẽ đến. Mà bây giờ tại Toái Tinh Biển lại chưa từng thấy đến Lý Thanh Liên hình dáng, phải biết sớm có tin tức nói Lý Thanh Liên tại 10 ngày trước đó cũng đã tại đô quảng suất phát ra. Dựa theo Lý Thanh Liên tốc độ, đến cái này Toái Tinh Biển thậm chí không dùng được 5 ngày công phu. Mà bây giờ hắn lại không đến, chỉ có một cái giải thích, đó chính là xảy ra chuyện. Dù vậy đối với Thiên Lang tới nói cũng là gánh nặng lớn, nhưng trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng nặng, lại liên tưởng đến nơi đó không hiểu thấu Lưu Ly Lôi đình, cho dù là lang lang khổ nhục kế cũng quá nặng chút, sao gọi Thiên Lang không lo lắng. Theo thời gian trôi qua, Nàng trán bóng trên trán đều là mồ hôi lạnh, đổ mồ hôi lâm ly nàng thậm chí thấm ướt một thân áo bảo trắng, rốt cục vẫn còn tinh thần hao hết, không cam lòng lui ra. Đoạn này trong lúc đó, nàng cơ hồ mượn hư không mắt tìm tòi toàn bộ 3000 đạo giới, nhưng như cũ cảm giác không thấy Lý Thanh Liên chút nào khí tức cùng vết tích, hắn tồn tại thuận tiện giống như cứ như vậy bốc hơi khỏi nhân gian. Chỉ thấy thiên lang nửa nằm ở trường trên bàn, trong mắt mang theo từng điểm mọng ánh, không cam lòng nói: "Thanh Liên, ngươi đến tụt cùng ở đâu, vì sao ta tìm không được ngươi?" Đến ước định ngày Lý Thanh Liên lại không tới tin tức một cái liền như đã mất cánh, khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ 3000 đạo giới. Liền ngay cả tại đô Quảng đám người cũng nghe đến Toái Tinh bệnh tin tức truyền đến, trong lúc nhất thời tất cả mọi người hoàng hồn, bọn hắn thế nhưng là trợn mắt nhìn Lý Thanh Liên rời đi, làm sao lại không tới Toái Tinh biển. Liên tục xác nhận, nhưng tin tức là thật, bây giờ Lăng Lam Như cũ tại Toái Tinh biển trở lấy, Lý Thanh Liên đến tột cùng đi đâu? Chương 1049 đối mặt hiện trạng làm hết sức, chương 1049 đối mặt hiện trạng làm hết sức. Đây cơ hội là nghi vấn của mọi người, đô Quảng Đông đảo Hồng hoang đại năng tệ tụ một đường, Tuyết Trung Liên Hương Châu đều ở đây, không nghĩ tới là vừa giải tán không bao lâu, liền vậy lần nữa thương nghị. cục tiên quang dần dần tản đi. Tiết Trung Liên chỉ chờ mong ánh mắt nhìn về phía đám người. Hung Vân nhắm mắt lắc đầu, thở dài một tiếng, hiển nhiên cái gì đều không tìm được. Ta tìm không thấy Cổ Tôn mày may tung tích, liền tựa như hư không tiêu thất. Chúc Kiểu Âm tự thời gian trường hà bên trong thu hồi ánh mắt, khàn khàn nói, thời gian sông dài bị một cỗ hùng vĩ lực lượng cái nhiêu, ta thấy không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng tìm không thấy Cổ Tôn tung tích. Coi như ngay cả Phục Hy cũng là lắc đầu nói, không được. Thiên cơ hỗn loạn, không cách nào có thể phá. Lần này, trong lòng mọi người có thể nói lạnh không thôi, Lý Thanh Liên làm sao lại hư không tiêu thất? lấy thực lực của hắn, cái này dưới trời sao lại có ai có thể không hiểu mảy may thanh sắc đem hắn chém diện, đáp án là không ai. Nhưng hết lần này tới lần khác liền phát sinh, Lý Thanh Liên tuyệt sẽ không lỡ hẹn, bây giờ giải thích duy nhất chính là xảy ra chuyện, Tuyết Trung Liên trong mắt kia sáng triệt để tản đi, nàng đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nhưng Phục Hi lại nói tiếp, bất quá ta lại phát hiện một tia dị thường. Chỉ thấy vung tay lên, hiện ra trong mắt mọi người chính là một mảnh tất cả làm hư vô tinh vực, nếu là tinh tế cảm ứng lời nói, liền có thể trong đó cảm nhận được còn không tản đi hết thiên đạo lực lượng. Nơi này, trước đây không lâu bị thiên đạo màn lớn hoàn toàn bao bọc. Không ai biết trong đó đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Lại thêm phái tinh biển kia một đạo mạc danh công kích lăng lam lưu ly sắc lộ đỉnh. Đó cũng không phải như đám người nói tới, trong mắt của ta, đó là đến từ thiên mệnh trọc phạt. Thiên mệnh tại sao lại nặng như thế phạt lăng lam? Vẫn còn tại Thanh Liên biến mất đoạn thời gian kia. Giải thích duy nhất chính là bởi vì hắn mệnh số hao hết, hoặc là lăng lam lảm chọc giận tới thiên mệnh. Tuyết Tiên tử, người đã từng nghe qua, Thanh Liên nói tới liên quan tới thiên đạo bị thiên mệnh trói buộc một chuyện. Nói đến chỗ này, phục hi mặt cười khổ, không nói nữa, mà Tuyết Trung Liên thì là trong lòng tinh hái nói, ngươi nói là thiên đạo trực tiếp hướng hắn xuất thủ cho nên mới sẽ gọi đến thiên mệnh trọng phạt. Lời này vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người tâm đều là đi theo trầm xuống. Thiên đạo chỉ tiếp hướng Lý Thanh Liên xuất thủ. Ai có thể chống đỡ được thiên đạo miễn ép? Đây cũng không phải là thực lực không thực lực vấn đề, cả hai dứt khoát không phải một cái cấp bậc tồn tại. Chỉ ít Lý Thanh Liên tại thiên đạo phía dưới còn xa xa không đáng chú ý. Xong, hết thể đều xong. Hồng Vân thất vọng mất mát, cả người vô lực ngã ngồi trên ghế, hai mắt vô thần. Ngươi cho lão tử ngậm miệng, cái gì xong? Cổ Tôn Tuyệt sẽ không chết. Các ngươi nhìn thấy hắn thị có rồi. Bạch Trạch cả nói, đó là thiên đạo Liền ngay cả bản cổ đều không phải là đối thủ của hắn, bây giờ thanh liên cổ tôn. Ai? Chu Thông thở dài, trong mắt đều là tuyệt vọng cùng tiếc hận. Bồ Đề lao tổ giờ phút này lại lắc đầu nói, còn không từng kết thúc, Lang Lang chưa chết với thiên mệnh phía dưới, cũng liền nói rõ, cho dù là thiên đạo trực tiếp xuất thủ, cũng không từng đem cổ tôn đưa vào chỗ chết, không ai biết tại nơi đó màn lớn bên trong, thiên đạo đến tột cùng đối với cổ tôn làm cái gì. Phục Hy gật đầu nói, đúng là như thế, đây hết thể còn có quay lại chỗ trống. 3000 đạo giới trông như cũng có thật nhiều chúng ta không cách nào xác minh địa phương, nhiều như sao trời, nhân sự chưa hết trước đó không nên tùy tiện kết luận. Chúc Cửu, việc cấp bách là tìm được cổ tôn rơi xuống, tuân theo bản cổ phụ thần ý chí sai ở, tuyển sẽ không tùy tiện vẫn vậy. Cổ tôn sẽ không chết, nhưng tất cả mọi người biết, khả năng này tương đương nhỏ, ở đây người nào không biết thiên đạo đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Lực lượng của nó lại là cỡ nào đáng sợ. Thời khắc này tuyết trung liên hai lỗ hai vũ vũ, cái gì đều nghe không vào, trước mắt mắt đi, chủ tâm cốt không có, tất cả trọng áp đều rơi vào nàng trên thân. Che trời đạo minh đến cùng nên đi nơi nào? Song đúng lúc này, Hương Châu lại nói, đủ rồi, tất cả câm miệng đi, ta nghĩ hắn trước đi đã cùng các vị nói rất rõ ràng. Bây giờ chúng ta không dư thừa tinh lực đi tìm Lý Thanh Liên. Vại tinh biến một trận chiến cuối cùng không có kết quả, ta nghĩ xong sẽ là lấy Lăng Lam kỳ vọng phương thức kết thúc đi. Sở dĩ chuẩn bị sẵn sàng nên đón sung kích đi. Tuyết Trung Liên nghe nói, lại đột nhiên nổi lên, đúng vậy à, Lý Thanh Liên trước khi rời đi đã làm cực kỳ chu đáo an bài, là hắn vạn nhất dự liệu được sẽ phát sinh loại tình huống này sao? Song chúc cũ ấm lại câu mày nói, có thể nào không tìm. Ai ngờ cổ Tôn bây giờ là cỡ nào tình cảnh. Nếu là cứ thế từ bỏ, vậy cái này trải qua thời gian dài ắt biết. Thương Châu thản nhiên nói, Các ngươi tìm không được kết quả, đây là tới từ ở Lăng Lam chủ tính, không nói trước Lý Thanh Liên chết vẫn còn không chết, ngươi cho rằng hắn sẽ để cho các ngươi tùy tiện tìm được sao? Các ngươi coi là, đổi lại là Lý Thanh Liên, hắn lại sẽ làm thế nào? Trận này xung kích, là đủ để cho chúng ta toàn lực ứng đối, nếu không mất đây hết thảy, mới là để cái này vạn cổ đến nay tâm huyết uổng phí. Song Trúc Kiểu Âm trong lòng vẫn có không cam lòng, cắn răng nói, nơi đó, Thanh Liên cổ tôn cứ như vậy vung tay mặc kệ sao? Ta không đồng ý. Hương Châu vướt vướt mi nhìn qua Chúc Cửu Âm không khỏi mắng, ngươi cái bướng bỉnh có lửa. Ngươi cho rằng biết rõ hẳn phải chết, Lý Thanh Liên sẽ còn đi sao? Chính hắn trên thân đến tổn cùng gánh chịu lấy như thế nào trọng lượng, hắn so với các ngươi ai cũng rõ ràng, mà hắn vì sao rời đi trước đó lại làm ra bực này ăn bại, trong lòng các ngươi không có số. Trúc Cửu Âm nghe nói, trong mắt sáng lên nói, Người nói là, Thanh Liên cổ tôn hắn có sắp xếp của mình. Hương Châu lắc đầu nói, ta cũng không có gì nói, bất quá ta có thể khẳng định là, hắn không cần dùng các ngươi đến quan tâm, hoặc là các ngươi quan tâm công lên. Trúc Cửu Âm thật sâu hút một hơi, cục vẫn còn tiếp nhận Hương Châu đề nghị. Lập tức ánh mắt của nàng nhìn về phía Tuyết Trung Liên. Tuyết Trung Liên lúc này mới kịp phản ứng, lại nhớ tới Lý Thanh Liên trước khi đi ăn bài. Chúng ta muốn làm ra dự tính xấu nhất, tất cả hết thảy đều là lấy Thanh Liên cổ tôn đã chết điều kiện tiên quyết tiến hành, chớ có ôm may mắn tâm lý, hy vọng trừ vị minh mạch, bây giờ ta che trời đạo minh đến tuột cùng gặp phải như thế nào một cái tình cảnh. Tuyết Trung Liên việc nhân đức không nhường ai đạo, phần này trách nhiệm, nàng được nâng lên đến mới lạ. Hồng Vân tiền bối, nơi đó cổ tôn lưu tại Bất Chu Đông Hải thần ma thân thể còn tại a? Tuyết Trung Liên hỏi. Hồng Vân lắc đầu nói, theo cổ tôn cùng nhau biến mất. Tuyết Trung Liên nói, Đông Hải Long tộc tổ chưa sinh, không thể không người trấn thủ. Thỉnh cầu Hồng Vân tiền bối còn có mặt trách, Chu Thông lôi bằng tiền bối tiến đến trấn thủ Đông Hải, đồng thời cũng vì dịch nhân làm tốt hậu tuẫn. Hồng Vân gật đầu ứng thanh, hắn không có lý do cự tuyệt. Chương 1050 kiếm máu chém đầu rên tận trời, trước 1050 kiếm máu chém đầu rên tận trời. Về phần chúng ta bên này, trình độ lớn nhất có vào thế lực, đứng tiên trận, nên đón xung kích, tất cả hết thảy đều dựa theo thanh liên của tôn trước khi rời đi sở định rơi tình huống chấp hành, không được vi phạm. Tuyết Trung Liên đều đâu vào đấy an hết thể, hạ liên tiếp mệnh lệnh, cuối ánh mắt của nàng rơi vào Phật tử trên thân. Còn không đợi Tuyết Trung Liên nói chuyện, Phật tử liền cười nói, không cần lòng có khúc mắc, bây giờ chúng ta chính là cùng trên một con thuyền. Các ngươi xong, ta cũng phải đi theo xong. Thí chủ cứ việc phân phó là được. Ra ngoài ý định, Phật tử tương đương phối hợp, cũng không vì lý thanh liên mất tích mà sinh lòng lửa hoang. hiển nhiên, trong lòng của hắn Biết, tại làm ra lựa chọn một khắc kia trở đi, mình cũng đã không có đường lui. Hung chi Hương Châu ở đây, hắn sao dám nói một chữ không. Vậy thì tốt rồi, tiếp dẫn tiền núi, có một chuyện, còn cần ngài đi một chuyến. Tuyết Trung Liên nói, có gì cứ nói. Tiếp dẫn nhưng không có lý do cự tuyệt. Cứ như vậy, Lý Thanh Liên đi ra ngoài 10 ngày, toàn bộ đô quảng cũng đã tiến vào tối cao tình trạng giới bị, lấy Lý Thanh Liên đã chết là điều kiện tiên quyết, làm xong nên đón súng kích chuẩn bị. Mà toé tinh biển trong, Lăng Lam như cũng không từng rời đi, đợi chừng Lý Thanh Liên 3 ba năm, cứ việc đoạn này trong lúc đó, hắn ngẫu nhiên ho ra máu không ngừng, hiển nhiên nơi đó bởi vì Lưu Ly li Lôi đỉnh tạo thành thương thế không từng khôi phục. Bực này hành vi cũng làm cho Lăng Lam lớn được tán dương, ngược lại một mực không từng đến đây phó ước Lý Thanh Liên ngược lại là bị mắng máu chó phun đầy đầu, đã triệt để mất đi qua hắn ở mọi người bên trong tín nhiệm. Đã từng nhắc lên cái tên này, để vô số người vì đó hướng tới, mà bây giờ Ở Lang Lang đủ loại thủ đoạn ở dưới, biến thành người người vì đó phỉ nổ tồn tại, không thể không nói, Lang Lang thắng, thắng xinh đẹp. Rốt cục một ngày này, Lang Lang đứng dậy nói lâu dài, giọng sức với trời một chuyện lửa xém lông mày, ta đã đợi ngươi 3 năm. Trong 3 năm này, lại không chỉ có bao nhiêu vô tội sinh linh chịu đủ thiên thai nhân họa trà tấn. Cổ Tôn cũng không dám ứng chiến, nơi đó trận chiến này liền mà tôi, đại thế chủ nhân vị trí đã là nói xong, lại không ý nghĩa, không theo thắng người, đúng là tiếc đuối, không bao lâu, ta sẽ đích thân tiến về che trời đại minh, thương nghị đọ sức với trời một chuyện. Trong lúc mong rằng Cổ Tôn nhớ kỹ ngươi ta ở giữa đất định, Nói xong, Lăng Lam trong mắt hiện lên một vòng đau đớn, một miệng lớn máu tươi bị phun tới, hóa thành từng điểm đỏ tươi, rơi vào áo bào phía trên. Sắc mặt trắng bệnh hắn trên trán đều là mồ hôi lạnh, thân thể đều ở rất nhỏ run rẩy, một cú mục nát khí tức tiêu tán mà ra. Nhìn đám người kinh hãi không thôi, thương thế này cũng không phải hắn giả vờ, mà là thật. Thiên mệnh tổn thương đã thương tổn tới Lăng Lam căn bản, nếu không hắn giờ phút này liền đã tại đô quầng giới trước khiêu chiến, bây giờ còn cần thật tốt tu dưỡng một phen mới lạ. Đại nhân, ngài không sao đi? Hoàng Thiên Tiên chủ gặp Lăng Lam trở về, sắc mặt ngưng trọng nói. Lăng Lam một mặt mỏi mệt mỏi, khí vô lực nói: Còn lại sự tỉnh, liền giao cho các người, ta cái này đạo thân, cũng không thể chết tại hạ giới. Nói xong thân thể liền hoàn toàn biến mất tại mọi người trước mắt, hiển nhiên là dưỡng thương đi qua. Bãi tinh biển một trận chiến, cứ như vậy qua loa kết thúc, không có bắt đầu, cũng không có kết quả, nhưng lại lấy lăng lam thắng lợi mà kết thúc. Đến tận đây, Lý Thanh Liên cũng triệt để mất đi qua lật bản cơ hội, một trận chiến này, hắn đã không cách nào ngăn cản. Mà tại 3000 đạo giới nào đó một chỗ ngóc ngách, nơi này trời sao lởmở, vô số đạo giới mạnh vỡ vô tự nổi lớn lừng, khắp nơi đều hiện như dữ tợn ác miệng vết không gian. Không ngừng mà xé rách đạo giới mạnh vỡ Để trong này nhìn càng giống là một mảnh tận thế về sau thế giới. Cái kia đạo giới vỡ vụn tiếng ầm ầm, cùng ẩn ẩn truyền đến như rên rỉ gạc ghét, để người nhẫn nhịn không được trong lòng phát lạnh. Nơi này đối với tất cả mọi người tôi nói, đều là một chỗ sinh mệnh cấm khu. Nếu là Chuẩn Đề như cũ tại thế, chắc hẳn đối với nơi này hẳn là quen đi nữa tất bất quá. Nơi này tên là Trạm Tiên Đài. Chuẩn Đề đã từng bị khủng tuyên đẩy tới nơi này, ngạnh sinh sinh bị chém đi qua một thế đạo thân. Mà theo một thế này đạo thân cùng nhau bị tới. Còn có những mặt khác. Bây giờ, Trạm Tiên Đài trung tâm nhất, cũng chính là chỗ kia không đáng chú ý bệ đá chỗ. Giờ phút này lại rõ âm gào thét, sát huyết gào thét. Trên bệ đá, cũng như lúc trước, có hai con nhàn nhạt dấu giày, đỏ tươi dòng máu đem nơi đó một đôi dấu chân lớp đầy, chính thuận bề đá chảy nhỏ giọt chảy ra, bị âm phong thổi qua, liền hóa thành vô tận xương máu, khiến cho nơi đó màu đỏ sẫm khí tức càng thêm dày đặc. Vô cùng vô tận màu đỏ sẫm khí tức sớm đã không còn là lúc trước nơi đó yếu kém dáng vẻ, mà là ngưng thực đến tự hạ, hóa thành một đoàn xoay tròn không dứt màu lốc. Trong đó có tê liệt phế kêu đau thanh ra, kéo không dứt, cứ như vậy quanh tại trên trạm tiên đài, bị vô số vết nứt không gian vô tình bớt, chuyển không ra mảy may. Mà giờ khắc này, trên Trạm Tiên Đài đứng trước lấy một bóng người, chính là đầy người máu tươi Lý Thanh Liên. Lúc này hắn một thân áo bảo trắng sớm đã vỡ vụn, trên giới quanh người đều là giữ tợn vết thường, vô tận xương ngọ hóa thành dây thừng, từ bốn mặt tám phương hung hăng trói buộc Lý Thanh Liên. Thật sâu siết tiến bên trong máu thịt, nếu không phải thân hắn xương nhỏ rắn chắc, sợ sớm đã bị xoắn nát thành thịt nát. Mà hai chân của hắn cũng vừa tốt rơi vào hai dấu chân kia bên trong, động một cái cũng không thể động. Thời khắc này Lý Thanh Liên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một đôi tròng mắt hóa thành màu máu, lấy màu đỏ sóng khí tức trong truyền đến đủ loại âm lãnh. Phân tạp khí tức để ý thức của hắn trong tràn đầy bạo ngược, hoán hận, âm lãnh, sát phạt, rất rất nhiều tâm tình tiêu cực để hắn trong đầu trống rỗng. Mặc cho dễ dỗ như thế nào, cũng vô pháp tránh thoát màu đỏ sẫm sương máu trói buộc, không cách nào đem hai chân từ cái này giấu chân trong rút ra. Chỉ thấy lúc này, một thanh kiếm máu chống rống nưng tụ thành, bộ dáng kia đang cùng Lý Thanh Liên chém trời kiếm máu giống nhau như lúc, bất quá lại hiện ra một vòng hư hào tư thái, Lý Thanh Liên trong tay chôi này, mới là chính phẩm. Giờ phút này lại hung hăng hướng về Lý Thanh Liên mái đầu chém tới. Một vòng ánh sáng đỏ tại Lý Thanh Liên trong mắt cực tốc phóng đại, hắn còn không biết, mình chém trời kiếm máu có thể chém ra như thế kinh diễm một kiếm, nhưng mà một kiếm này lại hướng về cổ của mình chém tới. Một mặt qua đi, máu tươi chảy ra, chỉ thấy Lý Thanh Liên trên cổ có một đạo giữ tận kiếm thương, mái đầu cùng cái cổ ở giữa thậm chí bị chém chỉ còn một lớp da thịt tương liên. Mà lại có một chỉ mái đầu hư ảnh, xoay tròn lấy rơi xuống đến trên bệ đá, cũng có một hư ảnh thân thể, tự Lý Thanh Liên bị trói buộc trong thân thể tháo rời ra, vô lực ngã trên mặt đất. Giống như là tự Lý Thanh Liên trong thân thể bóc ra một cùng hắn một mô đồng dạng hư ảnh. Thân thể của hắn bị chém gần chết, mà cái này hư ảnh thân thể, mái đầu thì là trực tiếp bị chém xuống tới. Hiển nhiên một kiếm này cũng không phải là hướng về phía Lý Thanh Liên tới, mà là hướng về phía thân thể hắn bên trong hư ảnh. Chỉ thấy Lý Thanh Liên hai con ngươi bởi vì một kiếm này trở nên vô thần, trong miệng phát ra thê lương bi thảm, một kiếm này tựa như chặt đứt Lý Thanh Liên hết thảy. Cái kia ngã tại trên mặt đất cùng Lý Thanh Liên không khác nhau chút nào hư ảnh thân thể cũng là bị trên đất máu tươi chỗ dần dần cán nướt, như linh xà trói buộc người thân thể của hắn, muốn đem ăn mòn, hòa tan. Song đúng lúc này, kia bị chém mái đầu hư ảnh thân thể lại động. Cái kia càng thêm hư ảo tay đã dùng hết tất cả khí lực, hướng về một bên bị chém xuống mái đầu chụp tới. Chương 1051 công tại vạn cổ có tội thần, chương 1051 công tại vạn cổ có tội thần. Hắn tất cả động tác đều lộ ra gian nan như vậy, dấu chân bên trong dòng máu liều mạng muốn kéo ở Lý Thanh Liên hư ảnh không đầu thi thể. Nhưng sự sốt bị đỡ lấy trọ áp, đem nơi đó rơi xuống ở một bên mái đầu bắt lại trở về ấn ở cổ của mình phía trên. Sau một khắc, Lý Thanh Liên trong mắt bắn ra kinh người thần quang, nơi đó nằm ở trên bảy đá hư ảnh hóa thành một đạo ánh sáng lung linh, lần nữa xông vào Lý Thanh Liên trong thân thể nhưng một kiếm kia mang đến đau đớn như cũng không ngừng rút đi, một lần lại một lần tra tấn Lý Thanh Liên thần kinh. Nhưng mà càng đau nhức, Lý Thanh Liên trong mắt điên cuồng thì càng hơn, ngựa đầu quát, muốn chém ta suy nghĩ, tuyệt không có khả năng. Hắn còn tại dãy rùa, vừa mới nơi đó chém trời kiếm máu hư ảnh chỗ chém rơi với ảnh, chính là Lý Thanh Liên nhất niệm, chính là hắn một bộ phận. Mà nơi đó nhất niệm, chính là hắn hữu nghị suy nghĩ. Một khi bị chém tới, Lý Thanh Liên trong lòng liền không còn có hữu nghị nói chuyện, bởi vì bị chém đi. Một khi đem thế này nghĩ tới, triệt để lưu tại cái này trên bệ đá. Như vậy Lý Thanh Liên liền có tránh thoát cái này trói buộc, rời đi phương này bậy đá thời cơ. Mà nơi đó thuộc về chính hắn nhất nhiệm, đem rốt cuộc tìm không trở lại. Đây cũng không phải là kiếm máu lần thứ nhất chém xuống, ngắn ngủi mấy tháng, nơi đó kiếm máu trọn vẹn chém xuống không dưới trăm lần, không phải thân tình suy nghĩ, chính là hữu nghị suy nghĩ, hoặc là lửa giận, hoặc là tư tình. Đứng ở cái này chạm tiên đài phía trên, Lý Thanh Liên biết, mình nếu là không lưu lại cái gì, là tuyệt đối không cách nào rời đi nơi đây, chỉ có thể tiếp nhận cái này vô tận châm kích, một lần lại một lần. Mà một khi lựa chọn bỏ qua, như vậy Lý Thanh Liên liền sẽ mất đi bản ngã. Trong lúc Lý Thanh Liên liền cũng không tiếp tục là chính hắn, sở dĩ hắn không từng bỏ qua mấy may, dù là mình đầy thương tích, dù là lại đau, hắn cũng muốn duy trì bản ngã, bởi vì đây là hắn duy nhất tiền vốn. Nếu như mất bản ngã, liền xem như ra ngoài thì có ích lợi gì. Trong lúc sợ là đọ sức với trời ý chí đều sẽ hóa thành nói suông. Lăng Lam hiển nhiên biết Lý Thanh Liên tính tỉnh, cho nên mới đem hắn dung nhập đưa vào Trạm Tiên đài cái này ngăn cách địa phương, một lần lại một lần tra tấn hắn. Nếu là Lý Thanh Liên bỏ thứ gì, như vậy hắn liền không còn có cùng Thiên Đạo tranh chấp tiền vốn, nếu là không bỏ, như vậy Lý Thanh Liên tuyệt không có khả năng ra ngoài. Như thế vừa đến, Lăng Lam kế lớn có thể thành, hắn liền cũng không còn cách nào ngăn cản, cái này liền lâm vào một cái vô tận vòng lặp vô hạ, hiển nhiên Lăng Lam đã sớm chuẩn bị. Giờ khắc này, kiếm máu lại ngưng, lại một lần hướng về Lý Thanh Liên cái cổ chém tới, hắn một nghị biến thành hư ảnh lần nữa bị chém xuống, thế lương kêu lên thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ Trạm Tiên tinh vực. Sương máu càng thêm nặng nề, Lý Thanh Liên không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, nếu là không bỏ qua cái gì, cuối cùng có một ngày hắn sẽ ở cái này trên Trạm Tiên Đài hao hết hết thảy, cuối cùng quy về hư vô. Lại một lần lấy cường đại ý chí lực đem nơi đó bị chém dụng nhất niệm thu hồi trong cơ thể, nhìn qua kiếm máu lại ngừng, Lý Thanh Liên mang trên mặt một vòng cười khổ, lầm bẩm nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Nơi đó chém trời kiếm máu chủ nhân, lại sẽ là ngươi. Làm ra phủ thế bi ca thế này khúc cũng là ngươi. Nơi này liền từng là ngươi chém tới mình một chỗ, chém tới tam thí chỗ, ta nói đúng chứ? Hưng Quân. Xong nơi đó kiếm máu hư ảnh thì hoàn toàn không cho Thanh Liên cơ hội, ánh sáng đỏ lại lóe lên, một lần lại một lần tái diễn nơi đó vô cùng vô tận tuần hoàn, không chém Lý Thanh Liên nhất niệm, chẳng tiên đại quyết không bỏ qua. Mà Lý Thanh Liên thì là cố chấp không muốn bỏ qua mày may, đây là hai cố cường đại ý chí ở giữa trực tiếp nhất và chạm. Lý Thanh Liên một mực hiếu kỳ, chém trời kiếm máu ban đầu chủ nhân đến tụt cùng là ai? Hôm nay hắn biết, Lý Thanh Liên làm sao cũng không nghĩ tới, cái này chém trời kiếm máu chủ nhân lại sẽ là hơn quân, cái kia tất cả mọi người trong miệng vạn đạo tổ, bị chúng sinh tính ngưỡng tồn tại. Hắn từng dùng cái này kiếm chém trời, tung hoành vạn cổ, thật không nghĩ đến lại rốt cục nơi đây, đem nơi đó kiếm máu sông về mình, chém dựng trong lòng mình nguyện vọng. Như thế vừa đến, 33 tầng trời sinh ra, cùng tiên đạo sinh ra, cùng tại sao lại diễn hóa vì bây giờ cái dạng này liền đều giải thích thông. Mà lúc này, màu đỏ sẫm sương ngó phun tràn ở giữa, có nhàn nhạt thanh âm khàn khàn quanh quẩn tại Lý Thanh Liên bên hai, trong lòng, để xuống đi, chỉ cần buông xuống, liền có thể rời đi. Chỉ cần buông xuống, liền một thân nhẹ nhóm, vô vị kiên chỉ sẽ chỉ mang đến vô cùng vô tận khổ sở mà thôi. Từ bỏ đi, cái này tương sinh không đáng bị độ, một lần lại một lần tổn thương ngươi, dùng bỏ ngươi, nhục mà ngươi, đáng giá à? Nhân gian không đáng. Lời nói này thanh thấm vào gan, từng tia từng sợi quanh quẩn ở bên tai, giống như bên giường nói mê, giống như trong lòng tê khổ, Lý Thanh Liên trong mắt bắt đầu trở nên do dự. Hắn thậm chí đã không phân rõ, cái này cứu lại chính là mình ý chí, bắt nguồn từ bất mãn trong lòng, vẫn còn đến từ trong huyết vụ tinh thần công kích. Khổ sở vô tận, từng màn tất cả đều tại trong đầu hiện lên, hoàn toàn chính xác, nhân gian không đáng, ý chí của hắn bắt đầu trở nên buông lòng. Dỡ xuống cái này một thân cánh nặng, người đem không uổng phí chút sức lực bước lên đỉnh cao, hoặc là siêu việt. Đỉnh phong, Người có cái này tiềm lực, vì sao còn muốn đau khổ kiên trì? Nơi đó tiếng vọng tại trong lòng Mê hoặc thanh âm tái khởi, đang lúc Lý Thanh Liên ý chí rơi xuống đến yếu kém nhất thời điểm, kiếm máu lại chém. Nhất niệm biến thành hư ảnh mãi đầu đi ứng rơi. Lẽ vào trên bệ đá không nhúc nhích mặc cho dòng máu cắn nuốt lấy thân thể của hắn. Giờ khác này Lý Thanh Liên chậm rãi nâng lên mái đầu, nhìn về phía nơi đó lại ngưng kiếm máu, hai con ngươi bên trong đều là trống rỗng. "Ta, không phải ngươi." Nhất niệm tái khởi, hòa vào bản thân, Lý Thanh Liên trong hai mắt bướng bình càng sâu, cười lạnh nói, "Mơ tưởng lưu lại ta mãi may. làm không được liền chém mình đi." "Hồng Quân, ta chịu thật nhìn là ngươi, cho dù bị thế nhân chố vứt bỏ lại như thế nào, tiếng xấu khắp thiên hạ lại như thế nào, hết thảy đều không từng thay đổi qua. Trên đời này không có cái gì chuyện không có thể, nếu có là bởi vì ngươi còn chưa đủ cố gắng, chính đối với còn chưa đủ ác, mơ tưởng lấy tư tưởng của ngươi đến ảnh hưởng ta, chém tới ngươi tam nhập kiếm, còn chém không được ta. Kiếm này là dùng đến chém trời, không phải dùng để chém ta. Giờ khác này Lý Thanh Liên cho dù đã suy yếu đến cực hạn, vừa ý chí lại như mặt trời hùng lực, không thể dung chuyện. Cho dù một lần lại một lần chém dừng nghĩ, nhưng mỗi một lần đều có thể đem mình mái đầu kiếm về, nghi tái sinh. Làm sao đều chém không đức, phần này cứng cỏi, là đủ để bất luận kẻ nào kinh hãi. Xất thật là ngươi khai sáng thịnh thế hồng hoang, dạng đạo tiên hạn, đem người tiền bối đọ sức với trời mà đi. Ngươi là công thần là đám người kính ngưỡng tồn tại. Nhưng Hồng Hoang thành tại tay ngươi, đồng dạng cũng bại vào tay ngươi. Đứng 33 tầng trời, chém ta thành tiên. Nó náo ngươi cũng đã làm những gì? Ngươi có biết, bây giờ 33 tầng trời đã trở thành thiên đạo chó săn, ngươi có biết chém ta về sau lại sẽ có hậu quả như thế nào? Thiếu thốn nơi đó nhất niệm sẽ trở thành thiên đạo dưỡng ấm, trở thành màn trời che tâm thời cơ, những này ta không tin ngươi không rõ ràng. Ngươi công, xa xa đỉnh không lên ngươi chỗ phạm rơi tội. Những này rách dưới sự tình, ngươi chỗ lưu xuống cục diện rồi giấm, là ai mẹ nó cho ngươi thu thập. Nếu là ngươi còn sống, Lao tử cái thứ nhất cho ngươi Trong lòng của ngươi nhưng từng tồn tại qua một tiếng nghĩ thắng